Chương 236, đến cùng người nào cướp được đâu? Một à, một à Khương Lâm tâm lý giống rốt một bình mật, đầu lông mày mỉm cười, nàng ức chế không nổi nỗi tâm vui sướng, kìm lòng không đặng đối với mình điện thoại di động một trận củng thân. Hạ ha, ha, nàng ngửa đầu nhìn lên trần nhà, cặp kia bóng loáng trắng nõn ngọc thủ nhẹ nhàng địa vuốt ghế sofa, này thon dài trắng nõn cặp mông càng không ngừng trên không trung thu tay, cảm giác hưng phấn khó mà nói nên lời. Không nghĩ tới ta vừa ra tay liền cướp được, xem ra ta tại Miểu sát Phương diện này cũng là rất có thiên phú mà. Khóe tia đường cong hoàn mỹ dương lên. Không biết Tô tổng biên cùng Lộ có hay không cướp được đâu. Cương Lâm giờ phút này bị hưng phấn bao dung lấy, không có không buồn ngủ. Nàng lại hoẹ chặt thành lập một cái bầy, đem Tô Hàng cùng Tạ Lộ kéo vào trong đám. Cửu đầu thân thể mỹ nữ, cao bồi xong bài khấu áo khoác ta đã có được, hưng phấn ta, không có không buồn ngủ a. Tô tổng biên, Tạ Lộ các người đâu? Hành vận chi thần có hay không chiếu cố các người đâu? Hành vận chi thần vầng sáng chiếu sáng ta, ta tự nhiên là vừa ra tay liền có được. Băng Sơn mỹ nhân a a. Vì cái gì hai người các người đều có được, duy chỉ có ta một người không có có được, không công bằng, thật sự là không công bằng a. Lộ Lộ mỹ, mỹ cửu đầu thân thể mỹ nữ Và Lộ Lộ Mỹ Mi chuyện gì xảy ra ngươi thật không có cướp được sao là, thật không có cướp được, ta khóc không ra nước mắt ta. Thời khắc mấu chốt ta vậy mà ngủ, chờ ta tỉnh lại xem xét, vậy mà đập xong loại bỏ, ngươi nói ta có oan hay không à? Lộ Lộ Mỹ Mi ta nhìn ngươi cái này là đáng đời, ai bảo ngươi thời khắc mấu chốt lại như xe bị tụ xích, ngươi cái này sâu ngủ, ngươi cái này tiểu mê hồ, hai cái này danh hiệu cho ngươi thật sự là danh chí tự quy. Băng Sơn mỹ nhân tổng biên, ta đều như vậy, ngươi cũng không an ủi một chút ta, lại còn nói ta đáng chết. A, ta còn là một người tránh trong chăn thuốc tít đi thôi. Lộ Lộ Mỹ Mi đầu thân thể mỹ nữ Và Lộ Lộ Mỹ mi, mi có cái gì tốt khóc, qua một tuần sau liền sẽ có, đến lúc đó lại mua không cũng có thể nha. Ai? các người đều mặc, ta lại đi xuyên, lập tức liền cảm thấy mình oốt cảm giác ca. Cái này nội tâm trên lệch cảm giác, ta này không chỗ sắp đặt điểm thăng bằng a, nên như thế nào tìm tới phù hợp lối ra đâu? Lộ Lộ Mỹ mi, mi tốt, đừng có lại nói chuyện tiếu, nên ngủ, ngày mai nếu là tinh thần không tốt tới làm, ta nhưng là muốn mắng chửi người nha. Băng Sơn mỹ nhân cũ đầu thân thể mỹ nữ, vậy ta trước cùng mọi người nói tiếng ngủ ngon a, dậy vào một buổi tối, ta làm đẹp cảm giác ca. Tống Biên Ta hội hóa bi phân vì động lực, ngày mai lại lại là một cái hoàn toàn mới tại lộ, ai. Trong lòng vẫn là có chút không công bằng, liền lừa mình dối người đều làm không được, đoán chừng ngày mai muốn dẫn kính dâm đi làm. Lộ Lộ Mỹ Mi ngủ đi, đều khép bẩn, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai đều phải thật xinh đẹp mặt đất ban, ta tạp chí xã cũng không nuôi động vật. Ha hạ! Bang sơn mỹ nhân tổng biên, cho dù là động vật, cũng là quốc bảo cấp bậc nha. Ta vẫn là trước đếm kiểu đi. Lộ Lộ Mỹ Mi khương lâm rời khỏi hạch trại. hai lòng lên giường ngủ qua. Đêm nay khương lâm cùng Tô Hàng đều có thể ngủ cái an tâm cảm giác. Mà tạ lộ giờ phút này y nguyên còn tại đếm cừu trong trạng thái, không có người biết nàng có phải hay không hội càng số càng thanh tĩnh tĩnh. giờ phút này Lưu Tô an chính trong lòng đẹp. So ngày xưa ngủ sớm hắn, không chi kỳ trải qua cùng Chu Công bao nhiêu bàn cờ. Cái này ngủ một giấc rất là an tâm. Đối với dạng sáng đã phát sinh sự tình là hoàn toàn không biết, cũng tuyệt không lo lắng. Ngược lại cảm thấy năm chắc thắng lợi trong tay cảm giác phi thường tốt. Dù sao chỉ có 10 kiện cao bồi xong bài khấu ao khoác. Nữ trang lượng tiêu thụ hắn xưa nay không lo lắng, dù sao trong đám đều là nữ tính làm chủ, nhìn thấy ngưỡng mộ trong lòng y phục, nhất định sẽ chênh đoạt. Cho nên đêm nay hắn sớm chìm vào giấc ngủ, mà lại ngủ đến vô cùng an tâm, vô cùng thơm ngọt. Mà giờ khác này cờ cờ gờ giúp bên trong phi thường náo nhiệt, có được, không có cướp được, đều đang sôi nổi nghị luận. "Thi Lam, ta trong phòng ngủ lập tức cướp được hai kiện cao bội song bài khấu áo khoác, đây là cỡ nào đáng giá chúc mừng sự tình a?" "Như thế khảo nghiệm tốc độ tay sự tình, ta đều làm được, các ngươi đâu? Còn lại kiện người nào cướp được, mau nói, nhượng mọi người cũng cùng một chỗ vui a vui a." Trang bức giả ngây thơ thần thiếp làm không được, thần không có cướp được. Thần thiếp không có cướp được. Thần thiếp không có cướp được. Truyện trọng yếu nói 3 lần. Thân thiếp giờ phút này trái tim đều đau a. Ngập kèo que tâm lý tự nhiên ngọ, mở dày đặc, tốt mở dày đặc, ta đã cướp được một kiện, trong lòng vô cùng mở dày đặc, thương phấn ta hiện tại cũng hoàn toàn không có một tia buồn ngủ, làm sao bây giờ đâu? Chỗ dễ gặp được yêu, không nên hỏi ta vì sao rơi lệ, bởi vì ngươi không hiểu ta bị thương. Khác đặc biệt sao lại nhải, thương tâm gần chết trong, ta đã khóc choáng trong nhà cầu. Tâm mắt dấu hết hy vọng đúng không? Đến cùng ngươi hội nghĩ như thế nào? Vì sao vốn là như vậy? Trong lòng ta ẩn sâu ngươi, nói xong không vị ngươi yêu thường, nhưng tâm tình như thế nào không việc gì ta đây không phải béo, ta nhiệt tình giống như một ngọn lửa, thiêu đốt toàn bộ sa mạc. Ta nhận tình là gió áo mà sinh, cấp được áo khoác tâm tình là cỡ nào chẳng a. Quái giả nhướng mũi, ha ha ha, áo khoác đã bị ta lấy dưới, ta đem thống trị địa cầu, rút dậy đi. Môi cá nhám nhân loại. Phá của đàn bà, ánh đèn dập tắt, âm nhạc ngừng im, nhỏ xuống nước mắt đã ngừng không được, thiên mưa xuống, người là không sung sướng, ta tâm thật thụ thường, ta tâm thật thụ thương. Hơi lạnh nó no đầu hạ, đêm nay luyện thủ bắt đầu thấy hiệu quả, áo khoác cấp được, thật sự là nhân sinh một vui thú lớn, đại khoái nhân tâm a. Mục tử mít người, và hơi lạnh nó no đầu hạ ngươi có được ngươi vậy mà có được mà ta nhưng không có có được, cái này không khoa hoa trời lạnh no đầu hạ, và một tử mỹ người ta nói qua, bên ta pháp có tác dụng, là chính ngươi qua chẳng thèm nói tới, đừng nói ta không có nhắc nhở qua ngươi à. Ngươi cái này thuần túy là một tử mỹ người, và hơi lạnh no đầu hạ ta nhìn ngươi cái này thuần túy cũng là khỉ làm siếp nhi không sợ người nhiều, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Điên điên khủng khủng tiểu khả ái, ha ha, đừng quên ném hai món tiền nhỏ, hai ngươi kẻ sướng người họa, để cho chúng ta những này khán giả cũng là thật tâm say. Một tử mỹ nữ, ai? Không có cướp được áo khoác coi như, còn bị người trêu chọc, các ngươi đám người này còn có hay không đồng tình tâm vui vẻ, và mục tử mỹ nữ mục tử tí Ngươi Di Tâm, ta đã cố được, ta mượn trước ngươi xuyên 2 ngày, như thế nào một tử mỹ người, và vui vẻ vẫn là ngươi đối ta tốt nhất. Cảm ơn, thất bại chỉ là tạm thời, ngươi yên Tâm, lần tiếp theo ta nhất định sẽ cố được. Bá khí bên cạnh để lượm no, chớ hôm nay tâm tình rất tốt, không phải là bởi vì cố được, mà là bởi vì không có cố được. Tuy hứng có, còn kém tiền, và bá khí bên cạnh để lượm no hoàng thượng, ngươi cái này màu đỏ tím, ngươi hậu cung tần phi nhóm nếu là biết, đoán chừng một tháng này cũng sẽ không thỉ tầm đi. Ha ha. Bá khí bên cạnh để lượm no, và tuỳ có, còn kém tiền lớn mật điêu dân, dám trêu chọc chốn, có ai không? kéo ra ngoài cho ta chém. Ha ha ha. Chỉ nguyện bắt đầu như lúc mới gặp, ha ha, chết cười ta, ta tỉnh cả ngủ. Thủ hộ ngươi hủn cha mẹ, áo khoác đã là vật trong túi ta, ta giao giao khẳng định sẽ rất hỷ. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 237, Phạm Lục 1 đến thăm vì lợi này thêm chương 24 càng. Một buổi sáng sớm, Phạm Lục 1 liền vội vàng lái xe tiến về Lưu Tô An ở chỗ đó. Một mực phong sinh thủy khởi hắn vậy mà tại như thế một cái vô danh tiểu tốt trước mặt kinh ngạc bị trực tiếp cúp điện thoại. Hiển nhiên hắn hiện tại tâm tình là vô cùng phiền mượn. Tùng Ngữ nói không nhìn tăng diện cũng phải nhìn vào diện, mà cái này lưu tô an vậy mà tuổi gạo dầu muối đều không tiến, nhưng hắn cái này nổi danh người đại diện thể diện không còn sót lại chút gì. Gần đây, mỗi lần Hạ Băng hỏi lúc này, hắn đều chỉ có thể gậtúng địa lấp liếm cho qua, nếu là Hạ Băng lại đem một cái làm việc bất lợi tội danh đội lên trên đầu của hắn, về sau hợp đồng việc này đoán chừng muốn vàng. Đây chính là hắn không nguyện ý nhất phát sinh sự tình, dù sao Hạ Băng thế nhưng là hắn cây dụng tiền a. Sao có thể tự đoạn tài lộ đâu? Rơi vào đường cùng hắn, dự định tự thân lên môn bái phòng, thế tất đem khối này khó gặm xương cốt cho gặm xuống tới. Đi qua nhiều mặt nghe Mới từ Tô hàng này biết được Lưu Tô An địa chỉ, hôm nay trước kia liền vội vàng tiến bệ, thành bại ở đây nhắc cử. Hắn xe chạy tới Lưu Tô An chỗ cửa thôn. Cái này nên chạy đi đâu đâu? Phạm Lục Một khó khăn, một mặt mê mang, không biết nên đi bên kia đi mới đúng. Muốn không đi xuống hỏi một chút tốt, tránh khỏi đến lúc đó đi nhầm đường, chơi đùa lung tung. Phạm Lục Một rắc rắc miệng, bất đắc dĩ nói một mình lấy. Hắn đóng lại ô nhạc, rút ra chìa khóa xe, có chút bực bội địa đẩy cửa xe ra. Cái thôn này đến liền ít người, lại thêm người trẻ tuổi đều ra ngoài làm thuê qua, đã ít lại càng ít. Một ít lao nhân thời gian này cũng đều đã sớm xuống đất đi làm việc. Phạm Lục một cũng là muốn hỏi đều không người có thể hỏi, hắn nôn nóng địa đá đá bên chân hòn đá buồn đất. "Nãi nãi, ta muốn đi tiểu An ca ca nhà, có thể hay không đâu?" Mên Ngông đang cùng chân Mụ từ trên chợ trở về, Mên Ngông vừa đi vừa ngửa đầu nhìn lấy Trần Mụ, cặp kia tròn căng mắt to tràn ngập chờ mong. Cái này chân Mụ nhìn lấy Mên Ngông này chờ mong ánh mắt, không đành lòng tự tuyệt. "Nãi nãi" Mên Ngông nhẹ nhàng luạng choạng hai mắt, trong giọng nói mang theo lấy nũng nịu. đầu, "Tốt à, không trải qua về nhà trước, chờ nãi nãi đem đồ ăn thả lại đưa ngươi đi." Có được hay không, mãi Nãi ngươi thật tốt." Mên Ngum cao hứng vỗ tay nhỏ, trên mặt tràn đầy rực rỡ nụ cười. Hắn rất hiểu chuyện địa rũa ra hắn tay nhỏ, muốn giúp Trần mù cùng một chỗ cái lần tử, mãi mãi, ta tới giúp ngươi." Mên Ngum thần ngoan, thật hiểu chuyện, Mên Ngum đều sẽ bằng mãi mãi làm việc, mãi mãi ta thật thật vui vẻ a." Chân mù tương chiều địa sở sở Mên Ngum đầu, sớm đã cười đến không ngậm miệng được, nàng tiếp lời đối Mên Ngum nói, "Mên Ngum, tốt, cái này Nãi Nãi sẽ động, lớn lên sẽ giúp Nãi Nãi, có được hay không, không nhà, không nha." "Ta đã lớn lên, ta khả năng giúp đỡ Nãi Nãi làm việc, Nãi Nãi, ta khí lực có thể lớn." tạ nhà trẻ thời điểm, ta còn giúp lao sư chuyển ghế tới đâu, lao sư còn khen người ta. Mên Ngông lập tức mở ra máy hát, hắn ra sức dẫn theo rổ, trên mặt tràn đầy tự hào nụ cười. Thật a, nhà ta Mên Ngông thật giỏi, chờ ăn tiết thời điểm, cha mẹ ngươi trở về nhìn thấy ngươi lái như vậy lãng hoa bát, khẳng định thật cao hứng. Chân mi khóe mắt hiện ra lệ quang. Nàng bởi vì Mên Ngông cải biến mà cao hứng, nàng cũng tư niệm lấy xa tại ngoại địa con trai của làm thuê cùng con dâu. Xuân tiết tới gần, cũng không biết nay con trai của năm cùng con dâu có thể hay không về nhà qua cái đoàn viên năm, trong nội tâm nàng tư niệm cùng lo lắng lại nhiều mấy phần. Trần Mộ cùng Mên Ngông đối thoại âm thanh truyền vào Phạm Lục một bên hai. Hắn liền vội vàng tiến lên, mặt mặt dáng tươi cười nên đón, "Bác gái, ngươi tốt, ngươi là người trong thôn này, sao Trần Mộ chính mình đánh giá trước mắt người xa lạ này?" Cảnh giác hỏi, "Ta là người trong thôn này, ngươi hỏi cái này làm gì?" Mên Ngông vụ sáng lấy hắn mắt to tò mò nhìn Phạm Lục, một, nụ cười hoàn toàn không có, trong hai con ngươi tràn ngập nghi hoặc cũng không hiểu. "Bác gái, ta không có ác ý, ta chính là muốn cùng ngươi nghe ngóng một người." Hắn tử Trần mụ cùng Mên mặt đột hiểu, đây là đem mình làm người xấu, hắn nóng lòng cho thấy chính mình là cái thuần túy người tốt, khóe miệng của hắn gạt ra một tia thân thiết nụ cười. "A." Ngươi nói đi, ngươi tìm ai chỉ muốn cái này thôn, liền không có ta Trần Mụ không biết." Trần Mụ mỉm cười nói, "Bác gái, ta muốn cùng ngươi nghe ngóng Lưu Tô An, nhà hắn ở làm sao Phạm Lục liếc một chút thần chân thành." "Tiểu An à, ta biết, bất quá, ngươi tìm hắn làm gì đâu?" Trần Mụ to mò nhìn hắn, không tự chủ được từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá hắn, lòng tràn đầy nghi hoặc. Phạm Lục từ khi trong bóp ra móc ra một tấm danh thiếp đưa cho Trần Mụ, mỉm cười nói, "Ta gọi Phạm Lục một, đây là ta danh thiếp." khoát tay cự tuyệt nói, "Không có ý tứ a, ta không biết chữ, cái này tấm ngươi vẫn là lấy về đi." "Hả? ta ta là người đại diện." Nại Minh Tinh Hạ bằng biết không ta chính là nàng người đại diện. Phạm Lục vừa thu lại về danh tiếp, một mặt xuân phong đắc ý thế nhưng là, Trần Ngụ không biết Hạ Băng là người thế nào. Nàng cũng không biết người đại diện là cái gì đồ chơi. Trần Ngụ cười ha ha lắc đầu, chưa nghe nói qua. Phạm Lục nhất tâm linh bị thương nặng, không nghĩ tới chính mình là tại đàn gậy hai châu a. Cho là mình quang minh thân phận, sẽ nhận được không giống nhau đãi ngộ, không nghĩ tới cũng đúng. Cái này quê nghèo tích túi, nào có thời gian dỗi truy tính a. Bá gái, người có thể hay không nói cho ta biết, Lưu Tô an nhà đi như thế nào đâu? Ta tìm hắn có việc gấp. Phạm Lục đầy miệng sừng câu cười. A Tốt ta, dù sao ta sẽ chờ muốn đi nhà hắn, nếu không ngươi cùng ta cùng đi chứ, cái này tiểu thôn trang mặc dù không lớn, nhưng ngươi chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không dễ tìm." Trần Mụ trên mặt lộ ra hỏa ái dễ gần nụ cười. "Tốt, vậy cảm ơn bác gái." Phạm Lục gật đầu một cái nói cảm ơn. "Ta liên không cần, liền vừa vặn tiện đường, ngươi đi theo ta đi." Trần Mụ sảng khoái nói, nàng xem thấy Mên Ngông còn nói, "Mên Ngông, đi, chúng ta về nhà trước." Mên Ngông gật gật đầu, đi theo Trần Mụ bên cạnh không ra. "Bác gái, ta tôi giúp ngươi đi." Phạm Lục một tiếng lên đón, tha thiết địa nói. "Không cần, ta mình có thể." Trần Mộ xin miễn hắn hỗ trợ. Mên Ngông đảo lịa lịa lấy trong mắt, to mò thỉnh thoảng đánh giá Phạm Lục một. "Tiểu Băng Hữu, ngươi tên gì vậy?" Phạm Lục thấy một lần Mên Ngông một mực đang nhìn chính mình, mỉm cười hỏi. Mên Ngông chớp hai mắt, túi đầu trả lời, "Ta gọi Mên Ngông." "Mên Ngông, danh tự coi như không tệ, là ngươi nhũ danh đi Phạm Lục xem xét cái này cái kia béo ị khuôn mặt nhỏ nhắn quả thực đáng yêu, đưa tay muốn bóp một chút." Mà Mên Ngông không cho hắn đụng, vô tình qua một bên qua. Phạm Lục gii lại, đổi đề hỏi, "Trần đây là tôn tử của ngươi đi, thật đáng yêu, trông khỏe mạnh kháu khỉnh." Nghe Phạm Lục khen một cái phần thưởng cháu mình, Trần Mộ tâm lý tự nhiên là mừng khcác khởi, "Ừm, cháu của ta." Nàng cười đối Mên Ngum nói, "Mên Ngum, nhanh hô thúc thúc." "Thúc thúc tốt." Mên Ngum lễ phép tính địa hô, "Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 23, Phạm Lục 1 không đẩy." Lúc nói chuyện, đã đến Trần Mộ cửa nhà. Cái kia Phạm Phạm cái gì tới Trần Mộ không nhớ nổi Phạm Lục 1 tên chữ, cố gắng trong đầu nhớ lại. "Bác gái, ta gọi Phạm Lục một. Phạm Lục 1 tiến lên đón, cười mắt nói, "A, Phạm Lục một, nhìn ta chỉ nhú này." Trần Mộ nhẹ nhàng địa vỗ cái trán trên mặt lộ ra vẻ lúng túng biểu lộ, nàng tiếp lấy còn nói, "Ngươi tại bực này sẽ, ta đi trước thả rọ rau. "Tốt, ngươi trước bật điệu." Phạm Lục một lễ phép đáp trả. "Mên Ngông, đến, cùng lại nãi cùng một chỗ vào nhà." Trần Mộ nắm Mên Ngông đi vào nhà, nàng vẫn là không yên lòng mênh Ngông cùng người xa lạ cùng một chỗ đợi. Sau một lát, Trần Mộ cùng Mên Ngông cùng một chỗ từ trong nhà đi ra. "Tốt, hiện tại chúng ta qua tiểu ăn này, này thời gian đánh giá đứa nhỏ này cũng nên rời giường." Trần Mộ biên quan cạnh cửa nói. "Tốt, làm phiền ngươi, bác gái." Phạm Lục gật, gật đầu, hắn vô ý thức nhìn xem đồng hồ, thời gian đã là 9 điểm. Tâm lý không khỏi đổ đèn dò uống, đều cái giờ này, Lưu Tô An vừa mới lên, con heo lười đều nên rời giường. Đi thôi. Trần Mộ nắm mênh ngông tay đi ở phía trước, mà Phạm Lục Siết chặt đi theo các nàng đằng sau. "Lão bản, tối hôm qua 10 kiện áo khoác miểu sắt xong sao Trịnh Vân vừa buông xuống mũ bảo hiểm xe máy cùng bao tay, liền vội vàng tới, cười hỏi. Lưu Tô An sáng sớm đăng nhập vợ vượn hào liền nghe đến một mảng lớn giao dịch đang đăng âm thanh, giờ phút này tâm tình tự nhiên là vô cùng tốt, hắn miệng lên một vòng nụ cười tự tin, đương nhiên, 10 kiện mà thôi, còn chưa đủ những cái kia người mua mua đây." Giờ phút này hắn đang xem xét cái này, người mua cờ, cờ cờ g giúp bên trong nói chuyện phiếm ghi chép. Người mua cờ cờ g giúp trong kia một phen cảnh tượng nhiệt náo đủ để chứng minh cái này cao đòi song bài khấu áo khoác là cỡ nào quý ạ. Hắn ở trong lòng không khỏi vì chính mình cử chỉ sáng suốt mà yên lặng điểm khen. Thật, vậy quá tốt, ta còn lo lắng hội bán không được, xem ra ta là lo ngại. Chính Vân gãi gãi đầu, lộ ra ngu ngơ nụ cười. Người nói ta về sau muốn hay không mỗi lần Tân Đô trước chỉ mời kiện sản phẩm mới đâu? Những người mua qua phong thưởng có phải hay không tốt hơn đâu? Lưu Tô an khoẻ miệng giơ lên một vòng khó lường nụ cười. Ha, ha. Lão bản, ngươi không sợ người mua nhóm hướng nhà ngươi gửi lưỡi giao sao Trịnh Vân trong lòng bất an điệu nói. Hắn cảm thấy Lưu Tô An nếu thật là làm như vậy lời nói, đoán chừng sẽ khiến người mua nhóm cứng vẫn, hậu quả khó mà lường được a. Hắn nhất thời cảm thấy mình thân ở khu vực nguy hiểm, đây chính là dùng sinh mệnh tại bao chẳng a. Hắn cũng không ổn, hắn nhưng là một cái rất lợi hại tiết sai người. Lưu Tô An nâng cầm lên tự hỏi, "Lão bản, ngươi có thể ngàn vạn không thể làm như vậy a? Vạn nhất gây nên công vẫn, hai ta đều ăn không ôm lấy đi, ta còn rất trẻ đây." Trịnh Vân chấp tay nói, nhìn ngươi cái này nhát gan bộ dáng. Lưu Tô An bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn lấy Trịnh Vân một mặt lo lắng bộ dáng, hắn cười có nói, "Biết, ta hội nhìn lấy xử lý, ngươi yên tâm, ta sẽ không cẩm sinh mệnh nói đùa." "Vậy ta cứ yên tâm." Trịnh Vân vỗ trái tim nhỏ, giận dữ nói. Lưu Tô An hướng về phía hắn gạt ra một chút bất đắc dĩ nụ cười, phối hợp làm lấy trong tay công tác. Tiểu An tiểu An ngoài cửa vang lên chân mụ này cờ mở thanh âm, thanh âm bên trong mang theo sốt ruột gấp rút. "Lão bản, tựa như là Trần Mụ thanh âm." Trịnh Vân tỉnh hay, lập tức nghe được tiếng vang. "Tựa như là, đi ra xem một chút." Lưu Tô An lập tức đứng dậy đi ra ngoài cửa. Hắn nghe Trần Mộ Thanh Âm có chút gấp rút, lo lắng có chuyện gì gấp, vội vàng tăng tốc cấp bộ. Chí Vân làm theo hấp tấp đi theo phía sau hắn, nhìn lấy Lưu Tô An tăng tốc cấp bộ tiến lên, hắn cũng tăng tốc cấp bộ, theo sát phía sau. Lưu Tô An mở ra đại môn, mỉm cười nói, "Trần Mộ, ngươi tìm ta mênh mông cao hứng vọt tới hắn trước mặt, miệng ngọt nào hô, Tiểu An ca ca." "Ai mênh mông?" Lưu Tô An một tay ôm hắn lên. Mênh mông thân thiết ôm cổ của hắn, nụ cười trên mặt như bông hoa đồng dạng rộ. "Tiểu có người tìm ngươi." Trần Mụ cười chỉ sau lưng Phạm Lục một. Lưu Tô An theo Trần Mụ chỉ phương hướng nhìn lại, "Người này không biết ta? Cái này ai vậy?" Lưu Tô An lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. "Ngươi tốt, ta là Phạm Lục 1." Phạm Lục 1 tự báo thân phận, hắn lần nữa quất ra tấm danh thiếp kia, hắn đem danh thiếp đưa cho Lưu Tô An. Lưu Tô An minh bạch trước mắt là người thế nào, hắn chậm rãi buông xuống mình ông, tiếp nhận Phạm Lục 1 đưa qua tấm danh thiếp kia. "Ngươi tốt, ta là Lưu Tô An." Phạm Lục 1 đôi tay lập tức nắm thật chặt Lưu Tô An tay, nhiệt tình nói, "Lưu tiên sinh, tính đã lâu ngươi đại danh thật lâu, hôm nay cuối cùng nhìn thấy ngươi thật, thật sự là có phúc ba đời a." "Phạm sinh, ngươi nói qua kỳ tử, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi." Lưu Tô An tay bị hắn nắm giữ chút đau nhức, vội vàng dùng sức mà đưa tay rút trở về. Phạm Lục vừa có chút lúng túng thu tay lại, lui về sau lui, "Lưu tiên sinh, ta là chuyên vị lần trước trong điện thoại nói sự tình mà đến, hy vọng ngươi có thể đáp ứng, cái này đã là hạ bang ý tứ cũng là ta ngoài ý muốn nghĩ." "Phạm tiên sinh, lần trước sự tình điện thoại ta bên trong đã nói đến rất rõ ràng, việc này ta còn thực sự là lực bất tòng tâm a. Hy vọng ngươi cũng không nên làm khó ta, ta chỉ là một cái đảm bảo chủ cửa hàng, thiết kế sự tình hẳn là qua tìm nhà thiết kế mới đúng." Lưu Tô An nói khéo từ chối lấy. Trong lòng của hắn rất rõ ràng Chuyên hình tiết mục loại sự tình này, hiệu quả nếu là lời hữu ích có thể sẽ được cả danh và lợi, có thể nếu là không tốt, này có khả năng hội tên xấu chiêu lấy a. huống hồ hắn đối với thiết kế khối này thật đúng là không nhiều lắm năm chắc, hắn tự nhiên là không dám mạo hiểm. Lưu tiên sinh, có phải hay không đối thủ lao không hài lòng, cái này ngươi có thể ra cái giá, chỉ cần phù hợp, ta nhất định đáp ứng. Phạm Lục một nhẫn mại tính tình, tiếp tục cùng hắn lượn vòng lấy. Phạm tiên sinh, ta vẫn là câu nói kia, ngươi mời cao minh khác đi, ngươi vẫn là mời trở về đi. Lưu Tô an mỉm cười tự tuyệt. Gia hoàn này, liền môn đều không cho tiến, liền để ta trở về. Ta có thể như thế xám xịn địa trở về sao cái này nếu là làm việc giới bị người ta biết ta phạm lục một tại cái này ăn bế muôn canh, chẳng phải là để cho người ta cởi đến rụng răng lưu tiên sinh, ta cái này vừa tới, cái này phòng cũng còn không tín vào, ngươi liền để ta trở về, điều này hiển nhiên là ngươi quá không lệ phép đi, lại nói ngươi cùng hạ băng cũng coi là có giao tình, ngươi không nhìn ta mặt mũi cũng hầu như muốn nhìn. Hạ băng mặt mũi đi phạm lục một gạt ra vẻ mỉm cười, cơm chế lấy nội tâm bất mãn, nỗ lực nhẫn mại tính tỉnh. Chính vân cùng Trần Trong hai con ngươi chàng ngập nghị hoặc cũng không hiểu, hai người đồng loạt nhìn xem Lưu Tô An, lại nhìn xem Phạm Lục Một, không biết hai người trong hồ lô đến tụt cùng bán là thuốc gì. Mên mông lặng lặng địa đợi tại Lưu Tô An bên người, nắm tay hắn. Hàn Xá đơn sơ, liền không mời Phạm Tiên Sinh đi vào ngồi, ngươi vẫn là mời trở về đi, để ngươi cố ý đi một chuyến, thật sự là không có ý tứ. Lưu Tô An mỉm cười nhìn lấy hắn. Lưu Tiên Sinh, ta thật hiếu kỳ, cái này rõ ràng là được cả danh và lợi sự tình, ngươi tại sao phải cự tuyệt ngươi là thật cự tuyệt tham gia sao vẫn là ngươi cố ý vờ tha để bắt thật, sau đó thừa cơ lại tự nâng giá trị con người đâu? Phạm Lục một câu khí hiển nhiên không có trước đó đến hòa khí. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, gỗ lìn, goblin, vampyre, ma sói, rỉ tàn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ thiếu dạo, bán hủ thiếu cho cả thế giới chương 239, có chút yêu là hội dùng sinh mệnh qua bảo hộ. Lưu Tô An bất đắc dĩ vứt cái trán. Vở tha để bắt thật tự nâng giá trị con người bọn họ tự vấn lòng lấy, ta Lưu Tô An là như thế này, ngươi sao đáp án đương nhiên là phủ định. Ta Lưu Tô An mặc dù yêu tiền không giả, Nhưng việc sẽ không làm loại này á muội tiểu động tác. Ngươi Phạm Lục một có thể vũ lục ta người, nhưng việc không thể vũ lục ta người nghiên cứu. Lưu Tô An điều chỉnh hô hấp, không muốn chấp nhận với hắn. Hắn ở trong lòng khuyên bảo chính mình, người ta thật xa tới cái kia chính là là khách, coi như lại không muốn để ý tới, cũng phải mỉm cười nói, "Phạm tiên sinh, ngươi vẫn là mời trở về đi." Tốt một câu hời hợt mời ngươi trở về đi. Phạm Lục nhất tâm trong hỏa sơn sắp bạt phát. "Lưu Tô An, ngươi sẽ không cho là ta nhàn nhức cả trứng, cố ý tới đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, đi ngươi mẹ nó đây là đang đùa ta chơi sao đầu hóc ngươi phải hay không bị môn chen tú đậu đâu?" Hắn buồn bực buông ra nước áo, không khỏi đè cao âm điệu, "Lưu Tô An, ngươi đây là ý gì? khác ra vẻ thanh cao, như ngươi loại này người ta kiến thức nhiều. Ngươi người này nói như vậy ta mới vừa rồi là mắt ngủ, làm sao linh cái khinh bị tới, ngươi cút cho ta." Chân Mụ thật sự là nhìn không được, nàng tức giận chỉ phạm lục một cái mũi cả giận nói, ban đầu nàng còn muốn tiến lên lý luận một phen, lại bị Trịnh Vân kéo lại. Lưu Tô An a nuôi Trần Mụ, hắn bất đắc dĩ hướng về phía Phạm Lục một gạt ra vẻ mỉm cười, không muốn lại tiếp tục để ý tới hắn, lại nói, "Phạm tiên sinh, ngươi vẫn là mời trở về đi, ta cái này miếu nhỏ chứa không nổi ngươi tôn này đại phật." Hắn rất mêng ngông tay, "Mên Ngông, đi, cùng Tiểu An ca ca cùng một chỗ vào nhà." "Được." Mên Ngông gật gật đầu. Hắn quay đầu đối Trần Mụ cùng Trịnh Vân nói ra, "Trần Mụ, vào nhà đi, Trịnh Vân, đóng cửa." Trần Mụ tức giận chỉ Phạm Lục 1, Trịnh Vân lôi lôi kéo kéo đem Trần Mụ kéo vào trong phòng. Lưu Tô An nắm Mên Ngông tay muốn đi vào nhà. "Lưu Tô An, ngươi dừng lại, ta lời còn chưa nói hết đâu." Phạm Lục một bên nói một bên nổi giận đùng đùng nhanh chân hướng đại môn đi đến. Địa bộ này tụi hồ muốn tìm Lưu Tô An đánh một trận. Loảng xoảng, cánh cửa bị Phạm Lục tầng tầng địa va chạm ở trên vết tường. Mênh Mông bị tiếng vang kia kinh hãi lấy, hắn lăng lăng đứng tại Lưu Tô An bên cạnh. Nhìn lấy chấn kinh Mênh Mông, Lưu Tô An một mặt đau lòng, tức giận chất vấn, "Phạm Tiên Sinh, ngươi đây là làm gì xin chú ý tố chất? Ngươi cái này không biết tốt xấu ra hỏa phạm lục giận dữ hỏa đã bị nhẫn lửa." Hắn chỉ Lưu Tô An cái mũi mắng, "Không cho phép mắng ta tiểu An ca ca, không cho phép đánh ta tiểu An ca ca." Mênh Mông này non nớt thanh em dường như sấm sét xẹt qua chân trời. Phạm Lục vừa cái này tiểu trên tiểu nhân. Giờ phút này Mên Mông đứng tại Lưu Tô An trước mặt, hắn hai cái tay nhỏ mở ra, thành hình chữ đại ngăn tại Lưu Tô An trước người, mở to hắn mắt to nổi giận đùng đùng nhìn lấy Phạm Lục Một. Ánh mắt này rõ ràng đang nói, muốn đánh ta Tiểu An ca ca, trước qua ta cái này liên quan. Không cho phép đánh ta Tiểu An ca ca, không cho phép mắng ta Tiểu An ca ca. Mên Mông y nguyên duy trì tư thế kia, không nhúc nhích đứng ở nơi đó, hắn gấp nhắm chặt hai mắt, nước mắt ngăn không được đọng từ hắn lông mi dài bên trong tuôn ra. Hắn chỉ là chạy nước mắt, nhưng không có khóc thành tiếng, trong miệng một mực thì thào nói: Không cho phép đánh ta tiểu an ca ca phạm lục một kinh ngạc đến ngây người nhìn lấy mê ngông, ngón tay ngừng ở giữa không trúng, không biết làm sao, hắn căn bản không nghĩ tới muốn đánh lưu Tô An à. Mà trước mắt mê ngông cử động nhượng hắn chân kinh. Là dạng gì dũng khí nhượng tiểu hài từ này đứng ra, nghĩa vô phản cố che chở lưu Tô An đâu. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. lưu Tô An có chút kinh ngạc nhìn trước mắt mê ngông. Hắn là nhỏ như vậy, lại tại thời khắc mấu chốt đứng ra. lưu Tô An trong lòng nhất thời có loại không khỏi rung động. Hắn rút cuộc minh bạch, nguyên lai like có chút cảm tình là không cần phải nói ngữ, mà sẽ trực tiếp dùng sinh mệnh qua bảo hộ hắn ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng điệu Laudimen đi ngông trên mặt nước mắt, phủ sờ một chút Mên Ngông khuôn mặt nhỏ nhắn nói ra, Mên Ngông là một cái dũng cảm nam tử hắn, Mên Ngông yên tâm, cái này thúc thúc là sẽ không đánh Tiểu An Kaka, hắn là tại cùng Tiểu An Kaka nói đùa. Mên Ngông mở mắt ra, ánh mắt này trong rõ ràng là tràn ngập hoảng sợ cùng bất an, Lưu Tô An đau lòng ôm hắn lên. Lưu Tô An hướng về Phạm nói, Phạm tiên chúng ta là đang nói chứ Phạm ý được chính mình lỗ mãng, nhìn lấy lệ mặt Mên ngông, trong lòng cũng bắt quan. Hắn lung tung gạt ra mịt mờ, "Vâng, Mên Ngông, ta đây là tại cùng ngươi tiểu an ca ca nói đồ đây." Thế nào, làm sao Trần Mụ nghe tiếng sốt ruột phát hoảng điệu tử trong nhà đi tới, nhìn lấy còn hiện ra lệ quang Mên Ngông, đau lòng hỏi, "Nàng ánh mắt hung tận nhìn chằm chằm Phạm Lục Một, "Nại mãi." Mên Ngông nhẹ giọng hô, "Ngoan, không khóc, nói cho nãi lại." Ai khi dễ ngươi? Trần Mụ nhẹ nhàng đè sát Mên Ngông nước mắt, đau lòng nói, "Trần Mụ lần nữa hung tận trừng mắt Phạm Lục Một." Đi theo Trần Mũ sau lưng Trịnh Vân không nói một lời, Trần mắt tròn xoe mà nhìn xem Phạm Lục Một, địa bộ này liền phải đem hắn sinh hoạt lột giống như Ánh mắt này lực sát thương đủ mạnh, Phạm Lục Một chỉ cảm thấy phía sau lưng cổ sống rất run, hắn cười xấu hổ ha ha địa nói, "Hiểu lầm, đơn thuần hiểu lầm. Đúng không, Lưu tiên sinh?" "Vâng, hiểu lầm." Lưu Tô An cảm thấy việc này chính mình cũng có trách nhiệm, liền theo cho hắn một cái hạ bậc thang. Trần Mộ liếc một cái hắn, không hề lên tiếng. Mênh Ngông, đến, mãi mãi ôm." Trần Mộ đem mênh Ngông ôm đến trong ngực, hai người đi vào nhà. Chính Vân, ngươi cũng trở về trong phòng đi thôi." Lưu Tô An đuổi nói. bản, ta vẫn là đợi tại cái này tương đối tốt." Trịnh nhắc nhở lấy Sợ Phạm Lục một hồi gây bất lợi cho Lưu Tô An. Lưu Tô An phất phắt tay, "Đi thôi, ta không có việc gì." Chính Vân hung hăng trừng liếc một chút Phạm Lục gì y cái mắt, hắn vừa đi vừa dặn dò, "A, vậy ta về trước đi, có việc ngươi lập tức gọi ta, ta ngay tại môn kim miệm." Lưu Tô An gật gật đầu không nói. "Lưu tiên sinh, chuyện này, hay là hy vọng ngươi có thể thận trọng cân nhắc, cái này Hạ Băng là ký hợp đồng, nếu là ngươi không đồng ý, nàng nhưng là muốn bồi một số lớn tiền bồi thường hợp đồng." Phạm Lục một tâm bình khí hòa nói, hắn cầm Hạ Băng khi nguy trang. Cái này Lưu Tô An lâm vào trong trầm tư. Không nghĩ tới Hạ Băng coi trọng như vậy hắn, hắn bắt đầu tự hỏi muốn hay không qua. Đến cùng muốn hay không đáp ứng chứ muốn là bởi vì chính mình Lưu Tô An nguyên nhân mà liên lụy Hạ Băng, cái này khiến hắn không đành lòng. Dù sao cùng Hạ Băng cũng coi như từng có giao tình, lại nói hắn cửa hàng làm ăn chạy, cũng có Hạ Băng công lao rất lớn tại. Qua sông đoạn cầu việc này hiển nhiên không phải ta Lưu Tô An diễn xuất. Thế nhưng là hắn một cái vô danh tiểu tốt tham gia tống nghệ tiết mục, khẳng định là sẽ không bị xem trọng. Nếu là đến lúc đó thật thua, như vậy hắn chẳng phải là càng kéo Hạ Băng chân sau, chẳng phải là nhượng Hạ Băng danh dự bị hao tổn Lưu Tô An khó khăn. Hắn giờ phút này cảm thấy mình là tiến thối lưỡng nan a. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 240, xin lỗi. Phạm Lục một đứng bình tĩnh ở một bên, hắn hy vọng đợi đến một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Nhìn thấy Lưu Tô An biểu lộ tựa hồ không có ngay từ đầu kiên định như vậy. Phạm Lục thấy một lần lấy hạ băng vì lý do bắt đầu có hiệu quả, bình tĩnh lại hắn lấy tình động hiệu chi lấy lý, mỉm cười nói, "Lưu tiên sinh, ngươi phải tất yếu đáp hạ băng sinh tử đại quyền đều tại trên tay ngươi, ngươi cũng không thể trơ mắt nhìn hạ băng bởi vì ngươi mà giao một số lớn tiền bồi thường hợp đồng đi." Tiền này là chuyện nhỏ, có thể uy tín này thế nhưng là đại sự a. Không thể nào ta thật có trọng yếu như vậy sao cái này khiến Lưu Tô An có loại lâng lâng nào giác. Nhưng hắn rất nhanh liền thanh tỉnh, hắn biết mình là này dễ hành, biết mình bao nhiêu căn lượng, cũng biết cái thế giới này thiếu ai cũng như cũ chuyện. Hắn mỉm cười nói, hãy cho ta suy nghĩ một chút đi, ta không muốn như thế vội vàng địa cho ngươi trả lời chắc chắn. Tốt, ta chờ ngươi, vậy hôm nay có thể cho ta trả lời chắc chắn sao nếu không ta đi vào các loại. Phạm Lục một chấm nói, hắn cũng không muốn đem Lưu Tô An làm trò thật chặt. Hắn biết rõ con thỏ gấp sẽ còn cắn người đâu. Hung chi là người đâu? Tốn Hồ hiện tại Lưu Tô An đều nhà ra, chính mình chỉ có thể kiên trì chờ đợi lấy. Mấy ngày nữa đi, qua mấy cái cặp ngôn điện thoại cho ngươi, ngươi đi về trước đi. Lưu Tô An khỏe miệng rắc rắc, gật ra vẻ mỉm cười. Phạm Lục Một khó khăn, mặt lộ vẻ khó xử, trên mặt tràn ngập không tin hai chữ. Chẳng lẽ cái này Lưu Tô An là tại qua loa tắt trách mà thôi, chẳng lẽ đây là hắn hoan binh chi kế Lưu Tô An từ Phạm Lục Một vẻ mặt độc hiểu, đây rõ ràng là không tín nhiệm mình, hắn ngựa khi kiên định đi nói, yên tâm, ta nói qua điện thoại cho ngươi, sẽ không nuốt lời. Ngươi hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Tâm tư bị nhìn xuyên. Phạm Lục một cái tốt làm bộ đại khí, hắn tiếp lấy cười nói, nếu không ta đi trước trên xe chờ một chút, có lẽ ngươi hôm nay liền có thể cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn đâu. Không được nữa, ta ngày mai lại đến, thẳng đến ngươi đáp ứng mới thôi. Phạm Lục một sợ hắn lần này qua, chờ đến lại là cự tuyệt điện thoại, đây chính là hắn không nguyện ý nhất cũng là kết quả xấu nhất. Tục Ngữ nói rèn sắc khi còn nóng, hắn cảm thấy vô luận như thế nào hôm nay nhất định phải đem vấn đề này cho làm được, nếu không mấy ngày nay chính mình khẳng định là không nữa. Phạm tiên sinh, ngươi đây không phải làm khó ta sao Lưu Tô An bất đắc dĩ vuốt cái trán. Cái này không phải khó sự a? Ta đây là học lưu bị, chuẩn bị 3 lần đến mời." Phạm Lục một cười híp mắt nói. Lưu Tô An lại không phản bắt được. Thu "Ta, ngươi thích thế nào, ta mặc kệ ngươi." Lưu Tô An muốn khoanh tay đứng nhìn. Có thể thích xen vào chuyện của người khác hệ thống lại không đúng lúc xuất hiện. "Đinh." Hệ thống âm thanh bỗng nhiên vang lên. "Phát động chi nhánh nhiệm vụ, mời chủ ký sinh nhất định phải lấy một cái nhà thiết kế thân phận tham gia nửa thần đẹp áo thống nghệ tiết mục, đồng thời lấy được một lần quán quân." Là một cái thần cấp đạo bảo chủ cửa hàng, tại sao có thể không có vang dội danh tiếng đâu? Cái này danh tiếng nhất định phải vang dội mới được. Danh tiếng còn nhất định phải bao trùm đến cả nước mới được, đây cũng là chứng kiến tay nghề của người tốt nhất sân khấu. Loé sáng đi, thiếu niên. Nha, Còn nhất định phải đạt được quán quân nha. Hệ thống, Người làm sao đều có thể thọ một chân vào a? Người đây là vì ta làm quyết định sao người có hỏi qua ta ngoài ý muốn gặp sao ta đồng ý không ngươi lại một lần thiện tự làm chủ. Hệ thống, có thể hay không để cho ta tự mình làm chủ đâu? Đây là chính ta sự tình người cho rằng nhà thiết kế tốt như vậy khi Lưu Tô An mất hứng trong đầu hồi phục. Đây không phải chủ ký sinh cá nhân sự tình, cái này liên quan đến một cái thần cấp đạo bảo chủ cửa hàng danh tiếng. Nhất định phải thăm ra nhất định thăm ra ngươi nhất định phải làm tiền cùng lợi xong mà chiến Làm có danh tiếng đảo bảo chủ cửa hàng há không đẹp quá thầy haha tất cả đều là đậu xanh rau má tên cùng lợi cũng bất quá là thoáng qua như mây khói mà thôi cái này cùng lợi cũng không phải lưu tô an cả đời chỗ truy cầu không muốn vì nó chỗ mệt mỏi lại vẫn cứ muốn vì nó phấn đấu ai ta chỉ là một cái theo trào lưu tục nhân mà thôi. đã hệ thống tuyên bố nhiệm vụ đã là đâm lao phải theo lao như vậy lưu tô An liền không có lựa chọn nào khác lưu tiên sinh người làm sao gặp lưu tô an bộ mặt biểu lộ cực kỳ phá phú lại không nói một lời ngẩn người ở đó, Phạm Lục Mục bất an hỏi. Lưu Tô An tỉnh táo lại, lúng túng cười khổ nói, không có việc gì, ta chỉ là đang nghĩ sự tình mà thôi. Vậy ngươi đều muốn lâu như vậy, có chưa nghĩ ra đâu? Phạm Lục Mục y nguyên theo đuổi không bỏ, chưa tới phút cuối chưa thôi. Lưu Tô An gật gật đầu, khỏe miệng lộ ra một chút bất đắc dĩ nụ cười, nghĩ kỹ, ta đồng ý lấy một cái nhà thiết kế thân phận thăm ra, bất quá điều kiện tiên quyết là người trước hướng Nguyên Mông xin lỗi. Xin lỗi Phạm Lục Mục rất nhanh hiểu được, nguyên lai Lưu Tô An một mực không đáp ứng cũng bởi vì hắn thái độ quá là mạn. Đại phu hành sự khi có được gián được không phải liền là một cái xin lỗi à, rất đơn giản." Lưu Tô An liên tục gật đầu nói, "Đúng." Tất Phạm Lục gật đầu một cái đáp ứng, sau đó kéo cửa ra đi đến trong phòng đối Minh Mông cùng Trần Mụ xoay người cũng nói, "Minh Mông, thật xin lỗi, Trần Mụ, thật xin lỗi." Trịnh Vân chỉ Phạm Lục một cái môi mắng, "Xin lỗi hữu dụng lời nói, này muốn cảnh sát làm gì?" Lưu Tô An đem Trịnh Vân tay kéo xuống nói ra, "Tìm cho khoan dung mà độ lượng đi." Trần Mụ giữ chặt Trịnh Vân nói, "Tính toán, hắn cũng không phải cố ý." Lao sư nói qua, người khác nói xin lỗi thời điểm, muốn nói không quan hệ." Minh một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, rất nghiêm túc nói, Mọi người sau khi nghe được đều vui mừng cười. Lưu Tô An hướng Phạm Lục gật gật đầu, Phạm Lục một hấp tấp tử trong nhà bên trong đi ra. "Ta đáp ứng ngươi." Lưu Tô An lạnh nhạt nói. "Thật sự là quá tốt, ta hợp đồng đều mang đến, ngươi trước nhìn xem, phù hợp lời nói, nếu không hôm nay trước tiên đem hợp đồng cho ký." Hắn từ mang theo trong túi công văn xuất ra hợp đồng, cười ha hả đưa tới Lưu Tô An trước mặt, hắn nhưng cho tới bây giờ không đánh không chuẩn bị trận chiến, hắn đã sớm làm tốt hợp đồng, chỉ chờ Lưu Tô An đáp ứng. "Ha, ha. Lưu Tô An thực tình say. "Không hổ là làm đại sự, quả nhiên tâm tư kín đáo a." "Được." Lưu Tô An mỉm cười tiếp nhận hợp đồng. Hắn từng tờ từng tờ địa liếc nhìn nó đồng, các hạng điều khoản rất là kín đáo, để cho người ta tìm không ra một chút cái hở. "Lưu tiên sinh, đối hợp đồng này còn có cái gì dị nghị sao, Phạm Lục một lo lắng nói? Cái này xuất tràng phí dùng thế nhưng là hạ băng vì hắn tranh thủ mà đến, đã theo tối cao đẳng cấp nhà thiết kế xuất tràng phí, nơi này ứng không có dị nghị đi." Lưu Tô An cẩn thận là xem, không nghĩ tới chính mình xuất tràng phí còn cao như vậy à, cái này hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu. "Hợp đồng không có vấn đề, ta đi trước trong phòng cầm bút lại ký đi, vào nhà trước đi." Lưu Tô An khẽ miệng câu cười. Không cần, ta cái này có." Phạm Lục liên tiếp bận biểu từ trong túi công văn xuất ra bút đưa cho hắn, sợ hắn xoay người một cái liền đổi ý ngươi sẽ không để cho ta tại cái này ký đi Lưu Tô An lúng túng tiếp nhận hắn bút. "Này làm sao ký đâu?" Hắn khó khăn. "Thả ta trên lưng ký." Phạm Lục một cung cấp eo, cười nói, "Không tốt ta. Lưu Tô An mặt lộ vẻ khó xử. Phạm Lục một kiên trì nói, "Không có việc gì, liền ký đi, tránh khỏi chạy tới chạy lui." "Phạm tiên sinh, ngươi sẽ không thật sợ ta chạy đi Lưu Tô An bất đắc dĩ trèo chụp nói, "Một nửa một nửa đi, ngươi nhanh ký đi." Phạm Lục vừa đến lúc tuyệt không che giấu. Gọn gàng địa phương nói, Lưu Tô An bất đắc dĩ tại trên lưng hắn ký lên hợp đồng, ký xong hai phần về sau, hắn cười nói, Phạm Tiên Sinh, có thể, ngươi xem xuống. Tốt, cảm ơn, chúng ta hạ băng liền rượi vào ngươi, ngươi nhất định phải làm xuất hồn thân hiệu biết thuật mới được ca. Xin Senior. Phạm Lục vừa tiếp xúc với qua hợp đồng thô sơ giản lược xem dưới. Cái này chú ép quá lớn, trong lòng của hắn cũng thực sự không chắc. Ta hội hết sức nỗ lực. Lưu Tô An khỏe miệng hơi hơi dương lên, đã đáp ứng, hắn cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Nhất định phải đem hết toàn lực a. Phạm Lục một cảm nói, hắn nói tiếp đi, này trước như vậy đi, ta đi trước. Nam sau liên hệ. Tốt, hai người bắt tay nói đừng. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như yọc, gỗ óc, goblin, vampyre, ma sói, dị tàn. dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 241, tiểu ca vô tội lại ai đoán vì lợi này thêm chương 23 cảng. Bíu chính tiểu ca móc ra điện thoại, nhìn lấy kiện hàng thu hàng tin tức, gọi phía trên số điện thoại. Điện thoại gọi thông, hắn kiên chờ đợi, có thể từ đầu đến cuối không có người nghe. Làm sao lại không ai nghe đâu? Hắn một bên chờ đợi một vừa lẩm bẩm lầu bầu nói, hắn một lần lại một lần địa gọi dãy số, có thể mỗi lần như đá ném vào biển rộng, không có chút nào tin tức. Không đánh, qua nhà nàng nhìn xem, cố gắng ở nhà trong lòng của hắn không khỏi có chút buồn bực, nhưng đã đến cái này, cứ như vậy dẹp đường hồi phủ, thật sự là có chút không cam tâm, thế là hắn dự định tự mình đưa hàng đến cửa. Hắn đóng ký cửa xe, cầm lên kiện hàng hướng con trai mặc lị nhà đi đến. Một trận gấp rút tiếng bước chân tại đầu hành lang vang lên. Đông đông đông. chính tiểu ca nhẹ nhàng địa gõ cửa. Có người ở nhà sao hắn đứng ở ngoài cửa một bên gõ cửa một bên nhẹ hô có thể từ đầu đến cuối không có người đáp lại. Sẽ không thật không ở nhà đi chẳng lẽ ta hôm nay muốn một chuyến tay không xem ra chỉ có thể ngày mai lại tiễn. Hắn dắt dắt miệng, không khỏi nhíu mày, một mặt vẻ mặt vô tội. Ai? Hắn không cam lòng than thở. Hắn nghiêng thai ghé vào trên ván cửa cẩn thận nghe, tựa hồ nghe đến trong phòng có động tính, hắn đem lỗ thai dùng sức điệu gián tại trên ván cửa nghe a nghe. Đúng, trong phòng có âm thanh, là thái thịt thanh âm. Thật sự là, ở nhà cũng không nghe, cũng không mở cửa, đây là muốn náo loại nào đâu? Chẳng lẽ người này ném ngã bưu chính tiểu ca trong giọng nói có chút phẫn nộ. Đông đông đông một trận âm vang hữu lực tiếng đập cửa vang vọng tại trong hành lang. Con trai Mạc Lệ, ngươi mở cửa, ngươi mở cửa nhanh. Bưu Chính Tiểu Ca dắp cuốn họng la lớn. Trong phòng vẫn không có đáp lại. Con trai mặc Lệ, ngươi mở cửa nhanh, ngươi trốn đút, ngươi khác trốn ở trong phòng không ra, ta biết ngươi ở nhà, ngươi mở cửa nhanh, mở cửa nhanh Bưu Chính Tiểu Ca quát. Hô hào hô hào, Bưu Chính Tiểu Ca vậy mà hấn lên, con trai mặc Lệ, ngươi mở cửa nhanh, ta một người không thể thừa nhận đến, ngươi mở cửa nhanh, sinh mệnh bởi vì mà chờ một lát trong phòng còn không có vận động, hắn lại đổi một ca khúc hát lên, con trai Mạc Lị, ta biết ở nhà. Ngươi có việc mua qua internet, làm sao không, có việc gì mở cửa a? Mở cửa ngươi có việc mua qua internet, ngươi có việc mở cửa a? Chớ nút ở bên trong không ra, ta biết ngươi ở nhà. Thứ hư giờ phút này con trai Mạc Lị đang nhà bếp nấu cơm, nàng rốt cục nghe được ngoài cửa thanh âm, vội vàng từ phòng bếp đi ra. Nàng mở cửa xem xét, chỉ gặp bưu chính tiểu ca ngồi trồn hồn ở cửa nhà nàng, trong miệng nói lẩm bẩm, ngươi không còn ở nhà, ta vẽ vòng tròn nguyện dụ ngươi. Uy, ngươi tại cửa nhà, nhà gạo khóc thảm thiết cái gì a? Không biết ngươi còn tưởng rằng ta tính sao ngươi không rõ chân tướng con trai Mạc Lị không có sắc mặt tốt đi nói. Vì thực năng là sợ Bưu Chính Tiểu Ca ổn ảo con gái nàng nghỉ ngơi. Bưu Chính Tiểu Ca vô tội lại ai đoán xong mắt thấy nàng, Phản Phất nhìn thấy thánh ngẫu ma gì ạ? Phản Phất nhìn thấy ánh giận đong, "Cấp độc hô, ngươi cuối cùng đi ra, ta gọi điện thoại cho ngươi ngươi cũng không tiếp, ta gõ nhà ngươi một đi, ngươi cũng không trả lời cũng không mở cửa, đến tột cùng là muốn náo loại nào đâu? Ngươi nếu là tại không ra, ta đoán chừng muốn số cửa." Con trai mặc Lệ nghe Bưu Chính Tiểu Ca lộp bộp địa một trận tức, hoàn toàn là như hòa thượng sờ mại không thấy tóc, một mặt không hiểu nhìn lấy hắn. "Cho, ngươi kiện hàng, làm việc ngươi ký chữ." Bưu Chính Tiểu Ca đứng lên, đem kiện hàng cùng bút đưa cho nàng. Ha, tốt, làm phiền ngươi, vừa rồi một mực đang nhà bếp bận rộn, cửa phòng bếp chấm dứt lấy, cho nên không nghe thấy ngươi gõ cửa, cũng không nghe thấy tiếng điện thoại di động, thật sự là không có ý tứ. Con trai mặc Lệ bừng tỉnh đại ngộ, lung tung tiếp nhận trong tay hắn kiện hàng của Mút. Bưu chính tiểu ca tâm linh thần hội gật gật đầu, mỉm cười nói, chắc không được a. Ta cúng họng đều nhanh ách, cổ họng đều nhanh họng ếch, cổ họng đều bốc hỏa, khụ khụ khụ nếu không ta cho ngươi rót một ly trà đi, nhìn ngươi ho đến lợi hại như vậy, thật không có ý tứ. Con trai mặt gặp hắn một mực đang khủ, tâm lý có chút băn khoăn, lo lắng nói, tốt, ta còn chính khách nước. Bưu chính tiểu ca đến lúc đó tuyệt không khách khí, tự nhiên con đường. "Tốt, ngươi chờ chút, ta cho ngươi ngả xuống, nhà. Cái này ngươi giúp ta cầm một chút." Con trai Mạc Lệ vừa nói vừa đem kiện hàng cùng bút kín đáo đưa cho bưu chính tiểu ca, nói xong quay người đi vào nhà. Bưu chính tiểu ca ôm kiện hàng cùng bút, yên lặng chờ đợi. "Cho, trà, cẩn thận nóng." Con trai Mạc Lệ thân mật địa đưa qua chén trà cho hắn. "Tốt, cảm ơn." Hắn muốn đi tiếp, có thể trong tay cầm kiện hàng, rơi vào đường cùng, hắn đem kiện hàng cùng bút để dưới đất. Hắn cẩn thận điệu tiếp nhấp thật là có chút phòng tay, hắn dùng sức địa hô hô điệu tuổi nhã Con trai Mạc Lệ cầm lấy mặt đất kiện hàng cùng bút, chỉ kiện hàng ký tên chỗ, mỉm cười hỏi, "Là ký nơi này sao vâng, ký cái này là được rồi." Bưu chính tiểu ca một bên thổi một bên gật gật đầu. Con trai Mạc Lệ dương dương sái sái ký lên chính mình đại danh. Ngươi xem xuống, có thể sao con trai Mạc Lị cười nói, "Có thể, cảm ơn." Bưu chính tiểu ca gật đầu cười nói, hắn một tay cầm chén trà, một tay kéo xuống mặt đan. Hô hô bưu chính tiểu ca nghĩ đến còn có thật nhiều kiện tốt đưa, hắn phổng lên quay hàm dùng sức mà đối với chén trà thổi nhát thổi. hắn muốn cho cái này chén trà nhanh lên làm lạnh. Việc này thật đúng là gấp không được càng sốt ruột phát hỏa nó càng không làm lạnh. Rơi vào đường cùng, Bưu Chính Tiểu Ca chỉ có thể một bên tuổi, một bên ngụm nhỏ ngụm nhỏ địa uống. Công phu không phụ lòng người, hắn rốt cục đem cái này chén nước uống xong. "Cảm ơn a." Bưu Chính Tiểu Ca chùi miệng, mỉm cười đem chén trà đưa cho con trai Mạc Lệ. "Không khách khí." Con trai mặc Lệ tiếp nhận chén trà. "Bà ngay, ta đi trước." Lời còn chưa dứt, Bưu Chính Tiểu Ca cực nhanh đi xuống lầu dưới, sau đó biến mất tại hành lang. Con trai mặc Lệ nhẹ nhàng điệu đóng cửa lại. Nàng đem chén trà đặt ở trên bàn cơm, nàng đem bao bên ngoài thùng đựng hàn mợa ra xuất ra bên trong bao trang hộp trực tiếp hướng con gái nàng đẹp tốt gian phòng đi đến. Đông đông đông. Nàng khẽ chọc đẹp tốt cửa phòng. Có thể trong phòng một điểm đáp lại cũng không có. Đẹp tốt, Lam Mụ Mụ, ngươi mở cửa ra đi. Con trai mặc lị thân thiết ở ngoài cửa hô. Trong phòng vẫn không có đáp lại. Con trai Mạc Lệ bất đắc dĩ than thở, ngữ khí nghẹn nào, đẹp tốt, Mụ Mụ mua cho ngươi ngươi thích nhất váy đầm, ngươi đi ra nhìn một chút đi, ta cầu ngươi. Nàng ngơ ngác chờ đợi ngoài cửa, đang mong đợi đẹp tốt mở cửa một khắc này. Sau một lát, trong môn vang lên một giọng nói ngọt ngào mang theo lấy tiếng nước nọ âm, Mụ, ta không muốn ra ngoài. Ta liền muốn lặng lặng địa tại gian phòng của mình bên trong đợi. "Tốt ta, mụ mụ không làm khó dễ ngươi, cái này váy đầm ta cho ngươi thả bên ngoài cửa." Con trai Mạc Lệ thầm thì nói. "Được." Đẹp tốt nhẹ giọng đáp. Con trai mặc Lệ tâm lý rất rõ ràng, chết ở sau cửa đẹp tốt nhất định lại đang lén lén địa rơi nước mắt. "Thương tồn tại thân ngươi, đau nhức tại ta tâm. Bà bối, nếu như có thể, ta ca nguyện thay ngươi tiếp nhận sở hữu thương tổn cũng khổ. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị chương 242, hoàn không một tì vết. Túi kia chứa vào hộp vẫn không núc núc địa nằm tại đẹp tốt cửa phòng. Đẹp tốt ý nguyên nắm chìm trong chính mình trong bóng dâm, thủy trung vô pháp tiêu tan, càng không có dũng khí từ trong bóng dâm đi tới. Con trai mặc Lệ lòng như lao cắt, nhưng nàng y Nguyên kiên cường, nàng muốn làm đẹp tốt mạnh nhất tinh thần chi trụ, nàng thủy trung tin tưởng vững chắc cái kia ngây thơ hoạt bắt đẹp tốt nhất định sẽ trở về. Đông đông đông. Nang lần nữa gõ vang đẹp tốt cửa phòng. "Đẹp tốt, là muộn mụ, mụ, nên đi ra ăn cơm." Con trai mặc Lệ trong giọng nói tràn ngập từ ái. "Muộn, ta không thấy miệng, ngươi đi ăn đi." Đẹp tốt co quắp tại phía sau cửa, ôm hai đầu gối, vừa nói một bên lau nước mắt. Nước mắt sớm đã tại nàng trong hốc mắt đã chuyện. Nhưng nàng y Nguyên mỉm cười nói, "Này mụ cho ngươi thịnh một số cơm thả ngoài cửa, ngươi nhớ được bao nhiêu ăn chút." Liền quyền đương vị mụ mụ, "Được không mụ mụ không muốn mất đi ngươi, mụ mụ yêu ngươi." Ừm. Đẹp tốt nghẹn ngào ngữ khí nói ra. Con trai mặc Lệ vội vàng qua xới cơm, tuy nhiên mỗi lần Đẹp tốt cũng chỉ là ăn mấy ngụm mà thôi, nhưng nàng lại như cũ cho nàng đụng đầy đầy một bát cơm, cơm phía trên toàn bộ đều là Đẹp tốt thích ăn các loại thức ăn. Nàng liên tục không ngừng đi lại trở lại Đẹp tốt cửa phòng, chọc lấy cửa phòng. "Đẹp tốt, đem thức ăn đặt ở ngươi ngoài cửa, ngươi bao nhiêu đều muốn ăn chút, người là sắt, cơm là thép, ngươi nhất định phải ăn." Nàng dặn đi dặn lại. Nàng không có chờ đến Đẹp tốt đáp lại. Đi thôi, Đẹp tốt là cái hiểu chuyện hài tử, nàng nhất định sẽ không để cho chúng ta lo lắng. Con trai mặc Lệ lão công nhẹ nhàng địa vỗ nàng đầu vai an ủi. Con trai mặc Lệ hướng phía hắn gạt ra một tia nhàn nhạt mỉm cười, Tâm Linh thần hội gật gật đầu. Nàng nhẹ nhàng đem đồ ăn đặt ở túi kia chứa vào hội bên trên, trước khi đi dặn dò lấy, "Đẹp tốt, mụ mụ đem cơm cho ngươi thả ngoài cửa, ngươi nhất định phải nhớ kỹ ăn." "Đẹp tốt, lại không thấy ngon miệng cũng phải ăn, đây là mẹ ngươi cố ý chăm chú vì ngươi chuẩn bị, tất cả đều là ngươi thích ăn, ngươi bao nhiêu đều muốn ăn chút, nhớ kỹ nhân lúc còn nằm ăn." Con trai Mạc Lệ lão công ngữ trọng tâm chừng nói: "Được, đẹp tốt nhàn nhạt đáp. Đi thôi, hài tử khẳng định gọi ăn." Hắn viện con trai Mạc Lệ cánh tay, ngữ khí kiên định. Con trai Mạc Lệ vừa đi vừa quay đầu nhìn, nàng đã thật lâu không thấy được đẹp tốt, đứa nhỏ này khẳng định là gầy, nàng trong hai tròng mắt tràn ngập đau lòng. Đẹp tốt ngơ ngác giúp vào bên cạnh cửa thật lâu. Nghe bên ngoài tiếng vang từ gần mà xa, nàng biết phụ mẫu đã đi. Nàng nhẹ nhàng địa mở cửa phòng, nhìn lấy phụ mẫu này mơ hồ bóng lưng, trong lòng rất là tự trách. Nhìn lấy ngoài cửa chén kia tràn đầy đều là mình thích dùng nữa, nàng lãch chã rơi lệ. Nàng đem cửa ra vào bắt đua tính cả túi kia chứa vào hội cùng một chỗ cầm tiến gian phòng bên trong. Mở ra bao trang hộp một khắc này, nhìn lấy chính mình đã từng ngượng ngộ trong lòng váy đầm, nàng vuốt ve chính mình mặt, vài lần rơi lệ. Cái này váy đầm nàng rất lợi hại ưa thích, thế nhưng là nàng rốt cuộc xuyên không ra nó đẹp. Nàng dứt khoát quyết nhiên đem bao trang trên nắp hộp. Trước bàn cơm, con trai Mạc Lệ cùng chồng nàng hai người bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau đều tâm sự nặng nề. "Andy, đồ ăn đều muốn lạnh, ngươi cũng không thể lại đổ." Con trai Mạc Lệ công thân mật vì nàng gấp thức ăn, trong lòng rất là lo lắng. "Yên tâm, vì đã tốt, ta cũng sẽ kiên cường." Con trai Mạc Lệ ánh mắt kiên định nhìn lấy hắn. "Tốt, ta tin tưởng nữ nhi của ta hội tỉnh lại, chúng ta muốn cho nàng thời gian cùng không gian, nàng nhất định có thể." Hắn ánh mắt bên trong tràn ngập khát vọng. Con trai Mạc Lị đồng ý gật đầu, nữ khí kiên định, "Nàng nhất định có thể chiến thắng chính mình." Hai người im lặng không lên tiếng đang ăn cơm, nhưng lẫn nhau tâm khẩn gấp địa liền cùng một chỗ. Tẩy qua bát đũa về sau, con trai Mạc Lệ đi trước đẹp tốt trước của phòng. Mặt đất bát đũa cùng này vẫy đầm đã biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt nàng lộ ra vui mừng nụ cười. Về sau nàng giống nhau thường ngày, ngồi vào đàn dương cầm vừa khẽ đàn lấy. Nàng đang tấu ra giai điệu vẫn là như vậy khô khan không hòa mỹ, nhưng nàng y Nguyên Kiên chỉ một lần một lần địa khệ. Đánh cái gì đánh, nhau nhau chết, đánh đến khó nghe như vậy, gạo khắp thảm thiết, suối quẻ chết, hại lao tử hôm nay đều thua tiền. Dưới lầu một tên đổ quỷ vừa mới thua tiền tâm tình rất là hỏng bét, hắn đem sở hữu u án niệm cơn giận đều chút lên con trai mặc lị trên thân, đứng ở dưới lầu đối cửa sổ chửi âm lên. Này mỗi chữ mỗi câu như là kim đâm đồng dạng đâm vào con trai mặc lị trên thân, mặt nàng trong nháy mắt tăng bừng, luôn, luôn nhị nhã tao nhã nàng trong hai con ngươi có một chút tức giận. Nhưng không có đi để ý tới người này, điều chỉnh tâm tính. Y nguyên tâm bình khí hỏa tại đàn dương tâm thệ. Ngươi người này lỗ thai có phải hay không biết ta hôm nay thật là suối quẩy, như thế gặp được ngươi cái này tạo bà tinh, hại ta vận may hoàn toàn không có, nhau nhau chết, ngươi còn đánh cái rầm à. Đơn giản ô nhiễm hoàn cảnh. Đồ quỷ không buông tha điệu tiếp tục dưới lầu mắng to lấy. Phu cận cư dân đều nhô đầu ra chỉ trích cái này đổ quỷ. Đẹp tốt che mặt trốn ở màn cửa đằng sau chính mắt thấy một màn này, trong lòng ngũ vị tập trận. Con trai Mạc Lệ lão công thấy thế nghe tiếng tới, muốn vọt đầu ra cùng hắn lý luận một phen, lại bị con trai Mạc Lị kéo lại. Đừng tìm loại người này chấp nhặt, không đáng. Nàng lắc đầu mỉm cười an ủi hắn. Người này mắng cũng quá khó nghe đi." Hắn giận. "Không có việc gì." Giọng nói của nàng bình thản. Nay đổ Quỷ còn lại bài bạn nhóm tới muốn đem hắn lôi đi, làm thế nào cũng kéo không đi, có ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng thầm thì, "Có thể cái này đổ Quỷ y nguyên làm theo ý mình." Máng càng vui mừng, cái gì khó nghe chữ nói hết ra, "À, Chắc không được đánh đến khó nghe như vậy, nguyên lai là con gái của người lời còn chưa nói hết, Đổ Quỷ miệng bị hắn bài bạn che." Con trai mặc Lệ đứng ở cửa sổ, mỗi chữ mỗi câu âm vang hữu lực đi nói, "Ta đánh là đánh giao cho nữ nhi của ta nghe, nếu như ngươi cảm thấy rất khó nghe, Vậy chỉ có thể làm phiền ngươi đem ngươi lỗ thai che lên. Mươi người, người này thái độ gì a? Còn để cho ta che lên lỗ thai độ quỷ tránh ra, bài bạn tay tiếp tục đại hống đại thiếu. Con trai mặc Lệ lời nói mỗi chữ mỗi câu địa chuyển vào đẹp tốt bên thai. Nhìn lấy con trai mặc Lệ này mua lời mặt, nàng minh bạch mẫu thân vì nàng tiếp nhận quá nhiều, mà chính mình lại chấp địa vì chính mình kẹp nặng nghề công xưởng, mà vô pháp tự kiểm chế. Chính mình cố chấp cố chấp không chỉ có thương tổn tới mình, cũng trong lúc vô hình thương tổn đến phụ mẫu. Bọn họ đang yên lặng điệu thừa nhận thống khổ sau khi, còn thừa nhận lo lắng, đẹp tốt hối hận không thôi. Vì cha mẹ cũng vì chính mình Nàng không nên lại cam chịu, nàng hẳn là một lần nữa tỉnh lại. Nàng mở ra túi kia chứa vào hộ, đem váy đầm thay đổi, dù cho dung nhan đã không hoàn mỹ đến đâu, nhưng cũng phải đem chính mình tốt nhất trạng thái hiện ra ở trước mặt mọi người. Nàng ung dung đi ra gian phòng của mình, yên lặng đi đến con trai mặc Lệ bên cạnh, trên mặt tươi cười, "Cha, mẹ." "Ai, Người mặc váy đầm đẹp tốt." Tại con trai Mạc Lệ phụ phụ trong mắt vẫn là như vậy nàng hoàn mỹ không một tí vết, động như vậy người. Hai người đều lộ ra vô cùng vui mừng nụ cười. Ngồi tại trước Dương Cẩm, đẹp tốt điều chỉnh hô hấp. Nàng đã rất lâu không có sợ đàn Dương Cẩm, cũng không biết cẩm khí có thể hay không lại nhạt bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 243, đủ người. Giờ phút này đẹp tốt nội tâm vô cùng thản nhiên, nàng ngẩng ngàng tấm kia tựa hồ đã không hoàn mỹ đến đâu mặt, ánh mắt nhìn nàng phía trước. Trên mặt nàng phát họa ra hoàn mỹ đường cong, lớn tiếng nói, "Mẹ ta Jin chỉ vì ta một người mà đánh." Nàng tiếng đàn là trên cái thế giới này nhất nghe tốt tấm nhạc, nàng là trên cái thế giới này lớn nhất ưu tú nhất Dương Cẩm sư. Dưới lầu vang lên một mảnh ầm ĩ, mọi người bàn luận xôn xao. Ma đẹp tốt trên mặt tươi cười, thản nhiên đối mặt với đây hết thảy. Nai Đồ Quỷ nhìn lấy mặt nàng, một mặt chấn kinh. Này chuỗi rủa âm thanh bỗng nhiên đình chỉ. Đi, hôm nay ta tự nhận không may. Hắn không thú vị địa vung tay lên, ra hiệu bài bạn nhóm cùng hắn cùng rời đi. Hắn vội vàng địa đi ở phía trước, mấy cái bài bạn theo sát lấy cùng hắn cùng rời đi. Con trai mặc lị nhẹ nhàng địa vớt ven nàng đầu vai, tựa hồ cho nàng một loại không nói gì của vũ, một loại vô hình tinh thần lực lượng ủng hộ lấy rất tốt. Nàng bình tĩnh tự nhiên mỉm cười nhìn qua con trai mặc lị, tay nàng chỉ xúc động phím đàn, yumi tiếng đàn từ trắng đen xen kẽ phím đàn phát ra, tay nàng chỉ tại trên phím đàn vui sướng nhảy tới nhảy lui. Cái này đến cái khác sung sướng thanh âm như, như hồ điệp bay múa, nhượn vây xem người không khỏi say mê trong đó. Con trai mặc lụa phu phụ lẫn nhau tựa sát, lắng nghe ưu mỹ giai điệu, nhìn lấy đẹp giai năng từ ám ảnh trong lòng trong đi ra, trong lòng hết sức vui mừng, hai trên mặt người lộ ra đã lâu rực rỡ nụ cười. Một bài khúc mục đích kết thúc, đẹp tốt hướng về phía con trai mặc lụa phu phụ mỉm cười. Em hai quá em hai, đã lâu giai điệu từng nghe qua nàng đánh đàn mọi người vô cùng giơ ngón tay cái lên khen ngợi, đều nhao nhao vỗ tay, bốn phía trong nháy mắt vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Đẹp tốt, ngươi là dũng cảm hải tử, thật sự là quá tuyệt. Con trai mặc Lệ tiến lên cho nàng một cái tràn ngập yêu ấm ấp. Mộ Mộ đẹp tốt ôm thật chặt nàng eo, đầu rúc vào nàng trên đầu vai. "Hai tử, Mộ mụ chỉ là muốn để ngươi minh bạch một sự kiện, Mộ Mộ tiếng đàn cùng ngươi mặt một dạng không rất là mỹ, nhưng chỉ cần chúng ta có dũng khí, liền cái gì cũng không lập, những này cũng không thể trở ngại ngươi trở thành một tên ưu tú dương cầm sư, ngươi hôm nay làm đến, mụ Mộ vì ngươi cảm thấy cao hứng." Nàng nhẹ nhàng địa vỗ đẹp tốt phía sau lưng, nhẹ nhàng trong giọng nói tràn ngập kiên định. "Vâng, hai tử, ngươi tại trong mắt chúng ta vĩnh viễn là hoàn mỹ nhất. Con trai mặc Lệ lão công cương chiều địa sở lấy đẹp tốt đầu, ước ác trong hai con người tràn ngập tự ái. Đẹp tốt rất thay hắn, nhìn lấy hai người bọn họ, lộ ra nụ cười tự tin, "Cha mẹ, về sau ta sẽ không lại như thế cố chấp, về sau sẽ không để cho các người tại lo lắng cho ta." "Tốt, ngoan." Ba người lẫn nhau địa ôn cùng một chỗ, trò chuyện vui vẻ. Giờ phút này đẹp tốt minh bạch, mẫu ái là không thể đánh giá, người nhà yêu cùng bao dung là vô tư. Nhân sinh mặc dù không hoàn mỹ, nhưng chỉ cần có vui xem tâm tính, sinh hoạt y nguyên lộng lẫy mà mỹ hảo. Sáng sớm, Lưu Tô an sớm địa tại cửa thôn chờ đợi. Hắn càng không ngừng xoa xoa tay, đến làm dịu lạnh lẽo. Hắn muốn đi tham gia chuyện xe rời kho khảo thí, cũng là năm trước một lần cuối cùng khảo thí. Vài phút về sau, hắn xa xa nhìn thấy Lý Nghiễm Khâm chiếc Kia phụ sĩ hướng phía hắn ra. Xe thắng gấp đứng ở bên cạnh hắn, giơ lên một trận bụi đất. Khu cục Lưu Tô An không khỏi cục đứng lên, hắn vội vàng che miệng. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị Lý Nghiễm Khâm quay cửa kính xe xuống, vươn tay hướng về phía ngoài cửa sổ vùng tay lên hô, "Lưu Tô An, mau lên xe." "Tuất, huấn luyện viên." Lưu Tô An vừa nói vừa đi tới lên, mở ra sau khi ta cửa xe ngồi vào qua, sau đó đóng cửa lại. Bên ngoài rất lạnh đi, nhìn lỗ mũi của ngươi quóng đến cùng cái hoa anh đào đỏ giống như. Ngồi ở phía sau ta Trầm Tỏa Khang thấy một lần Lưu Tô An bộ dáng kia, trêu chọc nói: Haha, ha." Lưu Tô An gạt ra vẻ mỉm cười. Trầm Tỏa Khang không thú vị mà nhìn xem phía trước, chờ đợi lấy xe khởi động. "Lục Kiến Anh, lái xe, đi." Lý Nghiễm khâm hai tay vào ngực, khí định thần nhắn nói: "Tuất, huấn luyện viên." Lục Kiến Anh gật gật đầu, có chút khẩn trương thao tác. Xe vững vàng chạy trên đường, Lục Kiến Anh thao tác cũng coi là thành thạo. "Nhấn đổi hồ sơ, đề cao tốc độ." Lý Nghiễm khâm môi chữ môi câu, đều đâu vào đấy nói. Phổ Liên Viên, Lục Kiến Anh ra tốc, xe nhanh chóng chạy trên đường. Ta thi các ngươi một vấn đề, nếu người bây giờ chính lái xe, phía trước đột nhiên xuất hiện một người cùng một cái vịt, bên cạnh còn có đống cát hòn đá tránh không khỏi, các ngươi sẽ như vậy xử lý các người là đụng vịt đâu? Vẫn là đụng người đâu từng bước từng bước nói ra các ngươi đã hán. Lý Nghiễm Khâm khỏe miệng câu cười, ngữ khí bình thản nói. Trầm Tòa Khang trầm tư suy nghĩ, cố gắng phân tích lợi hại quan hệ, hắn tích cực nô nước tốc địa cho ra khẳng định đáp án, ta hội đụng vịt. Lý Nghiễm Khâm trong nháy mắt mà đen, một mặt bất đắc dĩ, hắn cũng không nói đến đáp án, mà chính là nhìn xem Lưu Tô An còn có Lục Kiến Anh Hy vọng hai người có thể đưa ra hài lòng đáp Ta sai sao gặp Lý Nghiễm Khâm mặt sầm lại, Trầm Tòa Khang bất đắn hỏi: "Ngươi cứ nói đi Lý Nghiễm Khâm nuốt cái trán, không khỏi dắt dắt miệng. Đụng việc vậy mà sai chẳng lẽ là đụng người đụng người bồi thường cũng không phải ta có thể gánh chịu. Cái này huấn luyện viên trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì a huấn luyện viên? Ngươi là đang đùa ta chơi sao vẫn là đầu óc ngươi tú đậu đầu." Trầm Tòa Khang một mặt mộng bức biểu lộ, trong mối vẫn không có cách giải. Hắn mà hỏi thăm, chẳng lẽ là đụng người Lý Nghiễm Khâm không để ý đến hắn, mà chính là nhìn lấy Lưu Tô An hỏi: "Lưu Tô An, ngươi đang phản đâu?" ta cảm thấy hẳn là Lưu Tô An lời nói còn không có kể xong, chỉ nghe thấy rít lên một tiếng không hề có điểm báo trước điệu bỗng nhiên vang lên. "Cứu mạng a! Muốn độ người, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ ba người không tự chủ được toàn bộ đồng loạt nhìn lấy Lục Kiến Anh, chỉ gặp nàng sợ bung ra tay lái ôm đầu hô to. Nguyên Lai nàng vừa rồi một mực đang suy nghĩ lý nghiệm khâm sách xảy ra vấn đề, tư tưởng không có tập trung, đột nhiên nhìn thấy có người qua đường hành băng qua đường, chính mình có sắp đụng vào người qua đường này, lập tức hoang mang lo sợ, vô ý thức bung ra tay lái ôm đầu hô to. Lưu Tô An ba người bọn họ vội vàng nhìn về phía trước, minh bạch tình táo lại, phanh lại lưu tô an cuống quýt trong hồ lớn. Lý Nghiễm Khâm vội vàng đạp xuống phanh lại, xe thắng gấp dừng lại. Lục Kiến Anh chưa tỉnh hồn địa thổi đầu ra, một mặt vô tội, hai mắt đẫm lệ go go mà nhìn xem Lý Nghiễm Khâm. Lưu Tô An cùng trầm tòa Khang phách lấy chấn kinh trái tim nhỏ, thở ra làm dịu lấy nội tâm hoảng sợ. Giờ phút này Lý Nghiễm Khâm gương mặt kia tái nhợt tái nhợt, hắn cau mày, hét lớn, ngươi nha liền sẽ không phanh xe sao cái này phanh lại là bài trí sao ngươi mấy ngày nay học đều quên Lục Anh như cùng một cái phạm sai lầm hại tử, ủy khuất mà tú phía đầu. Lý Nghiễm Khâm ánh mắt quét một chút kháng, mà không thay đổi hỏi, ngươi hiểu chưa minh bạch, xe không động người cũng không động vị. Trạm Ba Khang nhìn lấy hắn ánh mắt hại đến hoảng, dùng sức gật đầu. Lục Kiến Anh, về phía sau ta nghỉ ngơi một chút, Lưu Tô An, người lái xe, các ngươi có còn muốn hay không đi thi lý nghiệm khâm bất đắc dĩ chỉ huy? Được. Lưu Tô An gật đầu đáp. Lưu Tô An bỗng nhiên Lục Kiến Anh trao đổi vị trí. Xe cực nhanh chạy lấy. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 244, an toàn bộ vì vĩnh ngôi sao thêm canh thứ nhất. Đến khảo thí địa điểm, Lưu Tô An một đoàn người đợi. Nhìn lấy những người khác một cái tiếp theo một cái ra sân, trong lòng Khẩn Trường cảm giác lại nhiều mấy phần. Các người Khẩn trương sao ta thật khẩn chứ a? Vẫn là chế một điểm ra sân tương đối tôi ta, hy vọng chính mình có thể duy nhất một lần thông qua. Lục Kiến Anh càng không ngừng dậm chân, hô lấy tay sưởi ấm. Trầm tòa Khang tâm lý ký túc Khẩn Trường, lại mạnh miệng nói, có cái gì tốt Khẩn Trường, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh cũng khỏi, nên đến chung quy đến, đưa đầu nhất đau, rụt đầu cũng là nhức đau, vẫn là buổi sáng chưa tốt. Chí ít hiện tại không cần tụ cái này giày vò, đúng không nói xong hắn quay đầu nhìn xem Lưu An. Đúng Dù sao đều muốn thi, sớm một chút thi xong chí ít không cần như thế tâm thần bất định bất an, bất quá vì cái gì người nói bởi theo pháp trưởng giống như Lưu Tô An vui đùa đến làm dịu bầu không khí. Không cần khẩn trương, bình thường phát huy là được, đi theo bình thường luyện cảm giác đi là được rồi. Lý Nghiễm khâm kích lệ, hắn cũng không muốn hắn các học viên bởi vì quá khẩn trương mà vô pháp thông qua khảo hạch. Tốt, huấn luyện viên. Lưu Tô An gật gật đầu, khất trong tâm cảm, "Biết, huấn luyện viên." Châm Tòa Khang thư thật dài một hơi. "Minh bạch." Lục Kiến Anh nhẹ giọng trả lời, trong lòng ý nguyên rất là khẩn trương. Ba người mang đồng dạng tâm tình nhìn lấy học viên khác khảo thí. Trong lòng một lần lại một lần địa mặc nhớ kỹ trình tự, sợ đợi chút nữa vừa căng thẳng cho hết quên. Lúc này một cái tóc ngắn nữ học viên đủ dữ túi đầu hướng lấy bọn hắn cái này vừa đi tới, một mặt vô tội ủy khuất nói, ta không có thông qua. Cùng hắn cùng một chỗ học viên trong hai con ngươi mạo sương mặt nghi hoặc, không hiểu hỏi, người làm sao lại thi rất đâu? Người bình thường luyện đều rất không tệ, cũng là có hy vọng nhất thông qua một cái a. Tóc ngắn nữ học viên một mặt bất đắc dĩ, than thở, mặt ủ mày chau nói, ai. Đều tại ta quá khẩn trương, vừa ngồi lên xe liền trực tiếp hộp số lái xe, đem cái kia an toàn bộ quyên mặc lên. An toàn bộ làm sao có thể là an toàn bộ thân? Ngươi xác định là an toàn bộ không có mặt lên sao ở đây tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt bối rối, từng cái trên mặt bị viết các kính chữ sở chiếm cứ lấy. Hạ hạ tiếng cười bỗng nhiên vang lên, lập tức một mảnh xôn xao. Tiếng cười kia hấp dẫn số lớn không rõ chân tướng dị dạng ánh mắt. Trong ngắn nữ học viên một mặt mộng bức mà nhìn xem đang ngồi các vị, không biết mọi người vì sao mà cười, nàng cố gắng nhớ lại mình nói qua lời nói, nàng bừng tỉnh đại ngộ, lung túng xấu hổ không chịu nổi. Xấu hổ nàng lúc này hận không thể có cái địa động có thể chui vào, nàng ngụ mặt như con thỏ động dạng địa thoát đi cái này xấu chuyện xảy ra hiện trường. An toàn bộ, hạ hạ an toàn bộ, cười chết người. Đây là hàng năm lớn nhất ố Long buồn cười nhất cười lạnh lúc này, Trầm tòa Khang còn tại phòng bụng cười to, cười đến đều gặp cả người tới. Cùng tóc ngắn nữ học viên cùng một chỗ học viên khác đều hướng hắn phóng tới có thể giết chết người không đền mạng ánh mắt. Không có ý tứ a? Hắn không có ác ý. Lưu Tô An liền vội vàng che Trầm tòa Khang miệng, đem hắn kéo qua một bên, để tránh họa là từ ở miệng mà ra. "Thả ta ra." Trầm Tỏa Khang tránh ra hô. "Đừng làm rộn, cũng nhanh muốn lên sàn, cho ta an tĩnh xuống." Lý Nghiễm khâm cả giận nói. Trầm Tỏa Khang đem mở ra cái cẩm trò theo trở về, không nói một lời nhìn lấy hắn. Mà cái này liên tính chỉ là ngắn ngủi. Chớp mắt là qua. Thất bại. Đụng vào bảy cái. Ngươi cuốn kiếp này cũng xe rời kho là thế nào học ngươi hôm nay, mang nao tự sao thanh âm vẫn nổ sẹt qua chân trời, tất cả mọi người ánh mắt đang tìm kiếm thanh âm nơi phát ra, sở hữu ánh mắt đều tụ tập tại một cái mang con mắt nam học viên trên thân, không rõ chân tướng mọi người đều đang đợi lấy một trận trò vui trình diễn. Chỉ gặp kiểm tra đánh giá viên từ trong nhà lao ra khuya tay quyền đầu nổi giận đùng đùng chỉ cái kia mang con mắt nam học viên hùng hùng hồ hổ. làm sao mắng chửi người ta thừa nhận ta kỹ thuật điều khiển là không tốt lắm, nhưng cũng không có ngươi nói khoa trương như vậy có được hay không? Hết thầy mới 6 cái gậy tre, nơi nào đến 7 cái đeo kính nam học viên nhấc dương mắt kính, không phục cùng kiểm tra đánh giá viên lý luận. Chính ngươi nhìn, huấn luyện viên đều tại này nằm đâu? Đây không phải hết thầy đụng vào 7 cái sao kiểm tra đánh giá viên không chịu thua hô. Mọi người theo kiểm tra đánh giá viên phương hướng nhìn lại. Thật đúng là a. Này huấn luyện viên mở to mắt, cứ như vậy thẳng tắp nằm ở nơi nào, cũng không nhúc đích. Không phải là đâm chết đi là chết không nhắm mắt sao ngươi nhìn đánh mắt hắn còn mở to đây. Học viên khác nhẹ giọng hô. Đừng nói lung tung. Có còn nhỏ âm thanh nhắc nhở lấy. Sau một lát, chỉ gặp này huấn luyện viên khó khăn đứng lên. Hắn vỗ vỗ bộ ngực mình, lại vô vô trên thân bụi đất, hắn may mắn vừa rồi tránh được kịp lúc, thuận thế ngã nhào xuống đất, mới từ quỷ môn quan nhặt về một cái mạng a. Huấn luyện viên, ngươi không sao chứ đeo kính nam học viên liền vội vàng tiến lên lo lắng mà hỏi thăm. Không có việc gì, may mắn ta thân thủ nhanh nhẹn, mới tránh qua cửa ải này. Nai huấn luyện viên gạt ra một nụ cười khổ. Nếu không còn chuyện gì, này mau chóng rời đi, một người học viên ra sân. Kiểm tra đánh giá nhân viên vung tay lên, lớn tiếng hô. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, giờ phút này ba người lo lắng chờ đợi. Lần này rốt cục đến phiên Liu Toan Andersen. Chúc may mắn. Trần Toa khang giơ lên một cái tay tới. "Cảm ơn, mượn ngươi các luôn." Lưu Tô An cùng hắn lẫn nhau vỗ tay sau đó nắm chặt một chút quần đầu. "Chú ý, lên xe trước hết nịt dây an nịt ta toàn, buông lòng tâm tình, vẫn bình thường luyện tập thao tác." Lý Nghiễm khâm dặn dò. "Tốt." Lưu Tô An đại cất bước địa đi thẳng về phía trước. Ban đầu còn có một số khẩn trương Lưu Tô An vừa ngồi lên xe, thắt chặt dây an toàn về sau, thật dài địa thư một hơi. Về sau hắn khí định nhàn, thành thạo địa thao tác. Mấy phút đồng hồ sau, hắn thông qua khảo hạch. Hắn du nhiên tự đắc địa chậm rãi bước trở lại Lý bên cạnh. Thế nào thông qua đi Trầm Tòa Khang cùng Lục Kiến Anh không kịp chờ đợi, trong miệng một lời mà hỏi thăm. Các ngươi đoán? Lưu Tô An cố giả bộ biểu tình buồn mực, tối thấp đầu thừa nước đục thả câu nói. Khẳng định là thông qua, ngươi cũng đừng trang. Trầm Tòa Khang đấm nhẹ lấy bộ ngực hắn, lông mày dựng lên. Ta đoán cũng là thông qua, có phải hay không Lục Kiến Anh ngữ khí kiên định. Lưu Tô An rốt cục nhịn không được cười ra tiếng, hắn gật đầu nói, "Vâng, thông qua." Quá tuyệt, ta liền nói ngươi được. Trầm Tòa Khang lấy hắn đầu vai, một mặt tự hào. Ai nha, neta. Lục Kiến Anh sốt ruột phát hoảng vội vàng địa muốn hướng trưởng thi đi đến. Đừng nóng độ, vung lòng tâm tình. Lý Nghiễm Khâm hướng về phía nàng bóng lưng hô. Vài phút về sau, Lục Kiến Anh hữu kinh vô hiểm thông qua khảo hạch, giờ phút này nàng an mại không được vui sướng trong lòng, nụ cười trên mặt như hoa nở rộ. Trầm Tòa Khang cái cuối cùng ra sân, bất quá hắn cũng thuận lợi địa thông qua khảo hạch. Bọn họ tổ một ba người toàn bộ đều thông qua khảo hạch, cái này khiến Lý Nghiễm Khâm rất cảm thấy vui mừng. Về sau ba người cùng một chỗ dẹp đường hồi phủ, sang năm tái chiến. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như chuẩn, tộc ốc, gồ lìn, hải, ma sói rì tặn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 245, nhanh hơn 5 á chúc mọi người nguyên đàn quái lạc. Sáng sớm, thái dương chậm rãi thăng lên đến, đương dương quang cho đại mà phủ thêm một kiện xiêm màu vàng lóng thời điểm, trong thôn tất cả mọi người sớm đã bắt đầu lao động. Mà duy chỉ có Lưu Tô An còn trốn ở ấm áp trong chăn ngủ say lấy, khỏe miệng còn tràn đầy cười nhạt, phảng phất tại làm hoàng lương ngộm thế đâu. Phần này An Bình lại bị vô tình cắt ngang, chuông điện thoại không đúng lúc vang lên. Đinh linh linh ai vậy? Như vậy làm người ta ghét, một buổi sáng sớm quấy người mộng đẹp. Lưu Tô An bị bừng tỉnh, đột nhiên mở mắt ra, giờ phút này hắn một mặt mộng bức thêm không vui. Cũng đúng, cái này mộng đẹp vừa tới thời khắc mấu cho ta, cứ như vậy vô tình bị đánh gãy. Hắn một tay xoa còn buồn ngủ hai mắt, một tay tại cạnh đầu giường lục lọi điện thoại. Hắn cầm điện thoại di động lên, nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động điện báo biểu hiện, tao mày không khỏi đầu đen rau muốn nói, Lý Tuyết, nha đầu phiến tử này sớm như vậy cho ta điện thoại tới, chuẩn không, có chuyện tốt. Hắn cơ nhẹ lấy màn hình điện thoại di động. Uy, tại sao lâu như thế mới nghe a? Người cái này con heo lười. Có phải hay không còn đang ngủ rớt thẳng A Thái Dương đều xài đến cái mông, ngươi còn ngủ được à? Lý Tuyết tại đầu bên kia điện thoại hiển nhiên là chờ đến không kiên nhẫn, một trận gào thét. Lý Tuyết, rụt rè, rụt rè. Rụt rè biết hay không a? Giờ phút này Lưu Tô An báo tác mồ hôi trong nói chuyện a. Người cơm vẫn là lại ngủ trở về ngươi cho ta nói quanh con một tiếng a. A, a. Lý Tuyết không nghe thấy kỳ thành, liền một điểm cuối cùng kiên nhẫn cũng bị làm hao mòn rơi, hướng về phía điện thoại là một trận hà đông sư tử hống. Lưu Tô An giờ phút này cảm giác thật sự là chấn động thai muốn đi Lý Tuyết, chào buổi sáng. Hắn xoa xoa chính mình này đã hoàn toàn mộng bức mặt, gạt ra vẻ mỉm cười, đối điện thoại nói ra: "Còn sớm a." Thái Dương đều xài cái ngông. Lý Tuyết Như ăn thuốc súng, hỏa khí rất lớn. "Tốt, khác xoắn suất cái đề tài này, ngươi gọi điện thoại đến có chuyện gì đâu?" Lưu Tô An tâm bình khí hòa nói. Lý Tuyết thật dài địa thư một hơi, điều chỉnh tâm tính, ngự khí vô cùng nhu hòa, vô cùng ngoạc nào địa hô một tiếng biểu ca. Một tiếng này tình thẩm ý các biểu ca, nhượng Lưu Tô An nổi ra gà đều rơi một chỗ, không khỏi đánh cái run mình. "Vô sự mà ân cần." Lưu Tô An trong nháy mắt có loại dự cảm bất tưởng. "Lý Tuyết, ngươi đến cùng có chuyện gì đâu?" Nói chính sự. Ngươi dạng này để cho người ta đứng ngồi không niên A. Lưu Tô An cười khổ nói. Ai? Thật vất vả ôn nhu một lần, còn bị như thế đầu đen rau muống. Lý Tuyết quyết lên cái miệng nhỏ nhắn đều có thể treo lại một thanh tiểu dấu ấm. Nàng nói tiếp, Tô An, ta cao bồi xong bài khấu áo khóc đâu? Ngươi thế nhưng là đáp ứng ta. Lý Tuyết thẳng vào đề tài. Một câu điểm tình người trong nộng A. Hắn vậy mà quên cái này chuyện vặt, đều do khảo thí tại họ A. Vừa phân tâm cho hết quên. Nhìn ta chỉ nhớ. lưu tô An cái bừng tỉnh đại ngộ Ngươi sẽ không thật quên đi ngươi bản giao sự tình ta thế, nhưng là tận tâm tận lực cấp cho ngươi, cũng nhanh ắt hết, ngươi sẽ không muốn kéo tới sang năm đi Lý Tuyết nhíu môi thường từng khó chịu. Yên tâm, đáp ứng ngươi sự tình ta nhất định sẽ làm đến, chẳng phải một kiện áo quất mà. Vài phút xong, Lưu Tô An đống nhiên ngồi xuống. Vậy lúc nào thì cho ta gửi đi ra đâu? Lý Tuyết trong giọng nói tràn ngập chờ mong. Buổi chiều cho ngươi gửi ra, ta hiện tại liền đi làm cho ngươi. Lưu Tô An một bên nhanh nhẹ điểm mặc quần áo, vừa lời thể son sắt một lời ứng. Lý Tuyết hài lòng gật, gật đầu, vậy thì tốt, một lời đã định, vậy ta liền an tâm ở nhà chờ lấy thu hàng. Hy vọng bưu chính tiểu bao tốc độ già xưa. Tốt, chờ lấy đi, hôm nay gửi ra, năm trước nhất định có thể thu đến. Lưu Tô An Bốc tính toán thời gian, hắn tiếp lấy mỉm cười nói, nếu là không có chuyện gì khác ta trước hết treo. Chờ cốt, ta còn có việc Lý Tuyết đột nhiên nhớ tới chính sự đến, vội vàng hướng điện thoại di động hô. Có việc ngươi nói, ta nghe đây. Lưu Tô An Kiên nhân nói. Mẹ ta nhượng ta cho ngươi biết, nhượng ngươi qua đây cùng một chỗ ăn tiết, tại nhà ta ở chút thời gian, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, qua cái đoàn viên năm, mấy ngày nay ngươi có thể sớm tới. Lý Tuyết tại đầu bên kia điện thoại cười ha ha nói. Lưu Tô An gật gật đầu, "Tốt, biết, bất quá còn phải lại bận bịu mấy ngày, ta có thể muốn đến 5/30 đêm tới." "Thật sự là, chẳng lẽ Bưu Chính Tiểu Bao ăn Tết cũng không nghỉ ăn Tết trước sau còn lại chuyện phát nhanh công ty đều là muốn nghỉ?" Lý Tuyết Mị môi nói. "Ha ha, Bưu Chính Tiểu Bao năm trước năm sau thật đúng là không nghỉ nha. Còn có thể như thường lệ giao hàng, bất quá tốc độ lại so với bình thường chậm hơn mà thôi." Điểm này Lưu Tô An đã sớm cùng Bưu Chính Tiểu ca dò nghe. Trắng, cùng choáng cái này cuối năm ai còn mua đồ a?" Lý Tuyết bất đắc dĩ đậu đen rau muốn lấy. Lưu Tô An cười nói, "Yên tâm, Năm trước năm sau ta hội chỉ tiếp đàn không phát hàng, hội có thời gian cùng các ngươi cùng một chỗ ăn Tết, ngươi thay ta chuyển cáo bác gái nhà. Tô ta, ngươi muốn làm như vậy cứ làm như vậy đi, dù sao cái đoàn này tròn cơm ngươi nhất định phải đổi tới, ta thế nhưng là đem lời đưa đến, ngươi nếu là dám để cho ta mù thất vọng, ta không phải thu thập ngươi không thể. Lý Tuyết nhất chính trải qua, mỗi chữ mỗi câu kiên định nói. Yên tâm, ta chính là đem chính mình cấp quên, cũng sẽ không quên việc này, ta quyết sẽ không nhượng bác gái thất vọng. Lưu Tô an vũ bộ ngực bảo đảm. Tốt, vậy cứ như vậy đi, ta trước treo, bài mai Lý Tuyết Lộc gật lộc gộc địa chuyển lấy trong mắt, gật đầu nói: "Bài này." Lưu Tô an thuận miệng đáp. Hắn cơ nhẹ lấy màn hình của điện thoại, thời gian đã điểm 20 phân. Hắn chăm chú địa dựa mặt lấy. Hắn đơn giản ăn sáng xong về sau, ngựa không dừng vó địa bật máy tính lên, đăng nhập vượng vượng hảo. Sau đó hắn đi vào bàn làm việc trước, dự định làm cao bội xong bài khẩu áo khoác. Quân tử nhất luôn tứ mã nan truy, tự nhiên là ra giòi thuốc ngựa đem lý tuyết áo khoác tương tại tài liệu bày đang làm việc trên đài. Hắn giường, cần tuyến để vào trong cơ khí, ngón tay nhẹ nhàng địa đang thao túng khóa thoát ra. Hắn đệ xuống trên máy móc nút màu đỏ. Máy móc nương theo lấy tiếng oanh minh, cực nhanh vận chuyển, mấy giây về sau, hoàn mỹ cắt xén lập tức hiện ra. Hắn cắt xén tốt vải vóc một mảnh tiếp lấy một mảnh nghiêm túc máy lấy, xe dây chỉnh thể mà vương vực. Hơn một phút đồng hồ về sau, một kiện áo khoác đơn giản mô hình. 2 phút đồng hồ về sau, lưu tô an nước chảy mây trôi thêu, đông hoa sinh động như thật. 2 phút rưỡi thời gian, một kiện kiểu nữ áo khoác hoàn mỹ hiện lên hiện tại hắn trước mắt. Hắn áo khoác gấp lại, cầm lấy tinh mỹ bao trang hộ, đưa nó bao trang tốt, tại đưa nó để vào bao bên ngoài trang gói kỹ. Giải quyết đây hết thảy về sau, Hắn một lần nữa trở lại trước máy vi tính, đem cao bội xong bài khấu áo khoác một lần nữa lên giá. Hắn đăng nhập chính mình tiểu hào, đem áo khoác vỗ xuống lựa chọn lý tuyết nhà địa chỉ, cũng trả tiền. Về sau y nhấn chuyển phát nhanh đan, đem chuyển phát nhanh đan dán tại bao bên ngoài thùng đường hàng bên trên. Vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ bưu chính tiểu ca đến cửa lấy hàng. Hắn lại trở lại bàn làm việc trước, tiếp tục bắt đầu tắt phương áo, năm trước một lần cuối cùng mới. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 246, năm trước sau cùng một nhóm hàng. Lão bản, đều lâm ăn Tết, ngươi còn làm nhiều như vậy áo khoác ca. Trịnh Vân ở ngoài cửa liền nghe đến tiếng động cơ gầm rú, vừa vào cửa gặp từng kiện từng kiện áo khoác bảy da đang làm việc trên đài, hắn hướng về phía Lưu Tô An cười ha hả nói: "Vì để ngươi một khắc đều không được nhàn." Lưu Tô An nhất chính trải qua nói với nói vẩn, hắn ngước mắt nhìn một chút Trịnh Vân, lại phối hợp may lấy: "Không thể nào, vì ta? Lão bản, ngươi quá đề cao ta." Trịnh Vân không xứng a. "Lão bản, ngươi đây là muốn vài phút mệt chết ta tiết tấu sao?" Trịnh Vân lộ ra ngu ngơ cười, "Ha ha, Lão bản, ngươi là đang nói đùa chứ vui vẻ thấy ta giống là đang nói đùa sao?" Lưu Tô An mặt không thay đổi nhìn lấy hắn. Gặp Trịnh bộ này dạng, Trong lòng của hắn sớm đã đang cười trộm, chỉ là cố giả bộ chấn định tự nhiên, lại túi đầu phối hô tê ư? Không thể nào, lão bản, ngươi thật đúng là làm thật sao ngươi sẽ không tính toán đem cái này một bó tài liệu đều làm xong đi, Trịnh Vân gặp hắn hết sức chăm chú bộ dáng, bất đắc dĩ nói. Ngươi đến là nhắc nhở ta, dù sao còn lại tài liệu không nhiều, muốn không cùng lúc làm xong đến, cũng tốt đuổi tại năm trước tại tiến một nhóm hàng, chờ sau đó ta qua hiệu triệu một chút, nhưng cái kia không có cấp được người mua khẳng định lần này phong thượng. Lưu Tô an khẽ miệng câu cười, hắn ở trong lòng nhanh chóng tính toán. Nhìn ra Trương này mặt túi, đây là đảo hố đem chính mình chôn a? Trịnh Vân vỗ nhẹ nhẹ một chút miệng mình lắc đầu cười khổ. Lưu Tô An bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn ngươi chút tiền đồ này, làm đại sự người không xón suất, thành đại khí người không làm tiền. Haha! lão bản nói xong có đạo lý, ta lại không phản bác được a. Trịnh Vân vuốt cái chán lung túng nói, không cùng lên bẩn, kỳ thực, An Thiết trong khoảng thời gian này muốn thả giả, vì ngăn ngửa năm sau không kịp giao hàng, cho nên muốn nhiều làm một số hàng tồn, ngươi cũng trước gói kỹ, để tránh năm sau đi làm hội luôn cúng tay chân, chúng ta muốn gắng đạt tới năm sau ngày đầu tiên đi làm toàn bộ đem phát xong. Lưu Tô An dứt miệng, nhẹ mèo nhạt viết địa nói ra ý nghĩ của mình. A không đánh không chuẩn bị trận chiến, minh bạch minh bạch, vẫn là lao bản ngươi muốn Chu toàn a. Ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Chính Vân Tâm Linh Thần Hội gật gật đầu. Hắn ảo não tại sao mình làm việc không có mưu đồ đâu, tùy tính mà làm. Xem ra Lưu Tô An có thể trở thành lão bản không phải là không có đạo lý. Haha, du ha, dù mục đầu đoán trường giảng được cũng là ngươi. Lưu Tô An khỏe miệng hơi hơi dương lên, hai con ngươi mỉm cười. Lão bản, không mang theo như thế tổn hại người. Chính Vân cau mày, một mặt khổ tương. Lưu Tô An sửa sang lấy áo quạt, miệng đến, tốt, qua bao đi, mặt đàn đã cho ngươi thả bảo chàng khu. Được. Trịnh Vân sảng khoái đáp ứng. Hắn tăng tốc cước bộ đi đến bao trang khu, còn không có ngồi xuống, thấy trên mặt đất có cái bao trang tốt kiện hàng, tò mò cầm lấy cẩn thận nhìn lấy, không hiểu hỏi: "Lão bản, đây là ngươi bao đựng, có vấn đề sao Lưu Tô An lạnh nhạt nói. "Không, ta chỉ là hiếu kỳ cái này kiện ngươi vì cái gì tự mình bao trang." Trịnh Vân gãi gãi đầu, trong hai con ngươi tràn ngập nghi hoặc cùng không hiểu. "Đây là gửi cho biểu muội ta, tự nhiên là tự thân đi làm." Lưu Tô An khẽ miệng lộ ra một tia hạnh phúc cười. Tuy nhiên thường xuyên cùng Lý Tuyết cãi nhau, có thể cãi nhau tất cả đều là tràn đầy thân tình. Cái này đãi ngộ tự nhiên không thể so sánh nổi. À, minh Bạch, nếu là thân thích, cái này đương nhiên muốn tự thân đi làm." Trịnh Vân mỉm cười gật đầu. Hắn nhẹ nhàng địa thả ra trong tay kyet hàng, sau đó cầm lấy mặt đan cẩn thận liếc nhìn. Hắn đi điệu phối thêm hàng, nghiêm túc thẩm tra đối chiếu lấy. Băng rắn xoẹt tiếng vang hoàn toàn trong phòng. Hai người đều nghiêm túc làm lấy riêng phần mình trong tay công tác. Thẳng đến sau cùng vải vóc đều bị sau khi làm xong, Lưu Tô An đóng lại máy móc. "Lão bản, thần Tô Ca." Trịnh Vân ngước mắt nhìn thấy vải vóc toàn bộ bị làm xong, ngón tay cái lên tán dương. "Cái này gọi quen tay hay việc, người bao trang mức độ không phải cũng tiến bộ thần Tô Ca." Lưu Đô An không có không keo kiệt địa khen ngợi hắn. "Lão bản, người nói qua kỳ tử, nói ta quái không có ý tứ." Chính Vân ngu ngơ lộ ra nụ cười, sắc mặt phiếm hồng. "Ta nói câu câu là thật." Lưu Tô An trở lại trước máy vi tính, hắn đăng nhập cờ cờ làm nhiều như vậy áo khoát, tự nhiên phải có người mua tới mua mới được, hắn muốn tại người mua trong đám đem cái tin tức tốt này công bố. Ấn mở người mua cờ cờ cờ rút. Nhiều đến gặp phát, cao bồi xong bài khấu áo khoát có hàng có sẵn, số lượng không nhiều, muốn mua nhanh chóng nha. Mua xong lại ở năm trước toàn bộ phát xong, nhưng không bảo đảm năm trước có thể thu đến nhà. "Án nhiệm, cái gì?" Không bảo đảm năm trước có thể thu đến lão bản, ngươi liền không thể phát thuận phong chuyển phát nhanh sao, cái này cách ăn Tết cũng có mấy ngày, ngươi để cho ta làm sao chịu nổi a? Ta ngẩn ra, đứng, mã liệt yêu cầu đổi chuyển phát nhanh, năm sau thu đến, giao cúc vàng đều ngồi. Nhiều đến gặp phát, thật có lỗi, cửa hàng chỉ phát bưu chính tiểu bao, còn lại chuyển phát nhanh không tại cửa hàng phục vụ phạm vi bên trong. Ta đây không phải béo, lão bản, con vợ gấp sẽ còn cắn người đâu. Ngươi liền không sợ người mua hướng nhà ngươi gửi cục gạch sao hạ hạ thi lam, ta hiện tại cũng là cái ăn dương người xem, chứ cái vị trí coi trọng lần không có được thân môn phong thượng. Trang bức dạ ngây thơ thần thiếp làm không được. Thân thấp chỉ chờ lão bản mở kho thả hàng, lần này ta nhất định phải mua được. Ngậm kèo què tâm lý tự nhiên ngọn, "Lão bản, ta biểu thị kháng nghị, danh liệt yêu cầu còn lại kiểu mới nữ trang. Chỗ dễ gặp được yêu, khi nào lên giá? Khi nào lên, lên giá? Ta đã đói khát khó nhịn. Nhiều đến gạ phát, đã lên giá, muốn mua trực tiếp qua trong cửa hàng mua sắm liền có thể, thân môn, mua đứng lên." Khác đặc biệt sao lại nhảy? Cái gì? Đã lên giá lần này ta tình thế bắt buộc, ngươi tàn tật tiện thành nhân. Tâm mắt chấu hết hy vọng đúng không? Quá tốt, lần trước không có mua đến, hại ta thương tâm gần chết, lần này ta sẽ không để cho mình tại thương tâm một lần. Phá của bà. Trước kia ta coi là tiền có thể mua được hết thảy hiện tại cảm thấy thật không được bởi vì ta không đủ tiền hay cho ta khóc sẽ hơi lạnh no đầu hạ áo khoác đã mặc vào này quay đầu dẫn đầu 20% a mi biểu sắt một đám vị lâm còn chưa ngủ giống lên và hơi lạnh no đầu hạ ngươi Trung quanh luôn luôn một cố cường đại khí tràng, có thể làm cho con rồi không ngừng đến vây quanh chuyện một tử Mỹ người hạ hạ tốt sâu sắc một fan bình luận a hơi lạnh no đầu hạ và một tử Mỹ người còn không đi mua sắm chờ sau đó nếu là đò xong có ngươi khóc thời điểm một tử Mỹ người và hơi lạnh no đầu hạ cảm ơn ng quan tâm Bất quá ta sớm đã xuất thủ, đem áo khoác bỏ vào trong túi, lần trước không công bằng tầm cuối cùng là tìm tới điểm thăng bằng. Vui vẻ, và một tử mỹ nữ chúc mừng ngươi, bồng bồng gục. Một tử mỹ người, và vui vẻ cảm ơn, cảm ơn. Ba khí bên cạnh để lọ no, lớn mặt điêu dân, vậy mà lại lên mới, ngươi là muốn cho chấm quốc khố chống rồng sao ngươi đem chấm con dân đưa ở chỗ nào có ai không? Kéo ra ngoài cho ta chém. Chỉ nguyện bắt đầu như lúc mới gặp, thân ái áo khoác, ta đến bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 247, khóc không ra nước mắt chương thiên vị vĩnh hằng ngôi sao thêm canh thứ 2. Đông đông đông ngoài cửa vang lên một trận gấp rút tiếng đập cửa. "Lão bản, giống như có người tại góc cửa." Trịnh Vân tính hay, lập tức liền nghe đến tiếng đập cửa. Lưu Tô An đóng lại máy móc, nghiêng hay lắng nghe. "Thật đúng là tiếng đập cửa a. Trịnh Vân, ngươi đi mở cửa đi." Lưu Tô An cười hì hì hướng phía hắn vung tay lên. Trịnh Vân hướng về phía Lưu Tô An xẹp sẹp miệng, không vui buông xuống trong tay công tác, vì cái gì mỗi lần đều là ta bởi vì ta là lão bản, cũng không thể lão bản tự mình đi mở cửa đi. Lưu Tô An lông mày trợn tiêu, miệng. Khẩu khí thật là lớn. Lão bản cũng là già mụm. "Tốt, lão bản." Ta đi mở cửa, ai bảo ta là tận trung chức trách tốt nhân viên đâu?" Trịnh Vân cười ha hả nói, thuận tiện hướng trên mặt mình mười kim. "Tốt, tận trung chức trách tốt nhân viên, nhanh nhẹn điểm đi mở cửa đi, không đi nữa, chúng ta đều muốn bị gõ hỏng." Lưu Tô an khỏe miệng hơi hơi dương lên. "Đến." Trịnh Vân một cái bước xa cực nhanh chạy ra cửa. Hắn mở cửa một sát na kia, một năm đâm hướng hắn vùng vậy mà đến. May mắn hắn trốn tránh kịp thời, mới may mắn thoát khỏi bị đánh. Ngươi không sao trừ Trương Thiên gặp hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất, bất an tiến lên đỡ dậy hắn. Trịnh đứng lên, vỗ chấn kinh trái tim nhỏ, thưa một hơi, "Không có việc gì." Ngươi tìm ai đây là Lưu Tô An nhà đi, Trương Thiên thấy là khuôn mặt xa lạ, tò mò hỏi. "Đúng a? Nơi này là Lưu Tô An nhà, ngươi có chuyện gì sao Trịnh Vân hai con ngươi tràn ngập nghi hoặc, người này đến cùng muốn làm gì ta là thân thông chuyển phát nhanh, có Lưu Tô An tuyển hàng, làm phiền ngươi nhượng hắn đi ra ký nhận ở dưới." Trương Thiên cười khỏe miệng câu cười. Trịnh Vân mỉm cười nói, "Hắn bây giờ đang bật điệu, ta đến ký cũng giống vậy, đồ vật ở đâu còn trên xe, thể tích rất lớn, ta một người không tốt chuyện." Trương Thiên chỉ ngoài cửa chiếc diện bao xa kia nói, "Tốt, ta đi chung với ngươi." Trịnh Vân theo tay hắn nhìn lại. "Được." Trương Thiên gật gật đầu. Hai người một trước một sau hướng xe tại đi đến. Trương Thiên mở cửa xe, chỉ này cái dương lớn nói, ngươi nhìn, liền cái dương này, ngươi ký thu cắt đi. Hoa. Wow. Thể tích thật đúng là không nhỏ a. Nhìn lấy này dương lớn, Trịnh Vân không khỏi há to một, thì thầm trong lòng, lao bản này đến tuột cùng mua vật gì? Ngươi ký thu cắt đi, ta vẫn chờ đưa hàng đây. Trương Tiên hơi không kiên nhẫn địa thuốc giúp nói, hắn đem bút đưa cho Trịnh Vân. Được. Trịnh Vân gật gật đầu, thứ trong tay hắn tiếp nhận chiếc bút kia. Hắn bút lớn hung lên một cái, đem hắn đại danh ký lên. Tốt, cảm ơn, cái dương này ngươi có thể dọn đi. Trương Thiên kéo xuống mặt đàn, khỏe miệng mỉm cười. Lớn như vậy, ta làm sao chuyển a? Chính Vân khoa tay lấy, tay hắn căn không đủ trượng, ôm lời nói hai cánh tay đủ không đến a. Thật sự là tay đến thời gian sử dụng phương hận ngắn a. Trịnh Vân này bất lực ánh mắt nhìn lấy Trương Tiên. "Tốt, ta giúp ngươi cùng một chỗ truyền." Trương Thiên bất đắc dĩ rắc rắc miệng. "Dạ, huynh đệ." Trịnh Vân vỗ Trương Thiên đầu vai, một bộ tự nhiên quen, cười ha hà nói. Trương Thiên bất đắc di cau mày, tâm lý không khỏi đầu đen do uống, cùng ta xưng gọi đệ, ta và ngươi rất quen sao thất thần làm gì? Người qua bên kia phụ một tay. Trịnh Vân lớn tiếng nói: Trương Thiên nâng lên một bên, hai người cùng một chỗ đem dương lớn hướng trong phòng nhất. "Bên này đi." Trịnh Vân vừa đi vừa chỉ huy. Nhìn thấy Trịnh Vân chuyển dương lớn, Lưu Tô An minh bạch, chính mình hôm trước mua qua internet đến hàng. Thả bên này đi." Lưu Tô An tiến lên phụ một tay. "Được." Trương Thiên thuận miệng đáp. "Tốt, cảm ơn a." Cái giường vuông xuống về sau, Lưu Tô An mỉm cười đối Trương Thiên nói lời cảm tạ lấy. Trương Thiên khoát khoát tay, "Không khách khí, tiện tay mà thôi, vậy ta đi trước." Trương Thiên nhìn thấy Lưu Tô An bao trang khu chất đống tốt nhiều bao trang hàng tốt, nhớ tới lần trước bị trực tiếp cự tuyệt kinh lịch, lần này hắn tức thời dự định yên lặng rời đi. Trần Thông chuyển phát nhanh đúng không? Ngươi chờ một chút, trên người ngươi có mang mặt đàn sao ta muốn gửi đồ vật." Lưu Tô An mất nói, ra hiệu hắn chờ một chút. "Trên người của ta không, bất quá trên xe có, ta hiện tại đi lấy, đúng, còn có giá cả đồng hồ." Vừa dứt lời, hắn liền nhanh nhẹn địa hướng ngoài cửa chạy tới, khỏe miệng của hắn tràn đầy rực rỡ mỉm cười, chờ đợi cho là mình lần này rốt cục tiếp vào đơn đặt hàng lớn. "Ta chỉ cần một chương liền đầy đủ." Lưu Tô An nhẹ giọng hô, đáng tiếc là hắn sớm đã biến mất tại Lưu Tô An trong tầm bản" Ngươi muốn thân thông mặt đang làm gì, chúng ta không phải có biểu chính tiểu bao sao chẳng lẽ ngươi muốn đổi chuyển phát nhanh còn có cái này, một đại trong dương là cái gì à? Trịnh Vân một tiểu tử ném ra ngoài rất nhiều vấn đề. Lập tức nhiều vấn đề như vậy, ta trả lời trước cái kia đâu. Lưu Tô An đậu đen dao mưu lấy. Ha, ha ngươi muốn thân thông mặt làm một mình mà Trịnh Vân một mặt hiếu kỳ. Tự nhiên là gửi đồ vật, cho Mưu hiểu bọn gửi đồ tết, ngươi cũng có phần. Lưu Tô An một bên mang ra cái dương vừa nói. Trịnh Vân gãi gãi đầu, ta cũng có phần a. Lão bản, ngươi cũng quá khí. Lưu Tô An từ trong dương xuất ra từng túi đồ ăn, Di I phân phối. Trịnh Vân, cái dương kia đến, đem những này cho ta bao tràng, chờ sau đó gửi cho Mưu hiệu bối. Lưu Tô An một bên phân phối vừa nói. Được. Trịnh Vân nhanh nhẹn địa lấy ra cái dương, chuẩn bị bao tràng. Lúc này Trương Thiên vừa vặn cầm một chồng thân thông mặt đan vui tươi hớn hở địa đi tới. Lão bạn, ngươi muốn mặt đàn ta lấy cho ngươi đến, nếu là không đủ lời nói, ta ngày mai lại đưa tới cho ngươi. Hắn đem một chồng mặt đan đưa tới Lưu Tô An trước mặt, cảm ơn a. Bất quá ta chỉ cần một chương liền đầy đủ, vừa rồi đến muốn cùng ngươi nói, có thể ngươi chạy quá nhanh, sớm đã vô ảnh vô tung. Lưu Tô An hướng về phía hắn lộ ra xấu hổ lũ cười, bất an giải thích. Một câu nói kia giống như sấm xét giữa trời quang đồng dạng đánh vào Trương Thiên trong đầu, giờ phút này tâm hắn thật lạnh thật lạnh. Kết quả là vẫn là không vui một trận a. Việc đã đến nước này, nhưng kế này trận tuyệt không thể rơi. Không có việc gì, ta chỉ là thuận tay lấy thêm một số mà thôi." Trương Thiên ra vẻ trấn định. Lưu Tô An từ trong tay hắn kéo xuống một trường mật đan, điền lấy. Trịnh Vân làm theo ở một bên kim nén bực bội trộm vui sướng. Lưu Tô An đem viết xong mật dán tại Trịnh Vân hàng bên trên, cũng hướng Trương Thiên hỏi tham giá cả, một phen có kẻ mặc cả về sau, hắn thanh toán chuyển phát nhanh phí. Trương Thiên Dầu Dĩ không vui địa ôm duy nhất một cái kiện hàng từ Lưu Tô An nhà đi tới, giờ phút này hắn khóc không ra nước mắt a. Lãng phí thời gian dài như vậy cũng chỉ có một kiện hàng mà thôi. Trịnh Vân, đây là ngươi, về nhà thời điểm mang lên." Lưu Tô An cười nói. "Tốt, cảm ơn lão bản." Chính Vân trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười. Thấy trên mặt đất còn có mấy phần, hắn không hiểu hỏi, "Lão bản, đây đều là đưa cho người nào phần này? Là vì ta bác gái chuẩn bị, những này là vì Trần Mụ chuẩn bị, còn lại là cho a ba." Lưu Tô An đem chính mình dự định gì gì nói ra. "Hả?" A bà cũng có phần a. Lão bản ngươi muốn quá chủ đáo, ta cũng đưa chút gì cho a bà tốt đâu. Trịnh Vân khó khăn. Những này liền tính toán hai chúng ta cùng một chỗ đưa tốt. Lưu Tô An cười nói, cái này không thể, ta nhất định phải mặt khác đưa. Trịnh Vân trực tiếp từ tuyệt. Tốt a, tùy ngươi. Lưu Tô An bất đắc gì nói. Về sau Lưu Tô An đem Trịnh Vân cùng lưu hiệu bội tiền lương tính cả tiền thưởng cùng một chỗ phân biệt cho hai người bọn họ phát. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị chương 248, tham hỏi vì vĩnh hằng ngôi sao thêm canh ba. bản Ta cảm thấy cái này phù hợp, United hết năm không thu lễ, thu lễ chỉ lấy náo tiền đen. Cái này có rất nhiều công hiệu. Chính Vân cầm tinh mỹ bao trang hộp, một bộ vừa lòng thỏa ý bộ dáng. Đừng nghe quảng cáo tử, nhìn thành phần, vạn nhất nếu là không thích hợp làm sao bây giờ Lưu Tô An cầm qua bao trang hộp cẩn thận cha xét, lấy bảo đảm vạn vô nhất hết. Trên TV đều nói thế nào, khẳng định là sai không? Chính Vân một bộ thà rằng tin là có, không thể tin là không bộ dáng. Lưu Tô An bất đắc dĩ lắc đầu, từ xem dưới, cảm thấy không có vấn đề, tốt ta, chính ngươi quyết định đi, quyết định tốt liền đi trả tiền đi. Có ngay. Trịnh Vân nhanh nhẹn địa qua trả tiền. Hai người dẫn theo bao lớn bao nhỏ hướng a bà nhà đi đến. Lão bản, phía trước ghé một cái liền đến, người theo sát nhà. Trịnh Vân ở phía trước dẫn đường, hắn thỉnh thoảng địa quay đầu nhìn một chút Lưu Tô An, mỉm cười dặn dò lấy. Hắn nhưng là tới qua đến mấy lần, tự nhiên là quen thuộc. Người đi người đường, không cần phải để ý đến ta, ta cũng không phải ba tuổi tiểu hài tử, còn có thể mất dấu. Lưu Tô An khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ. A. Trịnh môi. A bà ta là Trịnh Vân, ngươi có, có nhà không còn chưa tới ngoài cửa? Trịnh Vân một mặt vui tươi hơn hở địa la lớn khắp nơi tại, ở nhà đâu? A bà chính tốt ngồi ở trong sân, nàng tính hay, lập tức liền nghe đến tiếng la, liền vội vàng đứng lên đến đây mở cửa. Cửa mở ra thời điểm, A bà liếc mắt liền thấy hai tấm nụ cười hướng về phía nàng vui tươi hớn hở địa cười. Lưu Tô An gặp A bà hồng quang đầy mặt, trong lòng hết sức vui mừng. Hắn tiến lên đón, trên mặt tràn đầy rực rỡ mỉm cười. A bà, ngươi còn nhớ ta không A bà cẩn thận đánh giá Lưu Tô An, trong hai con ngươi tràn ngập tự ái, nàng lộ ra hiền lành nụ cười, nhớ kỹ, làm sao lại không nhớ được chứ, ngươi là nhỏ nha. A bà, ngươi chỉ nhớ tôi ta. Thật sự là đã gặp qua là không quên được a. Trịnh Vân Khoa Trương làm lấy một bộ kinh ngạc biểu lộ, hắn giơ ngón tay cái lên tán dương. Người đứa nhỏ này, a bà ta còn không có giả dặn này cấp độ, ta thay thính mắt tinh đây." A bà không chịu nhận mình già đi nói, thoải mái cười lớn. "Đúng, á bà thanh xuân vĩnh trú, vĩnh viễn một tuổi." Chính Vân một fan giống giặc ngôn tử. "Lại bẩn, lại bẩn, liền không cho ngươi vào nhà." A bà trong giọng nói tràn ngập cưng chiều. Chính Vân vô tội ánh mắt nhìn lấy nàng, a bà a bà lộ ra hiền lành nụ cười, nhiệt tình hô, "Tốt, đều mau vào đi, không muốn đứng ở ngoài cửa." "Tốt." Trịnh Vân giờ phút này là nhảy lên cao ba thước, cười đến không ngậm được. A bà, gần đây thân thể vừa vận rất tốt, cặp chân kia khôi phục thế nào, Lưu Tô An vừa đi vừa lo lắng địa hỏi đến. "Đều rất tốt, a bà mọi chuyện đều tốt, ngươi nhìn ta, cứng rắn rất lợi hại, cực khổ ngươi quan tâm, còn cố ý tới." A bà thần thái sáng láng. Lưu Tô An nhìn vẻ mặt hiền lành a bà, vậy là tốt rồi, dạng này ta cũng yên tâm. "A bà, ngươi còn làm dạy hoa a? Ngươi cũng không thể khổ cực như vậy a?" Chính Vân đi ngang qua viện từ lúc, nhìn thấy giới mái hiên ghế bên cạnh tán lạc hoa, lo lắng nói. "A bà tôi cười rạng rỡ, ta đó là nhàn rỗi vô sự giết thời gian đâu, nhân nhà, không chịu ngồi yên." giết thời gian là có thể, nhưng không thể mệt mỏi chính mình. Chính Vân mỉm cười gật đầu, trong giọng nói tràn ngập quan tâm. Có cái ký thắc tinh thần cũng là không tệ, nhưng điều kiện tiên quyết là không muốn mệt mỏi chính mình. Lưu Tô an phụ họa theo đôi lấy. Không trò chuyện cái này, vào nhà ngồi đi, bên ngoài gió lớn. A bà đề nghị, nàng hướng phía trong phòng hô, "Thúy Hoa, có khách nhân đến yến." "Tốt, lập tức tới ngay Thúy Hoa trong phòng bận bịu hô lấy, vội vàng đáp." "A bà, những này là mua cho người doanh dưỡng phẩm cùng đồ tết. đây là ta cùng lão bạn của ta một điểm tâm ý." Trịnh vừa nói vừa cầm trong tay doanh dưỡng phẩm cùng đồ Tết để lên bàn. Tới thì tới mà. Làm gì còn khách khí như vậy. Trong nhà của ta đều có, chờ sau đó các ngươi mang về." A bà nói khéo từ chối nói. Lưu Tô an mỉm cười nói, "A bà, cái này ngươi nhất định phải nhận lấy." "Đúng, nào có đưa ra ngoài lễ lại hướng về cầm đạo lý, A bà, ngươi đây nhất định phải nhận lấy, hiện tại ta kiếm tiền, ngươi không cần thay ta tiết kiệm tiền." Trịnh Vân nhẹ nhàng địa vô A bà đầu vai, ngữ khí nhu hòa. "Tốt, lần này ta nhận lấy, lần sau đến không cho phép tại mua đồ, có tiền cũng không phải như thế hoa." A bà ngữ trọng tâm chừng nói. người nào tới?" Thúy Hoa tử trong nhà vừa đi vừa hỏi. A bà cười trả lời, là nhỏ Vân cùng Tiểu An, bọn họ đến xem ta đây. Thúy Hoa nhìn lấy hai người bọn họ, khoe miệng gạt ra vẻ mỉm cười, khách khi nói, các ngươi đến, ngồi a. Nang liên tục không ngừng điệu chuyện đến ghế. Cảm ơn, chính chúng ta tới. Lưu Tô An liền vội vàng tiến lên hỗ trợ. Chính Vân cũng tới trước cùng một chỗ hỗ trợ, bọn họ nhường A bà ngồi xuống trước, sau đó riêng phần mình mới ngồi xuống. Thúy Hoa, trên bàn những này doanh dưỡng phẩm cùng đồ Tết là nhỏ Vân cùng Tiểu An mang đến, ngươi chờ chút thu vừa thu lại đi. A bà cười nói, các ngươi tới thì tới thôi, còn tốn kém. Trú Hoa một bên thu một bên vui tươi hớn hở địa nói, nàng đem doanh dưỡng phẩm cùng đồ Tết hướng A bà trong phòng đưa đi. Hai người các ngươi cũng quá hưu tâm, lão bà tử thân thể cứng rắn rất lợi hại, không cần lo lắng, trong tiệm khẳng định bề bọn nhiều việc, không cần cố ý đối diện xem ta." A bà trong giọng nói tràn ngập lo lắng. "A bà, ngươi đây không cần lo lắng, trong tiệm đã nghỉ, cho nên ta ghé thăm ngươi một chút." Lưu Tô an miết miệng lên một vòng nhàn nhạt mỉm cười. "Chính Vân gật đầu, "A bà, chúng ta sự tình ngươi không cần lo lắng, chỉ cần thân thể ngươi khỏe mạnh so cái gì đều tốt." "Tốt, lão bà tử hiểu được." A bà trên mặt cười nở hoa, nàng nói tiếp: Đợi chút nữa, hai người các ngươi người lưu lại ăn bữa cơm rau dưa đi, ta nhượng thúy hoa chuẩn bị một chút. A bà, không cần, hai chúng ta ngồi hội liền phải trở về." Lưu Tô an mỉm cười nói. "Không được, khó được đến một chuyến, nhất định phải lưu lại ăn cơm, nếu là không lưu lại ăn cơm, lão bà tử ta có thể muốn tức giận." A bà ra vẻ tức giận hình. "Cái này Lưu Tô an khó khăn." Trịnh Vân ở một bên giúp đỡ nói, "Lão bản, a bà một phen tâm ý, ngươi nếu là không đồng ý lưu lại ăn cơm, a bà thật là muốn tức giận, ta nhìn, vẫn là lưu lại cơm nước sòng xôi lại đi tốt." "Đúng." Tiểu Vân nói có đạo lý. A bà giờ phút này trên mặt rốt cục lần nữa lộ ra vẻ mặt vui cười. Liền lưu lại ăn cơm rau dưa đi, ta cũng đang chuẩn bị nấu cơm đây." Thúy Hoa cười giữ lại nói. Nhìn lấy a bà này chờ đợi ánh mắt, Lưu Tô An không tiện cự tuyệt, gật gật đầu đồng ý nói, "Tốt, này làm phiền các ngươi." "Khách khí cái gì, không phải liền là nhiều thêm một đôi bát đũa sự tình mà thôi." Thúy Hoa chẳng khỏi nói, nàng nói tiếp đi, hai người liền bồi mẹ ta làm nhảm hội đập, ta đi trước nấu cơm, làm tốt gọi các ngươi." Nói xong nàng hướng trong phòng bếp đi đến. Lưu Tô An cùng Trịnh Vân hai người bồi tiếp a bà chuyện nhà chuyện cửa lấy. A bà cười đến không ngậm miệng được. Mặt mũi nhăn nheo đều triển khai, tựa như nở rộ cánh hoa, mỗi một đạo nếp nhăn bên trong đều tràn đầy hạnh phúc ý cười. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 249, nhà vị đạo vì vĩnh hằng ngôi sao thêm cánh bốn. Cùng nhau đi tới, phố lớn ngói nhỏ tươi đẹp cờ màu tùy phong tung bay, răng đèn kết hoa, một mảnh náo nhiệt vui mừng cảnh tượng, thật muốn ăn Tết. Lưu Tô An xuất phát từ nội tâm địa cảm khái, hắn kéo lấy hành lý, bao bao linh linh thanh thúi ngọt thanh mở ra, Mắt mắt vào mí mắt, cũng là Lưu Tô An tại cực kỳ quen thuộc khuôn mặt Lý Tuyết. Chỉ gặp nàng mang trên mặt nhàn nhạt cười, lông mi dài có chút rung động. Trên trán này thật dày nghiêng tóc mái lòng lẻo khác ở bên hai. Nàng người mặc cao bồi song bài khấu áo khoác, kinh điển cổ áo lớn, ngắn gọn đường cong lại phát họa ra thẳng thắn đại khí hình nghiên cứu. Cổ áo hơi mở, lộ ra một đoạn nhỏ xinh đẹp xương quay xanh, hiện ra ưu mỹ ngoại hình, phụ trợ tinh xảo khuôn mặt, chỉnh thể lạc lạc đại phương, nhẹ nhõm xuyên ra thời thượng phong cách. Túy ý địa hệ lưng, hữu hiệu, hiệu trang con, xuyên tha thân thể hình, nổi bật lên hai chân càng thêm dài, chỉnh thể hài hòa lại mắt xuất khí cùng ôn nhu kinh điện kết hợp, luôn có thể tại nhìn thoáng qua trong cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. Đây là cái kia tùy tiện Lý Tuyết sao đáp án là phủ định. Cái này là ảo giác, nhất định là ảo giác. Lưu Tô An không thể tin được trước mắt sở chứng kiến. Quả nhiên là nữ đại mười tám biến, nếu như trên đường dạng này gặp Lý Tuyết, nói không chừng lập tức hội không nhận ra nàng tới. Vì. Lao huynh, ngươi con ngươi sắp rơi ra tới. Lý Tuyết gặp Lưu Tô An nhìn ngốc, che mặt mà cười, trêu chọc nói: "Ngươi là Lý Tuyết Lưu Tô An", mở to hai mắt nhìn lấy hắn, một mặt ngượng ngึก biểu lộ. "Nói nhảm, ta không phải Lý Tuyết" Này ta là ai a, đường đi bên trên, đầu óc ngươi không có bị đông lạnh hỏng đi lý tuyết nhón chân lên, đưa tay đánh đánh hắn trán, khóe miệng lộ ra xinh xắn mỉm cười. Lưu Tô An nhẹ nhàng phủi nhẹ tay nàng, chắc chắn ánh mắt nhìn nàng, hiện tại ngươi mới thật sự là ngươi, vừa rồi đúng là ảo giác. Tô An, ngươi ra có phải hay không ngứa thiếu ăn đòn đúng không? Người ta thật vất vả thuộc nữ ưu nhã một lần, làm sao đến trong miệng ngươi liền không có lời hữu ích đâu. Lý Tuyết bít miệng, hướng hắn đầu quân đến giết chết người không đền mạng ánh mắt. Quả nhiên là nữ đại biến, càng đổi càng đẹp mắt ta. Nhà ta Lý Tuyết đều thành đại mỹ nhân, không biết muốn mê chết bao nhiêu thiếu niên a. Lưu Tô An phát ra từ phế phủ địa cảm thán nói, Lý Tuyết hài lòng cười, nụ cười như hoa nở rộ, cô nương ta năm nay chính 18 tiểu diện bức gát một đoá hoa. Ngươi còn chính hội hướng trên mặt mình bôi kim. Lưu Tô An cưng chiều địa mọ xuống đầu nàng, "Đừng lúc ních ta mái tóc, ta thế nhưng là ra sức cho tới trưa." Lý Tuyết vội vàng chù tránh, nàng cũng không muốn chính mình hoàn mỹ hình tượng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lưu Tô An giơ tay, lung tung hướng về phía nàng cười, "Ngươi xuyên gió này áo thật đúng là rất đẹp." "Đó là đương nhiên, ta hôm qua vừa lấy được, may mắn buổi tại năm trước thu đến a. Cảm ơn ngươi, Tô An, tay nghề của ngươi càng ngày càng động." Lý Tuyết cao ngạo ngẩng đầu, giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Người ưa thích liền tốt, ngươi cái này ta thế nhưng là đặc biệt dụng tâm tại làm nha." Lưu Tô An khỏe miệng hơi hơi dương lên. "Cảm ơn, bất quá ta là ngươi duy nhất biểu muội, cái này đãi ngộ tự nhiên là không giống nhau, ngươi nói đúng không?" Lý Tuyết xinh xắn địa hướng hắn mỉm cười. "Vâng." Lưu Tô An gật gật đầu. "Mau vào đi, mẹ ta trước kia liền lại nhạy ngươi, ngươi nếu là lại không xuất hiện, ta liền bị nàng buộc sử xuất ta đón sát thủ mệnh liên tục." Cồn. Lý Tuyết vừa nói vừa thân mật địa giúp hắn xách hành lý. "Thật ta. Bác gái cô phụ người đâu, ta thế nhưng là ngựa không dừng vó." một khắc cũng không dám chế mãi lần đến. Lưu Tô An một bên dẫn theo bao lớn bao nhỏ, vừa đi vào nhà. Bọn họ đều tại nhà bếp bận điệu đâu, hai người bọn họ sáng sớm đi mua ngay đồ ăn, chằn đầy một giỏ rau, ban đêm chúng ta liền đợi đến ăn tiệc. Lý Tuyết sinh động như thật điêu miêu tả. "Bác gái, cô phụ Lưu Tô An vừa đi vừa thét lên. Lưu quên nghe tiếng vội vàng địa đẩy ra cửa phong bếp, trên mặt tràn ngập vui sướng hai chữ, "Tiểu An đến, ta là trông mong chấm nhỏ trông mong mặt chàng, cuối cùng đem ngươi cho chồng." Mù, ta về nhà đều không gặp ngươi hưng phấn như vậy qua, ngươi biểu lộ quá quá mức, thu liễm thu liễm. Lý Tuyết đánh vỡ bình dấm chua. Chua chua điều nói, ngươi mỗi ngày đều tại dưới mí mắt ta lấp lử, có cái gì tốt hưng phấn, dù cho hưng phấn cũng bị ngươi làm hao mòn hầu như không còn. Lưu Quên ngữ khí tràn ngập cưng chiều, hai con ngươi mỉm cười. Ngươi cũng là bất công, chờ ta qua học đại học, ngươi chính là muốn cho ta lắc lư đều không có cơ hội. Lý Tuyết bị môi, gắt giọng. Tất, lớn như vậy người còn nhõng nhẽo. Lưu Quên ôm nàng đầu vai, một mặt cưng chiều. Lý Vệ Quốc cầm cái nồi, tại cửa phòng bếp nhô đầu ra, mỉm cười hướng về phía Lưu Tô An chào hỏi, "Tiểu An, ngươi tới." Cô phụ. Lưu Tô An khẽ miệng mỉm cười. "Ai, Tiểu An." Ngươi bồi câu ngươi trò chuyện hội thiên đi, ta nhà bếp còn có mấy cái đồ ăn." Nói xong, Lý Vệ Quốc vội vàng trở lại trong phòng bếp tiếp tục rau xảo. "Cô phụ, nếu không ta tới giúp ngươi đi." Lưu Tô An la lớn, cũng buông xuống trong tay cái túi. Lưu Quên lôi kéo cánh tay hắn, lộ ra từ hái nụ cười, vẫn là tiểu An có hiếu tâm a. "Bất quá ngươi cô phụ một người có thể làm, nhà bếp nhỏ, hai người quá trật, ngươi à," liền an tâm tại cái này lại đi. "Cái này Lưu Tô An nội tâm xoăn suốt. Cái này cái gì cái này, để ngươi nghĩ ngươi còn sẽ không a." Lý Tuyết hướng về phía hắn nháy nháy mắt. "Nếu không qua phòng ngươi nhìn xem." Ta đã cho ngươi thu thập xong, ngươi nếu là thực sự không có chuyện làm, lên mạng xem TV đều được." Lưu Quên cười ha hả đề nghị. "Đi thôi, đi thôi, Qua phòng ngươi." Lý Tuyết đẩy hắn phía sau lưng, cười nói, "Đây đều là cái gì a?" Lưu Quên nhìn lấy Lưu Tô An buông xuống bao lớn bao nhỏ, tò mò tra xét. "Bác gái, đây đều là ta cho các ngươi mua đồ Tết." Lưu Tô An vừa đi vừa quay đầu lại nói, "Đi đi." Lý Tuyết dùng sức đẩy hắn. Hai người cứ như vậy một chức một sau điệu hướng Lưu Tô An trong phòng đi đến. Lưu Quên lắc đầu, trên mặt lại tràn đầy mỉm cười, "Ngươi đứa nhỏ này, không phải để ngươi khất dùng tiền mà, cũng là không nghe. Lưu Quên sửa sang lấy Lưu Tô An mang đến đồ Tết, thuận tiện đem Lưu Tô An hành lý cầm vào trong phòng của hắn. Thực sự vào cửa phòng một khắc này, Lưu Tô An nhìn lấy chính mình đã từng ở qua gia phòng, một loại đã lâu mà cảm giác quen thuộc cảm giác lập tức tràn vào trong lòng. Hết thảy đều là quen thuộc như vậy cùng thân thiết, trong nháy mắt xúc động hắn tâm linh. Như vậy, mẹ ta có thể thu thập một chút buổi sâm nhà. Lý Tuyết ở trước mặt hắn vui sướng toát ra. Rất tốt, rất lợi hại thoải mái dễ chịu, có một cố nhà vị đạo. Lưu Tô An nằm ở trên giường, một dòng nước ấm thấm vào tim gan. Tiểu An, ngươi hành lý ta lấy cho ngươi tới." Lưu Quên tại cửa ra vào vẻ mặt tươi cười, một bộ vừa lòng thỏa ý bộ dáng. "Bác gái, ta tới đi." Lưu Tô An liền vội vàng đứng lên, tiến lên tiếp nhận trong tay nàng hành lý. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, gỗ Ogre, Goblin, Vampyre, Ma sói, Rì tặn. Giân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ thiếu cho cả thế giới chương 250, thế nào mới có thể không chút do dự ăn hết. "Tốt, vậy chính ngươi cầm đi vào đi, ta phải đi giúp ngươi cô phụ." Lưu Quân trên mặt hạnh phúc nụ cười một mực tràn phỗng. "Tốt, bác gái." Lưu Tô An gật đầu đồng ý Lưu Quân liên tục không ngừng địa hướng nhà bếp đi đến. Hắn đem hành lý sách tiến ra phòng, đem hành lý mở ra. "Tô An, ta tới giúp ngươi thu thập đi." Lý Tuyết khẽ mím môi, môi, nhàn nhạt câu lên một vòng mỉm cười. "Tốt, ngươi tới đi." Lưu Tô An đến lúc đó tuyệt không khách khí, hắn hướng về phía Lý Tuyết làm mời tư thế. Lý Tuyết lấy ra giá áo, đem hắn áo khoác dìi đi phủ lên, sau đó để vào trong tủ treo quần áo. "Chờ một chút, những này cũng không nhọc đến đại giá ngươi." Lưu Tô An tay mắt lênh láng lúng túng đem hành lý đắp lên, bởi vì bên trong còn lại đều là một số thiếp thân của Lót. Làm gì Lý Tuyết một mặt ngượng ngực. "Đi, chúng ta qua bên ngoài xem tivi có được hay không lưu Tô An lúng túng đổi chủ đề, giống dỗ tiểu hài một dạng địa ôn nhu nói. Hắn đem Lý Tuyết đẩy chuyển cái thân thể, hai tay khoác lên bả vai nàng bên trên, đem nàng đẩy ra ngoài cửa. "Chúng ta sẽ đi, không cần ngươi đợi." Lý Tuyết vớt bên hai mái tóc, gắt giọng. Đi lưu Tô An liền đẩy mang hống mà đưa nàng đưa đến trong phòng khách. Ngồi xuống. Hắn để cho nàng ở trên ghế salon ngồi xuống, sau đó hắn hướng về phía nàng cười hắc Lý Tuyết ngồi ở trên ghế salon, hai tay vào ngực, gõ chân bắt chéo, miệng môi đem mặt liếc nhìn một bên không để ý tới hắn. Muốn nhìn cái gì truyền hình tiết mục đâu? Lưu Tô An mở TV, lại một dựng không có một dựng hỏi lấy. Lý Tuyết từ trong miệng nhàn nhạt tung ra hai chữ, "Tùy tiện." "Tốt, tùy tiện." Hắn phụ họa theo đuôi nói, hắn tùy ý địa đè xuống nút phím. Lúc này trên TV đang phát ra một hồ sơ chân nhân tú tiết mục. Hiện tại chân nhân tú tiên mục thật đúng là thẳng hòa mà. Ta năm sau cũng phải tham gia một hồ sơ chân nhân tú tiên mục nha. Lưu Tô An lay cái này điều khiển từ xa, không chớp mắt xem TV, nhẹ mèo nhặt viết địa nói. Người tham gia tống nghệ tiết mục, khác lựa gạt ta, ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hải tử." Lý Tuyết trận trừng mắt, một mặt không tin. "Có tin hay không là tùy ngươi, dù sao ta là tin." Lưu Tô An dắt dắt miệng, bất đắc dĩ trêu chọc nói, "Không tin cũng là không tin, ngươi chính là nói toạc thiên ta cũng không tin." Lý Tuyết nguồm, cái này cái miệng nhỏ nhắn nhăn lên rất cao đến cao. Hắn hai tay khoanh gối ở sau gót, khép lấy mắt, lộ ra một mặt say mê biểu lộ, "Không tin thì thôi, đến lúc đó đừng trách ta không có nói cho ngươi, ta cũng tiết kiệm phiền phức, cũng không cần thay người nào đó hỏi hạ muốn ký tên." Thật giả Lý Tuyết tràn ngập nghi ngờ chớp hai mắt, trong hai con ngươi tràn đầy không hiểu. Thật giả không, giả thật không? Lưu Tô An hướng về phía hắn mấy mắt. Cố Lộng Huyền hư. Lý Tuyết bĩu môi, bán tín bán nghi lấy. Nàng tổng kết dĩ vãng tình huống, cái này Lưu Tô An đều tham gia qua mấy kỳ tạp chí quay chụp, còn cùng Hạ Băng cùng tiến lên qua tạp chí, cái này tham gia tống nghệ tiết mục không phải là không được sự tình. Nàng nháy chớp hai mắt, khoang lên hắn đầu vai giả ngây nói, "Biểu ca, ta tin tưởng ngươi, ngươi tham gia cái gì tống nghệ tiết mục đâu? Còn có Hạ Băng ký tên nhất định phải giúp ta cầm tới a." Huynh đệ? Ai? tiến biến nữ nhân a. Trở mặt còn nhanh hơn thời tiết thay đổi. "Tốt, ký tên ta nhất định giúp ngươi một tới, bất quá tiết mục này các loại phát sóng ngươi liền biết, hiện tại giữ bí mật." Lưu Tô An thừa nước đục thả câu nói. "Tốt, vậy ta nhất định ôm TV, cho ngươi gia tăng thu thị xuất, đến lúc đó có bỏ phiếu cái gì, ngươi cứ mở miệng, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Lý Tuyết một fan hảo luôn chí khí. Lưu Tô An gật đầu nói, "Cảm ơn." "Ồ, thật buồn nôn a." Lý Tuyết không chấp mắt xem TV tiết mục, hai tay thả ở dưới cầm hai bên bình hô. Lưu Tô An xem TV, không khỏi nhíu mày chỉ gặp trên tivi những người dự thi kia đang trong vòng thời gian quy định, ăn một bàn bản để cho người ta dùng mình, buồn nôn buồn nôn thực vật sinh hoạt hạ tử, châu chấu, nhộng trang diện này tràn ngập kích thích cảm giác, đây quả thực là tại khiêu chiến người miệng, dạ dày cùng tâm lý năng lực chịu đựng. Là thẳng buồn nôn. Lưu Tô An cảm giác mình ngũ tạng lục phủ đều tại sôi trào, hắn ghét bỏ điệu lắc đầu, không khỏi buồn nôn nói, cái này, đánh chết ta cũng sẽ không ăn, quá há thông. Không nghĩ tới người một đại nam nhân vậy mà cũng sẽ sợ cái này a. Lý Tuyết bưng lấy mặt không hiểu nhìn lấy hắn. Trên TV những người dự thi này tuy nhiên tính tích cực rất mạnh, trải qua nỗ lực về sau, nhưng vẫn là gì ý địa thua trận, không ai có thể thông qua khảo nghiệm. Ngươi nhìn, trên TV nào đại nam nhân không cũng nhất nhất ngửa đường bỏ cuộc. Lưu Tô An chỉ truyền hình nói, cái này hoàn toàn là tại tìm cho mình cái bậc thang mà thôi. Tô An, nếu là cho ngươi siêu nhiều m và y đâu? Lý tuyết khiêu mi nói, khoe miệng lộ ra một tia không khỏi nụ cười, nàng nói tiếp, nếu là cho ngươi mười và thối, ngươi có dám hay không ăn đâu? Lưu Tô An không hề nghĩ ngợi, hung 10 vạn nhanh sắc thực quá ít, ngươi hiện tại một tháng kiếm lợi đều không chỉ số này, đương nhiên sẽ không đem cái này 10 vạn nhìn ở trong mắt. Lý Tuyết hiểu ra, bĩu môi nói, "Không phải tiền vấn đề." Lưu Tô An một thanh phủ quyết nàng ý nghĩ, "Ta cũng không tin, nếu là cho ngươi một tỷ, ngươi chẳng lẽ nhất định cũng không phải là chỗ động sao nghe rõ ràng à, là một tỷ nha. Đây chính là để ngươi cả đời áo cơm không lo, lập tức trở thành phú hào thiết ấu, lần này ngươi hẳn là có dũng khí ăn hết đi." Lý Tuyết đi rồi đi à, tiến hành theo chất lượng lợi son sắc địa kệ. Lưu Tô An trầm tư một lát, ý nguyên lắc đầu, Tiền này số đúng là rất lợi hại để cho người ta nhiệt hết xôi chảo, nhưng là nếu là thật đem những chuyện lặt vật kia côn trùng ăn hết, ta đoán chừng ta muốn triệt để cùng thực vật nói bái ngay, đời này ta chỉ sợ rốt của gan không vô bất luận cái gì thực vật. Ngươi nói, muốn là như thế này lời nói, ta muốn như vậy tiền để làm gì đâu? Ha ha. Ngươi cái này não tự khẳng định là tú đậu, nếu là thật có nhiều tiền như vậy bày ở trước mặt ta, ta khẳng định không chút do dự quan. Lý Tuyết tuy nhiên tâm lý rất lợi hại đồng ý hắn thuyết pháp, nhưng nàng vẫn là không chịu thua, cậy mạnh nói. Lưu Tô An khẽ miệng gạt ra một nụ cười khổ, cười mà không nói. Nếu ngươi bị nhốt ở trên vùng hoang dã, bốn phía tất cả đều là thịt đầu, không có bất kỳ cái gì có thể ăn đồ ăn, cũng không có nước, chỉ có những chuyện lặt vặt này côn trùng có thể duy trì ngươi sinh mệnh, ta muốn tại loại tình huống này, chỉ cần có chuyện nhờ sinh ý biết người, đều sẽ không chút do dự ăn hết đi ngươi cũng không ngoại lệ, đi. Lý Tuyết không buông tha điệu tiếp tục đặt câu hỏi lấy. Lưu Tô an đầu tựa ở ghế sổ sofa chỗ tựa lưng bên trên, lâm vào thật sâu trong trầm tư. Lý Tuyết phảng phất đang đợi một trận trò vui trình diễn, rúc vào ghế chỗ tựa lưng bên trên, nâng cằm lên chờ mong ánh mắt nhìn lấy hắn, thế nào có phải hay không hội không chút do dự đưa chúng nó nuốt vào đâu? Lưu Tô An ngước mắt nhìn một chút nàng, đưa trọng tâm trường nói, tại loại này tuyệt vọng lại bất lực trạng thái dưới, một loại dục vọng cầu sinh hội dưới đáy lòng dâng lên, khi đó ta có lẽ sẽ ăn đi, dù sao dục vọng cầu sinh sẽ chiến thắng hết thể cảm giác sợ hãi. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 251, nếu như có thể. Ta đã nói rồi, người tiềm năng là vô hạ, mãnh liệt cầu sinh dục hội kích phát ra vô cùng lực lượng, cái này gọi đưa vào chỗ chết mà hầu sinh. Lý Tuyết trên mặt tràn đầy nụ cười đáp tay bảo hay. Lưu Tô An thần sắc nghiêm trọng, không nói một lời bởi vì cái này thời điểm hắn đột nhiên thầm nghĩ chuyện tương tâm. Ngươi làm sao làm gì ngẩn ra đâu? Lý Tuyết nhìn lấy hắn ngưng trọng thần sắc, một chút bất an cảm giác tràn vào trong lòng. Chẳng lẽ là mình nói nhầm nàng trong đầu nhanh chóng nhớ lại. Nàng bắt hết hốc cũng nghĩ không thông đến cùng là lạ ở chỗ nào. Đến cùng là thế nào nàng nháy nháy con mắt, trong hai con ngươi tràn ngập không hiểu cùng nghi hoặc. Thật lâu, Lưu Tô an rốt cục mở miệng, nếu như có thể hắn dựa vào ghế sổ pha chỗ tựa lưng bên trên, ngửa đầu không chớp mắt nhìn lên trần nhà, trong đôi mắt nổi lên một vòng nhàn nhạt bi thương, bi thương chậm rãi ở trong lòng lan Hắn mỗi chữ mỗi câu âm vang hữu lực địa nói, nếu như có thể ta nhất định sẽ đem những này toàn bộ ăn hết, không chút nào miễn cưỡng, cam tâm tình nguyện. Nếu như cái gì Lý Tuyết không hiểu nhìn lấy hắn. Nàng càng nhìn đến hắn đôi mắt chôn sâu một màn kia bí thường, Lưu Tô An nói chuyện giọng nói có chút run rẩy, nếu như ta phụ mẫu có thể trở về, ta hội không chút do dự, cam tâm tình nguyện toàn bộ ăn hết. Một sát na này ở giữa, Lý Tuyết tâm làm chấn động. Nguyên lai hết thảy đều trong lòng hắn, chỉ là cho tới bây giờ đều chưa từng biểu đạt. Luôn, luôn mỉm cười bày ra hắn, Lý Tuyết một lần cho là hắn là cái không tim không phổi ra hỏa. Nhưng mà không phải Nguyên Lai like hết thảy không phải không quan tâm, chỉ là quá mức quan tâm lại chỉ có thể giả bộ như không quan tâm. Nang tâm đột nhiên rung động một chút, một cỗ chua xót tràn vào đáy lòng. Nang cảm thấy thế giới phảng phất tại thời khắc này đứng im, ánh mắt dần dần mơ hồ. Lạch cạch, lạch cạch tớm áp dịch thể đánh trên tay nàng, phát ra một tầng lại một tầng gợn sóng có thể xúc động sâu trong tâm linh lực lượng, siêu việt tự thân cực hạn, không phải là danh lợi cũng không phải tài phú, thậm chí không là chính hắn sinh mệnh. Tại hắn trong mạch máu lần trào, không phải máu, mà chính là lần lượt đa nghi cơ sở địa yêu. Ngươi làm sao tại sao khắp cái mũi? Lưu Tô An có chút phiếm hồng song mắt thấy Lý Tuyết, gặp nàng sớm đã khóc thành nước mắt người, tâm lý minh bạch một hai. Đường khóc, khóc diễn viên hi khuất coi như không xinh đẹp. Hắn thân mật điệu từ trên bàn trà lấy ra khăn tay, đem khăn tay đưa cho nàng. Lý Tuyết tiếp nhận khăn tay, khắc lau nước mắt một bên nước nở nói, đều tại ta chính mình, em đẹp làm gì hỏi loại vấn đề này nha. Đây là nhận biết Lý Tuyết đến nay, nàng lần thứ nhất đem trách nhiệm hướng trên người mình ôm. Nếu là đổi lại trước kia, nàng khẳng định đuổi theo hắn hô, đều tại ngươi cái này tuổi biểu ca, đem ta làm khóc. Nàng thật dài lớn, sẽ thay người suy nghĩ. Lưu Tô An khỏe miệng phát họa ra một vòng nhàn nhạt vui mừng mỉm cười. Ngươi không sao chứ Lý Tuyết lao sạch lấy nước mắt, nhìn lấy hắn thần sắc có chút bất an nói: "Không có việc gì a, ta có thể có chuyện gì, ta chính là đánh không chết tiểu cường." Lưu Tô An cưng triều địa sở sờ, sờ đầu nàng, tự mình mà báng, đến làm dịu cái này không khí cần trương. "A a, không phải để ngươi không muốn sợ đầu ta mà." Lý Tuyết sửa sang lấy nàng này một đầu mái tóc, nữ khí gấp giọng. Lưu Tô An chuyển trong mắt mỉm cười nói: "Ha quên, tính toán, không cùng người so đo." Lý Tuyết cắt tỉa mái tóc, dàn xếp hồn thuần nói: An cơm lưu quên một bên bưng đồ ăn một bên sông lấy bọn hắn hai người hô đến lý Tuyết nhảy lên một cái sửa sang lại y phục một cái bước xa hướng nhà ăn đi đến quả nhiên vẫn là ăn ma lực lớn nhất ta lưu tô An cầm lấy truyền hình điều khiển từ xa để xuống chốt mở khóa tiểu An, mau tới đây ăn cơm lưu quên hướng về phía lưu tô An nhiệt tinh mắc, trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười ai Tốt, ta đi trước rửa tay lưu tô An thả ra trong tay truyền hình điều khiển từ xa bị vừa gật đầu đáp sau đó hắn qua phòng vệ sinh rửa tay qua ai ngu mụ người tại sao đấy ta lý thuyết vội vàng rút tay về Đối với mình tay hung hăng địa thổi. Dựa tay qua Lưu Quên ngữ khí nhẹ nhàng, trong hai con ngươi tràn ngập từ ái. Lý Tuyết Chu chu mọ, xoa tay mình, ra vẻ rất thương bộ dáng, "Đau chết ta, ngươi nhìn, đều bị ngươi xanh. Nàng go ý đưa tay tại Lưu Quên trước mắt ngoảnh một cái, lại nhanh chóng rút về, đối mu bàn tay dùng sức địa thổi lên, phảng phất thật rất lợi hại đau nhức. "Thật ta chỉ là nhẹ nhàng địa đánh, thật có như vậy thường chẳng lẽ ta ra tay trọng, không nên à. Lưu Quên ngữ khí hêm ái vừa cười vừa nói. Lý Tuyết khỏe mắt lén lén ngắm vài lần, nhìn lấy Lưu Quên khẩn biểu lộ, trong lòng trộm vui sướng. Lưu Quên bất an tiến lên, khí sốt ruột địa nói, Đưa qua đến, ta xem một chút, muốn hay không bôi ít tốt đâu. Ngươi xem đi, có phải hay không xanh." Lý Tuyết mỉm cười, vươn tay cho nàng nhìn. Làm sao này Xanh Lưu quên cẩn thận nhìn lấy tay nàng đọc, không dung tha bất kỳ một cái nào chi tiết bộ vị. Hạ hạ mụ ngươi mắc lửa Lý Tuyết túi người cười ha ha, nàng rốt cục nhịn không được tiêu chàng. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, dạng này chơi rất vui sao Lưu quên nhẹ nhàng lấy tay nàng, lư khí tuy nhiên cứng ngạnh, nhưng hai con ngươi lại tràn ngập yêu thương. Ta liền biết mụ đối ta tốt nhất. Lý Tuyết nũng giống như kéo nàng cánh tay, đầu rúc vào nàng đầu vai, gắt giọng: Lưu quên tương chiều điệu nói, ngươi cái này quỷ linh tinh, thật bắt ngươi không có cách, nhanh đi rửa tay đi, rửa sạch tay liền có thể ăn cơm. Được. Lý Tuyết hướng phía gò má nàng hung hăng hôn một cái. Người đứa nhỏ này Lưu quên nụ cười trên mặt như hoa tràn phóng. Lý Tuyết hướng về phía Lưu quên làm sinh sắn mặt quỷ. Lưu quên ý cười đầy mặt mà nhìn xem nàng, bất đắc gì lắc đầu. "Biểu ca, rửa tay qua Lý Tuyết đụng phải vừa đến đây Lưu Tô An, cười ha hả đề nghị, ta đã qua." Lưu Tô An lên cái tia xong vô cùng sạch sẽ tay, hướng nàng lộ ra được. "A." Lý Tuyết miệng há thành hình chữ O. Như con thỏ nhỏ đồng dạng nhún nhảy một cái đi tới phòng vệ sinh. Lưu Tô An ngửa đầu vệnh lên mũi hít sâu làm say mê hình dáng, "Thương quá a. Có phải hay không rất lâu đều không ngửi qua mùi thơm này." Lưu Quân trong giọng nói tràn ngập đau lòng. "Ừm, xác thực rất lâu không ăn được bác gái làm đồ ăn." Hắn gật gật đầu mỉm cười. "Hoa, thinh soạn như vậy à. Như thế đều là ta thích ăn đâu." Lưu Tô An nhìn lấy tràn đầy cả bàn thức ăn, kinh ngạc phát hiện. Lưu Quân một mặt tự ái nhìn lấy hắn, nhìn lấy hắn khuôn mặt gầy gò tâm thương yêu không ngừng, nhanh ngồi xuống, "Tối nay là bữa cơm đoàn viên, tự nhiên muốn phong phú, ngươi a." Nhất định ăn nhiều chút. "Tốt, cô phụ đâu?" Còn tại bệnh viện sao Lưu Tô ăn lo lắng mà hỏi thăm. "Liên sau cùng một đặng canh, một hồi liên tốt, chúng ta ăn trước đi." Lưu quên cười nói. "Nếu không chờ sẽ đi, cùng một chỗ náo nhiệt." Hắn kiên chỉ nói. "Tôi à." Lưu quên gật đầu đồng ý bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 252, trò chuyện vui vẻ vì vĩnh hằng ngôi sao thêm canh năm. Lý Tuyết sát tay trở lại nhà ăn, kinh ngạc nhìn lấy hai người bọn họ, chúng ta còn không thúc đầy đâu. "Là đang chờ ta sao không nghĩ tới ta mặt mũi lớn như vậy a? Ngươi nha đầu này." Trì hướng trên mặt mình môi kim, chờ cha ngươi đây. Lưu quên khẽ miệng hơi hơi dương lên. A, trà ăn cơm. Lý Tuyết hướng về phía nhà bếp hô. Đến Lý Vệ Quốc tại trong phòng bếp đáp. Sau một lát, canh đến nhường một chút nhà. Cẩn thận nóng. Lý Vệ Quốc bưng một bát canh lớn từ trong phòng bếp đi tới, vừa đi một bên sông lấy bọn hắn khẩn trương hô. Nhanh nhường một chút. Lưu quên chỉ huy, tại bàn ăn xoay trung gian trở lại một vị trí, để cái nút bát, nàng dặn lấy, cẩn thận a. Lý Vệ Quốc đem chén canh vững vàng để vào bàn ăn xoay trung gian, lấy lốt hai, vui tươi nói, nhanh động đùa thử Rất lâu không có xuống bếp, không biết tay người này có phải hay không lại nhạt. Nhà ta Lý đại chủ xuất thủ, mùi vị kia khẳng định là nhất tuyệt. Lý Tuyết nhanh nhẹn địa cầm lấy cái muỗng múc một muỗng, giơ ngón tay cái lên khen ngợi. "Hô hô, nàng nhẹ nhàng đi thổi, không kịp chờ đợi muốn uống này ngon canh. Người cái này luyện nọ công phu ngày hôm đó hích tăng trưởng a. Chẳng lẽ ta ngày bình thường nấu cơm đồ ăn ăn không ngon sao Lưu quên ăn dầm nói? Ăn ngon, đương nhiên ăn ngon, nhà ta Lưu đại chủ thủ nghệ dĩ nhiên không phải đáp. Lý Tuyết đến là hai bên đều không được tội, miệng ngọt cực kỳ. Lý Tuyết hút trợt một tiếng, "Hương, ngon, vị đạo cử." "Bác gái, cho" Lưu Tô An thân mật vì Lưu quên múc một chén canh. Vẫn là nhà ta tiểu An hiếu thuần a. Lưu quên cười ha hả tiếp nhận, một cỗ ấm áp tràn vào trong lòng. "Mụ, ta cho ngươi ăn lý tuyết đem cái muỗng đến Lưu quên trước mặt, gắt giọng. Trang diện này ấm áp trong mang theo buồn nôn cảm giác." Lưu quên lúng túng nhìn lấy nàng, khẽ nữ, "Cái này tựa như là ngươi vừa rồi nếm qua hạ hạ Lưu Tô An cùng Lý Vệ Quốc trong nháy mắt tiêu trạng. Không nên cười Lý Tuyết quỷ mồm." đi, ăn xong đợi chút nữa có thể nhìn Lý mắt nhìn đồng hồ, cười nói: Nhưng đại này, người trẻ tuổi ai còn nhìn Xuân Tiết Vãn hội, đúng không lý Tuyết Ngâm cảm lên, chuốn về phía Lưu Tô An máy mắt. Đêm giao thừa không nhìn Xuân Tiết Vãn hội nhìn cái gì đấy, cái kia còn nhiều năm vị sao lý vệ quốc tao mày phản bác. Đúng, tuy nhiên chúng ta khả năng không nhìn Xuân Vãn, nhưng cũng phải đối với nó giữ lại một phần tôn trọng đi. Lưu Tô An mỉm cười nói ra. Lý Tuyết cảm thấy có đạo lý, gật gật đầu, "Tốt a, ta đồng ý." Nàng kéo Lý Vệ Quốc cánh tay, cười híp mắt nói, "Lao Lý, yên tâm, đêm nay ta nhất định sẽ cùng ngươi nhìn Xuân Vãn, chờ sang năm, ngươi lại theo giúp ta xem biểu ca nghệ tiếp mục." Lưu quên cùng Lý Vệ Quốc hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc trăm miệng một lời, cái gì biểu ca ngươi thống nghệ tiết mục đúng, là Lưu Tô An biểu ca. Lý Tuyết một mặt tự hào. Hai người đồng loạt trưng cầu ánh mắt nhìn lấy Lưu Tô An, không thể tin được chính mình chỗ nghe được. Lưu Tô An mỉm cười nói, việc này đã đã định, bất quá còn chưa bắt đầu thu, cho nên chi tiết phương diện liền không có thể cùng các ngươi lộ ra, chờ phát sóng lúc ta thông chi các ngươi. Tốt tốt tốt. Không nghĩ tới nhà ta tiểu An như vậy có tiền đồ, đều muốn truyền hình tiết mục. Lưu quên cao hứng không ngậm được, nàng rất lợi hại vui mừng, cũng coi như đối cha mẹ của hắn có cái bàn giao. Kiều An, ngươi nhất định phải hào hảo làm, cô phụ coi trọng ngươi." Lý Vệ Quốc hài lòng cười. "Aiu, ta cũng rất tốt, ta năm nay thành tích cũng rất lợi hại ư gì a? Làm sao lại không có thấy các ngươi khen ta một cái đâu?" Lý Tuyết nâng cằm lên, cầm đũa dừng lại ở giữa không trung, tranh rảnh tình nhân nói. "Đúng đúng đúng, ngươi cũng rất tốt, sang năm liền muốn thi đại học, ngươi cũng phải thêm ít sức mạnh, thi cái trọng điểm đại học, chúng ta nhị lao liền rất lợi hại vui mừng." Lưu Quên mỉm cười hướng trong chén gắp thức ăn. "Thật à? trước kia số học thành tích cũng không quá tốt nha." Lưu Tô An cầm thái độ hoài nghi, bán tín bán nghi nói. Ngươi cũng nói lúc trước, ta hiện tại có thể không giống ngày xưa. Lý Tuyết Dương dương đắc ý Tuyết Nhi học kỳ này số học là đột nhiên tăng mạnh a. Dựa theo cái này tình thế số dưới, trọng điểm đại học không thành vấn đề. Lý Vệ Quốc đã tính trước nói, Lưu Tô An trong hai con ngươi tràn ngập hiếu kỷ, "Lý Tuyết, người trước kia thế nhưng là đối với toán học phạm ngủ gật, hiện tại như vậy lập tức khai khiếu đâu. Điểm ấy để cho ta phi thường tò mò, ta phỏng vấn ngươi một chút a, đến cùng là chuyện gì để ngươi có to lớn như thế cải biến đâu?" Hắn thuận thế rỗi ra quyền đầu làm micro phồn, dạ vờ dạ muốn phỏng vấn Lý Tuyết. Lý Quốc cùng Lưu Bên hai người chờ mong ánh mắt nhìn lấy Lý Tuyết. Bọn họ cũng thực sự muốn biết đến cùng là cái gì nhượng nữ nhi lập tức cải biến đâu. Hai người vội vàng nhìn lấy nàng, trong miệng một lời, Lý Tuyết, nói một chút cô nương không tiếp thụ bất luận cái gì phỏng vấn, không thể trả lời. Lý Tuyết chấp hai mắt, lung lay đầu giả ngây thơ nói, nàng cũng không muốn đem chính mình tâm tư công bố tại chúng, trở thành trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, cũng không muốn trở thành mọi người phê phán người yêu. Lại còn bán được cái nút. Lưu Tô An không thú vị địa rắc rắc miệng. Mình khuyên nữ ta hiểu biết, hiện tại lớn lên, hiểu chuyện, biết cái gì nhẹ cái gì nặng, là chuyện tốt. Lý vệ quốc giám xếp, là hiểu chuyện. Nhìn lấy hai đứa bé, Lưu quên trên mặt tràn đầy vui mừng nụ cười. Lý Vệ Quốc thiên về một bên đồ uống vừa lái tâm điệu nói, "Đến, năm nay chuyện tốt rất nhiều, chúng ta hẳn là nâng chén chúc mừng một chút." "Đúng, Tiểu An bán hàng qua mạng mở như vậy thành công, Tiểu Tuyết thành tích lại đứng hàng đầu, là đáng giá chúc mừng, giá trị phải cao hứng sự tình." Lưu quên khỏe mắt hiện ra lệ quang. Làm cha mẹ đều là hy vọng con trai của chính mình nữ thường thường khỏe mạnh, có tiền đồ. "Muôn mụ, ba ba, ta chúc các ngươi khỏe mạnh thọ, mỗi năm có hôm nay hằng thắng, có hôm nay, ta yêu các ngươi." Lý Tuyết nâng chén mỉm cười nói. "Hảo hảo, Lý Vệ Quốc cùng Lưu quên thoải mái điều nói." Vậy chúng ta nâng chén." Lý Tuyết cao giọng nói. Chờ một chút, Lưu Tô An cắt ngang nàng lời nói. Lý Tuyết không hiểu nhìn lấy hắn, "Biểu ca, ngươi muốn làm gì ta còn không có phát biểu đây?" Lưu Tô An giơ cái chén, Lý Trực khí chẳng nói. Nhượng tiểu An nói. Lưu quên giúp đỡ nói. Tốt "Ta, ta rửa thai lắng nghe." Lý Tuyết ngồi xuống, một bộ đi học nghe giảng bộ dáng, cực kỳ nghiêm túc nhìn lấy hắn. Lưu Tô An bưng chén lên, khỏe miệng phát họa ra một vòng nhàn nhạt mỉm cười, "Bác gái, cô phụ, cảm ơn các ngươi nhiều năm như vậy ngậm đắng nuốt hay. cẩn thận địa địa bồi ta, cảm ơn." Người một nhà không nói hai nhà lời nói ngươi chính là chúng ta hải tử." Lưu Quên hai con ngươi dương dương, trên mặt lộ ra nụ cười. Câu ngươi nói đúng, ngươi giống như Lý Tuyết, đều là chúng ta hảo hải tử." Lý Vệ Quốc mỉm cười. "A thật vất vả một hồi bữa cơm đoàn viên, làm gì khiến cho như vậy thương cảm, nhanh nâng chén." Lý Tuyết phiếm hồng song mắt thấy mọi người, ngắt lời nói. "Đúng, hôm nay hẳn là cao hứng mới là, đến mọi người nâng chén." Lưu Quên sát khỏe mắt nước mắt. Mọi người lẫn nhau chạm cốc, trò chuyện vui vẻ. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, n vạnả ma sói đi tàn dân lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 253 lúc nào mở hợp lớp đâu lý Tuyết, người qua đây dưới. lưu tô An đứng tại cửa phòng hướng về lý tuyết ngắc, khỏe miệng phát họa ra một vòng thần bí nụ cười làm gì lý Tuyết nháy trước hai mắt nữ khí mềm mại lưu tô An khỏe miệng này tia đường con hơi hơi dương lên chuyện tốt người qua đây liền biết con thân thần, thần bị bí đến cùng làm gì sao lý thuyết không kiên nhẫn vừa đi vừa cô thì thầm lấyàg hướng về phía đứng tại cửa phòng lưu tô An cười khổ nói hiện tại có thể nói đi cho Chỉ gặp Lưu Tô An từ phía sau móc ra một cái hồng sắc phong thư đưa tới Lý Tuyết trước mặt, lộ ra mê người nụ cười. "Cái gì ha? Lý Tuyết tiếp nhận trong tay hắn hồng sắc phong thư, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không hiểu hỏi. Cho đùa quái đạn trong đầu của nàng trong nháy mắt hiện lên ba chữ này, có một loại điểm xấu cảm giác tràn vào trong lòng. Trong này đến cùng chứa cái gì nàng cũng không muốn tại vượt đêm giao thừa bị cả. Nàng bất an trên giới sở lấy phong thư, cảm thụ được bên trong đến tột cùng là vật gì. Có thể bình bình chỉnh chỉnh, vẫn rất có độ dày, không giống như là trò đùa quái đản đồ vật ta. Nàng trăm mối vẫn không có cách giải, đoán không ra bên trong đến cùng là vật gì. Mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết, sẽ không hại ngươi. Lưu Tô An gặp nàng cẩn thận như vậy cẩn thận bộ dáng, không khỏi to mày, nhưng y nguyên thừa nước đục thả câu. Lý Tuyết bĩu môi, lập tức hướng về phía hắn gạt ra vẻ lúng túng mỉm cười, "Ha ha, lý do an toàn. Ta này không sợ trời không sợ đất biểu mỗi đi đâu Lưu Tô An dắt dắt miệng, trêu chọc nói. Ai nói ta sợ Lý Tuyết huynh hắn một cái?" mạnh miệng nói. Nàng động tác chậm mở ra phong thư miệng, hướng cẩn thận địa trong chiều nhìn lên. Đỏ. Bên trong lại là đỏ. Chẳng lẽ bên trong là mau ra ra mau ra ra Lý Tuyết hoàn toàn sáng. Chúc mừng ngươi, ngươi chính xác Lưu Tô An đánh cái búng tay, đồ ngọc điệu giúp vào ngoài cửa, ngón tay gảy nhẹ lấy trên trán Tấm mái. Lý Tuyết xuất ra trong phong thư mao da cẩn thận đếm lấy số lượng, sau đó hài lòng đem mao da da thả lại trong phong thư. Nàng đem phong thư ngâng trong tay, hai mắt vụ sáng lên tỏ mò hỏi, "Biểu ca, ngươi làm gì cho ta nhiều như vậy mao da da đâu?" "Đây là ta cho ngươi tiền lì xỉ, liền cũng giống như lần trước nói xong hừ bao, còn hài lòng đi." Lưu Tô An hướng về phía nàng nháy một chút mắt. "Hài lòng, tương đương hài lòng." Lý Tuyết nụ cười trên mặt như hoa tràn phóng. Nàng vỗ Lưu Tô An đẩu vai, ngữ trọng tâm trưởng nói: Không nghĩ tới năm nay ngươi sẽ cho ta phát tiền lì xì, chờ ta về sau kiếm tiền, ta cũng cho ngươi phát tiền lì xì, ha ha, ngẫm lại đều sáng. Ha ha, chờ ngươi kiếm tiền cho ta phát tiền lì xì, đoán chừng đến lúc đó liền cháu ngươi này, một phần cũng phải cùng một chỗ phát. Lưu Tô an thần bổ đao. Tốt, ta cầu còn không được, ngươi đến lúc đó xin cái chất tử để cho ta phát a. Nha, ngươi bây giờ còn chưa bạn gái đâu, nếu không để cho ta mụ sẽ giúp ngươi thu xếp thu xếp xem mắt sự tình, mẹ ta vì ngươi việc này có thể xấu chết. Lý Tuyết không ngừng nói. Ha, ha. lên thạch đầu chính minh chân. Không nghĩ tới chính mình vậy mà đào hầm đem chính mình cho chôn. Lưu Tô An giờ phút này cảm thấy mình mở đến đại sự. Ngô biểu ca nhượng Lý Tuyết xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nàng hướng phía nhà bếp phương hướng la lớn, "Ô Lưu Tô An lập tức che miệng nàng lại ba, không cho nàng lên tiếng, Lý Tuyết trận to hai mắt, dùng sức điệu dắt lấy tay hắn. Lưu Tô An suy nói, "Ta cô lải mãi, ngươi đừng có lại mù ào nào, coi như ta cậu ngươi." Lý Tuyết chớp hai mắt, gật gật đầu biểu thị đồng ý, địa phát ra được tới. Lưu Tô An buông ra tay hắn, hướng về phía nàng cười xấu hổ lấy, lo lắng hỏi, "Không có làm đau ngươi đi? Ngươi cứ nói đi." Kinh thật là lớn. Lý Tuyết phủ một chút mặt, đầu đen rau muốn lấy. "Tuyết Nhi, ngươi mới vừa nói cái gì cái gì biểu ca ngươi lưu quên từ phòng bếp đi ra?" Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không hiểu hô. Lưu Tô an chắp tay trước ngực, một mặt bất an xin Lý Tuyết. Lý Tuyết ngầm hiểu, lớn tiếng nói, "Mụ, biểu ca để ngươi cùng một chỗ xem TV đây." "A." Các người người đâu lưu quên gặp trong phòng khách chỉ có Lý Vệ Quốc một cái ngồi ở trên ghế salon xem TV, không thấy hai người bọn hắn thân ảnh, tò mò hỏi. Lý Vệ Quốc xua tay cho biết không biết, hắn cười nói, "Hai từ sự tình ngươi cũng đừng quan tâm, đối diện xem truyền hình đi." Lưu Quyền một bên bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa hướng ghế sổ sofa bên này đi tới. Tới." Lý Tuyết đáp. Nàng lôi kéo Lưu Tô An tay nói, "Đi a, xem TV qua." "Được." Hai người cùng đi đến cạnh ghế salon, nhanh ngồi xuống. Lưu Quên mỉm cười đối hai người bọn họ nói, "Hai người mỉm cười ngồi tại, một nhà bốn chiếc ngồi vây quanh tại trước TV nhìn lấy Xuân Tiết Văn Hội, Hoan Thanh tiếu ngự trong phòng quân quận." Ngoài cửa sổ vang lên lốp ba lốp bốp bạo chúc thành, trên bầu trời thỉnh thoảng dâng lên ngũ thải tân phân pháo hoa. Đây thật là hỏa thụ ngân hoa bất tiền, khói hoa phi vũ đón năm mới nhà. "Hoa." "Thật xinh đẹp a." Lý Tuyết hai tay thả ở dưới cầm hai bên, kinh ngạc hô: "Là rất xinh đẹp, đi, qua phía trước cửa sổ nhìn, ta cũng tốt chụp mấy tấm hình phát phát bằng hữu vọng." Lưu Quên mỉm cười đề nghị: "Lão mụ, ngươi so ta còn nóng lòng ngẹt chặt ta." Lý Tuyết xinh xắn điệu nhà báng. Lúc này, Lưu Tô An điện thoại di động ngẹt chặt hơi thở tiếng nhắc nhở liên tiếp vang lên. Tin tức đều là bạn học cũ phát, nhìn lấy từng đầu chúc phúc ngắn, Lưu Tô An phiền muộn và tiên, mà lại hẹ chặt bên trong vậy mà thêm một cái bẩy, không nghĩ tới hắn đã bị gia nhập đồng học chặt trong đám. Hắn điểm nhẹ lấy màn hình điện thoại di động, cùng hẹ chặt bên trong đồng học chào hỏi. Không có lực sát thương Tô An, các bạn học, chúc mừng năm mới a. Tin tức một phát, lập tức dẫn tới bản tự hồi phục. Ông thư thời kỳ cuối, ấy, Tô An, người rốt cục nổi lên, ta nói người là thật không lên mẹ chặt đâu. Vẫn là tại lặn xuống nước a. Có phải hay không đem chúng ta ngưỡng bạn học cũ này đều quên, cũng đều không gặp ngươi phát qua bằng hữu vọng, có phải hay không đảo bảo cửa hàng sinh ý bề bộn nhiều việc a không có lực sát thương Tô An, ta đúng là không thế nào hoẹ chặt, các người ngưỡng bạn học cũ này ta tự nhiên là khắc trong tâm cảm a. Đao bảo cửa hàng trước mắt đi đến quý đạo. Ta không cao lạnh ta cao hàn, Tô An, năm nay có phải hay không kiếm lợi đầy buồn đầy bắt đầu. Ta nhưng tại trên tạp chí thấy qua ngươi a, tiểu tử ngươi là càng ngày càng có tiền đồ, ai. Đều đường ai nơi đi, lúc nào có thể toàn thể một khối hợp gặp đâu? Náo tán thành xuân, đúng a. Ta thanh xuân tiểu điểu một đi không trở lại, thật hoài niệm khi còn đi học a. Người nào tổ chức một chút học lớp đâu? Không có lực sát thương Tô An, tốt. Người nào đến tổ chức một chút đâu? Bàn tử, nếu không ngươi đến tổ chức, ngươi giao thiệt động. Ứng thư thời kỳ cuối, tốt. Bất quá bây giờ cuối năm, người nào đến a? Nếu không chờ tốt nghiệp 1 năm tròn thời điểm, ta hiệu triệu một chút như thế nào nhà nhạt, nhạt đau, được a. Vậy ta ngồi đợi thông chí a, không biết Dương Trí Nghiên sẽ tới hay không. Ông thư thời kỳ cuối, yên tâm, Dương Chí Nghiên khẳng định đến, chỉ cần có ta bản tử xuất mã, khẳng định một cái không rơi, toàn thể đồng học đều đến. Náo tàn thanh xuân, tốt. Vậy ta liền đợi đến ngươi tin tức tốt, bản tử. Cùng ai nói chuyện phiền đâu? Dương Trí Nghiên là ai vì cái gì tất cả mọi người đang nói nàng Lý Tuyết đột nhiên từ phía sau ta kích. Người từ này xuất hiện, không phải đi nhìn tháo hoa sao Lưu Tô An liền đội vàng che màn hình điện thoại di động. Làm gì? Tâm hỏng cái gì Lý Tuyết máy mắt. Lưu Tô An liền vội vàng đứng lên. Đưa điện thoại di động để vào túi áo bên trong, cười nói, "Đi." Nhìn pháo hoa qua. Lý Tuyết bị hắn đẩy hướng ngoài cửa sổ bên kia đi đến. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Ogre, Goblin, Vampyre, Ma sói, Rì tằn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 254, video. Năm mới vừa qua khỏi, Nam TV đại bán suất hoàn toàn mới tống nghệ tiết mục nữ thần đẹp tuyên truyền thời thượng mạng lớn. Trên màn hình hạ băng một bộ Trần sắc váy dài Với khế sâu thiết kế xuất sắc sự nghiệp, dây eo phong như ẩn như hiện tạo hình càng lộ vẻ gợi cảm vũ mị, quay người phía sau càng là phong quang tiểu diễm, linh lung dáng người kết hợp tinh xảo vợ sỉ ẩn ít cát xén, bộ hiện hạ băng ưu mỹ đừng cong. Thanh phong thổi lên như tơ lùa thuận hoạt mái tóc, ngoái nhìn nhất tiểu bạch mỹ sinh. Hình ảnh cực kỳ gợi cảm cho người. Video trong ngôi sao vừa ra trận liền hấp dẫn vô số ánh mắt. Cùng một chỗ tham gia nữ minh tinh toàn bộ dạ tĩnh, thuần một sắc mỹ nữ, mấy cái phong cách khác lạ nữ minh cùng không lúc. không chỉ có hình ảnh phần mắt, hơn nữa còn ngập cảm giác thần bí. Không khỏi khiến nỗi lòng người bành trướng, lưu luyến không quên. Đoạn này video kết thúc về sau, xuất hiện mấy dòng chữ. Nữ thần đẹp báo nặng cân xuất kích, tiên mục tại ngày mùng ngày 8 tháng 3 lên mỗi tuần tháng 6 năm 2033 báo xuất, chúng nữ thần cùng ngươi hẹn nhau, không gặp không về. Quy tắc này video bị các đại võng lạc, truyền thông tranh nhau đưa tin tuyên truyền. Sân bay, tàu điện ngầm, chạm xe buýt, cửa hàng toàn phương vị 360 độ vô tử sừng đưa lên. Nhất thời nữ thần đẹp áo cái này từ mấu chốt trở thành các đại võng lạc tìm tòi bảng xếp hạng thứ nhất. Cái này tình thế đã không ai có thể ngăn cản. Đây là muốn hỏa tiết tấu a. Trong lúc nhất thời Cả nước trên giới đều đang bàn luận cái này hồ sơ tiết mục, nữ thần đẹp áo chưa truyền bá trước họa. Trên internet, liền cả sắp bắt đầu nguyên tiêu dạ hội tin tức đều bị quy tắc này video che lại danh tiếng. Mà nhìn qua quy tắc này thời thượng tuyên truyền mạng lớn, nhao nhao tán thưởng, khen ngợi như nước thủy triều, chờ mong cảm giác bạo dạ. Rất xem thêm quy tắc này thời thượng tuyên truyền mạng lớn dân mạng nhao nhao nghị luận, trong lúc nhất thời thành trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. A, trận này cho siêu mắt, hình tượng này cảm giác để cho người ta phun máu. Không nghĩ tới hạ bang như thế có tài liệu a. Nàng dáng người vậy mà cũng như thế gợi cảm nóng bỏng a để cho người ta hai mắt tỏa sáng a. Không nghĩ tới ta thanh thuần nữ thần hiện tại cũng phải đi gợi cảm lộ tuyến sao cái này có cái gì tốt hiếm lạ, môi sao chính là muốn phong cách hay thay đổi, lúc này mới phù hợp tiết mục này chủ đề mà. Hạ băng hoàn toàn giẫm áp quần phương a. Cái gì tạo hình đều H.O.L.E được, cũng có thể mặc ra bản thân phong cách tới. Ta rất hiếu kỳ, Hạ băng nhà thiết kế đến cùng là ai vì cái gì quan phương không có công bố đâu? Có cần phải tới đánh cái một mau tiền cửa đâu. Lấy Hạ băng thân phận, cái này hợp tác nhà thiết kế hẳn là quốc tế biết rõ nhà vẽ kiểu nổi tiếng mới phù hợp thân phận, không phải vậy nhiều rơi giá trị con người a. Này mọi người đoán xem có khả năng nhất hợp tác nhà thiết kế là ai đâu? Có hay không dấu vết để lại có thể tầm đâu? Các người nói, cái này vị nữ minh tinh trong người nào có khả năng nhất thành là thứ nhất kỳ quán quân đâu? Không rõ ràng à, ta cảm thấy mấu chốt là ở chỗ nhà thiết kế đi, nữ minh tinh bất quá là cái vật làm nền mà thôi. Siêu chờ mong, nhìn qua cái này hồ sơ tống nghệ tiết mục rất không tệ. Làm sao còn có con like, nhìn lấy tốt lạ mà ta? Là này nước đầu Đang mọi người nhiệt nghị thời điểm, có người phát ra nghi vấn. Có phải hay không là cái kia nhiều đến gạo phát đảm bảo cửa hàng trưởng quỹ Lưu Tô An dù sao Hạ Băng tại hắn trong cửa hàng đấu giá hôn khác giá áo giải, Lưu Tô An thủ nghệ cũng là rất không tệ. Làm sao có thể trên lầu cũng không nhìn giải trí tin tức sao đúng vậy a đúng a? Lưu Tô An căn không phải cái gì đại nhà thiết kế, làm sao có thể mời hắn đi tham gia nữ thần đẹp áo đâu? Đúng a? Làm sao lại mời một cái đảm bảo chủ cửa hàng không muốn bởi vì Hạ Băng tại hắn trong tiệm mua sắm mấy lần y phục liền kết luận là hắn, Hạ Băng không có khả năng để đó nhiều như vậy nhà vẽ tiểu nổi tiếng không chọn. Đúng. Tuyệt không có khả năng là hắn, mọi người lo ngại. Vâng chứ không có khả năng là hắn, cái này rõ ràng là tự chui đầu vào dọ sự tình, người thông minh khẳng định không làm như vậy. Khác đoán, dù sao qua chút thời gian quan phương khẳng định hội báo ra nhà thiết kế bảng danh sách, đến lúc đó Sở Hữu Nghi vẫn chẳng phải công bố. Tất cả mọi người không coi trọng Lưu Tô An, cũng không cho rằng Hạ Băng hội mời hắn làm vì chính mình hợp tác. Hạ Băng nhìn lấy trên internet từng đầu tin tức, khóe miệng y nguyên duy trì này tiêu hoàn mỹ đường cong. Hạ Băng, ngươi nhìn, trên internet đám dân mạng tuy nhiên có người đoán được là Lưu Tô An, nhưng đều cầm phản đối thái độ, nếu là buổi họp báo này có trời mới biết cái này nhà thiết kế cũng là Lưu Tô An, nhất định sẽ thất vọng. Phạm Lục một bất đắc dĩ nói, hắn biết Hạ Băng cá tính, một khi quyết định sự tình là sẽ không cải biến chú ý, huống hồ hiện tại lại cùng Lưu Tô An ký hợp đồng. Giờ phút này hắn là đâm lao phải theo lao, chỉ có thể kiên trì bên trên. Hắn liếc mắt một cái Hạ Băng, chỉ gặp nàng không chớp mắt nhìn điện thoại di động, điện thoại di động thỉnh thoảng điệu cơ nhẹ lấy màn hình điện thoại di động, cái này tâm tình tựa hồ căn không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Hạ Băng môi mỏng nhế nhẹ, ánh mắt kiên định nhìn lấy Phạm Lục Mục, trên internet dư luận hơn phân nửa là mang theo cá nhân sát hại, chúng ta chỉ muốn làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Hạ Băng tỷ trung tin chắc tiến như mình, không vì người bên ngoài mà thay đổi. Phạm ca, Hạ Băng tỷ nhãn quang khẳng định không sai, nàng nói được liền nhất định được. Hiểu Mai ở một bên cười ha hả giúp đỡ nói, người nhà đầu này như thế nào lại biết trong này lợi hại quan hệ đâu? Phạm Lục một ngữ trọng tâm chừng nói, tuy nhiên hắn cũng đối Lưu Tô An mức độ cầm thái độ hoài nghi, nhưng thẻ đánh bạc đã dưới, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Ta đương nhiên biết, cùng Hạ Băng tỷ lâu như vậy, ta cái gì chẳng diện chưa thấy qua Hiểu Mai không phục chừng liếc một chút hắn. Tốt, coi như ta không nói, dù sao việc đã đến nước này, tranh luận cũng không làm nên chuyện gì. Vẫn là Hạ Bang nói đúng, làm tốt chính mình sự tình, có lẽ còn sẽ có phần thắng. Phạm Lục một bất đắc di giật giật miệng, giờ phút này không phải nên thông minh thời điểm. Yên tâm, ta cùng Hạ Bang tỷ đối lưu Tô An thủ nghệ tuyệt đối có lòng tin, Hạ Bang tỷ, ngươi nói đúng không? Hiểu Mai vô bộ ngực biểu quyết tâm, trong hai con ngươi tràn ngập kiên định. Hạ Bang gật gật đầu, che mặt mà cười, cười rộ lên con mắt con con giống nguyệt nha nhi đồng dạng, "Vâng, ta mời người ta tự nhiên là tự tin hơn gấp trăm lần." "Phạm ca, ngươi sẽ không hoài nghi Hạ Bang quan đi." Hiểu Mai cười lớn tiếng nói. Nhà đầu này là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đúng không đây là đào hầm để cho ta phạm lục một tới nhảy vào tiết đâu à phạm lục một tự nhiên là sẽ không lên là khi ta làm sao lại thế phạm lục một khẩu thị tâm Phi nói tiết mục thời kỳ thứ nhất quay ch sắp đến bất quá ta gần nhất hành trình đã đủ đến lúc đó ta sẽ trực tiếp dựng phi cơ quá khứ lưu tô An bên kia liền từ người đến chuẩn bị đi hạ băng vậy lấy bên hai mái tóc khỏe môi phát họa ra mê người nụ cười yên tâm cái này ta sẽ đích thân ăn bài, người an tâm quay phim đi phạmm Lục một mỉm cười b bảoo nói Hạ Băng rèn sắc khi còn nóng, đem chính mình đập video lúc ngoài lời ảnh chụp phát đến chính mình Miplog tại đám fan hâm mộ chia sẻ. Nàng thả xong Miplog, gật đầu nói, "Tốt, ngươi an bài đi, việc này liền giao cho ngươi." "Tốt, ta làm việc ngươi yên tâm, hết thảy bao tại trên người của ta." Phạm Lục một cười híp mắt nói, "Tốt, không có vấn đề." Hạ Băng thuận miệng đáp. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Og, Goblin, Vampyre, Ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu Bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 255, lão bản, ta xem trọng ngươi a vị vĩnh Vĩ hằng ngôi sao thêm trường 6 càng. Hôm qua phục chế diễn ra hôm trước tình tiết, hôm nay phục chế diễn ra hôm qua tình tiết sinh hoạt cứ như vậy ngày qua ngày, năm qua năm phục chế, dần, trải qua một ngày lại một ngày. Ở giữa có lẽ có một số qua lại không từng có qua kinh lịch, nhưng mà hiệu quả chưa hẳn giống dự đoán chuyển đến hoàn mỹ. Năm sau, lưu tô an sinh hoạt tiết tấu giống nhau ngày xưa. Phòng trợ tiếp tục tại kiến tạo, xe như cũ tại học, thương phẩm tiếp tục chế tạo. Nưu hiểu đội vẫn như cũ nghiêm túc ngồi trước máy vi tính. Nghiêm Túc giải đáp các vị người mua nghi vấn, nghiêm túc tiếp đơn lấy, đảm bảo trong tiệm đến một nhóm tân khách hộ đào mắt có thành tựu khách quen. Chính Vân vẫn như cũ thủ vững tại chính mình bao trang khu, nghiêm túc thẩm tra đối chiếu đóng gói trong tay mỗi một cái bao, gắng đạt tới làm đến chính xác. Mà Lưu Tô An giờ phút này vẫn như cũ nghiêm túc làm lấy thư phẩm. Hắn nhất định phải tại tham gia tiết mục trước đó, hắn sở hữu hàng chuẩn bị đủ, chỉ có tránh lo âu về sau, hắn có thể an tâm địa đi tham gia tiết mục, qua khiêu chiến, qua bạo phát. Trịnh Vân thừa dịp thời gian nghỉ ngơi đổi lấy thời gian nhìn chim cánh cụt tin tức. Chỉ gặp chim cánh cụt giải trí tin tức video nữ thần đẹp áo video. Hắn điểm đi vào. Trịnh Vân không chớp mắt nhìn lấy video bên trong đông đảo mỹ nữ minh tình. Cao đoan, Lộc Lễ, Thời thượng, Đại Khí, Đề Mắt. Những này từ ngữ ở trong đầu hắn chợt lóe lên. "Lão bản, nhanh, mau tới đây!" Trịnh Vân trên mặt tràn đầy vui sướng nụ cười, hướng về phía Lưu Tô An mà lấy. Lưu Tô An gặp Trịnh Vân hướng phía hắn ngoắc, một mặt mộng bức mà nhìn xem hắn, không biết hắn muốn làm gì. "Chuyện gì a?" Lưu Tô An ngón tay càng không ngừng thao tác cờ nở cờ mẹ chỉ túm, không rảnh hắn. Cũng là lần trước cái kia phạm người đại diện để ngươi nghệ thiết mục, hiện tại ra video, ngươi mau tới đây nhìn a. Tốt nhiều nữ minh tinh a Trịnh Vân không chấp mắt nhìn lấy màn hình điện thoại di động bên trong, lớn tiếng hô. Hắn tiếp lấy gào to nói: "Lão bản, người đây là muốn hòa tiết tấu a?" Lưu Tô An xem thường nói: "Thật sao cái này rất bình thường a?" Có cái gì tốt ngạc nhiên Trịnh Vân vừa nhìn vừa đi tới, cười không khép miệng nói, bởi vì lão bản cũng sẽ tham ra, cho nên không giống bình thường, thật sự là quá phân chấn nhân tâm, "Lão bản, ta xem trọng ngươi nha." Hắn thuận thế làm lượn nghịch động tác, hướng về phía Lưu Tô An máy mắt. Động tác này, làm sao để cho người ta có loại dùng mình cảm giác đâu? "Lão bản, ngươi nhìn Trịnh Vân đưa điện thoại di động đưa tới trước mặt hắn." Lưu Tô An ngước mắt nhìn lại, trong điện thoại di động âm nhạc đỗng nhiên đình chỉ, "Này video đã kết thúc." Hắn dắt dắt miệng nói, "Nhìn, cái gì cái gì cũng không có." "A, kết thúc, ra cho ngươi trọng phóng một lần." Trịnh Vân đưa mặt tới nhìn lên, nhất thời minh bạch. Hắn tay chỉ điểm một chút màn hình điện thoại di động, video thu vào Lưu Tô An tầm mắt. Đầy bình phong chân dài cùng ngực đẹp hướng hắn đánh tới. Đây thật là một trận hoa lệ thị giác thị uy. "Lão bản, cái này video có phải hay không cao đoàn đại khí cao cấp đâu?" Trịnh lần nữa thưởng thức, từ đáy lòng cảm thán. Dạng này mới khả năng hấp dẫn các ngươi những này trẻ nam. Lưu Tô An tiếp tục lấy thao tác cờ nở cờ mẹ chỉ tùn. Trịnh Vân một người thưởng thức, cười ha hà nói, "Lão bạn, ngươi không phải cũng là cái trạch nam sao ngươi còn mỗi ngày không biết ngày đêm trạch tại cùng một nơi đâu. Ta chỉ ít mỗi ngày còn có hai ngày hẹn nhất, ngươi a, cũng là một đường thẳng." Ai? Quay tới quay lui lại đem chính mình cho vòng qua qua, nhất định là bận điệu choáng. "Đúng, nhất định là như vậy." Lưu Tô An tao mày, rắc rắc miệng nói, "Ta đây là công tác, có ngươi như thế nói chuyện với lão bạn sao ta, ngươi đây là công tác, không phải trạch." Trịnh Vân sẹp sẹp miệng, một mặt ủy khuất Lưu Tô An không để ý đến hắn, tiếp tục vùi đầu làm việc. "Lão bản, ngươi nói, ngươi nếu là nổi danh, vậy chúng ta cửa hàng có phải hay không càng bận rộn Trịnh Vân lộc cộc lộc cộc địa chuyển lấy trong mắt." Lưu Tô An khỏe miệng phát họa ra một vòng mê người mỉm cười, tự tin nói, "Đó là tự nhiên, người nếu là nổi danh, mộ danh mà người tới khẳng định rất nhiều, làm ăn này tự nhiên là cao hơn N tầng lầu, về sau chúng ta khai thiên mạo cửa hàng, mở thực thể cửa hàng." Hắn đắm chìm trong cuộc đời mình quy hòa trong, một mặt say mê biểu lộ. "Ta muốn nói sinh ý tốt muốn nhận người, vẫn là lão bản ánh mắt sao a?" Chính vân trong lòng bội phục, không hổ là lão bản a nghĩ đến cũng là cùng ta không giống nhau. Chiêu này người là sớm muộn sự tỉnh, chờ hết thảy đều an định lại, lại tinh tế kế hoạch ở dưới. Lưu Tô An trong lòng tính toán, kiên định ngữ khí nói ra. Hắn vô tình vân đầu vai, một phen hảo luôn chí khi nói, làm rất tốt, người là công ty mới lão, về sau chi nhánh vẫn phải dựa vào người quản lý. Tốt, cảm ơn lão bản dịu dắt. Chính Vân giờ phút này tràn đầy rực rỡ mỉm cười. Đi theo lão bản lăn lột, nếu có thì ăn. Ngụ, ta dám đánh cược biểu ca cũng là cái này nghệ tiến mục. Lý Tuyết xem TV video, chắc chắn Lưu Tô An cũng là cái tiết mục này, nàng người đối ngồi ở một bên Lưu quên nói ra. Lưu quên xem TV chợt lóe lên video, không hiểu nhìn lấy nàng, làm sao ngươi biết biểu ca ngươi có hay không chính miệng nói qua. Hạ Băng, ngươi biết Hạ Băng đi Lý Tuyết tình cảm giật giảo địa nói. Hạ Băng là ai nam nữ, làm gì Lưu quên lắc đầu, trong hai con ngươi tràn ngập yếu khí, nàng nhưng cho tới bây giờ đối giải trí tin tức không có hứng thú, tự nhiên không biết Hạ Băng là người nào. Lý Tuyết than thở, bất đắc dĩ mà tối thất đầu. Nếu như là có sự khác nhau, cái này hoàn toàn là nước đổ đầu vịt mà. Hạ Băng là ai cùng biểu ca ngươi có quan hệ sao Lưu quên đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Hạ Băng, nàng là cái hạng nhất nữ minh tinh. Nữ Minh Tinh biết đi lý thuyết mỗi chữ mỗi câu, một đứng đắn nói, "Nữ Minh Tinh ta đương nhiên biết, nhưng Hạ băng còn thật sự không biết." Lưu Quên hướng về phía nàng cười khổ nói, "Lý thuyết thật dài địa thư một hơi, nàng cũng không có công phu tại cái này cho nàng thông dụng tri thức." Nàng mỉm cười, chàng ngập tự tin nói, "Cái này tống nghệ thiết mục, mỗi cái nữ minh tinh đều sẽ có một cái nhà thiết kế xem như hợp tác," biểu ca nói qua, hắn cùng Hạ băng cùng một chỗ tham gia, ta dám chắc chắn biểu ca cũng là Hạ băng chuyên chúc nhà thiết kế. "Thật à? Vậy quá tốt, nhà ta Tiểu An liền muốn lên TV, hắn cũng là có tiền đồ." trời phát sóng thời điểm ta nhất định phải kêu lên ta hảo tỷ muội nhóm đều canh giữ ở trước máy truyền hình nhìn. Lưu Quân trên mặt tràn đầy vô cùng vui vẻ nụ cười. Ngộ, người ta đều là hướng về phía ngôi sao, duy chỉ có người là hướng về phía Lưu Tô An đi xem. Lý Tuyết bưng lấy mặt, sớm đã dở khóc dở cười. Không có biểu ca ngươi tại, ta còn không có thèm nhìn đây. Lưu Quân vẽ mặt tươi cười. Tốt, tùy ngươi ưa thích, ta đi trước trên máy vi tính tra giới có không có tài liệu tương quan, tốt nhất là có cái gì quy tắc, nếu là có bỏ phiếu cái gì, ta muốn tổ chức tổ chức. Lý Tuyết cười nói. Nha đầu, vẫn là ngươi muốn chu đáo a. Nhanh đi nhanh đi. Lưu quên gật, gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý. Được. Lý Tuyết nhún nhảy một cái địa hướng gian phòng đi đến. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 256, tự thân lên môn. Phạm Lục một là lộ ra thân ý, tự mình xe chạy tới Lưu Tô An Cho ở trong thôn. Hắn vững vàng dừng xe ở chân mụ cửa nhà. Hắn dẫn theo đồ chơi cùng một số hoa quả từ trên xe bước xuống, thuận tay đem xe cửa đóng lại, cầm điều khiển từ xa đối xe đẻ xuống khóa khóa. Hắn thấp cấp mà lên, tại chân mụ cửa nhà dừng lại. Đong Hắn gõ gõ cửa, chờ đợi lấy. Sau một lát, không có bất cứ động tính gì. Chẳng lẽ là không ai vẫn là không có nghe được Trần Mụ hắn một bên gõ cửa một bên la lớn. Ai vậy? Đến Trần Mụ trong phòng đáp, chỉ chốc lát, môn trầm rãi mở ra. "Trần Mộ, ngươi tốt." Phạm Lục xông lên lấy nàng mỉm cười. Trần Mộ ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp Phạm Lục vừa đứng ở trước mặt nàng, nàng đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó giọng nói của nàng bình thản nói, "Ngươi tới làm gì? Có chuyện gì không? Ta vừa vặn đi ngang qua nơi này, tới nhìn ngươi một chút cùng Minh Ngum. Lần trước sự tình rất xin lỗi, là ta thất lễ." Phạm Lục một hơi hơi cúi đầu, rất lợi hại có phong độ địa nói. Nhìn lấy hắn khiêm tốn thái độ, Trần Mộ Ngựa Khí cũng nhu hòa nhiều, cái này đều đi qua sự tỉnh, còn sách nó làm gì, về sau nói chuyện làm việc đừng như vậy xông là được. Trần Mộ nói có đạo lý. Phạm Lục một mỉm cười gật đầu nói, hắn đi đến nhìn lên, không thấy Minh Ngông, tò mò hỏi, "Trần Mộ, Minh Ngông đâu?" "Minh Ngông à? Cha mẹ hắn dẫn hắn qua thị trấn đi chơi, hôm nay đúng lúc không ở nhà đây." Vừa nhắc tới Minh Ngông, Trần Mộ khỏe miệng lộ ra hiền lành nụ cười, hai con người cũng mỉm cười. "A, dạng này à?" Phạm Lục một trong hai con người hiện lên một chút mất mát, nhớ tới lần trước Minh Ngông này dũng cảm cử động, đúng là nhượng hắn vì đó dung một cái không khỏi nhượng hắn đối cái này tiểu hại tử có như vậy điểm thiết yêu, muốn không tiến vào uống miếng nước đi. Gặp Phạm Lục một một mực đứng ở ngoài cửa, luôn luôn nhiệt tình ruột trần mụ cũng không đành lòng, hô, không, ta còn có việc, liền không đi vào, Trần Mụ, cái này đồ chơi cùng hoa quả là vì ngươi cùng mê mơ mua, tiểu tấm lòng nhỏ, xem như ta vì lần trước sự tình chịu tội. Phạm Lục một cầm trong tay đồ chơi cùng hoa quả đưa tới Trần Mụ trước mặt, rất lợi hại thành khẩn nói. Trần Mụ nói khéo từ chối nói, không được, không được, ta đây thật không thể nhận, lần trước sự tình ngươi xin thứ lỗi, xin lỗi, những này ngươi vẫn là lấy về đi. Chân Ngụ, ngươi nhìn ta đều mua, ngươi nhất định phải nhận lấy, cái này đồ chơi là mua cho Mên Ngông chơi." Phạm Lục Một mỉm cười nói, "Cái này không cần đâu, nhà ta Mên Ngông có là đồ chơi, ngươi lấy về đi." Chân mụ mặt lộ vẻ khó xử, nhưng vẫn là kiên quyết cự tuyệt. "Chân Ngụ, ngươi nếu là không nhận lấy, liền biểu thị ngươi còn không có thật tha thứ ta." Phạm Lục Một mặt lướ qua một chút mất mát chi tình. Hạ hạ ngươi đứa nhỏ này, như thế làm sao chụp đâu. Chân Ngụ bất đắc dĩ cười nói, nhìn vẻ mặt chân thành Phạm Lục Một, vì để tâm an. Chân Ngụ đầu nói, "Tốt, ta nhận lấy. Cảm ơn Chân Ngụ." Phạm Lục cười một tiếng. Hắn nói tiếp đi, Trần Mộ cho. Tất Trần Mụ cười tiếp nhận trong tay hắn đồ chơi cùng hoa quả, nàng nói tiếp đi, thật không đi vào uống chén nước sao không? Trần Mộ, ta còn muốn qua Lưu Tô An nhà một chuyến đâu. Phạm Lục đẩy miệng dừng câu cười. Trần Mộ tâm lý chấn động, bất ăn nói, ngươi đi tiểu An nhà có chuyện gì không Phạm là muốn tâm bình khí hòa nói, tuyệt đối đừng thường tổn lẫn nhau hòa khí. Trần Mộ, ngươi yên tâm, ta không phải đi cãi nhau, ta muốn đi tấm cơ phiếu. Phạm Lục một kiên nhẫn giải thích. A, là ta suy nghĩ nhiều, đã ngươi có việc, vậy ta liền không lưu ngươi uống nước, ngươi đi đi. Trần Mụ minh bạch, cười nói. Tốt, này Trần Mụ ngươi trở về phòng đi, ta đi." Phạm Lục vừa đi một bên hướng phía Trần Mụ khua tay nói. "Tốt, ngươi đi đi." Trần Mụ khua tay nói, gặp Phạm Lục vừa lên xe, nàng cũng đóng cửa lại trở về phòng qua. Phạm Lục vừa mở trước xe hướng Lưu Tô An nhà. "Đông đông đông." Chỉ chốc lát sau, Trình Vân đến đây mở cửa. "Ngươi tốt, Trình Vân." Phạm Lục cười một tiếng mặt nên nhân. Hắn vừa thấy là Phạm Lục một, môi tức giận nói, "Tại sao lại là ngươi a? Ngươi tới làm gì lần trước sự tình ta và ngươi xin lỗi, xin hỏi một chút Lưu Tô An ở nhà không ta tìm hắn có quan hệ tiết mục sự tình?" Phạm Lục Một y nguyên mỉm cười nói, "Tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười." Trịnh Vân làm mời tư thế, "Trong phòng đâu, mời đi." "Tốt, cảm ơn." Phạm Lục Một rất lợi hại khách khí nói, "Lão bản, cái kia Phạm Lục thứ nhất." Trịnh Vân biên quan cạnh cửa hô. Phạm Lục Một đi theo Trịnh Vân vào nhà bên trong. Lưu Tô An gạt ra vẻ mỉm cười nói, "Phạm người đại diện, lần này tới có gì muốn làm đâu?" "Lưu lão bản, người tốt a. Chúng ta lại gặp mặt, ta là cố ý qua đến cấp người tấm cơ phiếu." Phạm Lục Một y nguyên duy trì nụ cười, giọng thân khẩn, hắn từ trong túi công văn xuất ra vẻ máy bay đưa cho Lưu Tô An. "A." Vậy cảm ơn, cái này kỳ thực ngươi có thể chuyển phát nhanh gửi cho ta hoặc là phái một người tới liền có thể, làm gì tự mình đi một chuyến đâu." Lưu Tô An tiếp nhận vé máy bay, cẩn thận nhìn xem. Vi biểu bày ra ta thành ý, ta lần này nhất định phải tự mình tới, Lưu lão bản, sẽ không còn nhớ hận ta lần trước sự tình đi, lần trước sự tình là ta không đúng, ta hướng ngươi nói ta." Phạm Lục một chân thành nói. Như là đã bắt đầu cuộc tác, mà kệ kết quả như thế nào, đều nhất định muốn đoàn kết hữu hảo mới được, Phạm Lục một biết rõ điểm đạo lý này. Chuyện này đã là phần, mọi người cũng không cần tại sách, miễn cho thương tổn lẫn nhau hòa khí. Lưu Tô An khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt. "Tốt, Lưu lão bản nói là, chúng ta hẳn là muốn đoàn kết nhất trí, nỗ lực làm tốt cái này hồ sơ thiết mục mới là, chúng ta Hạ Băng coi như toàn bộ nhỏ ngươi." Phạm Lục một ngữ trọng tâm trường nói. "Phạm ngươi đại diện, ngươi nói qua kỳ tử, ta cùng Hạ Băng là hợp tác, cần phối hợp lẫn nhau, chỉ dựa vào một mình ta là không đủ." Lưu Tô An đem vé máy bay đặt ở trên bàn để máy vi tính. Phạm Lục gật đầu một cái nói, "Ngươi nói cũng thế." Hắn tiếp lấy nhắc nhở, "A, cái này đăng ký thời gian cũng không nên quên, Hạ Băng có việc, sẽ trực tiếp đáp máy bay qua xứ, cũng không cùng ngươi cùng tiến lên cơ." ta đã đãi hảo chiêu hồ, người đến bên kia về sau, đại truyền hình sẽ có chuyên môn nhân viên tới đón ngươi. Tốt, minh mạch, nghệ nhân đi, tự nhiên hành trình tương đối bận rộn." Lưu Tô An ngầm hiểu nói, "Nếu không ta phải người phụ tá tới chiếu cố ngươi đây phạm lục một có chút không yên lòng nói. Không cần phiền toái như vậy, ta thói quen một người." Lưu Tô An trực tiếp cự tuyệt nói. "Lão bản, nếu không ta cùng đi với ngươi." Trịnh Vân cười nói. "Ngươi đi người nào đến bao trang?" Lưu Tô An bất đắc dĩ đầu. "Thôi ta, ta vẫn là thủ vượng ta cương vị mình." Trịnh Vân mất mặc nói. "Đã như vậy, vậy ta về trước đi." Đăng ký ngày đó ta sẽ an bài người đến tiễn ngươi qua phi trường. Phạm Lục 1 cười nói. Tốt, này ta đưa ngươi ra ngoài đi. lưu Tô An rất lợi hại có lễ phép đem hắn đưa tới cửa, Phạm Lục một lái xe đi. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết trường 257, ngươi chính là hạ băng mời đến nhà thiết kế. Trong phi trường, ban đầu rộng lớn sau máy bay đại sảnh bị đến đây nhận điện thoại biển người hạng chật như nêm tối, từng cái tại nhận điện thoại miệng mong mỏi cùng mong chờ đợi Sau máy bay trong đại sảnh thỉnh thoảng địa truyền đến MC, MC, ngọc ngào thanh âm, chuẩn xác không sai lầm gáo chi lấy sau máy bay hoặc là nhận điện thoại người này ban phi cơ đã hạ xuống, này ban phi cơ lúc này đang nguồn cất cánh. Lưu Tô An kéo lấy hành lý từ nhận điện thoại nơi cửa đi tới, hắn vẫn nhìn bốn phía tìm kiếm lấy đài truyền hình nhận điện thoại nhân viên thân ảnh. Có thể liếc nhìn lại tất cả đều là sánh vai xếp trùng người đông tập lập, lại thêm chính hắn cũng không biết nhận điện thoại nhân viên, Lưu Tô An là một mặt phi muộn. Muốn hay không cho Phạm Lục một gọi điện thoại, hỏi thăm nhận điện thoại nhân viên điện thoại đâu. Lưu Tô An tự nhủ nhỏ giọng lấy, đinh linh linh Lưu Tô An điện thoại di động kêu lên. Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn lấy, điện báo biểu hiện là cái số xa lạ, xem ra là đài truyền hình nhận điện thoại nhân viên đánh tới. Hắn cơ nhẹ lấy màn hình điện thoại di động, nhận điện thoại. "Uy, người tốt." Lưu Tô An rất lợi hại có lễ phép địa nói. "Người tốt, xin hỏi là Lưu Tô An, lưu tiên sinh sao ta là Nam TV đài tiểu hy, hôm nay để ta tới tiếp ngươi." Tiểu Hy thành âm ngầm nào. Nàng nhìn quanh nhận điện thoại miệng, tại nàng trong mắt tượng, Lưu Tô An chí hẳn là một cái 35 tuổi khoảng chừng trung niên nam tử mới là, cho nên nàng đem tìm tòi trước mắt ngừng lưu tại ở độ tuổi này bên trên. Thế nhưng là nhận điện thoại quá nhiều người, Trên trong đám người nàng bị ngăn trở ánh mắt, căn không cách nào thấy rõ nhận điện thoại miệng đi ra người, bất đắc dĩ nàng mới nhớ tới gọi điện thoại. Lưu Tô An tiếp tục tìm kiếm khả nghi thân ảnh, đáng tiếc không có phát hiện, hắn cười nói, "Tốt, vậy ngươi bây giờ ở đầu ta đi nơi nào tìm ngươi Lưu tiên sinh, ta tại nhận điện thoại miệng, ta hôm nay mặc màu trắng áo lông, nhà. Quá nhiều người, ta bị ngăn trở, ngươi chờ chút, ta viết trang giấy bài, dạng này ngươi liền có thể nhìn thấy ta." Tiểu Hi vừa nói vừa từ mang theo trong túi móc ra cứng danh giấy cứng, cầm bút ở phía trên dương dương sáng địa viết Lưu Tô An ba chữ to, cái này thành thạo động tác Xem ra nàng đã không phải lần đầu tiên làm nhận điện thoại công tác. Nàng đối nhận điện thoại miệng một tay đem cứng rắn lá bài dơ lên cao cao một tay cầm điện thoại di động mỉm cười nói nhìn thấy sao lưu tô An theo đám người nhìn lại nhìn thấy tấm kia cứng rắn lá bài lập tức nhìn thấy trong đám người một người mặc trong trường khoảng màu trắng áo lông mảnh mai thân ảnh Nữ hài tóc dài tản mát ở trước ngực hắn muốn người này hẳn là tiểu Hy hắn cười nói nhìn thấy người đứng ở nơi đó đừng lúc đích ta lập tức đi tới được tiểu Hy gật đầu đáp lưu tô An cú điện thoại kéo lấy hành lý hướng nàng bên kia đi đến kiến thức nhường một chút hắn vừa đi vừa đối mỉm cười đối người b nói ra Ngươi tốt, ngươi là nhỏ hy vọng đi." Lưu Tô An từ trong tay nàng cầm qua tấm kia cưng rắn giấy cứng, một mặt mỉm cười nhìn lấy nàng. Tiểu Hy nhìn trước mắt cái này cao lớn tuấn lãng Lưu Tô An, trong lòng bực bực, người này còn trẻ như vậy, nhìn qua so với chính mình tuổi tắc con nhỏ, tối đa cũng sẽ không vượt qua 25 tuổi, người này hẳn là đại nhà thiết kế Lưu Tô An trợ lý, có thể Lưu Tô An người đâu nàng nhỏ gấp mi đầu đánh giá hắn, lộ ra xấu hổ nụ cười, "Ngươi là Lưu Tô An trợ lý đi Lưu tiên sinh, Lưu nhà thiết kế người đâu?" Nàng ánh mắt không khỏi hướng phía sau hắn nhìn lại, lại không thấy được phía sau hắn có những người khác, trong hai con người tràn ngập nghi hoặc. Lưu Tô An chỉ trong tay cứng rắn giấy cứng, mỉm cười mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta chính là Lưu Tô An. Tiểu Hi giật mình một chút, trong mắt bên trong tràn ngập kinh ngạc, sau một lát mới phản ứng được, không dám tin tưởng nói, ngươi chính là Lưu Tô An lưu nhà thiết kế không nghĩ tới trước mắt cái này cái trẻ tuổi tiểu họa tử liền là mình, hôm nay tới đón máy bay người yêu hạ băng nhà thiết kế cái này tựa hồ không khoa học a. Bộ dáng này cũng chính là vừa tốt nghiệp đại học đi. Cái này hạ băng là thế nào, làm sao tuyển như thế một vị tuổi trẻ nhà thiết kế xem như hợp tất đâu. Chẳng lẽ nàng chỉ nhìn nhan giá trị mới tuyển nhà thiết kế không sai. Đó là cái nhan giá trị trí thượng thời đại. Có thể tiết mục cũng không phải tuyển người mẫu. Cái này tuyển là nhà thiết kế, thiết kế ra được y phục mới là trọng yếu nhất, nhà thiết kế nhan giá trị tăng không thể thêm điểm. Hán dạng này nhà thiết kế có thể làm sao liên tiếp dấu chấm hỏi tại Tiểu Hy trong đầu hiện lên. Lưu Tô An y nguyên bảo trì cái này thân thiết mỉm cười, "Vâng, ta chính là Lưu Tô An." Tiểu Hy tuy nhiên không coi trọng hắn, nhưng nếu là hạ băng nhà thiết kế, không nhìn tăng diện cũng phải nhìn vật diện, vẫn là hảo hảo chiêu đãi đi. Người tốt, ta chính thức tự giới thiệu mình một chút, ta là Nam TV đại tiểu Hi, rất hân hạnh được biết ngươi." Tiểu Hi vươn tay đem nắm. "Ngươi tốt, ta là Lưu Tô An." Lưu Tô An cũng đưa tay cùng đem nắm, trên mặt ý nguyên duy trì mỉm cười. "Đi thôi, xe chở ở bên ngoài đây." Tiểu Hi cười nói, "Đi ở phía trước dẫn đường." "Tuất, phiền phức." Lưu Tô An kéo lấy hành lý theo sát tại nàng đằng sau. Hai người một trước một sau đi ra phi trường đại xanh. Tiểu Hi cầm điện thoại di động kể người chat, "Người ta đã tới vào, xe có thể lái đến cửa tới." Hai người vừa tới cửa, một cỗ hát sát xe con vững vàng ngừng tại bọn họ bên cạnh. "Mở cốc sau xe." Tiểu Hi hướng về phía tài xế hô, tiếp lấy nàng mang trên mặt nụ cười, khách khí nói, "Lưu tiên sinh, ngươi người này lý phóng cốp sau đi, ta tới giúp ngươi đi." Tiểu Hi đi đến bên cạnh hắn, muốn tiếp nhận trong tay hắn hành lý cán. "Không cần, ta có thể." Lưu Tô an mỉm cười cự tuyệt nói, chính mình một đại nam nhân nhượng một nữ nhân đến giúp đỡ chuyện hành lý, hắn vô cùng kháng cự. Hắn đi đến đuôi xe, cốp sau từ từ mở ra, hắn đem hành lý mang tới qua, đóng lại cốp sau. Tiểu Hi cùng tài xế chính châu đầu ghé hai xì xào bàn tán. Lưu Tô an mở cửa xe ngồi và qua, Tiểu Hi cùng tài xế hai người tiếng nói chuyện bỗng nhiên đình chỉ, mọi người riêng phần mình ngồi xuống, trong xe ngưng tụ một cỗ không khí lúng túng. Tài xế xoay đầu lại tò mò cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới hắn. Lưu Tô An từ hắn bộ mặt trong lúc biểu lộ minh bạch đây là đối thân phận của mình nghi vấn cùng hiếu kỳ, thậm chí có chút khinh thường. "Ngươi tốt, ta là Lưu Tô An." Hắn y nguyên rất lợi hại có lễ phép, hào phóng giới thiệu lấy chính mình. "A, ngươi tốt, ngươi chính là hạ bang ngợi đến nhà thiết kế tại xé gạt ra vẹ mỉm cười. Tuy nhiên vừa rồi Tiểu Hy đã cùng hắn nói chuyện với nhau qua, hắn cũng biết Lưu Tô An thân phận, nhưng tận mắt nhìn thấy, hắn vẫn còn có chút hoài nghi, trong khoảng thời gian này hắn tiếp nhận nhà thiết kế đều là đại có danh tiếng. Cái này danh bất kinh truyền tiểu tử không phải là đi cửa sau vào đi khẳng định là đi cửa sau nhờ quan hệ tiền đến, không phải vậy tuổi còn trẻ làm sao có thể bị đài truyền hình chọn chúng đây. Lưu Tô An ở trong lòng đầu đen rau múng lấy, đây không phải biết rõ còn cố hỏi mà. Hắn cười nói, "Đúng, ta chính là hạ băng 3 ba lần đến mời mời nhà thiết kế." Hắn cố ý đem 3 lần đến 14 chữ này để cao n lở đệ sĩ bèn. Tiểu Hi cùng tài xế hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau trên mặt khoa trương triển khai. Cái này thật giả không phải là đang khoác lác đi. Một thế giới phép thuật đầy bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như trần, óc, lìn, vạm bại, ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán tiếu cho cả thế giới chương 258, cái này Lưu Tô An đến cùng là nhân vật thế nào vì vĩnh hằng ngôi sao thêm chương bậy cảng. Xe chậm rãi giảm tốc độ, cuối cùng đứng ở vương phụ cấp 5 sao khách sạn trước cửa. Hoàng con lâm, mặt mỉm cười đồng tử lập tức tiến lên đón, cũng không người mở cửa ân cần thăm hỏi. "Cảm ơn." Lưu Tô An mỉm cười nói. Hắn tại đồng tử hộ vệ dưới xuống xe. Lúc này cốp xe từ từ mở ra. "Phiên phất giúp ta cầm xuống hành lý." Tiểu Hi đối đồng tử vừa cười vừa nói, "Được." Đồng tử Y Nguyên mang theo tiêu chuẩn mỉm cười, cũng chiếu vào Tiểu hy chỉ thị đem hành lý từ quốc sau lấy ra. "Lưu tiên sinh, gian phòng đã đăng ký tốt, ứng hạ băng tiểu thư yêu cầu, phòng ngươi tại nàng Svex, ngươi trước chờ đã, ta một hồi đưa ngươi lên đi." Tiểu hy mỉm cười nói, "Tốt, phiền phức." Lưu Tô An gật gật đầu. Chính mình cái này hoàn toàn là chiếm hạ băng ánh sáng, Lưu Tô An trên mặt lướt qua một chút bất đắc dĩ biểu lộ. Nàng quay người cùng tài xế nhỏ giọng lẩm bẩm câu, tài xế liên tục đầu. Đồng tử một tay kéo lấy hành lý Đưa tay làm mời tư thế, mỉm cười đối hai người bọn họ nói, "Ngài khỏe chứ?" Hai vị mời vào bên trong. "Tốt, cảm ơn." Lưu Tô An lễ phép tính địa đáp lại. "Chờ một chút." Tiểu Hi cười nói, "Lưu tiên sinh, cuối cùng đem ngươi chờ đến, ta cố ý tới đón ngươi, một đường tàu xe mệt mỏi, vất vả." Phạm Lục một vẻ mặt tươi cười điệu chào đón, đưa tay nhiệt tình ôm cái Lưu Tô An, cáo hứng vụ hắn phía sau lưng lấy đó hữu hảo. Cái này nhiệt tình kỉnh, hiển nhiên Lưu Tô An là không quen, nội tâm có chút kháng cự, nhưng vẫn lễ phép địa nói, "Cảm ơn, còn tốt." Phạm Lục một nắm lấy Lưu Tô An tay Hàn Huyền, Tiểu khi cùng tài xế đồng loạt nhìn lấy hai người bọn họ đồng thời mở to hai mắt kinh ngạc nhìn lấy một mặt này không nghĩ tới phạm lục một phạm đại người đại diện đều tự mình qua tới đó tiếp cái này lưu tô An địa vị thật đúng là không nhỏ A xem ra ba lần đến mời hắn là xác thực còn tốt chính mình vừa rồi trong lời nói không có có đắc tội hắn không phải vậy đến lúc đó làm sao chết cũng không biết nếu như bởi vậy bị khai trừ cái kia thật quá thảm tiểu Hy vô còn có chút chấn kinh trái tim ảo não không thôi lúc này tài xế chợt cảm thấy đến nơi đây không nên ở lâu chính mình đã hoàn thành nhiệm vụ hắn hướng phía tiểu hy phát tay Ngấy mắt sau đó cấp tốc mở ra xe bỏ trốn mất dạng chỉ để lại tiểu khi một người một mình phát chiến mà lúc này đây khiến cho Lâm tiểu Hy càng nghẹn họng nhìn chân chối một mãn phát sinh người tốt Lưu tiên sinh chỉ gặp hạ Băng nện bước nhẹ nhàng tốc độ nhẹ ngâm miệng khỏe môi phát họa ra một vòng mê người mỉm cười nàng rất lợi hại có lệ phép phépệ tháo kính râm xuống đưa tay nó lấy người tốt hạ tiểu thư lưu tô An khỏe miệng câu cười đầu tiên là Ph phạmm một lại là Hà băng cái này mẹ nó là cái gì tiếp tấu tiểu hyối loạn Hàốc mù nói không ra lời cái này lưu tô An đến cùng là nhân vật thế nào liền hạ băng đều tự mình đến tiếp Nàng bất đắc dĩ đem cái cầm nhẹ nhàng nâng lên theo trở về, trong đầu nghi vấn một cái tiếp theo một cái toát ra. Mà đồng tử kéo lấy hành lý tay trong nháy mắt buông ra, giờ khắc này hắn biểu lộ là vô cùng kinh ngạc. "Lưu tiên sinh, ta đã đợi chờ ngươi đã lâu, cảm ơn ngươi đúng hạn mà tới, ngày mai tiết mục ta hy vọng ngươi có thể toàn lực ứng phó, hợp tác vui vẻ." Hạ Băng khỏe miệng này bôi đường con hoàn mỹ dương lên. "Hợp tác vui vẻ, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó." Lưu Tô an mĩm cười nói. Lần này hắn cũng nhất định phải toàn lực ứng phó, nhất định phải làm ra tất cả vốn liếng mới được. Không riêng gì vì Hạ Băng cũng là vì chính mình. Đây là chứng minh chính mình cơ hội tốt nhất, cũng là một cái tốt nhất sân khấu. Đi vào rồi nói sau, trước cửa này không an toàn, nếu như bị vạ vạ dạ gì đột tới, lại muốn trắng trận tuyên truyền. Phạm Lục một mỉm cười đề nghị, hắn cho là mình xung phong nhận việc trước tới đón tiếp Lưu Tô An, Hạ Băng hẳn là có thể ngoan ngoãn đi đợi tại quán rượu trong phòng, không nghĩ tới nàng vẫn là tự mình đến nên đón, giờ phút này một điểm phòng bị biện pháp đều không có, nếu như bị vạ vạ dạ gì đột tới, đoán chừng lại hội trắng trận tuyên truyền. Thôi ta, đi vào trò chuyện tiếp đi. Hạ Băng cảm thấy Phạm Lục một lời có lý, gật đầu ưng nói, nàng mỉm cười nói với Lưu Tô An, Lưu tiên sinh, mời đi. Tốt, cảm ơn." Lưu Tô An gật đầu mỉm cười đáp, "Đi vào đi." Phạm Lục Vũ lấy Lưu Tô An đầu vai, cười nói, "Ba người cùng nhau hướng đại sảnh đi ra." Đồng thử kéo lấy hành lý theo sát phía sau. "Lưu tiên sinh, dọc theo con đường này đã quen thuộc chưa Hạ Băng lo lắng mà hỏi thăm." "Con tốt, tuy nhiên lần thứ nhất tựa phi cơ, nhưng cũng còn tốt không có xe máy bay." Lưu Tô An thẳng thắn địa nói. "Hạ Băng trong hai con ngươi tràn ngập hiếu kỳ, ngươi thật là lần đầu tiên tựa phi cơ a." sinh ngươi sẽ không mỗi ngày cũng chỉ trông coi đảo bảo cửa hàng, làm phục trang đi xem như thế đi." Lưu Tô An nghĩ một hồi, cho ra đúng trọng tâm đáp án. Không nghĩ tới Lưu Tiên Sinh thật đúng là cái mười phần trạch nam a. Phạm Lục một thần bộ đạo nói, không khí này thoáng có chút xấu hổ. Lưu Tiên Sinh đó là điển hình nam thanh niên tốt được không? Hạ Băng ở một bên giúp đỡ nói, hóa giải xấu hổ. Lúc này, Tiểu Hi cái này mới phản ứng được, vội vàng hướng đại sảnh đi đến, nàng đi đến Hạ Băng trước mặt, mỉm cười hơi cúi đầu, thanh âm cực kỳ nhu cùng thân thiết, "Hạ Băng tiểu thư, người tốt, ta là Nam TV đại tiểu Hi, hôm nay là ta phụ trách tiếp Lưu đại nhà thiết kế." "Lưu đại nhà thiết kế? Ta không nghe lầm chứ Lưu Tô An không khỏi gãi gãi luôn hắn còn cho là mình nghe lầm. Hạ Băng lễ mặt mỉm cười, diện mạo tính gật đầu, "Ngươi tốt, vất vả ngươi, cảm ơn." "Không có khổ cực, có thể vì Hạ Băng tiểu thư làm việc là ta vinh hạnh, có thể tiếp lưu đại nhà thiết kế là ta phúc khí." Tiểu hy định mập nói, Lưu Tô An phủ che chắn đầu. Đầu này hàm có tăng lên một cái cấp bậc. Chính mình lúc nào thành lưu đại nhà thiết kế cái này, là nên vui hay nên buồn đầu. "Tốt, cảm ơn, ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành, ngươi có thể trở về đại truyền hình qua." Hạ Băng nhàn nhạt câu lên một vòng mỉm cười, mỗi chữ mỗi câu rõ ràng nói ra. Đây là đang đổi ta đi tiếp đâu a? Ta có phải hay không chỗ nào làm sai chẳng lẽ cứ như vậy xám xịt địa trở về sẽ không tới lúc bị xử lý đi Hạ Băng tiểu thư, ta muốn là nơi nào làm không chú đáo, ngươi nói cho ta biết, ta sẽ sửa." Tiểu Hi bất an nhìn lấy Hạ Băng, nhẹ giọng hỏi. Bị nàng tiểu nói này, Hạ Băng một mặt không hiểu, y nguyên bạo chỉ mê người nụ cười, "Ngươi làm đã rất tốt, chỉ là chúng ta còn có việc cần." "Tiểu Hi, ta cũng đến quán rượu, hôm nay cảm ơn ngươi, ngươi về trước đại truyền hình đi, ngày mai đại truyền hình gặp." Lưu Tô an mỉm cười nói. Tiểu Hi gật, gật đầu, tay nói, "Tôi à, vậy ta đi trước, Hạ Băng tiểu thư, phạm đại người lại diện, lưu lại nhà thiết kế gặp lại." gặp lại. Lưu Tô An hướng phía nàng phát tay. Hạ Băng lễ phép tính gật đầu. "Lưu tiên sinh, ngươi cảm thấy cái này thời kỳ thứ nhất tiết mục chủ đề lại là cái gì?" Hạ Băng mỉm cười nghiêng mặt nhìn lấy hắn. Hạ Băng này hoàn mỹ bên mặt không khỏi để cho người ta nhìn ngốc. Lưu Tô An bình tĩnh nói, "Ngày mai qua đài truyền hình, đáp án tự nhiên là công bố, mặc kệ là dạng gì chủ đề, đều không là vấn đề." Nhìn vẻ mặt bình tĩnh Lưu Tô An, Hạ Băng cảm thấy mình làm ra quyết định là chính xác, nàng tin tưởng Lưu Tô An nhất định có thể làm được tốt nhất. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị chương 259 lần thứ nhất. Sáng sớm, đông đông đông, Lưu Tô An quán rượu cửa phòng bị gõ vang. May mắn Lưu Tô An sớm có dự kiến trước, giờ phút này hắn chờ xuất phát. Hắn vội vàng đi mở cửa. Khi, buổi sáng tốt lành. Hạ Băng tinh tế ngọc thủ hướng phía hắn vẫy tay, trên mặt tràn phóng ưu nhã mê người nụ cười. Có được băng cơ tuyết phu nàng ăn mặc một bộ hồng sắc cao eo liên thể quần, tản ra tươi mát yêu nhã nữ thần khí chất. Nàng đứng phía sau một cái cao lớn nhà quay phim, nhà quay phim chính khiêng quay phim thiết bị, cái này màn ảnh chính hướng ngay hắn. Hiện tại liền khai mặc sao một cố khẩn trương cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn điều chỉnh tâm tính Rát rát miệng điều tiết lấy hô hấp khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười chào hỏi buổi sáng tốt lành đều chuẩn bị kỹ càng sao chúng ta muốn đi đài truyền hình hạ Băng y nguyên duy trì nàng chiêu bài kia nụ cười hắn rõ ràng cảm thấy màn ảnh chính tập trung ở trên người hắn Tuy nhiên đối màn ảnh còn có chút không quen nhưng hắn vẫn là lấy trạng thái tốt nhất đối mặt với màn ảnh đã chuẩn bị kỹ càng có thể đi vậy thì tốt chúng ta đi thôi hạ Băng ưu nhã quen người đối màn ảnh nhấp ra một vòng mê người nụ cười lưu Tô An đóng cửa thật kỳ theo sát phía sau ba người cùng một chỗ ngồi thang máy đi vào cửa ủ điếm một và người ngồi vào đại truyền hình sớm đã ăn bài tốt sẽ hơi Khẩn Trương sau hạ băng từ hắn hai con người phát giác được này chợt lẽ lên khẩn trương cảm giác. Lưu Tô An mỉm cười gật đầu, "Còn tốt. Lần thứ nhất cũng biết này dạ, không có việc gì, thả lỏng, ngươi chỉ cần coi chúng ta là thành người trong suốt hoặc là không khí, đoán chừng liền không có khẩn trương như vậy, ta lần thứ nhất nhưng so sánh ngươi khẩn trương nhiều." Hạ Băng truyền thụ lấy tự mình kinh nghiệm, tự mình trêu chọc nói, "Tốt, cảm ơn." Lưu Tô An khách khí đáp trả. Xe cực nhanh chạy trên đường, trong nháy mắt liền đến đại truyền hình ngoài cửa. Cửa xe từ từ mở ra, mấy tên ô mang theo kính râm bảo an đứng tại hai bên hộ giá lấy. Hạ Băng lấy ưu nhã nhất tư thế xuống xe, Lưu Tô An xuống xe đứng tại bên cạnh hắn. "Hạ Băng tiểu thư, mời vào bên trong, mời theo ta cùng đi phòng nghỉ đi." Công tác nhân viên rất lợi hại có lễ phép nói, cũng ở phía trước dẫn đường. Hạ Băng lay động lấy bên thài mái tóc, lộ ra ưu nhã mê người nụ cười, "Tốt, cảm ơn, còn lại nữ minh tinh đều đến sao vâng, còn lại nữ minh tinh đã ở phòng nghỉ chờ ngài đại gia Quan Lâm, ngài là cô ý ăn bài, áp chụp ra sân." Công tác nhân viên vừa đi vừa mỉm cười nói, "Tốt, vậy ta nhà thiết kế phải muốn cùng ta cùng một chỗ tiến vào phòng nghỉ vẫn là có mặt khác an bài đâu?" Hạ Băng quay đầu nhìn Lưu Tô An, Không biết trong đại hội an bài như thế nào, nhà thiết kế cùng ngài cùng một chỗ đồng hành. Công tác nhân viên ánh mắt rơi vào Lưu Tô An trên thân. Hôm qua tiểu hy cái này, loa nhỏ đã đem tin tức đều truyền khắp. Lúc đó hắn còn chưa tin, giờ phút này hắn từ Hạ Băng ánh mắt bên trong đọc hiểu, người này cũng là Hạ Băng lần này hợp tác nhà thiết kế. Tân mắt nhìn thấy vẫn là để hắn giật ngại cả mình, khí này trận hoàn toàn cùng còn lại nhà thiết kế không tại một cái cấp bậc. Quả thực là yếu bạo. Công tác nhân viên ánh mắt bên trong lộ ra một tia kinh Lưu Tô An phát giác được, hắn không cam lòng yếu thế, ngẩng cao lên đầu. Mặt không biểu tình bình tĩnh địa nhìn chầm chằm vào này công tác nhân viên nhìn, thẳng đến thấy hắn run rẩy. Một cố cường đại từ trường bao phủ công tác nhân viên, hắn chỉ cảm thấy cuộc sống rất run. Ánh mắt này là hận không thể muốn sống nuốt ta sao nếu như ánh mắt có thể giết chết người, hắn đoán chừng giờ phút này chính mình sớm đã thịt nát xương tan. Công tác nhân viên chợt dạ liếc nhìn một bên, ngữ khí có chút khẩn trương nói: "Hạ băng tiểu thư, mời tới bên này." Tại cửa phòng nghỉ ngơi, công tác nhân viên dừng bước lại, mỉm cười nói: "Hạ Bang tiểu thư, ngài cùng ngài nhà thiết kế đi vào đi." Ánh mắt của hắn lơ lửng không cố định, Thủy Chung không dám nhìn hướng Lưu Tô An. "Tuất, cảm ơn." Hạ băng toàn bộ hành trình mỉm cười rất là mê người chuẩn bị kỹ càng sao hạ băng ánh mắt kiên định nhìn lấy Liêu Tô An lưu tô An đồng dạng lấy ánh mắt kiên định đáp lại nữa khí kiên định chuẩn bị kỹ cả hạ băng ba khí địa đẩy cửa ra hoàn nên hoàn nên một mảnh tiếng vỗ tay trong nháy mắt và lên còn lại ngôi sao cùng nhà thiết kế đều nhau nhau đứng dậy đó lấy hạ băng quét qua quá thứứ kỳ thực không thiếu có chính mình biết rõ nghệ nhân cùng nhà thiết kế người tốt ta là hạ băng hạ băngông ở thủ nên miệng lên mê ngườiụ cười bước nhẹ nhàng để bước hướng lấy bọn hắn đi đến người tốt tiếng vỗ tay càng thêm liệt liệt người tốt Hạ Băng thì trông người rất lâu, Di Phỉ như như thỏ nhỏ vượt qua những người khác, nhiệt tình tiến lên đón, ôm ấp lấy Hạ Băng. Phong nghị cạm mạ giật 360 độ toàn phương vị quay chụp. Hạ Băng y nguyên bảo trì nụ cười này, cũng ôm cái, "Cảm ơn. Người tốt, ta là Lưu Tô An, ta là Hạ Băng nhà thiết kế." Lưu Tô An đi đến Hạ Băng bên cạnh, trình trọng kỳ sự giới thiệu. Giờ phút này sở hữu ánh mắt đều tiêu cự ở trên người hắn, một mảnh sôn sao. Lưu Tô An là ai giống như cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a? Tốt lạ mà a. Ta. ta tại thiết kế giới cùng thời thượng giới nhiều năm, có thể chưa nghe nói qua có người như vậy a? Người này từ này xuất hiện tuổi còn rất trẻ, không phải mẫu trưởng dạy nghề vừa tốt nghiệp đi mọi người lặng lẽ nói nhỏ, châu đầu ghét hai. Di Phỉ giờ phút này cái cầm đều muốn chân kinh. Thiên Hồ Vạn Hoán bắt đầu đi ra người đúng là hắn. Lưu Tô An, không phải liền là cái kia đảm bảo chủ cửa hàng sao Hạ Băng mời nhà thiết kế lại là hắn, kết quả này hiển nhiên là hoàn toàn ra khỏi nàng dự kiến. Hạ Băng mỉm cười kéo Lưu Tô An cánh tay, mỗi chữ mỗi câu âm vang hữu lực địa nói, ta chỉnh trọng giới thiệu một chút, vị này là ta mời đến nhà thiết kế Lưu Tô An, tuy nhiên hắn rất trẻ trùng, nhưng hắn lại là trong lòng ta tối lý tưởng lớn nhất đồng nhà thiết kế. Ngay trước Đông Đảo nhà thiết kế mặt, Hạ Băng rất lợi hại thẳng thắn địa thẳng thắn ý nghĩ của mình. Cái này khiến còn lại nhà thiết kế làm sao chịu nổi a? Còn lại nhà thiết kế ánh mắt rõ ràng nhiều mấy phần không hữu hào tâm tình. Trang diện này Lưu Tô An đã dự liệu được, hắn rất lợi hại thản nhiên quét mắt ở đây các vị, trên mặt không có có dư thừa biểu lộ. "Ngươi tốt, ta ra Sao Phỉ, rất hân hạnh được biết ngươi, Lưu nhà thiết kế." Di Phỉ dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc. "Ngươi tốt, Hạ tiểu thư." Lưu Tô An biểu hiện rất lợi hại hữu hảo. "Mọi người biết nhau xuống đi." Hạ Băng trên khóe miệng câu, bước lên một cái nhàn nhạt nụ cười. "Chúng tôi sao tự giới thiệu lấy?" Ngươi tốt, ta là Chu Huệ Du, đây là ta nhà thiết kế gì chính nam. Ngươi tốt, ta là Lê Mạn, ta nhà thiết kế Chu Vũ. Ngươi tốt, rất hân hạnh được biết các người. Hạ Băng đưa tay cùng các nàng Jia Jia e. e. đem nắm. Ngươi tốt, ta là Lưu Tô An. Lưu Tô An cũng có lễ phép thỏ tay đem nắm. Ngươi tốt, ta là Anne, ta là vị quốc tế người mẫu. Vị này là ta nhà thiết kế RS e. hắn nhưng là quốc tế biết rõ nhà vẽ tiểu nổi tiếng, lấy được phần thưởng vô số nhà. Anne khẽ miệng lộ ra một tia ngạo tiểu độ cười. A Rất hân hạnh được biết các người, bất quá ta không chú ý quốc tế tin tức, cho nên đối với hai người cũng chưa từng hiểu biết qua. Hạ Băng ngẩng cao lên đầu, trên mặt Y Nguyên bảo chỉ cái này mê người nụ cười, lạnh nhạt nói, "Tuy nhiên nàng nhìn ra được đối phương bất hữu thiện, nhưng nàng vẫn là thể hiện ra nàng lực tương tác, mỉm cười GIE thì cùng bọn hắn hai vị nắm tay. Nàng tiến lên Ji Yi thì cùng chúng ngôi sao cùng bọn họ nhà thiết kế nắm tay. Đại Môn lần nữa mở ra chương 260, đẹp nhất hạnh phúc nhất thời khắc. Tất cả mọi người tại bắt chuyện, lẫn nhau hàn huyên. Trên mặt mỗi người nhìn như rất nhẹ nhàng, kỳ thực nội tâm sớm đã khẩn trương bất an. Phong Nghị Đại Môn lần nữa rãi mở ra, Ở đây tất cả mọi người ánh mắt đều tiêu cự tại cánh cửa này bên trên, đều đang mong ngợi. Chẳng lẽ còn có còn lại thần bí khách quý chẳng lẽ còn có còn lại áp chụp ngôi sao ra sân lúc này trong phòng nghỉ sôi trào khắp trốn, mọi người riêng phần mình nghị luận, ở trong đó không thiếu có xem náo nhiệt. Dương An thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Xem náo nhiệt người trong mắt lóe lên thất lạc chi tình. Chào ngươi ở đây tất cả mọi người đứng dậy vấn an. Mọi người tốt, nơi này là Nam TV Đài nữ thần đẹp áo chuyên mục, ta là người chủ trì Dương An, hoan nên mọi người tham gia nữ thần áo. Dương An rất lịch sự hướng lấy mọi người hơi cúi đầu. Mọi người vỗ tay biểu thị hoan nghênh. Ngươi tốt, Dương An, đã lâu không gặp." Hạ Băng chào đón, trên mặt ý nguyên lộ ra được nàng này mê người nụ cười. Lão bằng hữu gặp nhau tự nhiên là tràn đầy nhiệt tình. "Hạ Băng, thật cao hứng gặp ngươi lần nữa." Dương An giang hai tay giang lên đón nàng. Hai người nhiệt tình hữu hảo ôm nhau dưới. Dương An mỉm cười quét mắt trên ghế salon các vị nhà thiết kế. Kỳ thực hắn vừa rồi tại diện ba thất đều nhìn thấy Sở Hữu quá trình, cũng biết Hạ Băng hợp tác nhà thiết kế là Lưu Tô An, hắn lễ phép tính hướng lấy hắn gật, gật đầu. Lưu Tô An cũng mỉm cười lấy gật đầu phương thức lại. Tất cả mọi người biết nhau đi không cần ta lại nhiều giới thiệu đi Dương An mỉm cười nhìn lấy bên cạnh Hạ Băng, lại đối các vị đang ngồi ở đây gật đầu nói: "Đều biết nữ thần bộ đồ mới là chuyên môn vì các vị đang ngồi ở đây chế tạo một hồ sơ nữ tính thời thượng thiết kế đại chiến, trò chơi quy tắc là các ngươi cùng ngươi nhà thiết kế nhóm, tại quy định 24 giờ bên trong hoàn thành sở hữu thiết kế, hiện tại ta đến tuyên bố lần thi này để, thời kỳ thứ nhất chủ đề là Dương An cố lộng nguyên hư." Khóe miệng lộ ra một tia lực lượng thần bí mỉm cười, hai con ngươi nhìn lấy đang ngồi mỗi một vị, sau cùng ánh mắt tụ tập tại Hạ Băng trên thân. Trong mắt, một cỗ không khí khẩn trương bao phủ tại toàn bộ trong phòng nghỉ. Mỗi người thần sắc ngương trọng nhìn lấy Dương An. 24 giờ hoàn thành, thật là khó a. Đối ta loại này liền gà mở cấp bậc cũng không tính là người, nên làm cái gì a? Chu Vũ hết thảy rượi vào ngươi. Lê mặt này vô tội lại bất an ánh mắt nhìn lấy chính mình nhà thiết kế Chu Vũ. Chu Vũ mỉm cười nói, yên tâm, hết thảy có ta. Mau nói, là cái gì chủ đề, khẩn trương chết ta. An nghe bưng lấy gương mặt, khíp mắt mỉm cười giả ngây thơ lấy, cầm lấy một thanh không quá thuần tục tiếng Trung. Đúng vậy a. Mau nói, ta trái tim nhỏ không thể thừa nhận. Di bưng bí lấy bộ ngực mình, Dương An, đừng vừa nước thả câu công bố đáp án đi." Chu Huyền Du quát giọng. Lưu Tô an tâm cũng xoắn xuýt cùng một chỗ, không biết lần này chủ đề chính mình phải rất lợi hại há to được Hắn bất kể như thế nào, hắn hội đều sẽ dốc toàn lực ứng phó, tuyệt không nhường thua. Ánh mắt của hắn thật tốt cùng Hạ Bang đối mặt bên trên, hai người tâm linh thần hội hướng về phía lẫn nhau mỉm cười đầu. Dương An háo giọng, vẫn là cái kia tiêu chuẩn thân sĩ mỉm cười, "Tốt, vậy bây giờ ta công bố đáp án, lần này chủ đề là đẹp nhất hạnh phúc nhất thời khắc." Hoa. Wow. "Tốt chịu tượng khái niệm a." An nghe môi, chuyển trong mắt, lập tức trên mặt nàng lộ ra ngọt ngào đủ cười. Có R sở C M C H R Z -E tại, tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng." Nàng hướng về phía R e sở C M C H R Z -E nháy mắt mấy mắt. "R e sở C M C H R Z" -E mỉm cười đối nàng làm ok thủ thế. Hai người tâm linh thần hội lẫn nhau vô tay, đã tính trước. Lưu Tô An Khí định thần nhàn hướng về phía Hạ Băng Khẽ gật đầu, hai người ăn ý nhìn nhau cười một tiếng. Dương An vỗ tay, mỉm cười đối nói, "Chủ đề đã định, mời mọi người có thể phát huy chính mình tưởng tượng lực, sau đó thì sao, cho chúng ta hiện ra ngôi chỗ cho rằng đẹp nhất hạnh phúc nhất thời khắc, sở hữu người xem đang mong đợi các ngươi đẹp nhất hạnh phúc nhất thời khắc." Hắn nói đến, tiếp tục nói, "Các vị đều đã hiểu biết quy tắc trên tài, hiện tại ta rất vinh hạnh vì các vị tuyên bố." Hắn không khỏi đề cao ENORDE Seven, chỉnh trọng kỳ sự nói, "Nữ thần đẹp áo thứ nhất quý thời kỳ thứ nhất, 24 giờ đến ngược, chính thức bắt đầu, mời mọi người riêng phần mình rời bớt thuộc về mình chuyên trúc thiết kế thất." Một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay trong nháy mắt vang lên. 24 giờ đến ngược chính thức mở ra. Mong mau, mau, hiện tại là giành giật từng giây thời khắc, EZS RC MCHASRZ, -E trong lòng ngươi có ý nghĩ gì cùng sáng ý sao Anne hai tay thả ở dưới cầm hai bên rã ngây thơ lấy. Hạnh phúc thời khắc, hẳn là yêu đương thời kỳ đi. Yêu không khí. Ez sở sở sĩ MCHASZJ đồng dạng cầm lấy một thanh sức sẹo tiếng trung mịm cười nói ra. Yêu đương, hạnh phúc, đúng đúng đúng. An nghe chắp tay trước ngực, rất là đồng ý, đối với thời kỳ thứ nhất quán quân nàng là tình thế bắt buộc. Dự Thiên Nữ Minh Tinh cùng nhà thiết kế nhóm đều đi ra phòng nghỉ, toàn bộ dời bước hướng chính mình chuyên trúc thiết kế thất đi đến. Mà không đối Nữ Minh Tinh cùng nhà thiết kế đằng sau đều đi theo một cái chuyên trúc nhà quay phim, toàn bộ hành trình cùng đập. Lưu Tô An cùng Hạ Bang tìm tới chính mình chuyên chúc thiết kế thất. Vừa vào cửa, thiết kế thất bố cục cùng trưng bày đều bị Lưu Tô An cảm thấy rất hài lòng. Cái này có thể là của mình nhân sinh trong cái thứ nhất thiết kế thất, mặc dù là lâm thời, nhưng vẫn cảm thấy rất lợi hại có ý nghĩa. Hai người tiến vào thiết kế thất không lâu, liền có công tác nhân viên tới phỏng vấn. Hạ Băng đơn giản tiếp nhận phỏng vấn, toàn bộ hành trình đều mỉm cười bày ra, rất là mê người. Kết thúc phỏng vấn về sau, nàng trở lại thiết kế trước bàn. Hạ Băng tiểu thư Lưu Tô An mỉm cười nói, "Gọi ta Hạ Băng liền tốt, tiểu thư đến tiểu thư qua quá mệt mỏi, ta cũng trực tiếp xưng hô người Lưu Tô An đi, đỡ tốn thời gian công sức bất lo." Hạ Băng trêu ghẹo nói, "Nàng nói tiếp đi, ngươi có cái gì linh cảm sao đẹp nhất hạnh phúc nhất thời khắc?" "Tốt, Hạ Băng" Hắn điểm điểm đồng ý nói, chính như Hạ Băng nói, dạng này gọi tới gọi qua quá mệt mỏi, cũng quá khách khí. Ngươi có cái gì linh cảm sao đẹp nhất hạnh phúc nhất thời khắc là tim đập thình thịch một khắc này đi Hạ Băng nâng cằm lên, suy nghĩ và thiên, trên mặt lướt qua một tia hạnh phúc ngọt ngào mỉm cười. Giờ phút này Hạ Băng rất đẹp, có lẽ giờ phút này nàng muốn từ bản thân mối đoạn yêu đương thời kỳ cảm giác đi. Ta cảm thấy đẹp nhất hạnh phúc nhất thời khắc hẳn là mặc vào áo cưới một khắc này đi. Lưu Tô an ánh mắt kiên định nhìn lấy nàng, nói ra ý nghĩ của mình. Nàng lông mi rung động nhẹ nhẹ lấy khóe miệng hơi hơi nhếch nhẹ, nhấp ra một đạo yêu mỹ đường cong, phấn nộn hào quang đều nói nữ nhân mặc vào áo cưới một khắc này là trong cuộc đời này đẹp nhất thời khắc, bởi vì các nàng biết sẽ phải cùng mình Âu Yếm người vượt qua cả đời, bởi vì các nàng hạnh phúc tròn nên mỹ lệ, là như thế này đi hạ bằng trên mặt ước mơ lấy hạnh phúc. Áo cưới là loại hạnh phúc biểu tượng, cũng là loại hứa hẹn, ta dự định làm một hệ liệt áo cưới cùng lễ phục, ngươi cảm thấy thế nào Lưu Tô An ánh mắt kiên định nhìn lấy nàng. Nàng ngước mắt nhìn lấy Lưu Tô An, đồng ý gật đầu. Sở hữu dự thi các minh tinh đều khua chung gõ mọ điệu thiết kế cũng bắt đầu chế tạo gấp gáp lấy chính mình trong suy nghĩ đẹp nhất hạnh phúc nhất thời khắc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cách tiết mục phát sóng thời gian cũng càng ngày càng gần. Không khí khẩn trương bao phủ mỗi cái thiết kế thất. Chương 260: xuất thần nhập hóa thiếu pháp, Vì vĩnh hằng ngôi sao thêm thứ tăng càng. Lưu Tô An thiết kế sơ thảo đã định. IT, S. G và Gorter đứng đầu tiểu thuyết vóng ve đút vút vút quỷ Cờ Cờ Hạ Băng nhìn lấy cái kia từng chương thiết kế bản thảo, nàng liên tiếp gật đầu, nụ cười như má lúm đồng tiền. Thời khắc này nàng đã kìm nén không được vui sướng trong lòng, không kịp chờ đợi muốn làm thành áo. Tay nàng chỉ giao nhau đặt ở cằm, thưởng thức mà nhìn xem Lưu An, ánh mắt bên trong tràn đầy Lưu An, rất tuyệt, hoàn toàn phù hợp tâm ta ánh mắt bên trong yêu cầu. Chúng ta có hay không có thể bắt đầu động thủ làm đây? Ừm, có thể bắt đầu, chúng ta nhất định phải giành giật từng giây mới được. Lưu Tô An mỉm cười gật đầu cái này, dù sao thời gian cấp bách. Tốt, vậy ta hiện tại muốn làm gì? Ta có thể làm được gì đây? Hạ Băng vụ sáng lấy lông mi thật dài, chờ đợi lấy ăn bài. Đối với nàng mà nói đi đi tê đài còn có thể ứng phó dưới, đến mức làm hôn xa lễ phục, vậy đơn giản là ép buộc, nàng cũng chỉ có đánh trợ thủ phần. Trước chọn tài liệu liệu đi. Lưu Tô An mỉm cười nói. Đúng, ngươi nhìn ta, khẩn trương đến ngay cả cơ bản nhất đều quên. Hạ Băng bừng lấy gương mặt, bừng tỉnh đại ngộ. Đi thôi, thời gian cấp bách." Lưu Tô An đứng dậy đi ở phía trước. "Tốt, ta cùng đi với ngươi." Hạ Băng mỉm cười nói, theo sát phía sau. Thiếu đi hệ thống cùng thần cấp máy móc tương trợ, hiện tại Lưu Tô An toàn đều cần tự thân đi làm. Thời gian tương đối gấp gáp, hai người hướng về thương khố phương hướng một đường phi nước đại lấy mà đi. Nhiếp Ảnh Sư theo sát ở phía sau của bọn hắn, đây là thể lực cùng kỹ thuật song trọng khảo nghiệm. Trong kho hàng có hơn ngàn loại vải vóc, Hạ Băng hoàn toàn là ở vào mộng bức trạng thái. Thời khắc này nàng triệt đại phương, một cái to lớn chóng chữ ở nàng trên vóc phương không ngừng mà xoay tròn lấy. "Lưu Tô An, nhiều như vậy vải vóc" chúng ta muốn chọn cái nào loại. Hắn không được rút chân đầu, hướng Lưu Tô An phát ra xin giúp đỡ tín hiệu. Ngươi đứng ở cái kia đừng động, ta đến là được." Lưu Tô An thân mật nói rằng. "IT, Sjonge và Gorter, chưa mới nhất đọc đầy đủ quy hữu sử." Cờ cờ hắn ở những này vài vóc bên trong tìm kiếm chính mình cần thiết vật liệu. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ chọn lựa ra bản thân ngưỡng mộ trong lòng vài vóc, hắn ở phối sức khu tìm kiếm lấy cảm nhận bên trong phối sức, tìm kiếm lấy thích hợp kim câu. Lúc này còn lại nữ minh tinh cùng nhà thiết kế cũng cùng một chỗ đi vào thương khố chọn vật liệu. Hạ Băng gặp những người khác lục tục tiến đến, nàng lộ ra được thân hòa lực, mỉm cười nói, "Tất cả mọi người tới." "Hạ Băng tỷ, người cũng ở a." Di phỉ nhiệt tình cơ tay của nàng. "Ừm, vừa tới không lâu, ta đã chọn không sai bị lắm." Hạ Băng câu lên một vòng nụ cười mê người, "Đều chọn tốt rồi." "Hạ Băng tỷ, người sáng ý là cái gì đây?" Chu Uyển rũ lộ ra thanh thuần nụ cười, hai con ngươi bên trong tràn đầy chờ mong. Hạ Băng hướng về phía nàng nháy mắt, khóe miệng lộ ra một tia lực lượng thần bí mỉm cười, "Hiện tại không tiện kịch thấu nha. Lên đại trước đó các ngươi tự nhiên sẽ biết được." "Ta, lý giải." Nhưng tâm bên trong vẫn là có như vậy đâu đâu thất lạc, tuy nhiên cùng Hạ Băng tỷ cùng đại thi đấu rất có áp lực cảm giác, nhưng vẫn là rất chờ mong Hạ Băng tỷ kết tác. Chu Uyển Du nắm tay vì Hạ Băng ủng hộ, cũng ở trong lòng yên lặng vì chính mình ủng hộ, mặc dù mình trước mắt là cái tân nhân, nhưng nàng tin tưởng, thông qua cố gắng của mình, nhất định cũng có thể trở thành giống Hạ Như Băng một đường nữ minh tinh. Có cái gì tốt bảo mật, dù sao sớm muộn đều sẽ biết, chẳng lẽ là sợ chúng ta ở đây các vị sao chép sao? Đang ngồi mấy vị khác đều là trong nước số một số hai nhà vẽ tiểu nổi tiếng, rất là còn có quốc tế đỉnh cấp nhà thiết kế, mọi người mới không có thẻ người đâu. Nhanh mắt quét một chút chính đang bận rộn Lưu Tô An, lưỡi khí bên trong mang theo lấy một tia khinh miệt, về sau nàng mỉm cười mà nhìn mình hợp tác Di Chat. Di Phỉ cười vòng tròn lớn trấn nói, lấy Hạ Băng tỷ danh khí, mặc kệ dạng gì nhà thiết kế đều không có vấn đề. Hạ Băng ánh mắt kiên định quét mắt các vị ở tại đây, khỏe miệng y nguyên treo nàng cái kia chiêu bài thức nụ cười, mỗi chữ mỗi câu âm vang hữu lực, dung không được người có nửa điểm hoài nghi, Lưu Tô An hoàn toàn không kém ở đây bất luận một vị nào nhà thiết kế. Khẩu khí thật lớn a, cũng không sợ gió lớn cuốn lấy đầu. En nhíu môi, vẻ mặt khinh thường, cùng mình hợp tác Châu đầu thay. Lúc này Lưu Tô An bình tĩnh đi tới, Mị cười đối em nói ra, "Phiền phức một chút, mời ngươi giúp ta đem những này nhằm vào đều mặc thượng tuyến." Nói xong hắn đem mấy cái nhằm vào cùng dây đưa cho En. "Ngươi muốn làm gì?" En cảnh giác bất an hỏi. "Thuần túy chỉ là để ngươi giúp một chút mà thôi." Lưu Tô An khỏe miệng phát họa xuất một vòng mỉm cười thản nhiên. Nhưng cái này cười ở En trong mắt hoàn toàn đúng vậy tiểu lý tàng đao, không có làm tốt. Tất cả mọi người ở đây đều nghi kỳ, cái này Lưu Tô An đến tuột cùng muốn làm gì? En hai con người bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng bất an, nhưng nhiều như vậy Kame già hướng ngay chính mình, chính mình lại không thể phát cáo, nếu không Mỹ Hảo hình tượng đem không còn sót lại chút gì rơi vào đường cùng, nàng chỉ cần làm theo, nàng đem mặt khác nhằm vào cùng giao cho di chất đảm bảo, cầm lấy một cái nhằm vào xuyên qua bắt đầu. Nàng có chút luống cuống tay chân đối lỗ kim ăn mặt dây, rốt cục mặc xong. Lưu Tô An từ tay của nàng bên trong tiếp nhận mặc xong nhằm vào, mắt bên trong lướt qua một tia để cho người ta kinh nghi quá mang. Hắn cầm ra một khối sớm đã chuẩn bị xong tơ lụa, ánh mắt Nhu Hòa nhìn lấy Hạ Băng, khóe miệng phát họa xuất hoàn mỹ đường cong, "Hạ Băng, làm phiền ngươi cầm dùm ta cái này lụa." "Được." Hạ Băng ngầm hiểu, lộ ra được nụ cười mê người. Hạ Băng đem tơ lụa mở ra, sau đó thụ bắt đầu Liêu Tô An trên tay nhằm vào như bay vững vàng đâm vào cái này tuyết trắng tơ lụa bên trên, trên kim hạ cực nhanh xuyên qua, để cho người ta nhất thời không kịp nhìn, căn bản không thể nào bắt được kim khâu thân ảnh, ngay cả tàn ảnh đều không thể bắt được. Cái này xuất thần nhập hóa thiếu pháp, quả thực để tất cả mọi người ở đây khiếp sợ đến. Từng cái mở to hai mắt nhìn lấy, cái cầm đều nhanh muốn rớt xuống đất. Nhíp ảnh sư nhóm bị kinh hái tay không được run một cái, may mắn tay cầm cực kỳ, không phải vậy cái này dụng cụ đều muốn thế ngã trên đất, hiện tại may mắn chỉ là hình ảnh run rẩy mấy lần mà thôi. Đây là nhân tạo thêu thùa Ta thế nào cảm giác cái này so máy móc đều nhanh bên trên gấp 10 lần đầu. Con mắt của ta đều đã nhìn hoa, cái này nhằm vào đến tụt cùng ở chỗ nào. Đây là chứng kiến kỳ tích thời khắc a. Ở hạ băng cùng còn lại 3 vị nữ minh tinh trong mắt thời khắc này, Lưu Tô An quả thực là đẹp trai ngây người. Mà giờ khắc này En sớm đã sinh mục kết thiệt, chính mình thật sự là chuẩn lưới đầu a, chỉ cảm thấy mặt nóng bỏng, giống như là bị người quạt một cái tát mạnh. En cùng Di chắc hận không thể có một cái lỗi chui vào. Mà còn lại nhà thiết kế nhóm sớm đã cam bái hạ phòng, tâm bên trong đội phục, cái này xuất thần nhập hóa thêu pháp đoán chừng cả một đời cũng học không được cái này tinh túy. Hắn từ en trong tay tiếp nhận một cây lại một cây mà xong nhằm bảo. Tô Tú, Tương Tú, Việt, Quảng Đông, Thế, thuộc theo tứ đại thế pháp hạ bút thành văn. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ tờ lụa bên trên xuất hiện một cái dục họa phượng hoàng, kết cấu chặt chẽ, châm pháp tinh tế, đường còn cực kỳ trôi chảy, vàng bạc dây lẫn nhau quay quanh lấy đồ án toàn bộ hình dáng, tạo hình sinh động như sinh. Ngũ thải phượng hoàng ở ánh đèn chiếu rọi xuống càng lóa mắt rất thật, giống như ở dây tiếp theo chung liền sẽ bay đi giống như, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào bắt lấy. Lần này tất cả mọi người tâm phục khẩu phục, sớm đã phục sát đất. Nhao nao gật đầu ngón tay cái lên tán thưởng nói: Cái này tại nghệ siêu quân a. Hạ Băng, bộ này dục hỏa phượng hoàng liền đưa cho ngươi. Lưu Tô An đem nhằm vào toàn bộ gỡ xuống, mỉm cười nói. Hạ Băng nhìn lấy Lưu Tô An một bộ bình thản ung dung dáng vẻ, càng thêm xác định lúc trước quyết định của mình là chính xác, trên mặt nàng lộ ra mỉm cười rực rỡ, "Cảm ơn, ta rất rất thích. Cái kia đi thôi, chúng ta về thiết kế thất." Lưu Tô An đảm định địa ôm lấy tự chọn tốt vật liệu. Hạ Băng góc môi lộ ra hoàn mỹ nụ cười. Hai người tại mọi người ước ao ghen thì ánh mắt bên trong đi ra. Chưa xong con tiếp Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 261, cát thoát. 24 giờ đếm ngược đã tiến vào khẩn trương mà lại bận rộn giai đoạn kết thúc. Tở sở T toàn tập đao loạt Vlup Vdup Vdup 80, tở sở T cơn cách tiết mục sao lục thời gian đã càng ngày càng tới gần. Tất cả nhân viên đều tiến vào khẩn trương chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Hạ Băng cùng còn lại nữ Minh Tinh ở Nam TV Đài cung cấp hào hòa tư nhân bên trong phòng hóa trang, từ chuyên trúc thợ trang điểm vì đó hóa thành tinh xảo trang dung. Lưu Tô An cũng vì Hạ chuyên chúc chiến y làm sau cùng điều chỉnh công tác. Công cộng bên trong phòng hóa trang Một mảnh bận rộn mà vừa khẩn trương cảnh tượng. Thợ trang điểm nhóm bận rộn xuyên toa ở mỗi cái người mẫu bên cạnh, hóa thành phù hợp phục trang chủ đề cho dung. Phục trang trợ lý vì các người mẫu phân phối ra sân mặc phục trang, chờ xuất phát. Chờ hạ muốn trước ra sân mấy vị minh tình cùng hắn nhà thiết kế nhóm đã ở phòng nghỉ chờ đợi, từng cái mặt ngoài nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực nội tâm sớm đã sôi trào mấy liệt. Đếm ngược tiếng hò hét vang dội toàn bộ diện bá đại mỗi một cái góc. Không khí khẩn càng phát ra mấy liệt. Đã tiến vào sao lục tiết mục, sau cùng đếm ngược thời gian. Tất cả mọi người đều đang reo hò lấy. 19 321 nữ thần đẹp áo logo ở u ám diện bá đại sảnh bên trong trong nháy mắt lóe sáng. Bên dưới đã tiếng hoan hô ầm ầm, tiếng vỗ tay như sấm động dỗng nhiên vang lên. Kình bạo âm nhạc vang vọng toàn bộ diễn bá đại sảnh. Rất thật rộng rãi tráng cảnh, đem phối hợp còn lại đặc hiệu múa đẹp cộng đồng hiện ra, hình chiếu 3D, 3 giờ mờ ảo tỷ 3, dư quang hình chiếu mấy người nhiều hạng sân khấu đặc hiệu tuyến đầu kỹ thuật đem vận dụng nó bên trong. IT, Stronger cho người ta phảng Một vị ăn mặc cáo ngừ chứa, xiêu ngắn mẹp mỹ nữ chân dài lập tức từ phía sau đài đi ra, ở hào quang giao thoa đèn nê ông chiếu rọi xuống, cú sốc nhiệt vũ, đại tú độ lực xưa cặp đùi đẹp, đại tú kình bạo dáng người thời điểm, toàn trường sôi trào bầu không khí lần thứ nhất trong nháy mắt bị dẫn bạo. Thiếng hoan hô liên tiếp, liên miên không ngừng. Từ phía sau đài chậm rãi đi ra một món lớn tuấn nam mỹ nữ, ở cái kia áo ngực trang mỹ nữ chân dài trị huy dưới, cú sốc kình múa, tăng tâm nữa điểm sôi. Hoa nga, dưới đài người xem theo âm nhạc lúc lắc dáng người, khi tới điểm, Tiếng vỗ tay, một chút bối rối từng cơn sóng liên tiếp vang lên. Hậu trường trong phòng nghỉ, chờ đợi ra sân nữ minh tinh nhóm mang tâm tình khẩn trương quan sát diễn bá thất biểu diễn, đối diện ba thất múa đẹp hiệu quả xoay mỏi, dừng một chút giải giờ phút này tâm tình khẩn trương. Một trận nhiệt vũ về sau, thư giãn âm nhạc vang lên. Cửu đầu thân khương lâm thân mang một bộ sâu ve lễ phục, hoàn mỹ ngực dây triển lộ không bỏ sót, để cho người ta trước ngực bành trướng, gợi cảm chỉ số tiêu thăng. Nàng chiêu bài thức mê người nụ cười, dẫm lên tiêu chuẩn mèo chậm rãi mà đến, lễ phục phía trên một chút tuyết hoa giống như trời xanh hạ nhanh nhẹn phất phới lại tươi đẹp. Nàng ở kính phía trước thả chậm bước chân, Lưu Tô nhìn quanh. Mái tóc theo có tiết tấu vận luật mà phất độc lấy. Ở hoa lệ quanh người, kinh diễm ngoái nhìn một khoảnh khắc, nhấp nhẹ góc môi, nhấp suất một vòng mê người đỏ hồng, hướng về khán giả vực bị nhãn, để cho người ta quả thực nhìn ngốc. Hoa! Tiếng thét trói tai giống như thủy triều vào tới. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thính phòng bên trong nhau nhau lấy điện thoại di động ra quay chụp lấy mỹ lệ trong nháy mắt. Tất cả mỹ quan đang giờ phút này đều tập trung ở Khương Lâm trên thân cảnh mắt. Mà giờ khắc này Hạ Bang cùng Lưu Tô gắn ở chính mình chuyên chúc trong phòng nghỉ đợi lên sân khấu quan sát diễn bá tính diễn xuất. Hai người mỉm cười vỗ tay. Cương Lâm rất có phạm, sát thực rất hút con người, Lưu Tô An, ngươi nói ta vừa ra trận có phải hay không cũng sẽ kinh diễm bốn phía đâu. Hạ Băng ăn mặc duy mỹ hơn xa, ngồi ở Lưu Tô An thân bên cạnh, nháy mắt nói rằng. Lưu Tô An mỉm cười tự tin gật gật đầu, đó là khẳng định, ngươi nhất định sẽ là chói mắt nhất lộng lẫy nhất. Lưu Tô An tâm bên trong tin tưởng mình cũng sẽ là chói mắt nhất lộng lẫy nhất vì sao kia. Đêm nay sân khấu nhất định sẽ là thuộc về ta, ủng hộ, ta xem trọng chính mình. Hạ Băng lộ ra tự tin nụ cười mê người, ngươi đến là một chút cũng không khiêm tốn a. Lưu Tô An lần thứ nhất gặp có người vậy mà hào không keo kiện khích lệ chính mình. Chỉ có tin tưởng mình mới có thể làm đến càng tốt hơn. Hạ Bang Y nguyên lộ ra cái kia mê người vô hại nụ cười. Diên Ba thính bên trong Khương Lâm dẫn theo một mỹ nữ ngực lớn người múa đánh tới. Các người mỗ mặc hoa phục, đi theo âm nhạc tiết tấu, vũ khắc biện bỏ sợ, phong thái sai hước, hoàn mỹ diễn lại một trận thời trang trình diễn. Người mẫu dẫm lên bước chân mèo hướng sân khấu hai bên di động cũng đứng thẳng, lấy hoàn mỹ nhất tư thái hiện ra ở người xem trước mặt. Dương An nắm Khương Lâm tay hướng phía thính tới. trên từ đầu tới cuối người, tay, chất. Các vị khán giả mọi người tốt, nơi này là Nam Thai Vệ thị, ta là đêm nay người chủ trì Dương An, hoan nên mọi người xem hàn mật độc nhất vô nhị quan danh bá xuất nữ thần đẹp áo. Dương An cầm mịch rộ phồn âm thanh to, kể một nhóm lớn cảm tạ. Hắn có chút hướng tính phòng tối đầu, hoan nên mọi người, cảm ơn các vị. Như tiếng vô tay như sấm vang lên lần nữa. Hắn ép một chút tay, ra hiệu lấy người xem ngừng ngưng vỗ tay, hắn quay người mỉm cười đối Khương Lâm nói, "Khương Lâm, vừa rồi ta ở phía sau đài vực trộm nhìn ngươi cắt oát, trong óc của ta chỉ có bốn chữ có thể hình dung, vậy đơn giản đúng vậy phong tình vận chúng." Khương Lâm cầm mịch rộ lấy ưu tư thế đối mặt với kính đầu. Lộ ra mỉm cười mê người, cảm ơn đối với ta đánh giá cao như vậy, là một cái tân nhân người mẫu, tê đại là chúng ta sinh cái thứ nhất sân khấu, cũng thật bởi vì cái này sân khấu, để càng nhiều người xem nhận biết ta, rất cảm tạ Tiết Mục Tổ cho ta cơ hội này đến triển lãm chính mình, cá nhân ta cho rằng đây là một cái phi thường thần kỳ sân khấu, nó đem cho càng nhiều nữ thần cùng nhà thiết kế, từ mộng tưởng sau đó bắt đầu, chứng thực thực tế đến có thể nợ trụ quá trình. Xem ra Khương Lâm đối với chúng ta Tiết Mục Tổ thật chính là vô cùng hiểu rõ, đêm nay ở cái này trên võ đài đem còn có một vị nam thần biểu diễn, ngươi đoán xem sẽ là ai chứ? Dương An thừa nước thả câu mỉm cười nói: "Đoán không được, Dương An, ngươi liền công bố đáp án đi." Khương Lâm ánh mắt mong đợi nhìn lấy nàng, ý nguyên ngọt ngào mỉm cười. "Tốt, mời xem màn hình lớn, đáp án sắp công bố." Dương An đưa tay hướng phía phía sau màn hình lớn, mỉm cười nhìn lấy người xem nói: "Màn hình lớn bình tĩnh trong chốc mắt ấy cái kia, Vệ Hiên ảnh trụ xuất hiện ở trên màn ảnh." Lại một trận tiếng thét trói tai chính là vang lên. "Phía dưới có mời chúng ta năng thần, Vệ Hiên." Dương An điệu để cao EN để sải bèn. mỉm cười vừa đi vừa vẫy tay. "Hoan Ninh hoan thật rất đẹp trai ha. Dương An mỉm cười vươn tay cùng đem nắm Bất tri bất giác bên trong ta đã đi một lần Tế Đài. Vệ Hiên tự mình mà báng. Mọi người có muốn hay không nhìn Vệ Hiên cùng Khương Lâm cắt thoát đâu? Dương An điều động lấy bầu không khí. Nghĩ. Thính phòng âm thanh liên tiếp vang lên. Ở người xem tiếng hoan hô bên trong, Vệ Hiên cùng Khương Lâm phối hợp đi một trận hôn lễ bản tê đại tú. Chưa xong còn tiếp. IT 80 tờ sở Tế cơ ngó ngó ngó ngó gờ t, bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 262, cái thứ nhất lên đài. Lần đầu cùng nữ thần toát, tâm bên trong vẫn là rất khẩn trương, đi không tốt, xin nhiều thông cảm. Tám số không sách điện tử Vệ 80 tờ sở Tê Cơm. Vệ Hiên tự mình mà báng. Ngươi sẽ khẩn trương, thật hay dạ." Dương An mỉm cười hỏi. Vệ Hiên gật gật đầu nói, "Thật rất khẩn trương, sắp thực khẩn trương, ngươi nhìn ta đều báo tố mồ hôi. Hắn đều thẹn thùng." Khương Lâm ở một bên che mặt mà cười. "Ôi, thật đúng là đỏ mặt. Thôi ta, ta cũng không lại gây khó khăn cho chúng ta Nam Thần." Dương An cười nhã báng, hắn hỏi tiếp nói, "Vệ Hiên, hôm nay làm Nam Các quý, ngươi chờ chút yếu điểm bình sở hữu dự thi minh tinh trang, muốn không ngươi trước lợi bình một chút Khương Lâm y phục, trước luyện tay một chút?" Khương Lâm lay động lấy bên thái tú, mặt mỉm cười, thoải mái ưu nhã đứng trước mặt của hắn. "Xinh đẹp rung động lòng người, cũng gợi cảm chọc người a." Đúng vậy có một chút không tốt lắm, cái này cổ áo hình chưa ve quá sâu. Vệ Hiên Hạ thấp đầu xuống mỉm cười, ánh mắt không dám nhìn thẳng Khương Lâm. Lời ấy một suốt toàn trường một mảnh xuân sao, mọi người buồn cười đều cười lên mắt. Trong hậu trường tất cả mọi người đối một màn này cũng cười. Di Phỉ lấy ghé vào cắt vạn hưng vai đầu cười đến gặp cả người tới. Chu Du che mặt mà cười, ý nguyên duy trì hình tượng tục nữ. Lê Mạt thì bình tĩnh mà nhìn xem một màn này, khóe miệng hơi dương lên. Ngụy Thác, cùng là người mẫu Ta cảm thấy thân hình của ta ở kia cái gì lâm phía trên ẩn bĩu môi một bộ xem thường dáng vẻ. "Ần ần ần, ngươi thế nhưng là quốc tế công nhận hoàn mỹ tỷ lệ vàng." Ngoại thật gật đầu cười nói. Mà Hạ Băng ở phòng nghỉ bên trong nhìn thấy Lao Bằng Hưu, cũng điều khiển một phen. "Cái này vệ hiên vẫn là như cũ, quá thành thật, ở làng giải trí quả thực là nhất chi độc tú a. Cùng ngươi có một liều mạng." Hạ Băng một cái tay mơn trớn bên mặt, hai con ngươi mỉm cười mà nhìn xem Lưu Tô An. "Cầu thư vong tiểu tuyết hữu "Cờ cờ Băng, ngươi đây là đang khen ta vẫn là ở tổn hại ta đây." Lưu Tô An lúng túng vuốt đầu, cười không nói. Lúc này Diễn Ba tính tiếp tục lấy lời này để, muốn đúng vậy cái này loại thị giác hiệu quả, trên võ đài liền cần dạng này đoạt người nhãn cầu hiệu quả." Dương An trêu ghẹo nói, "Mặc quần áo là cần phân trường hợp, ở thông thường lời nói, khẳng định phải truy cầu tính thực dụng cùng thực mặt tính, ngươi nói đúng hay không?" Khương Lâm chớp nàng cặp kia mê người mắt to, Khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vòng nhàn nhạt mỉm cười. "Khương Lâm nói rất có lý, mặc quần áo là đến phân trường hợp." Vệ Hiên Tán đồng gật gật đầu. Hiện tại mời vị nam thần nữ thần đi một bên nhập toạn, nghỉ ngơi một chút, chờ sau đó chờ mong hai vị đặc sắc lại bình. Dương An đưa tay làm cái tư thế mời. Khương Lâm cùng Vệ Hiên đến một bên khu nghỉ ngơi nhập tọa. Dương An mỉm cười đối mặt với giám khảo đoàn, tiếp đó, ta trịnh trọng giới thiệu hôm nay giám khảo, mọi người chúng ta hết sức quen thuộc thời thượng giáo phụ càng trấn đặc, Hoan lên hoan lên. Tất cả tụ quang đang đều rơi vào ghế giám khảo bên trên. Mọi người tốt, càng trấn Đạc đứng dậy Vân An. Dương An tiếp lấy giới thiệu nói, ở càng trấn đặc lão sư bên người an vị mặt khác mấy vị theo thứ tự là mới thời thượng tổng biên Tô Hàng, lấy nhà vẽ tiểu nổi tiếng thượng Hải nhỏ Á đỉnh trang đại sư Trương Huy, hoan Mọi người tốt, đang ngồi còn lại giám khảo một đứng lên đến, mỉm hướng phía người xem tay. Dương An mỉm cười nói: "Tốt, hiện tại giám khảo đều toàn bộ lựa tường, mỗi cái giám khảo trong tay đều có 20 phần, mỗi cái quần chúng bình thẩm trong tay đều có một cái điều khiển từ xa, chờ năm tổ tuyển thủ dự thi toàn bộ toàn bộ biểu diễn về sau, mời quần chúng bình thẩm giơ tay lên bên trong điều khiển từ xa, tuyển xuất người yêu thích nhất cái kia một hệ liệt phục trang, giám khảo điểm số cùng quần chúng bình thẩm điểm số thêm vào kẻ cao nhất đúng vậy bạn Kỳ quan quân, tổng quan quân muốn. Tới 12 kỳ về sau tuyển xuất, đem kết hợp bỏ phiếu phương thức cuối cùng bình chọn suất hàng năm tổng quan quân, ngôi sao của ngày mai." Hắn nói tiếp đi nói, mỗi tổ dự thi minh tinh phục trang ở tiết mục kết thúc về sau, sẽ lấy bán đấu giá hình thức đập suất, chỗ đập khoản tiền, chúng ta đem toàn bộ hiến cho cho mét dừng tổ chức từ thiện. Thời kỳ thứ nhất chủ đề là đẹp nhất hạnh phúc nhất thời khắc, mọi người đều chuẩn bị xong chưa? Dương An lớn tiếng hỏi. Chuẩn bị xong. Trên khán đài vang lên một mảnh tiếng thét chói tai, tiếng vỗ tay vang lên lần nữa. Tốt, ta hiện tại tuyên bố, bỏ phiếu thông đạo chính thức mở ra, hiện tại ta muốn tới giới thiệu hôm nay cái thứ nhất lên lại, vị thứ nhất minh tinh đúng vậy phỉ, cho mời. Di phỉ? Dương An kích động hô nói. Kinh bạo tiếng âm nhạc vang lên, trang cảnh đột nhiên chuyển đổi. Di Phỉ dãy rủ eo hướng đi hoa lệ chính giữa sân khấu, nàng hướng phía tính phòng nhìn trộm. Trên người mặc gợi cảm màu đen thấp ngực hởốn chứa, hạ thân lấy màu đen quần ngắn gợi cảm ra sân, thôn dài hai đùi trắng nõn cơ hồ hoàn toàn lộ ra phía ngoài. Mỹ quang đang bà bá bá toàn bộ chiếu xạ ở trên người của nàng, nàng hiện ra một đoạn này kình bạo nóng bỏng vũ đạo. Gợi cảm, nóng bỏng, như cái sức hấp dẫn mười phần tiểu yêu tình, kêu gợi eo theo dáng múa vừa đi vừa về dãy rủ. Này lật toàn trường. Ở kinh bạo tiếng âm nhạc bên trong, huyện thân thể mệt nhìn lên đến quyến tao, dài trắng mềm cặp đẹp để cho người ta miên man mất địch. Hình tượng này làm cho người phun máu, để cho người ta ngạt thở, khiến người quên mất cái này đúng là chặn lại so cùng phục trang sân khấu. Hoa, wow. thính phòng bên trong sớm đã là tiếng hoan hô một ào, ồn ào tiếng vỗ tay vang lên. Lúc này hậu trường lộ ra xuất thân lấy cùng một loạt phục trang người màu nữ nhóm, từng cái sống động mười phần. Ở phòng nghỉ bên trong xem cuộc chiến còn lại nữ minh tinh giờ phút này không bình tĩnh. A, Odin trong nháy mắt cảm thấy không bình tĩnh. Di Phỉ cũng quá phấn kháng. Du kinh hô nói, đối với nàng một cái thanh thuần ngọc nữ mà nói, là tuyệt đối sẽ không lái như vậy ta. Đây là đang bác nhãn cầu mà thôi, chúng ta cùng chính là thực lực, thiết kế cùng sáng ý thực lực." Dĩ Chính Nam mỉm cười nói. Mà Hạ băng bên này bình tĩnh tự nhiên mà đối diện lấy lựa này tay đối thủ cạnh tranh. "Dĩ Phỉ, vẫn là một chút cũng không thay đổi a." Hạ Băng bất đắc dĩ lung lay đầu. Lưu Tô An gật gật đầu, hắn ở trên TV gặp qua Dĩ Phỉ rất nhiều phụ diện tin tức, nàng như bây giờ bác nhãn cầu cũng chẳng có gì lạ. Tiếng âm nhạc đình chỉ, người mẫu đứng ở sân khấu hai bên. Hiện tại cho mời Dĩ Phỉ nhà thiết kế cắt vật hưng. Dương An cầm mịt rộ hô to nói, Lúc này Di Phỉ cùng Tất Vạn Hương tay trong tay đi đến sân khấu trung gian, hai người mỉm cười hướng phía ghế giám khảo hơi cúi đầu, chờ đợi lấy giám khảo lời bình. Di Phỉ, vừa rồi quả thật làm cho người hai mắt tỏa sáng a. Xin hỏi một chút hai vị, cái này thiết kế lý niệm là cái gì đây? Dương An khỏe miệng câu cười, ta cảm thấy chính ta tình cảm nhất thời điểm đúng vậy đẹp nhất hạnh phúc nhất thời khắc, cho nên ta cùng ta nhà thiết kế thương lượng, cái này một cốt là lấy gợi cảm làm chủ. Di Phỉ trên mặt tràn đầy nụ cười hài lòng. Được rồi, cảm ơn hai vị cho chúng ta hiện ra một trận mở ra mà khác, đánh vào thị giác lực cực mạnh tê đại thú. Dương An phòng lên trưởng, Hắn mỉm cười đối mặt cái này Vệ Hiên cùng Khương Lâm, vừa mới nhìn trận này tú, hai vị cảm thấy thế nào đâu? Nếu như cái này một loạt ý phục, Khương Lâm, ngươi sẽ mua sao? Gợi cảm, nóng bỏng. Ta nghĩ ta sẽ mua, nhưng ta cảm thấy cái này một loạt phục trang còn không thể hoàn toàn thể hiện tâm ta ánh mắt bên trong, đẹp nhất hạnh phúc nhất thời khắc. Dương An gật gật đầu, được rồi, cảm ơn Khương Lâm lại bình. Chưa xong con tiếp, 8 IT. 80 tờ sở T cơ ó hú hú u, u goder, một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ọc, chuẩn, vạm vỡ, ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiểu dạng, bán hủ thiếu cho cả thế giới chương 263, đồng bình nhược tiên chu biển dù, vì vĩnh hằng ngôi sao thêm thứ chín càng. Hiện tại có mời chúng ta bốn vị giám khảo lợi bình, ai tới trước đâu? Dương An mỉm cười đối mặt với ghế giám khảo. IT, S G và Goter, tờ ST sách điện tử dào luật httpvvvvvv. 80 tờ ST cơm chương Huy lão sư, muốn không ngươi tới trước lợi bình một chút. Ta cảm thấy vẫn là Tô Hàng tổng biên tới trước tương đối tốt, nữ sĩ ưu tiên. Bốn vị giám khảo mặt mỉm cười lẫn nhau từ chối. "Di Phỉ, ngươi muốn cho ai đến lời bình người cái này một loạt phục trong đâu?" Dương An lời nói xoay chuyển, đem quyền chủ động giao cho Di Phỉ trên tay. Di Phỉ ánh mắt quét một chút đang ngồi mấy vị giám khảo, sau cùng ánh mắt bình tĩnh ở Tô Hàng trên thân, "Ta muốn Tô tổng biên đến lời bình dưới." "Di Phỉ, hôm nay mặc một bộ này vô cùng nóng bỏng gợi cảm, cũng phi thường phù hợp khí chất của nàng, đem nàng dáng người yêu thế dương hoàn mỹ hiện ra, nhưng ta cảm thấy, vẹn vẹn cá nhân cách nhìn, nếu như chỉ bằng vào gợi cảm hai chữ, tựa hồ đối với chủ đề mà nói có chút gượng ép." Tô Hàng mỗi chữ mỗi câu êm tai nói, "Được rồi, Cảm ơn Tô Hàng tổng Biên lại bình. Di Phỉ dắt dắt miệng, lộ ra một tia gượng ép mỉm cười, hơi cúi đầu nói. Mà các Vạn Hưng yên lặng đứng ở một bên, tuy nhiên tâm bên trong hơi có chút không vui, nhưng vẫn cảm thấy nói có lý, hắn gật gật đầu khiêm tốn nhận lấy lời bình. "Tốt, hiện tại mời các vị giám khảo đưa ra ghi điểm bài." Dương An đại khí hướng lấy ghế giám khảo vung tay lên nói. Bốn vị giám khảo lẫn nhau xì xào bàn tán đàm luận, sau cùng đều ở ghi điểm bài bên trên viết lên chính mình cảm nhận bên trong điểm số. Di cùng Cát Vạn Hưng ngừng tự chờ đợi cái này tuyên án kết quả. Một thời gian không khí khẩn trương lưng ở toàn bộ diễn bãi tính bên trong mời các vị giám khảo cho biết tỷ số. Dương An hô to nói, tiếng vỗ tay vang lên. Bốn vị giám khảo đồng loạt từng cái sáng xuất ghi điểm bài. Xem sách truyện chương mới nhất mời đến kẹo đông còn tiểu thuyết vống ve vút ve vút. Mẹ án hoa tan dê cờ cờ Dương An từng cái nhìn lại, báo ra các giám khảo sáng xuất điểm số, Tô Hàng Tổng biên sáng xuất điểm số là 1 năm điểm, Trương Vy lão sư cuối cùng sáng xuất điểm số là 18 phần. Càng Trấn Đạc lão sư cho ra điểm số là 1 năm điểm, cùng Tô Hàng Tổng biên điểm số là giống nhau, vị cuối cùng là Thượng Hải Nho Nhã lão sư, hắn cho ra điểm số là 16 điểm. Hắn mỉm cười nói tiếp đi. Trước mắt trên trận trò suất tối cao phân chính là Trương Huy Lao sư, Di Phỉ trước mắt đạt được là 64 phân, thành tích còn là rất không tệ. Dương An vừa nói vừa vỗ tay lấy, hai vị mời về phòng nghỉ chờ, chờ còn lại bốn vị dự thi minh tinh đi đến tú, chúng ta lại bình chọn suất một tên quán quân. Được rồi, cảm ơn. Di Phỉ cùng Cát Vạn Hưng cùng một chỗ tay nắm tay sau này lên trên bục đi. Với hạ sân khấu, hai người bọn họ làm một cái ngắn ngủi phỏng vấn hoạt động, về sau hai người trở lại chính mình phòng nghỉ chờ đợi. Tốt, hiện tại có mời chúng ta vị thứ hai dự thi minh tinh Chu Việt Vũ, mời mọi người cùng ta cùng một chỗ thưởng thức. Dương An vừa nói vừa thối lui đến sân khấu một bên, chờ đợi lấy chú huyền du đặc sắc tê đại tú. Ở đợi lên sân khấu khu chờ đợi chú huyền du cùng mình nhà thiết kế gì chính nam cùng đem cùng tiến lên đại các người mâu lẫn nhau nắm tay động viên lấy. Khi chú huyền du tên vang lên thời điểm, nàng lấy một bộ thanh thuần tuyết trắng ngang gối bông hoa váy đầm, từng bước một hướng phía đèn sáng lừng lánh sân khấu đi đến, nàng cái kia tràn ngập linh khí con ngươi tràn phong trong suốt hà quang, giống như, như bạch ngọc thanh Tịnh, lại như nước bình tĩnh, Trở về mắt vung phát trong mắt ấy cái kia, đầu nước đồng ôn nhu tóc như thác xuống tới, từng khuôn mặt, mặc mẹp chập chẩn, tha. Nàng chậm rãi ở trước Dương Cầm ngồi xuống, thon dài ngón tay trắng non linh động ở giữa, huyền chuyển dễ nghe cầm thành chậm rãi ở trên võ đài phiêu lâm ra. Người mẫu chậm rãi mà đến, thuần một sắc đồng bệnh dược tiên cảm giác. Tiếng khen ngợi không ngừng, tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên. Hoàng Liên Chu huyền du hợp tác nhà thiết kế gì chính nam. Dương An xuất hiện lần nữa ở chính giữa sân khấu. Dị chính nam mỉm cười hướng phía sân khấu trung gian đi tới, Chu huyền du nhiệt tình nên đón tiếp lấy, hai người lẫn nhau nắm tay đi vào Dương An bên cạnh. Chu huyền du, ngươi trận này hoàn toàn là tâm linh cảm giác, rất tinh tính rất áp, để cho người ta phảng phất đưa thân vào một cái thuần khiết thế giới. Dương An làm suất đánh giá rất cao. Cảm ơn. Chu Uyển Du mỉm cười, vẫn là cái kia loại tinh khiết cảm giác. Vậy lần này chủ đề ý nghĩ là cái gì đây? Dương An nhìn lấy Dĩ Chính Nam mỉm cười hỏi. Dĩ Chính Nam cầm mỉụ độ phồn, khóe miệng lộ ra nụ cười thân thiết, ta cùng Chu Uyển Du cùng một chỗ thương lượng, chúng ta cuối cùng cảm thấy đẹp nhất hạnh phúc nhất thời khắc hẳn là thanh xuân ngây thơ thời kỳ đi, cái kia chủng công chủ đoàn hoa cầm đám lấy hạnh phúc. Đúng vậy, ta cũng cho là như vậy, bị cha mẹ cùng trưởng bối nâng trong lòng bàn tay cái kia loại thương yêu cảm giác là hạnh phúc nhất. Chu Biển Du trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Được rồi, Cảm ơn Chu Huyền Du cùng Dĩ Chính Nam cho chúng ta hiện ra một trận như thế ôn nhu tê đại tú." Dương An mỉm cười nói. Dương An đối mặt với khách quý tịch, lộ ra một tia lực lượng thần bí mỉm cười, "Ta muốn hỏi Hạ Vệ Hiên, Chu Huyền Du trên thân cái này bông hoa váy đầm đợi chút nữa bán đấu giá, nếu như cho ngươi cơ hội, ngươi sẽ ra giá bao nhiêu đến đấu giá cái này bông hoa váy đầm đâu? Ta muốn 1000 nguyên đi." Vệ Hiên rất thành thật cấp ra tâm lý của hắn ra cả. "Vệ Hiên, ngươi cho cái giá này nghiên cứu, đoán chừng Chu Hiển Du cùng Dĩ Chính Nam hai người đều muốn khóc choáng trong nhà cậu." Dương An trêu chọc nói. "Vệ Hiên, ngươi lên, ta cam đoan không đánh ngươi." Chu Uyển Du nắm chặt nắm đấm, lộ ra tinh khiết mỉm cười. "Khó nói ta giá cả quá thấp sao?" Vệ Hiên gương mặt mở mịn, ánh mắt bên trong tràn đầy vô tội. Khương Lâm vô vệ Hiên vai đầu, che mặt mà cười, "Vệ Hiên, xem xét liền biết rõ ngươi bình thường không phải mình mua quần áo, cái này mỗi một đóa hoa đều là toàn thủ công đính đi lên, rất tốn thời gian." Vệ Hiên đứng lên đến, lung tung hướng về phía Chu Uyển Du cùng gì chính nam chắp tay nói xin lỗi lấy, "Thật có lỗi thật có lỗi." "Tốt, cũng không cần khỏi cho chúng ta nam thần, hiện tại cho mời giám khảo đoàn đánh giá hạ cái này một loại phục trang." Dương đối mặt cái này ghế dáng khảo, ý nguyên rất lịch sự nói. Cầm người ai cũng chớ rảnh với ta nha. Ta tới trước lời bình đi. Thượng Hải nho nhã xung phong nhập việc, nóng lòng muốn thử nói. Được rồi, cái kia chỉ mời chúng ta lấy nhà vẽ tiểu nổi tiếng Thượng Hải nho nhã lao sư là bình. Dương An đưa tay dùng tay làm dấu mời. Thượng Hải nho nhã mỉm cười nói, đại biểu thuần khiết, tượng trưng trời làm, dễ dàng mặc xuất tiên khí, tôi mát, duy mị cảm giác, Chu Huyền Du trên thân cái này váy đầm, bên hông trạm giống thiết kế, mang một ít sinh xắn nhỏ gợi cảm, còn có tay kia công đinh hoa, để cho người ta phảng phất đưa thân vào biển hoa. Cảm ơn. Du cùng gì chính nam hơi cúi đầu ngỏ ý cảm ơn. Thượng Hải nho nhã lao sư đánh giá là tương đương gia sư ca, không biết rõ đợi lát nữa chấm điểm có phải hay không cũng rất cho lực đâu. Dương An vỗ tay lấy, hắn hắng giọng một cái nói, "Tốt, tiếp xuống xin 14 vị giám khảo sáng suốt các người ghi điểm bài. Bốn vị giám khảo ở chính mình ghi điểm bài bên trên Dương Dương xái xái viết lên chính mình cho rằng hợp lý nhất điểm số, bọn hắn dơ tay lên bên trong ghi điểm bài. Tốt, để ta xem một chút các vị cho ra điểm số có phải hay không ra sức." Dương An quét một chút ghi điểm bài, khỏe miệng câu cười. Chưa xong con tiếp, một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người. Vĩ nhuộm, chuẩn, óc, gồ lìn, vàng bại, ma sói, dị tàn. dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 264, quay người ở giữa lơ đã gợi cảm. Ờ, cái này ăn ý 10 phần a. Thuần một sắc cùng một con số, các người đám này giám khảo đều là thương lượng qua đi. Dương An khệ miệng phát họa xuất một tia khó lường nụ cười. IT, Ed Chong và Gorter, chương mới nhất đọc đầy đủ quy hữu dụ. Cờ cờ ban giám khảo hai mặt nhìn nhau, tương hô khán lây lẫn nhau cho ra điểm số, châm miệng một lời nói, lần này thật đúng là không có thương lượng qua đến tuột cùng là mấy phần đây. Trên khán đài ngờ vực vô căn cứ âm thanh không ngừng vang lên. Chu Uyển Du tay nắm thật chặt gì chính năm tay, nhìn lấy ghế giám khảo bên trên cái kia một bên trong sổ tự lúc. Trên mặt nàng tràn đầy nụ cười, tâm lý tràn đầy thỏa mãn. Cảm ơn. Nàng mặt ánh mắt mang theo điểm tĩnh mỉm cười đi đến ghế giám khảo, giang hai cánh tay ôm ấp lấy tô hàng, cũng cùng còn lại ban giám khảo từng cái năm tay. Cái này thỏa mãn. Xem ra ngươi thật là mang một khỏa thiếu nữ thuần khiết Dễ dàng như vậy thỏa mãn. Dương An ở một bên trêu ghẹo nói. Nàng vừa đi vừa mỉm cười đối mặt với tính đầu, lần này tiếp vào chuyên mục tổ mây. Ta đã rất đủ hài lòng, nhiều như vậy tiền muối ở, mặc kệ danh khí vẫn là thực lực đều so ta mạnh hơn nhiều lắm, ta cũng liền ôm đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, tâm tình tham gia trận đấu, không nghĩ tôi dám khảo cho suất cao như vậy điểm số, thật to vượt quá dự liệu của ta, ta thật rất thỏa mãn, bất quá có cao như vậy điểm số vẫn là muốn cảm ơn dì Chính Nam, bởi vì có hắn, ta mới có thể lấy được cái này thành. Tích tốt. Nàng nói nói hai con người bên trong nước mắt ẩn hiện, nàng mỉm cười ôm ấp lấy một bên dì Chính Nam, tâm lý tràn đầy lòng kích. Dì Chính Nam khiêm tốn nói, đó cũng là ngươi cát biểu diễn phi tốt. Tốt hai vị, khắc lẫn nhau kiếm tốn. Quá độ khiêm tốn đúng vậy Kiêu Ngạo Nha. Dương An nhã bảng hắn tiếp lấy mỉm cười đối mặt Thính phòng, hiện tại ta đến tuyên bố hạ các vị giám khảo cho ra điểm số. Bốn vị giám khảo đều cấp ra 18 phân điểm cao, Chu Huệ Du cùng Dĩ Chính Nam hai người cuối cùng đạt được là 72 phân, chúc mừng hai vị, là trước mắt trên trận tối cao phân. IT, S G và Goter, chương mới nhất đọc đầy đủ vé nút V V nút Cờ cờ Dương An vỗ tay lấy. Trong nháy mắt tiếng vỗ tay tràn ngập toàn bộ diễn bàn tính. vị đi về nghỉ nghỉ ngơi một lát. Dương An vui vẻ đưa tiến Chu Huệ Du cùng Dĩ Chính Nam. Hắn hắng giọng một cái, Ánh mắt quét mắt trên đài sở hữu người xem, lớn tiếng hô to nói, tiếp xuống cho mời Lê Mạt ra sân. Thứ gián lại nhẹ nhàng âm nhạc vang lên. Trang cảnh lập tức biến thành bờ biển. Lê mặt một bộ treo cái cổ hải quân lam in hoa dài mép tinh xảo rực rỡ, hoàn mỹ dáng người, ngạo nhân tuyệt cơ, ở nhu hòa tia y hạ như ẩn như hiện, hành tẩu ở tê trên đài xinh đẹp rung động lòng người. Hoa. Trên khán đài tiếng kinh hô không ngừng. Trong lúc Lơ đãng quay người lại một lần mắt, một bộ đẹp lường cho người ta vô hạn mơ màng, mê ánh mắt mang theo mãnh liệt mà kích thích 10 xuyên thấu lực, để khêu gợi mùi vị xâm nhập đáy lòng của mỗi người. hoa hoa. Từ đây ba, tiếng két chói tai, tiếng ca ngợi giống như thủy triều vạt tới. Tiếng vỗ tay liên miên không ngừng vang lên. Người mẫu nữ thân mang cùng hệ liệt in hoa phục sức xuyên toa nó bên trong, ở bãi cát bên trên chơi đùa đuổi theo. Âm nhạc đình chỉ. Lê Mạt khẽ miệng phát họa suất hoàn mỹ đường cong, hướng phía ghế giám khảo cùng tính phòng hơi túi lầu lấy, tiến lên cùng Dương An hiếu hào nắm tay. Quá đẹp, nhất là cái này quay người lại ở giữa lơ đãng gợi cảm, đẹp lưng thực ngọc hả, trong suốt sáng long lanh. Dương An mỉm cười nói: "Cảm ơn." Lê Mạt mỹ nụ cười. Dương An mỉm cười gặp người. Hắn hướng phía sau lưng hô to nói ho nên lê m mặt nhà thiết kế chú Vũ tiếng vô tay lại lần nữa vắng lên chú Vũ Lê mạc nói chuyện ý nghĩ của các người đi Dương An rất lịch sự hỏi hiện tại cũng thị người tiếp tấu rất nhanh ta muốn đang ngồi các bằng hữu nhất định cũng giống như ta cảm thấy nghỉ phép lại là hạnh phúc nhất xa xỉ nhất một sự kiện mà nghỉ phép thời điểm cũng là nhất hài lòng có thể nhất hoàn Mỹ Dương phát hiện mình dáng người Mỹ vậy Dĩ nhiên là bờ biển lê mạt mỉm cười nói cái này một hệ liệt là lấy bờ biển làm điều chính sở hữu quần áo nhan sắc đều là lấy làm chủê mặt trên người cái này đem vào táo cầm ra liền lại trở thành một kiện ngang gối còn ngắn, một áo hai mặc. Chu Vũ bổ sung nói: "Tốt, cảm ơn hai vị." Dương An gật đầu mỉm cười, tay của hắn đưa về phía ghế giám khảo, hiện tại mời giám khảo cho biết tỷ số. Không cho giám khảo lời bình hạ sao? Lê Mạt xin bất an. Cái này điểm số chẳng phải là tốt nhất nhất có sức thuyết phục sao? Dương An mỉm cười nói: "Lê Mạt lóe một đối vô tội ngây thơ mắt to. Người ánh mắt này quá có lực sát thương, để cho ta bất lực kháng cự a. Thôi ta, ngươi tuyển một vị giám khảo lợi bình đi." Dương An khẽ miệng câu cười. Lê Mạt lộ ra mỉm cười mê người, ta muốn cho Trương Huy lão sư lợi bình. Trư Huy lão sư, mỹ nữ mời còn không mau mau lại bình. Dương An trêu kẹo nói, cái này váy trần lương thiết kế nhiều một phần ngại nhiều, thiếu một phần ngại ít, đẹp ở vừa vặn, cũng tràn đầy sức sống, mặc kệ nghỉ phép vẫn là chính thức trường hợp đều có thể mặc, không nghĩ tới thanh thuần bức người ngươi, cũng đồng dạng có thể xinh đẹp mê người. Trương Huy nhìn lấy nàng, kiên định nói, Lê Mạt gật đầu, triển lộ lấy nụ cười mê người, "Cảm ơn." Tốt, giám khảo cũng đã làm ra đúng trọng tâm lại bình, mời ban giám khảo cùng một chỗ cho biết tỉ số. Dương An gióng nói, bốn vị giám khảo cùng nhau cho biết tỉ số. Tốt, ta đến tuyên bố rồi Tô Hàng tổng biên sáng xuất điểm số là 17 phân, Chu Huy lão sư cuối cùng sáng xuất điểm số là 19 phân, Càng trấn Đạc lão sư cho ra điểm số là 18 phân, cùng Tô Hàng tổng biên điểm số là giống nhau, Thượng Hải nho nhã lão sư cho ra điểm số là 17 phân, tổng cộng là 71 phân, so Chu huyện Du thoáng rơi ở phía sau 1 phân, nhưng đã là rất tuyệt, hai vị làm sơ nghỉ ngơi. Dương An mỉm cười đưa tay nói, "Cảm ơn." Hai người một trước một sau rời đi sân khấu. Kế tiếp còn có sau cùng hai tổ không có đăng trạng, vậy thì là En cùng Di Chat, Hạ Băng cùng Lưu Tô An, cái này hai tổ. Khi Tô Hàng cùng Khương Lâm nghe được Lưu Tô An ba chữ lúc vẫn là có như vậy đâu đâu chấn kinh, hiển nhiên là vượt qua các nàng hai người ngoài ý liệu, không nghĩ tới Hạ Băng vậy mà mời nhà thiết kế là Lưu Tô An. Nhưng hợp tác nhiều lần, Tô Hàng vẫn là rất chờ mong Lưu Tô An lần này biểu hiện, không biết rõ lần này hắn là không cho nàng mang đến vui mừng lớn hơn đâu. Giờ phút này ẩn ở đợi lên sân khấu khu cùng đợi. Di Chat, ta liền muốn lên sàn, người xem xuống ta có hay không hết thể hoàn mỹ, tuy nhiên các thoát là ta cường hạng, nhưng vẫn là có như vậy đâu đâu khẩn trương. Ẻn mỉm cười nói, ngươi là tuyệt nhất, ủng hộ. Di Chat đánh tức giận nói, tốt, ủng hộ. Hai người lẫn nhau kể mặt ôm ấp động vì lấy Mà giờ khắp này Hạ Băng trong phòng nghỉ cũng bị một cỗ không khí khẩn trương vào phủ. Nhìn lấy có chút khẩn trương Lưu Tô An, Hạ Băng nhẹ ngẩng miệng, đợi chút nữa ra sân cắt tóc thế nhưng là ta Hạ Băng a. Ngươi nhìn lên đến so ta còn họ Trương, có sao? Ta một chút cũng không khẩn trương a. Lưu Tô An cố làm nhẹ nhõm, người biếng dựa ở trên ghế salon quan sát diễn bá tính bên trong nhất cử nhất động. Ngươi liền mạnh miệng đi. Hạ Băng nháy mắt, cố nén ý cười, nàng đối thợ trang điểm nói, phiền phức cho ta bổ hạ chăm đi. Hạ Băng tại làm chuẩn bị cuối cùng, nàng nhất định phải coi là hoàn mỹ nhất tư thái hiện ra ở người xem trước mắt. Diện Bá Thính bên trong Dương An Hồ to nói, hiện tại cho mời end. Chưa xong còn tiếp, bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 265, thấu thị chữa. Du Dương đàn dương cầm âm nhạc vang lên, trang cảnh trong nháy mắt hoán đổi hẹn hò tràng cảnh. 25, 2593, mỹ ẩn thủ ạ tang cỡ cỡ đổi mới nhanh, website logo nhẹ nhàng khoái khoái, quảng cáo ít, én người mặc một bộ bó sát người trần sắc lửa thấu thị mép kinh diễm biểu diễn, một đôi cầu như ẩn như hiện, ngạo nghệ đứng thẳng miêu tả sinh động, một đôi thon trắng nõn cặp đùi đẹp nhìn một cái không sót gì có lủi có lõm dáng người hiền lộ không thể nghi ngờ. Nàng có tiết tấu dẫm lên lấy chuyên nghiệp bước chân mèo ở tê trên đài từng bước một đi tới, trên cổ tay vòng tay, theo bước chân phát ra tiếng vang leng keng. Một cái nhăn mày một nụ cười, vừa nhấc mắt đúng là phong hoa. Phong vận bên trong tràn đầy siêu mẫu khí chẳng, cái này tư thái cùng khí thế đáng giá cho mắt điểm. Một đầu rượu tóc quăn tùng đồng vẩy vào trên người của nàng, ở mỹ quang đăng hạ lừng lánh hào quang, quyến rũ động lòng người, ở ngực cấp độ đi lên một màn kia thấu thị, lộ ra da tuyết trắng. Trong mắt chiếm lấy người xem nhãn cầu. Sau lưng từng cái người mẫu chậm rãi ra, từng cái lộ ra được trên người sức Hoặc gợi cảm hoặc sắc sỡ. Giờ phút này thật là đầy bình phong đúng là đôi chân dài để cho người ta phun máu. Hoa. Khán giả hai tay đặt ở miệng hai bên làm loa hình, hô to. Mỹ quan đăng, ánh mắt toàn bộ đều gom lại trên người của nàng. Yêu nhã quay người tức là gợi cảm. Sau lưng thấu thị, để nàng bóng loáng đẹp lưng vừa vận hình thành tuyệt hảo ưu mỹ tinh xảo đường vòng cung, đây là một loại không cần nói cũng biết hàm xúc gợi cảm. Hoa. Đệ nhất danh tình thế bắt buộc. Cái này đánh vào thị giác lực siêu cường, để cho người ta muốn ngừng mà không được, siêu mẫu dáng người thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Vô luận cái kia một mặt đều là gợi cảm tới cực điểm a. Trên khán đài tiếng thét trói thai không ngừng, không khí hiện trường này đến bạo. Tiếng vỗ tay lần nữa nhập như sấm xét vang lên. Quy điệu sủ, Cờ cỡ thiên hỏa đại đạo tiểu thuyết tình cảnh này để cho người ta không thể chuyển rời ánh mắt. Ở phòng nghỉ Hạ Băng nhìn lấy một màn này tựa hồ có chút không bình tĩnh. Nàng đây là tập hợp sở hữu gợi cảm nguyên tố làm một thân a. Y thì phục tuy đẹp, nhưng đây là thiết kế sân khấu của ta, cũng không phải thảm đỏ, không cần như thế cùng gợi cảm đi. Hạ tức giận nói. Nhưng trên mặt nàng y nguyên bảo trì chiêu bài này thức mỉm cười, khí này trận vẫn là muốn đủ quyết không thể luống cuống trận cước. Siêu mẫu dù sao có chính mình thiên nhiên như thế, cái này các bác khẳng định là càng chuyên nghiệp, bất quá chúng ta muốn cùng chính là thiết kế, lấy thực lực nói chuyện. Lưu Tô an chính mình vì chính mình động viên lấy. Đúng, tuy nhiên Tú chẳng cần đánh vào thị giác lực, nhưng dù sao cũng là thiết kế làm chủ, chúng ta bằng thực lực của mình nói chuyện. Hạ băng mắt nhìn phía trước, một bộ nữ vương phạm. Tiếng âm nhạc chậm rãi đình chỉ. Hiện tại EN cho chúng ta mang đến một trận thị giác lực rung động cực mạnh tên là Tú, hiện tại cho mời N hợp tác nhà thiết kế Gi Chat. Dương an âm thanh bang lên lần nữa, đem khán giả thu suy nghĩ lại đến hiện thực bên trong. Các người mẫu từng cái bên trong liệt ra tại end sau lưng, chờ đợi lấy nhà thiết kế ra sân. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Di Chat ở người xem tiếng hoan hô bên trong vẫy tay lên đài. "Mọi người tốt, ta là Di Chat." Di Chat thao lấy xuất sẹo tiếng phổ thông mỉm cười đối mặt với khán phòng. Lập tức hắn cùng Dương An hiếu hào nắm tay, cũng đứng ở end bên cạnh. "Di Chat, là lần đầu tiên đến Trung Quốc sao?" Dương An mỉm cười hỏi. Di Chat gật gật đầu, cầm mịt rộ phun nói, "Đúng thế. Nhìn không ra ngươi là lần đầu tiên đến Trung Quốc a." Cái này tiếng phổ thông nói đúng tương đương chữ a. Dương An giơ ngón tay cái lên. "Cảm ơn." Di Chắc mỉm cười đối mặt với hắn, "Hắn nói tiếp đi, ta ở nước ngoài liền có học tập tiếng Hoa, Sở Hữu có thể nói đơn giản tiếng phổ thông." "A, thì ra là thế a." Dương Mãn mỉm cười gật đầu, "Hắn nói tiếp đi, hiện tại mời hai vị nói chuyện là lý giải ra sao đẹp nhất hạnh phúc nhất thời khắc đâu. Người nói, ta tiếng phổ thông không có người tốt." Di Chắc mỉm cười nhìn lấy ẻn. Ẻn Tâm Linh Thần Hội gật gật đầu. Đẹp nhất hạnh phúc nhất thời khắc vậy thì là yêu đương thời điểm, không phải có câu nói gọi yêu đương bên trong nữ nhân đẹp nhất. Sở Dĩ thiết kế thành thấu thị chứa, là vì thể hiện một loại muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, muốn ngừng còn đừng cảm giác. En go lên tạ mị cười một tiếng. Dương An mỉm cười nói, nữ nhân ấm ở, muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào là vì nam nhân vợ tha đệ bắt thật, muốn ngừng con đừng, nửa trưởng một tập ở giữa miêu tả sinh động chính là đối với yêu thuần hóa, là ý tứ này a. Đúng, đúng, chính là cái này ý tứ, người chủ trì ngươi hoàn toàn nói ra tiếng lòng của ta. En dơ ngón tay cái lên, hướng về phía Dương An vất bị nhãn. Tốt, ta muốn hỏi hạ chúng ta nam thần Vệ Hiên, En trên thân bộ y phục này được không? Gợi cảm sao? Ngươi sẽ cho bạn gái của ngươi mua như vậy một kiện y phục sao? Dương An đối mặt với Vệ Hiên, từ đầu tới cuối duy trì lấy thân sĩ mỉm cười cái y phục rất đẹp cũng rất gợi cảm, mua lời nói đoán chừng chỉ có thể để nàng trong nhà mặc. Vệ Hiên có chút đỏ mặt nói: "A, Minh Mạch, là sợ bạn gái xuyên ra ngoài quá hút con người đúng không? Vẫn là thả trong nhà chính mình thượng thức tương đối an toàn đúng không? Đây có lẽ là rộng rãi nam đồng bào ý nghĩ đi." Dương An Tâm đem mịt rộ phồn vươn hướng tiến phòng. "Đúng thế." Trên khán đài nam đồng bào tiếng hò hét liên tiếp. "Tốt, cảm ơn ta nhóm nam thần Vệ Hiên." Dương An vỗ tay lấy đó cảm tạ. Khán giả cũng đi theo tay. "Khương Lâm, ngươi cũng là người mâu xuất thân, đối với trận này tú có đề nghị gì đâu?" Dương An nghiêm trang nhìn lấy Khương Lâm. Khương Lâm cầm mĩ tố phồn, thôi có suy tư, nhấp nhẹ lấy góc môi, nhấp xuất một đạo mỉm cười mê người, tú rất tuyệt, ẩn thái bộ, địa bộ đi khi dĩ tuổng, cũng rất chuyên nghiệp, rất nhiều phương diện là đáng giá ta học tập. Khương Lâm nói rất hay khiêm tốn a. Kỹ thực ngươi cũng rất tuyệt. Dương An mỉm cười nói, "Tốt, hiện tại có mời chúng ta dám khảo càng chấn đặc lão sư lợi bình xuống đi." Dương An hướng phía tính phòng đưa tay nói, "Không hổ là siêu mẫu xuất thân, đi ở T không có chút nào áp lực, thành tạo a." Bộ quần áo này hoàn mỹ phát họa suất En linh lung tinh tế dáng người, thấu thị bộ phận thiết kế thì nhiều hơn mấy phần về lĩnh cũng phù hợp nàng mới vừa nói muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, muốn ngừng còn đừng cảm giác. Càng chấn đặc mỗi chữ mỗi câu suy tính nói. Cảm ơn lão sư là bình, ta sẽ tiếp tục cố gắng. En lần này ngược lại là rất khiêm tốn nói. Tốt, cảm ơn từ bốn vị giám khảo chấm điểm, cũng sáng suốt các ngươi cuối cùng điểm số. Dương An lại một lần nữa hô to nói. Mát điểm, 20 phân. Trên khán đài tiếng hô không ngừng. En cùng Di chật liên tiếp hướng tiến phòng hơi cúi đầu. Bốn vị giám khảo lẫn nhau nhẹ giọng thảo luận cũng riêng phần mình ở ghi điểm bài bên trên viết lên chính mình cảm nhận bên trong số tự. Chứng kiến kỳ tích thời khắc đến, mọi ban giám khảo cho biết tỉ số. Dương An lớn tiếng hô nói, bốn vị giám khảo lần nữa giơ tay lên bên trong điểm số bài. "Tốt, ta đến xem, các vị giám khảo điểm số phải trang ra sức, tới trước nhìn xem Tô Hàng Tổng biên, nàng cho ra điểm số là 19 phân, Trương Huy lão sư cho ra điểm số cũng là 19 phân, càng trấn đạc lão sư cho ra điểm số là 19 phân. Oa, wow. ba vị lão sư cho ra điểm số vậy mà không có sai biệt a. Hiện tại chúng ta tới nhìn xem Thượng Hải Nho Nhã lão sư Hắn cho ra điểm số là 18 phân, en nhóm này sau cùng điểm số là 75 điểm, cái này điểm số rất cho lực a, trước mắt bài danh cao nhất một vị, chúc mừng chúc mừng. Dương An ngữ khí âm dương ngừng ngắt hô to, tiếng vỗ tay vang lên lần nữa, tiếng hoan hô một màn lớn. Cảm ơn. En cùng Di chát song song túi đầu. Cảm ơn hai người, mời trước nghỉ một lát mà đi. Dương An đưa tay làm cái tư thế mời. Chưa xong con tiếp, một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc gôlin, vạm bại, ma sói, dị dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ thiếu đạo, bán hủ thiếu cho cả thế giới chương 266, thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra, vì vĩnh hằng ngôi sao thêm thứ 10 càng. ủng hộ. Lưu Tô An cùng Hạ Băng cùng sắp lên trận chúng các người mẫu, ở đợi lên sân khấu khu lẫn nhau nắm tay độc viên. 25, 2593, vị ẩn thủ ạ tạm cờ cờ đổi mới nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, lúc này Hạ Băng như cái hoa lệ tinh xảo đến cực hạn tiên sứ, phủ, thiên sứ khí chất, khiến người tràn ngập vô hạn mơ màng. Hạ Băng nhã giang hai cánh tay, góc môi câu. Bước lên một cái nhàn nhạt nụ cười mê người, "Tới đi, các bà bối, ôm ấp một chút, chúng ta nhất định sẽ là tuyệt nhất. Chúng ta là tuyệt nhất." Các người mỗ trong miệng một lời nói, cũng từng cái tiến lên nhiệt tình cùng ôm ấp. "Ôm ấp đâu?" Vẫn là không ôm ấp đâu. Hai cái thật to vấn đề hiện lên ở Lưu Tô An trong đầu. "Ta nên làm cái gì?" Hắn không biết làm sao, có chút câu nệ đứng ở tại chỗ sững suốt một chút. "Lưu Tô An, tới phiên ngươi." Nàng vô sáng lây quyển bệnh lên lông mi, khỏe miệng hơi nhếch nhẹ, nhấp suất một đạo duyên dáng đường cong, lóe phấn nộn hào quang, hai tay uy nguyên mở ra. Nhìn lấy có chút chất phác Lưu Tô An, nó nàng người mẫu đều chè mặt mà cười. Chẳng phải là cái ôm ấp mà. Người ta hạ băng đều không thèm để ý, ta một cái đại nam nhân có cái gì tốt để ý, lại nói mình cũng không mất mát gì à, người ta thế nhưng là Mỹ nữ minh tình A Lưu Tô An bước ra bước đầu tiên, tiến lên đón, hào phóng răng hai cánh tay ôm một cái hạ băng, lập tức hai tay bùng ra. Lưu Tô An, mời ở phía sau đài vì ta cố lên nha. Hạ băng thanh âm ôn nhu ở hắn bên thai văng lên, nàng vỗ nhẹ h Vệ án hoa tan dê cờ cờ siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết lưu Tô An gật đầu ứng nói, có người chúng ta đại minh tinh hạ văng đang chàng, nàng sẽ hay không cho chúng ta mang đến một trận mở ra mặt khác tê lại túi đâu, để cho chúng ta cùng một chỗ tới chứng kiến. Dương An âm thanh quanh quẩn đang đợi khu mỗi một cái góc, một du dương nhẹ âm nhạc vang lên, tựa như ảo mộng cổ tích mộng cảnh tràn cảnh. Thân mang hoa lệ hôn sa các người mẫu dâm lên chuyên nghiệp thái bộ, địa bộ đi khi dĩ tuổng, từng cái lóe sáng Dịu dàng một chữ vai, ưu nhã áo ngực, hàm súc cổ tròn, dầu có cung đỉnh cảm giác hoa lệ kéo đuôi. Mỗi một loại kiểu dáng đều tuyệt không thể tả, tăng thêm lưu loát xén. Duy mị thế vừa, hiện ra xuất là công chúa mộng ảo mỹ cảm, các người mỗ đưa nó nhóm từng cái hoàn mỹ diễn dịch. Hoa. Ở người xem một mảng lớn tiếng hoan hô bên trong, tiếng vỗ tay giống như là thủy triều vào tới. Thiên hô vạn hoan bắt đầu đi ra. Hạ băng đầu xa che mặt, mang theo một đôi tuyết trắng tinh xảo vào tay, lấy một bộ đẹp leo nhà đồi cá thuần trắng hỗn xa, chỉ là chế tác đã tinh xảo phi phạm, nàng từ tê trên đại chậm rãi đi tới. Nàng gái kia tinh tế trắng non ngọc thủ đem đầu sa chậm rãi một khắc này, đầu sa múa may theo gió, phiêu dật cảm giác, tràn ra ôn khí tức. Thanh tân đạm nhã trang dung, môi đỏ liệt diễm vẽ rồng điểm mắt, vương trắc thái độ, địa bộ đi khi dĩ tuổng, ưu nhã tư thái, giống như nợ rỗ bách hợp. Thuần thủ công lệ bông hoa, tinh tế tỉ mỉ tinh xảo lập thể lấy bông hoa tinh công mật thám bài bố ở toàn bộ mép trên thân, phản phất bên người tung bay lơi cánh hoa. Lấy hoa hình hiện chuyển yếu tiểu, đủ rất tinh xảo, đầy đủ nghệ thuật di mỹ, hoa hình sinh động như sinh, giống như chân thực điêu khắc tiến hành xa hoa thủ công đinh châu, hiện lộ rõ ràng, cao quý sa hoa. Như ẩn như hiện ở ngực, làm cho người ta mơ màng gợi cảm, chạm bao vai thiết kế để vai đường con càng thêm duy mỹ, mơ hồ màu da, động lòng người. Tôi lộ ra nhỏ xương quai xanh hơi có vẻ gợi cảm. Sau bối thủy nhỏ hình trạm giống gợi cảm thiết kế, tinh chuẩn nắm chắc lộ lưng tiêu chuẩn, để dáng người đạt được vừa lúc tân trang, lãng mạn hoa mỹ mà không mất đi gợi cảm. Quay người sau lại là một đạo chú mục phong cảnh. Lập thể lấy bông hoa nhẹ che thân eo, vì hành gánh eo tăng thêm cảm nhận sắc sỡ, thì rắc càng lộ vẻ gợi, tốt hơn tân trang phần eo đường cong, triển lãm S hình huyền truyện dáng người. Thừa, ở đôi cá giới, con, đã thể hiện thân Tháng 3 năm không độ lớn bổng váy hoa hoa xảo diệu tô điểm. Vậy càng đồng, càng có tân thứ, như khủng tức hai bình, tiên khí 10 phần, nhẹ nhàng tự nhiên cảm giác, 10 phần tiên giật rung động lòng người. Đứng ở tụ quang đăng hạ hạ băng, triển hiện nàng trời sinh cao quý cùng tiêu ngạo, cả người giống như như thiên sứ trong suốt sáng long lanh, lại như hoàn mỹ không một tỷ vết điêu khắc phẩm. Đôi mắt đẹp nhìn quanh ở giữa màu mẹ tràn đầy, môi đỏ ở giữa dạng lấy thanh đạm cười yếu đất. Ở ra sân trong nháy mắt đạt tới cả chàng tê đài tú vị đẹp lật toàn trường. Hạ băng cái này tân nương đẹp đến mức xuất Đẹp xuất độ cao mới. Một cái nhăn mày, một nụ cười, một lần mắt, mang theo vài phần thanh thuần, mấy phần gợi cảm, mấy phần ảo đẹp đến mức xuất trần không nhiễm. Đơn giản đẹp đến mức không gì sánh được. Ta đã tìm không thấy hình dung từ để hình dung hạ băng cùng trên người nàng hôn xa đẹp. Tất cả mọi người ở đây nhìn không không kén diễm. Tiếng vỗ tay liên miên không ngừng, liên tiếp. Còn lại 4 vị dự thi minh tinh giờ phút này đều đủ tập hợp một chỗ. Đáy lòng của mỗi người đều có một cái công trống ngộng, hy vọng ở ánh nắng tinh tốt một ngày nào đó, mặc vào lấy mỹ lệ lụa trắng, gả cho Ho hiếm đích vương tử, mà giờ khắc này cái này lụa trắng đã xuất hiện, nhưng vương tử của ta ngươi ở đâu? Chu Du bừng lấy đỏ bừng mặt, sớm đã an mạn không được tâm bên trong yêu thích. Giờ phút này đều có một quả hận gã tâm a. Duy mỹ, gợi cảm. Sở Hữu Mỹ hảo từ ngữ giờ phút này đều tề tụ ở cái này hôn xa bên trên. Lên mặt hai mắt vụ sáng lên, trên mặt viết đẩy hướng tới hai chữ. Tại sao ta cảm giác ta trước mắt dẫn trước điểm số muốn bị đoạt đây này, èn nhíu môi, một mặt không vui. Di Phỉ thản nhiên nói, yên tâm, có ta cái này hạng cho ở, các người liền bụng trộm vui đi. Lúc này tiếng âm nhạc đình chỉ, cho mời Hạ Băng nhà thiết kế Lưu Tô gần đại. Dương An to lại giàu có tự tính yên thanh vang lên lần nữa. Khán giả rất ngạc nhiên, danh tự chưa từng nghe qua Cái này Lưu Tô An đến cùng là nhân vật thế nào? Như thế Duy Mỹ Hôn xa liền xuất từ cái này gọi Lưu Tô An nhân thủ. Ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở Tê Đài một chỗ khác, chờ đợi lấy hắn ra sân. Lưu Tô An mặt mỉm cười có chút khẩn trương từ Tê Đài cái kia bưng chậm rãi đi tới. Hạ Băng đã nhận ra hắn khẩn trương, nàng nện bước ưu nhã bước chân tiến ra đón, nắm Lưu Tô An tay, đỡ khẩn trương, mỉm cười nhìn chăm chú lên phía trước, hướng phía người xem phất phất tay là được. Lưu Tô An rất mau thả bạn ạ sơn nịp hơi tâm tình khẩn trương, mỉm cười hướng phía người xem vẫy tay. Hai người chậm rãi hướng Dương An đi tới. Người kia là ai? Vì cái gì Hạ Băng sẽ đi với hắn? Chẳng lẽ là Lưu Tô An? Con trẻ như vậy làm sao có thể, dù cho có tài hoa đi nữa, cùng cái này bản lĩnh cũng không có tốt như vậy a." Vung ra hạ băng tay, ta đến rát. "Hạ băng, ta nữ thần trong nội a." Thính phòng tiếng nghị luận này lên kia. Hoan lên hoan lên, hai người như thế cùng đi lại, phản phát một đối hạnh phúc ngọt ngào Tân Lang cùng Tân Nữ A. Dương An mỉm cười nhà báng. "Dương An, ngươi ngay cả ta cũng dám trêu trọng. Hạ băng ra vẻ giận hãi, nhẹ nhàng vung một chút nàng cái kia u tủm độ thủ. "Tốt, ta không đùa giỡn với ngươi, chúng ta trở về chính đề." Dương An lộ ra mỉm cười, hắn nói tiếp đi, Hạ băng Ngươi nghĩ như thế nào để Lưu Tô An làm ngươi hợp tác nhà thiết kế đâu? Ngươi không cảm thấy hắn quá trẻ tuổi sao? Ta muốn các vị đang ngồi cũng nghĩ như vậy a. Chưa xong còn tiếp, 8 IT. 80 tờ sở T cơ ngó hú hú gờ t, một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Ock, Goblin, Vampyre, Ma sói, gì tàn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 267, chói mắt nhất một khóa siêu sao. Thứ thu đến kinh điện áo giải một khắc kia trở đi. Cầu thư Von Huy hữu sộ cỡ cỡ đổi mới nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, không phù phù, thích nhất cái này loại website, nhất định phải khen ngợi đúng. Đúng vậy một khắc này, Hạ Băng đã thật sâu bị Lưu Tô An tay nghề thuyết phục, phát ra từ phế phủ. Trong mắt của nàng, thế giới đỉnh cấp nhà thiết kế cũng vô pháp cùng định nổi. Ở tiết mục tổ hướng nàng ném xuất cảnh ô lưu thời điểm, nàng cảm nhận bên trong tối lý tưởng nhà thiết kế nhân tuyển thủy chung là Lưu Tô An, không người nào có thể thay thế vị trí này. Làm suất quyết định này, không đơn thuần là đối với Lưu Tô An có đầy đủ lòng tin, cũng là đối với mình nhãn quan có đầy đủ lòng tin. Nang Thủy Trung tin tưởng vững chắc Lưu Tô An sẽ để cho mình ở cái này trên võ đài rực rỡ hào quang. Mà giờ khắc này người xem sóng sau cao hơn sóng trước tiếng thét chói tai cùng tiếng ca ngợi đủ để chứng minh lựa chọn của mình là không có sai. Thời khắc này nàng đúng vậy toàn trường lộng lẫy nhất chói mắt nhất một khóa siêu sao. Mà Lưu Tô An đúng vậy vẫn may của nàng tình, mỗi lần đều có thể tại khác biệt trường hợp đem nàng đẩy lên nhân sinh đỉnh phong, để nàng quang mang bắn ra bốn phía. Mà trận này chân đẹp lấy đã chứng minh Lưu Tô An tài hoa cùng năng lực, không dung bất luận kẻ nào nghi vấn. Hạ Băng sáng lấy quyền vịnh lên mi, trong hai mắt như sóng nước dập dờn, phản phất tại yên lặng thổ lộ hết lấy cái gì? Lửa chói mắt sáng ngời, một người năng lực cùng tài hoa không phải chỉ bằng vào tuổi tác để cân nhắc, một cái tốt phục trang thiết kế, nó thiết kế không đơn thuần là một kiện phục trang, mà là sẽ giao phó y phục hoàn toàn mới linh hồn, sẽ giống một cái bức mắc đồng dạng, bất luận bao lâu về sau, nhìn thấy nó, vẫn như cũng sẽ có được đã từng kinh lịch cảm giác, mà hoàn toàn chỉ có hắn làm được điểm này, tâm ta ánh mắt bên trong tối lý tưởng nhà thiết kế đúng vậy hắn, không có cái thứ hai. Vê đút vê đút quy hữu sủ cỡ cỡ siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết nghe hạ bằng cho suất cao như vậy đánh giá, đứng ở một bên Lưu Tô An thật đúng là có chút ngượng ngùng, cảm ơn, bất quá ta còn cần nỗ lực Ý thực ngươi là tuyệt nhất. Hạ Băng vô cho hoài nghi ngữ khi nói rằng, nghiêm chỉnh một bộ nữ vương phạm. Hạ Băng cho ra đánh giá rất cao a. Bất quá lưu nhà thiết kế sắc thực không phải hời hợt hạng người, trên trận làm liền có thể nói rõ hết thảy, vừa rồi chúng ta đã chứng kiến một trận hoa lệ lại duy mỹ thị uyến, thật vô cùng động. Dương An rơ ngón tay cái lên tán thưởng nói. Hạ Băng hơi nết lên thật mỏng đôi môi, như cánh hoa hồng tiểu nộ nức, đó là tự nhiên, hắn nhưng là ta tam Cố Mao lưu mới mời tới. Hoa. Hạ Băng, nhận biết ngươi lâu như vậy, còn chưa từng thấy ngươi đối với người nào đó cố chấp như thế a. Lưu Tô An, ngươi làm sao có ý tứ để một cái mị nữ Minh Tinh tâm cố mao lự a? Ngươi cũng quá không linh hương Tích Ngọc." Dương An khẽ miệng phát họa xuất một vòng khó lường nụ cười. Lưu Tô An trên mặt lướt qua vẻ lúng túng, nhưng y nguyên duy trì mỉm cười, ở nhà thiết kế trong mắt, chỉ có phục trang không có Minh Tinh. Ngươi câu nói này, rất dễ dàng đắc tội với người a." Dương An không được nhìn sang Hạ Băng. Hạ Băng khỏe miệng y nguyên phát họa xuất hoàn mỹ đường cong, không có thụ nó ảnh hưởng, hắn nói có lý, người ta là một nhân tài, hắn nhận được lên. Dương An mỉm cười gật gật đầu, "Tốt, hai vị nói chuyện thiết kế ý nghĩ." Lưu nhà thiết kế ngươi tới nói, cho ngươi cái phát biểu cơ hội. Cảm ơn. Lưu Tô An cầm mịt rổ phồn hơi cúi đầu, hắn nói ra tám chữ, thẹn thùng vẻ đẹp, tân hôn thời điểm. Có thể vì người xem giải thích một chút sao? Dương An tỏ mò hỏi. Lưu Tô An mỉm cười nói, thẹn thùng vẻ đẹp, đời này kiếp này một lần duy nhất tân nương, mặt quay về phía mình cả một đời đều đưa yêu nam nhân, trắng đoan quần lụa mỏng, nhàn nhạt, nhạt tân nương trang dùng, gương mặt quyến rũ, gương mặt hạnh phúc, gương thùng, nhất là cái kiệu túi đầu ôn sáng tạo ra nữ nhân một xinh đẹp nhất thời khắc, cái này loại thẹn vẻ đẹp đáng giá tất cả nam nhân trung thân khó mà quên cùng đôi tay. Hắn hắng giọng một cái, tân hôn thời điểm hạnh phúc, tại sắp cáo biệt chính mình thiếu nữ tinh kết, cùng người yêu tay nắm tay đi vào kết hôn cung điện, mười ngón từng dao, ý hợp tâm đầu, bao nhiêu chờ đợi, bao nhiêu nỗi lỏng, bao nhiêu tương tư, bao nhiêu không ngủ đều là một câu tới cầm tay, bạch đầu dai lão. Hắn mỉm cười nói tiếp đi, mà hôn xa đúng vậy có thể nhất thể hiện một cái nữ nhân đẹp nhất hạnh phúc nhất thời khắc. Rất nhiều nữ khán giả trong nháy mắt có cộng minh cảm giác, có thậm chí khóe mắt còn hiện ra lệ quang. Dưới đại tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên. "Cảm ơn", nói quá đắc sắc, có như thế tinh tế tỉ mỉ tình cảm chắc không được thiết kế ra được hơn xa mỗi kiện đều là như vậy duy mỹ rung động lòng người. Dương An vừa nói vừa vỗ tay, lập tức nói trong tâm thầm đi, đây là nữ nhân một sinh theo đuổi. Hạ băng trong nháy mắt có loại rất xúc động muốn khóc, nàng dùng sức chấp hai con người, nàng cũng không muốn giờ phút này khóc bỏ ra trang. "Tốt, Vệ Hiên, ngươi làm Hạ băng bạn nối khố, lão bằng hữu, Hạ băng hẳn là ở trên TV mặc áo cưới cơ hội cũng là tương đối nhiều, ngươi cảm thấy nàng là trên TV mặc đẹp mắt đâu vẫn là hiện tại để mắt." Dương An phía khách quý mỉm cười nói. "Dương An, ngươi đây là đảo hố cho ta nhảy à. Vệ Hiên bước đầu, cười nói, Dương An cười nói, "Nói, nói sai ta cũng không thể cam đoan Hạ Băng không đánh ngươi." Nói, "Nói sai, ta cam đoan không đánh ngươi." Hạ Băng mỉm cười cơ nàng nhỏ nằm đấm. Hạ Băng là cái đại mỹ nhân, đây là mọi người chỗ công nhận, đại mỹ nhân tự nhiên là mặc cái gì đều dễ nhìn. Khi Hạ Băng ăn mặc hôn xa từ tê trên đài chậm rãi mà đến thời điểm, huyền như tiên tử, một khắc này thoáng như một cảnh, khi đó ta lại có loại muốn sống tới khi tân lang. Vệ Hiên, ngươi nói như vậy, ngươi sau khi trở về không sợ bạn gái của ngươi đệ ngươi quỷ hoạ bộ a?" Dương An nhạo "Yên tâm, bạn gái của ta rất rõ lý lẽ." Vệ Hiên bình tĩnh nói, Dương An, ta muốn hỏi hạ, chờ sau đó tiết mục kết thúc, cái kia đập sẽ ta có phải hay không cũng có thể tham gia sao?" Khương Lâm lộ ra nụ cười mê người. "Có thể, ngươi sẽ không muốn đập hôn xa. Dương An tỏ mò nhìn nàng. Khương Lâm nhẹ ngầm miệng, trên mặt hiện lên lúc thì đỏ choáng, "Đúng thế. Ta xin hỏi một chút, ngươi có bạn trai chưa?" Dương An bắt quải nói, "Ai quy định nhất định phải có bạn trai mới có thể mua hôn xa. À? Ta không thể treo cô thương tự thượng, làm cái nghệ thuật đồng dạng làm chân tàng không được sao?" Khương Lâm nhíu môi, vô tội xong mắt thấy hắn. "Tốt, ngươi thắng." Dương An gật gật đầu. Ban giám khảo Đối với hôm nay hạ băng triển lãm cái này một hệ liệt hôn xa có ý kiến gì đâu. Dương An mặt hướng ghế giám khảo nói. Mặc áo cưới nữ nhân là xinh đẹp nhất, đó là một xinh bên trong nhất rung động lòng người thời khác, lời này nhất định cũng không giả, ngay cả ta người nam này đồng bào đều cảm thấy thật đẹp, đẹp để cho người ta ngạc thở, thật sự là ngoái nhìn nhất tiếu bách mị sinh à. Thượng Hải Nho nhã mỉm cười nói. Tô Hàng mỉm cười nói, đây tuyệt đối là thỏa mãn sở hữu thiếu nữ ảo tưởng hôn xa, theo thừa, cực dài bạ Hoa lệ sau váy lại có thể thỏa mãn tân nương đối với kéo đuôi hôn xa yêu thích, liền xem như thật đồng trong lời nói công chúa kết hôn, cũng không nhất định có mộng ảo như vậy hôn xa. Nhìn thấy dạng này hôn xa, cái này hận gà tâm có phải hay không càng mánh được đâu. Đúng. Tô Hàng gật gật đầu. Tốt, cảm ơn các vị giám khảo lợi bình, chỉ là không biết, Lưu Tô An làm sẽ sẽ không trở thành hôm nay quán quân đâu. Đáp án lập tức liền sẽ công bố, tiên tiến nhập một đoạn quảng cáo. Dương An mỉm cười nói. Chưa xong còn tiếp. IT. 80 tờ cơm o -O -O -O -tờ. bị giết liền có thể phục sinh đã được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị vết chương 268 công bố quang quân. Thu quang đang toàn bộ tụ tập ở Hạ Băng trên thân. Tở Sở T tiểu thuyết đào loạt 80 tở Sở T cơm tươi mát tinh khiết trang dung ở đầu xa che lấp lại như ẩn như hiện, nàng mang theo hạnh phúc mỉm cười, giống như là tản ra quang hoàn nữ thần, thuần khiết thần thánh. Nàng là toàn trường tiêu điểm, toàn bộ sân khấu vì đó xôn xao. Lưu Tô An, giờ phút này khẩn trương sao? Hạ Băng hơi nhếch lên thật mộng sạ cú bờ môi. Không cần Lưu Tô An mạnh nói. Bình thường lần thứ nhất đứng ở như vậy đại hình trên võ đài. Cẩn trường đó là không thể bình thường hơn được. Hắn giờ phút này sớm đã hơi xuất mồ hôi, hắn chậm rãi chuyển động trong tay phồn, nói một chút cũng không khẩn trương đó là giả. Đối với hắn mà nói, giờ khác này rất là trọng yếu. "Tô ta, ngươi nói ngươi không cần trường, vậy ngươi đem microphon cầm chắc nhà. Nếu là rơi mất sẽ phải làm cho cười, còn có mỉm cười, nhất định phải mỉm cười đối mặt với khán đầu, ta cũng không muốn đến lúc đó ở trên TV nhìn thấy một trường bộ kẹp tây." Hạ băng góc môi lộ ra một vòng mỉm cười mê người. "Ai, ta khẩn trương tâm tình vẫn là bị xem đấu." Lưu Tô an sâu thư một hơi. Sau đó nắm chặt mịồ bình tĩnh nhìn cái này phía trước nha còn có mỉ cười hắn gạt ra một kia tự nhận là Ho hoàn Mỹ mì cười đối mặt với kính đầu Đoán chừng khi hắn ở trên màn ảnh nhìn thấy chính mình thời điểm khẳng định sẽ đầu đen rau muốn một chút cái này cười so với khóc còn khó coi hơn nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau các vị phải chăng giống như ta không kịp chờ đợi muốn nên biết rõ ban giám khảo cho ra điểm số đâu giữa âm thanh vang dội vang vọng ở diện bá tính mỗi trong khắp nóng ếch. hai phân toàn bộ mát điểm thứ nhất đệ nhất trên khán đài nhiệt tình tiếng hoan hô cùng tiếng thét trói thai không ngừng IT, S -G và G Độc ôn là thiên hỏa đại đạo http://vdotvdotvdot. Quỳ điều sử. Cờ cờ tiếng vỗ tay liên miên không ngừng mà vang lên. Xem ra tất cả mọi người nhiệt tình tăng vào ta. Xem ra đều rất xem trọng hạ băng nhóm này, cái kia để chúng ta cùng nhau đến công bố đáp án đi, hiện tại cho mời các vị giám khảo sáng xuất các người trong tay ghi điểm bài. Dương An vung tay lên, xoay tròn lấy thân thể, kích động hô to nói, "Ban giám khảo nhau nhau dơ tay lên bên trong ghi điểm bài." Nhìn lấy ghi điểm bài bên trên sổ tự. Dương An ra một trận tiếng tán phục, hoa ô hắn trong nháy mắt tới một cái hoa lệ xoay người. Hạ Băng nhắc lên đầu xa, bỗng nhiên lấy mắt to, nụ cười như hoa nở rộ. Lưu Tô An không dám tin tưởng mở to hai mắt, giờ khắc này nét mặt của hắn là kinh ngạc, hắn nháy nháy mắt cẩn thận nhìn một lần. Không sai, thuần mô sắc mắt điểm. Trước mắt hắn là toàn trường tối cao phân. Hắn tử phế phụ cười, thời khắc này nụ cười rất hoàn mỹ, rất rõ ràng. Trong phòng nghỉ mấy vị minh tinh nhìn lấy cái này điểm số lập tức xôn xao. Oa, toàn bộ đều là hai phân A. Lần này quán quân đúng vậy Hạ Băng tổ này. Lê Mạn không được thán tức nói: "Yên tâm, còn có quần chúng bình phẩm đoạn đâu?" Không đến cuối cùng một khắc, thắng bại rất khó đoán trước các -E nắm tay vì chính mình ủng hộ động viên, mặc kệ dạng này không đến cuối cùng một khắc, nàng tuyệt không nhận thua. Nhưng chúng ta mặc kệ nhân khí vẫn là danh khí đều không kịp hạ băng a. Còn chúng dám khảo cái này rất khó có đột phá, không nghĩ tới cái kia không đáng chú ý Lưu Tô An thật là có có chút tài năng a. Bất quá từ hắn theo thùa một khắc kia trở đi, ta liền biết rõ đó là cái cao thủ trong cao thủ a. Chúng ta lần này là tuy bại nhưng vinh. Chu Huyền Du đối với phục trang bên trên là tâm phục khẩu phục. Không có cách, ai để cho chúng ta gặp phải cao thủ đâu? Hạ Băng có thể mời đến hắn thật sự là nhặt được bảo, cái này Lưu Tô An cũng thần, trải qua hắn tri thủ, Hạ Băng mặc kệ ở tự mình vẫn là trên võ đài, mỗi lần đều có thể trở thành toàn trường tiêu điểm, nếu là Lưu Tô An thành vì ta nhà thiết kế, đoán chừng ta cũng sẽ là toàn trường lộng lệ nhất chói mắt nhất. Di Phỉ hai tay thả ở dưới cằm, gương mặt mơ mơ. Đã chậm, người ta hiện tại thế nhưng là Hạ Băng nhà thiết kế, chúng ta cũng chỉ có thể dương mắt nhìn phần. Chu Huyền Du nâng cằm lên, gương mặt bất đắc dĩ. Ngay tại các vị minh tinh nghị luận thời điểm, diễn ba tính bên trong cũng phi thường náo nhiệt. Giáng khảo cho mấy phần đâu? Nhìn Dương An biểu lộ cái này, điểm số phải rất cao đi. Ta đoán hẳn là có mấy vị giám khảo cấp ra mát điểm. Trên khán đài lẫn nhau đoán giám khảo cho ra điểm số. Lưu Tô An, chúng ta là mát điểm Hạ Băng trên mặt tràn đầy mỉm cười rực rỡ, nàng một cái yêu nhã như người, dang hai cánh tay, ôm ấp lấy Lưu Tô An, tâm tình vui sướng khó mà nói nên lời. "Cảm ơn." Hạ Băng ở thai của hắn bợ nhẹ nói nói. Thời khắc này Lưu Tô An lăng lăng đứng ở nơi đó, còn không có kịp phản ứng, tay này không biết rõ đến nên đi cái kia thả, câu nệ bày ở nàng váy bên trên. Hắn tỉnh táo lại, lập tức gạt ra vẻ mỉm cười, không khí. Đây là chúng ta cộng đồng nỗ lực kết quả. Hoa Băng ra Hạ Băng, cái kêu ôm ấp là ta trên khán đài nam những đồng bào không bình tĩnh, âm thanh một làn sóng tiếp nhận một làn sóng. Ta còn không có tuyên bố kết quả đây, người hai vị cũng đã bắt đầu chúc mừng, hoàn toàn coi ta là vật trong suốt a. Dương An khỏe miệng câu cười, hắn nói tiếp đi nói, hai vị, các ngươi đừng cao hứng quá sớm, đằng sau còn có quần chúng bình phẩm cho điều đâu, người quán quân này giờ phút này còn không phải là của các ngươi. Dương An, người rốt cuộc là ý gì? Hạ Băng lông mi thật dài chớp, hiện ra nước con mắt phảng phất tại nói chuyện. Không có ý tứ gì khác, ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở hai vị. Dư Ân chắp tay xin khoan dung. Dương Ân trước, cái này điểm số đối với chúng ta mà nói ý nghĩa phi phàm, là đáng giá chúc mừng, làm lao bằng hữu ngơi, hẳn là mừng thay cho ta mới đúng." Hạ Bang ánh mắt kiên định nhìn lấy hắn, góc môi y nguyên duy trì mỉm cười mê người, nàng hướng phía Tĩnh Phòng ưu nhã vung tay một cái. "Đúng, mắt điểm ý vị như thế nào, đó là đối với chúng ta tác phẩm cùng nỗ lực giao ra khẳng định, điểm ấy như vậy đủ rồi, là đáng giá chúc mừng." Lưu Tô An kiên định nói, nhưng hắn hay là hy vọng người tháng cuối cùng vẫn là chính mình. "Dư Mỗ Sai, người báo hàm." Dư Ân mỉm cười cùng hai vị nắm tay. "Tốt, trở lại chuyện chính." gia muốn người xem bằng hữu đều khẳng định sốt ruột chờ, vậy bây giờ ta đến tuyên bố hạ hạ băng nhóm này là được. Dương An lời nói xoay chuyển, mỉm cười đối mặt với tinh phòng. Một mảnh tiếng vỗ tay vang lên, khán giả hoan hô Dương An tranh thủ thời gian tuyên bố kết quả. Người xem các bằng hữu, chứng kiến kỳ tích thời khắc đến, hạ băng nhóm này cuối cùng được phân là. Dương An cố lộng huyền hư nói, ở người xem một mảnh tiếng thúc dục bên trong, Dương An công bố đáp án cuối cùng, hạ băng nhóm này cuối cùng được phân là 8 phần, bốn vị giám khảo nhất trí cấp ra mắt điểm, đều rất cho lực à. E hắn nắm tay biểu thị ra sức. Hắn mỉm cười nói, Ta hiện tại công bố một chút trước mắt bài danh, đệ nhất danh là Hạ Băng, tên thứ hai là AE, hạng ba là Chu Viễn Du, đệ tứ danh là Lê Mạc, đệ ngũ danh đúng vậy phỉ, cảm ơn các vị cho mọi người hiện ra một trận lại một trận đặc sắc tê đại tú. Cảm ơn. Hạ Băng cùng Lưu Tô An nghĩ đến ghế giám khảo hơi túi lầu nói: "Tốt, vậy bây giờ có mời chúng ta mặt khác bốn tổ minh tinh lóe sáng lên đi." Dương An vỗ tay, hướng phía tê đài mặt khác một bên hô to nói: "Tiếng vô tay giống như thủy triều vang lên. Ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở tê đại phía kia. Vui sướng âm nhạc vang lên lần nữa. IT 80 tờ sở T cơ ngó hú hú goter, bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 269, thiếu nghị đệ nhất trận đấu thứ hai, vì vĩnh hằng ngôi sao thêm thứ 11 càng. Dương Anton mà giàu có tư tính âm thanh ở đợi lên sân khấu khu vang lên. IT, Sjonger và Goter, tờ sở T toàn tập đao luật vút vút vút. 80 tờ sở T con nguyên bản còn tại nhàn nhã đàm luận bốn vị nữ minh tinh lập tức loạn trận cước. Nên tới trước sau sẽ tới, nên đi cuối cùng sẽ đi, nên từ bỏ ta tuyệt không giữ lại, dù sao ta là tới đánh đấm dạ bộ, cho có khí thế. Di Phi bĩu môi tùy hứng nói, bất quá nàng cảm thấy mình đã ở cái này trên võ đài kiếm đủ nhãn cầu, từ tham gia cái này tiết mục đến nay, sự nổi tiếng của nàng giá trị khẳng định sẽ tăng gấp N lần, nàng đã rất thỏa mãn. Nặng ở tham dự, thiếu nghị thứ nhất, trận đấu thứ hai. Lê Mạt vụ sáng lấy lông mi dài, tự an ủi mình. Nếu như lần này là bại bởi Lưu Tô An, ta cũng không thể nói gì hơn, tâm phục khẩu phục. Di chắc rất thản nhiên nói. Hắn ánh mắt kiên định nhìn lấy En, hai tay khoác lên vai của nàng đầu, nhưng không có nói suốt một chữ, có lẽ thiên luôn vạn ngựa đều hội tụ ở cái này ánh mắt kiên định bên trong. Lần này cũng thay đổi thường ngày thái độ. Tâm linh thần hội gật gật đầu, không nghĩ tới khách quý Bình chọn bên trong chính mình một cái chuyên nghiệp người mẫu vậy mà bại bởi hạ ba người ngoài nghề này, một cái diễn viên, cái này nói rõ Lưu Tô an sát thực quá lợi hại. Cái này gọi kỳ phùng địch thủ, tương lộ lương tài. Các Vạn Hưng một câu nói to ra. "Tốt, đều đừng nói nữa, chúng ta vẫn là nhanh lên ra sân đi." Âm nhạc đều vang đi lên, lại không lên trận, người xem đều một góc, "Di Phỉ, các Vạn Hưng, hai người cái thứ nhất ra sân." Lệ Mạc trên mặt lộ ra bình tĩnh mỉm cười, hướng phía Di thuốc dùng nói, "Di Chính Nam, nhanh nhanh nhanh, đến lượt chúng ta ra sân." Chu Uyển Vũ lộ ra nụ cười ngạc nào. Ánh mắt tìm kiếm khắp nơi lấy gì chính nam thân ảnh. Tới. Di chính nam nghe tiếng vội vàng đến đây, sửa sang lấy phục sức. Sở hữu nữ minh tinh đều ở trên đài một khắc cuối cùng bộ trang lấy, lấy đẹp nhất trạng thái tốt nhất hiện ra ở người xem trước mặt. Quý hữu sủ cờ cờ không độ đột bản cáo, Di Phỉ nắm cắt vạn run tay, theo tiếng âm nhạc, dẫm lên nhẹ nhàng bước chân, từng bước từng bước hướng Tê đài chậm rãi đi đến. Nàng vừa đi vừa càng không ngừng vắt còn hướng phòng không ngừng mà đưa bay Cả bầu không khí trong nháy mắt sinh động bắt đầu. Tiếng hét chói tai vang lên một mạnh. Ngay sau đó Du kéo lên Di chính nam cánh tay. Trên mặt tràn đầy nụ cười ngọt ngào, ngay cả hai con người đều mỉm cười. Hai người đều mặt mỉm cười, với tay hướng phía sân khấu chậm rãi đi tới. Chu Huyền Du xinh xắn thỉnh thoảng đem đầu rúc vào gì chính nam vai đầu, một bộ ý như là chim non nép vào người dáng vẻ, thanh thuần bộ dáng để cho người ta chịu mến, để cho người ta không được có loại muốn đi bảo vệ dục vọng. Tiếng vỗ tay liên tiếp. Lê Mạt Thon dài chỉ kho nhẹ nhàng khoác lên Chu Vũ trên đầu ngón tay, nện bước yêu nhã bước chân chậm rãi mà đến. Một cái nhăn mày một nụ cười hiển thị rõ ưu khí chất. Nàng nhẹ nhàng xoay tròn, nhã nhảy múa, chuyển vận eo, váy xoay tròn xuất mỹ lệ đường cong. Hoa Tiếng tẹt chói hai giống như thủy triều vỗ tới. Enni theo sống động tiếp ấu, giẫm lên xinh đẹp bước chân mèo, từng bước một hướng phía sân khấu đi tới. Một lần trước quay người lại đều tản ra khí tức mê người. Di chất theo sát phía sau, lấy thân sĩ tư thái xuất hiện ở người xem trước mặt. Hoa, để cho chúng ta lần nữa cảm thụ một lần mỗi người mỗi vẻ tê đại tú. Dương An phòng lên trưởng, mỉm cười nói. Bốn vị minh tinh tổ hợp cùng nhau biểu diễn sân khấu, cùng Hạ Băng Lưu Tô An tụ hợp, cùng một chỗ đứng ở sân khấu trung gian. Năm vị mỹ nữ minh tinh người mẫu, như một đạo tịch lệ phong cảnh hiện ra ở sở hữu hiện trường người xem trước mặt. Năm vị minh tinh tổ hợp đã toàn bộ toàn bộ lượn tường, tuấn nam mỹ nữ tổ hợp, thật sự là đẹp mắt a. Lại để cho người ta quên đây là một ngăn thiết kế tên mục. Dương An khỏe miệng câu cười, không được phát ra cảm thán âm thanh. Dương người chủ trì, người đây là nói đùa, tê đại tú không đẹp mắt lời nói ai nhìn a. Di Phỉ không kịp chờ đợi cầm qua mịt rồ phồn, nàng tiếp lấy hướng phía thính phòng hô nói, mọi người nói có đúng hay không a? Vâng. Người xem tâm tình lại một lần nữa bị nàng điều động bắt đầu, mọi người trăm miệng một lời hoan hô. Di Phỉ, ngươi không làm người chủ trì thật là có chút đáng tiếc, ngươi cái này điều động người xem bầu không khí so với ta còn mạnh hơn a. Dương An Trêu gẹo nói: "Thật sao? Ta cũng cảm thấy mình rất thích hợp khi người chủ trì, muốn xấu xí lớn người chủ trì, ngươi bây giờ xuống đại đi, ta thay ngươi chủ trì tốt." Di Phỉ Sung Phong nhận việc nói. Dương An liên tục khoát tay: "Không cần, cảm ơn, ta còn chỉ cái này ăn cơm đâu, ngươi cũng không thể đoạt bát ăn cơm của ta, chúng ta còn tiếp tục tiết mục sao lục đi." Toàn trận cười vang. Dương An hắng giọng một cái, nhìn lấy khách quý tịch, chuyển di lấy chủ đề: "Khương Lâm tiểu thư, cái này năm vị mình tinh đều tể tụ ở trên võ đài, nàng nhón quần áo trên người, ngươi muốn nhất mua chính là cái nào kia đâu? Khó nói cũng chỉ có hạ băng trên người cái này ngon sao?" Hạ băng trên thân cái này là ta muốn nhất mua sắm, nhưng như thế nào thích hợp bình thường mặc, chu huyện du cái này vẫn là rất thích hợp ăn mặc hàng ngày, cái này hai kiện là ta trước mắt muốn nhất mua sắm. Khương Lâm nhấp nhẹ lấy góc môi, nhấp xuất một đạo duyên dáng đường cong. "Tốt, cảm ơn." Dương An gật đầu nói, "Hắn nói tiếp đi, tốt, ta muốn mọi người cảm nhận bên trong hẳn là đều có đáp án đi." Tiếp xuống đúng vậy trọng đầu hí, có mời chúng ta quần chúng bình tầm đoàn. Dương An mỉm cười nói, tiếng vỗ tay vang lên lần nữa. Hắn mỉm cười đối mặt với quần chúng giáng khảo, cao giọng nói ra, "Mời 200 vị quần chúng bình tầm nhỏ." Cầm ra các ngươi trong tay điều khiển từ xa, ấn xuống ngươi hứa thích số tự, nhớ kỹ ngàn vạn khác cuốn sai a, ta chỉnh trọng lặp lại lần nữa, số 1 đúng vậy phỉ, số 2 là Chu Viễn Du, số 3 là Lê Mạt, số 4 là Ẩn, số 5 là Hạ Băng, bỏ phiếu hiện tại bắt đầu. Quân chúng bình thầm nhóm án lấy trong tay điều khiển từ xa. Hiện trường bị một cố không khí khẩn trương bao phủ lấy. Thiên Linh Linh địa linh linh, Thái thượng lão quân nhanh hiển linh. Nhất định phải phù hộ ta lần này đến đệ nhất. Quân chúng bình thầm nhóm, mạnh mẽ lên, nhất định phải ra Lưu Tô an bên trong mặc lấy. Hạ Băng y nguyên bình tĩnh, góc môi phát Gặp Lưu Tô An một bộ tâm thần bất định bất an bộ dáng, nàng giắt tay của hắn, thiên luôn vạn ngữ đều không nói bên trong. Lưu Tô An nhìn lấy hai tròng mắt của nàng, hai tròng mắt của nàng phảng phất biết nói chuyện, hắn ngầm hiểu, để báo cáo tới nhanh liệt hơn chút đi, hắn giờ phút này không sợ hãi chút nào. Tay của hắn cùng hạ băng kết gấp nắm cùng một chỗ, chờ đợi lấy sau cùng kết án. Ta thật khẩn chứ a? Lòng ta đều nào nhào muốn nhảy ra ngoài. Di Phi nhẹ nhàng che lấy lồng ngực của mình, ngữ khí khoa trương nói, không cần phần chương, nặng ở tham dự nha, chúng ta đã ở cái này trên võ đài đem chính mình đẹp nhất một mặt bày ra, hơn nữa cũng kiếm đủ nhân khí. Cái này đã đủ rồi, kết quả không có trọng yếu như vậy, thả lỏng, lấy tâm bình tĩnh đối đãi là tốt. Đứng ở một bên Chu Huyền Du khoác vai của nàng đầu, góc môi phác họa xuất nụ cười ngọt ngào, thân mật tan ủi. Người nói cũng đúng, không có gì tốt hơn chương, cái này sân khấu bởi vì chúng ta mà rực rỡ màu sắc. Di Phỉ ôm Chu Huyền Du eo, Tiêu Tan nói, "Đến, để cho chúng ta cùng một chỗ tay nắm tay đối mặt. Chúng ta đều là tuyệt nhất." Lê mặt lộ ra mỉm cười mê người. Trên võ đài năm tổ người đều lẫn nhau tay nắm tay cùng nhau đối mặt lấy sau cùng thời khắc bấu chốt. Chưa xong con tiếp Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 270, thực chí danh quy. Hà Băng, Hà Băng. Chu Viễn Du, Chu Viễn Du. Lê Mạt, Lê Mạt. Di Phỉ. Trên khán đài tiếng hét trói tai liên tục, mỗi người đều hô to lấy riêng phần mình ưa thích minh tinh tên, hy vọng chính mình cảm nhận bên trong minh tinh đến thứ nhất, trang diện lại một lần nữa đạt đến điểm sôi. Câu sách tiểu thuyết võng VĐ, VĐ, VĐ quý hữu sủ cỡ cỡ muốn nhìn sách cơ hồ đều có a, so với bình thường tiểu thuyết võng trạng muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Hoa Toàn bộ đều tay nắm tay, năm tổ tuyển thủ dự thi nhìn lên đến thật rất khẩn trương a. Dương An cầm micro phổng, điều động lấy tâm tình. Không cần trường, một chút cũng không cần trường, chúng ta đây là hữu nghị thứ nhất, trận đấu thứ hai tốt phạt. Di Phi đoạt trước nói nói, "Tôi ta, ngươi không cần trương, hữu nghị thứ nhất, trận đấu thứ hai, nói là quá tuyệt vời." Dương An giơ ngón tay cái lên tán thưởng nói, tiếp lấy hắn nói, "Ta đến phỏng vấn dưới, mọi người là có hay không không cần trường." Hắn lập tức đi đến Lưu Tô An bên cạnh, mặt mỉm cười nói, "Lưu nhà thiết kế người khẩn trương sao? Đây là ngươi lần thứ mấy bên trên như vậy đại hình sân khấu đâu?" Lưu Tô An lộ ra hoàn mỹ nụ cười, thân thiết hướng phía thính phòng vất vất tay, đây là chúng ta sinh bên trong cái thứ nhất sân khấu, quả thật có chút khẩn trương. Trên khán đài khán giả hai mặt nhìn nhau, bàn luận xôn xao. Lưu nhà thiết kế hẳn là đang nói đùa a. Nhìn ngươi khí này trận hoàn toàn không giống là lần đầu tiên lên này, huống hồ một cái nhà thiết kế làm sao có thể không có lên đài cơ hội, ngươi quá khiêm tốn. Dương An không tin mà nhìn xem hắn. Thật, đây là ta lần thứ nhất lấy một cái nhà thiết kế thân phận leo lên cái này sân khấu, kỳ thực ta đúng vậy một cái bảo điểm chủ, lần này cũng là thụ hạ ba mới đến dự thi. Lưu Tô An ý liếc nhưng mặt mỉm cười, chẳng thán nói Hiện trường người xem một mảnh xôn xao. Nhưng Tô Hàng cùng Khương Lâm lại vô tay, cái này tiếng vô tay tràn đầy kinh nghệ, tràn đầy ngưỡng mộ chi tình. Cái gì đảm bảo cửa hàng? Câu cửa hàng chỉ cầu địa chỉ internet. Lưu nhà thiết kế, người đảm bảo cửa hàng cũng là bán nữ trang sao? Hiện tại đảm bảo điểm chủ đều như bức như vậy. IT, Stronger và Gorter, tám số không sách điện tử hắt tờ tờ đợi Vút Vút Vút 80 tờ T, -t, -t con cầu cửa hàng chỉ. Người xem tiếng hoan hô rất cao. Ta đảm bảo tên tiệm là nhiều đến mét tóc cửa hàng, mọi người có thể đăng nhập trực tiếp lục soát cái tiệm này tên. Lưu Tô An thuận liền đánh quảng cáo lấy. Đoạn này truyền bá thời điểm muốn bóp rơi nha. Không thể như thế trắng trợn ở tiết mục bên trên đánh miễn phí quảng cáo, nơi này quảng cáo phí thế nhưng là rất đắt. Dương An vội vàng cố ý nhà bán. Dương An, mặt mũi của ta cũng không cho sao?" Hạ Băng giúp đỡ nói, "Nàng nói tiếp đi, hoan nên mọi người đến Lưu Tô An đảm bảo cửa hàng mua sắm phục trang, nhất định sẽ làm cho người vật Siêu Trô đăng giá." "Được." Trên khán đài tiếng thét trói tai liên tục. "Hạ Băng, người cái này, không phải để cho ta khó xử sao?" Dư An mặt lộ vẻ khó xử. Giờ phút này quần chúng bình thầm đoàn bỏ phiếu kết thúc. Mặc kệ là cái nào lĩnh vực, chỉ cần có tài hoa Đồng dạng có thể ở trên võ đài rực rỡ hào quang. Dương An vỗ tay nói, hắn mỉm cười đối mặt với kính đầu lời nói xoay chuyển, hiện tại quần chúng bình thẩm đoàn đã bỏ phiếu kết thúc, giờ phút này mới là nhất hẳn là khẩn trương thời khắc. Tiếng vỗ tay vang lên lần nữa. Dương An, ngươi cũng nhanh tuyên bố kết quả đi, không cần thừa nước đục thả câu, thời khắc này mỗi một giây đối với ta mà nói đều là dày vỏ. Chu Huyền Du thời khắc này, nội tâm sớm đã nổi sóng chợt trùng, nhưng trên mặt y nguyên lộ ra nụ cười ngượng ngạo. Đúng vậy à, Dương An, ngươi quá xấu rồi, xem chúng ta lo lắng xong có phải hay không rất vui vẻ chứ? Diệp Phỉ môi. Dương An mỉm cười hơi cúi đầu, chấm Đồng Du Dương nói, "Tốt, hết thể đáp án lại màn hình lớn bên trong, hiện tại mời mọi người nhìn màn hình lớn." Tất cả mọi người ngưng tở, mọi ánh mắt toàn bộ ngưng tụ ở trên màn hình lớn, chờ đợi cũng chứng kiến lấy kỳ tích tiến đến một khắc này. Màn hình lớn chậm rãi sáng lên. Tất cả mọi người đôi mắt triệt để sáng lên. Tuy nhiên kết quả này đang nhìn xong cắt thoát về sau là dự kiến tình lý bên trong. Nhưng hiện trường người xem vẫn còn có chút giật mình, dù sao một cái tên không chỉ có kinh chuyện Lưu Tô An, ở thời kỳ thứ nhất liền nổi đến thứ nhất, sắp thực làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Từng bước từng bước chừng to mắt, há to mồm. Nhẹn non cái này giờ khắc này. Tu Quang đang trong nháy mắt đánh vào Lưu Tô An cùng Hạ Băng trên thân, hai người bị bất thình lình trong nháy mắt sở kinh, đứng bình tĩnh ở nơi đó. Tiếng vỗ tay lúc này hảo không keo kiệt đưa cho hai người bọn họ. Oa wow. o, Hạ Băng yêu Liu, Hạ Băng người đẹp nhất. Lưu Tô An, Lưu Tô An, đồng đồng đắc. Trên khán đài tiếng hét chói tai sóng sau cao hơn sóng trước, từng bước từng bước nhiệt huyết sôi trào. Người xem tăng cao nhiệt tình để hai người tỉnh táo lại. Giết, yes. ta Lưu Tô An mỉm cười nâng lên đầu, ra vẻ định, thế nhưng là tâm bên trong cái kia tâm tình vui sướng sớm đã tràn lan. Lưu Tô An Chúng ta thắng, cảm ơn ngươi." Hạ Băng góc môi hơi nhếch nhẹ, nhấp xuất một đạo mê người đổ con lóe phấn nộn hào quang, ngay cả hai con ngươi đều ngậm lấy ý cười, nắm chặt Lưu Tô An tay vậy mà có chút run rẩy. "Đây là chúng ta cộng đồng nỗ lực kết quả, cũng cảm ơn ngươi, để cho ta có thể tại như vậy bổng trên võ đài triển lãm chính mình." Lưu Tô An bình tĩnh nói, hai con ngươi bên trong lóe hào quang chói sáng. "Hạ Băng, người thắng cuối cùng vẫn là ngươi, bất quá ta sẽ không nổi trí, hạ kỳ chúng ta lại phân cao thấp như thế nào?" Ảnh Vũ sáng lấy nàng lông mi dài, khí chàng ý nguyên bình tĩnh nói. "Tốt, cứ việc phóng ngựa tới." Hạ Băng trên mặt y nguyên bảo chỉ cái này, nàng cái kia chiêu bài thức nụ cười. Tiến lên đón nắm tay của nàng, chân thành nói, "Bất quá ta vẫn còn muốn chúc mừng các ngươi hai vị, lần này các ngươi đúng là tên đến tự quy." Về sau nàng lại cùng Lưu Tô An nắm tay, "Cảm ơn." Hạ Băng cùng Lưu Tô An trăm miệng một lời nói, hai người nhìn nhau cười một tiếng. "Hạ Băng tỷ, chúc mừng chúc mừng." Chu Huyền Du tiến lên đón ôm Hạ Băng, trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười. "Cảm ơn." Hạ Băng vuốt nhẹ nàng sau lưng, lộ ra nụ cười mê người. "Hạ Băng tỷ, chúc mừng. Chúc mừng hai vị." Mấy vị khác nữ minh tinh cũng tiến lên đón cùng Hạ Băng ôm ấp. Lưu Tô An cùng ở đây mặt khác mấy vị nhà thiết kế lẫn nhau từng cái nắm tay. Các người cứ như vậy bắt đầu chúc mừng, ta kết quả này còn không có tuyên bố đâu. Các người cái này là hoàn toàn coi nhẹ ta tồn tại. Dương An gương mặt sướt ruột. Dương đại người chủ trì, ngươi cái kia hóng mát liền đi cái kia, đừng tại đây ảnh hưởng chúng ta, cái này sân khấu đã không cần ngươi. Di Phỉ mặt mỉm cười trêu gẹo nói. Dương An gấp vội vàng nói, "Khà khà, các người cũng không thể như thế qua sông đoạn cầu a. Tiết mục còn không có thu xong đâu. Tốt đã, Dương lớn người chủ trì, ngươi tuyên bố đi, chúng ta dựa hài lắng nghe." Lê Mạt đưa tay đưa nhã làm cái tư thế mời. Tốt, ta hiện tại tuyên bố kết quả. Dương An ngẩng đầu lên, mỉm cười đối mặt người xem. Hắn đi đến Lưu Tô An bên cạnh, hô to nói, "Nữ thần đẹp áo thời kỳ thứ nhất đệ ngũ danh đúng vậy phụ cùng các Vạn Hương tổ này, chúc mừng chúc mừng. Lần này là ta làm không tốt, Hạ Kỳ, Hạ Kỳ nhất định không ngừng cố gắng. Các Vạn Hương tổng kết thiếu sót của mình. Tuy nhiên chỉ có đệ ngũ danh, hạng chốt thành tích, nhưng có thể tham gia cái này tiết mục, ta đã rất thỏa mãn, Hạ Kỳ ta nhất định sẽ càng thêm nỗ lực." Di Phi nắm tay cho mình ủng hộ. Nàng và Cát Vạn Hương mặt mỉm cười hơi cúi đầu. Chưa xong con tiếp. IT 80 tờ sở T cơm ó hú hó hú goter, chương 271, viên mãn cùng đấu giá. Hiện trường lúc nào cũng đáp lại trận trận tiếng vỗ tay như sấm. IT, S John -G, G và Goter, tờ, tờ sở T sách điện tử đau loạt httpvvvvvv. 80 tờ sở T cơm Dương An khoẻ miệng câu cười, tiếp xuống ta tuyên bố thời kỳ thứ nhất đệ tứ danh cùng hạng ba, bọn hắn theo thứ tự là. Dương An đem trong tay mịt rộ phổn vưn hướng tiếng phòng. Chu Huyền Du, Lê Mạt. Người xem tiếng hoan hô trong nháy mắt bạ phát, tiếp lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Hai người tên vang vọng toàn bộ diễn ba tính. Tốt, cảm ơn người xem các bảng hưu cho ta nói ra đáp án, bất quá ta vẫn còn muốn chỉnh trọng tuyên bố một chút, đệ tứ danh chính là chúng ta Ngọc Nữ trưởng môn Nhân Chu Uyển Du, hạng ba đúng vậy ngọt ngào ca hậu Lê Mạn, hai vị trên đài biểu hiện là biết tròn biết méo, cảm ơn hai vị, đồng dạng cũng chúc mừng hai vị. Dương An không được để cao n để sải bèn. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Chu Uyển Du cùng dì chính nam cùng Lê Mạn cùng Chu Vũ, nhau nhau túi đầu ngỏ ý cảm ơn. Tốt, hiện tại công bố hạng 2, không cần ta nhiều lời, tất cả mọi người đã biết đáp án, ta cũng liền không thừa nước độc thả câu trực tiếp tuyên bố. Hạng hai chính là chúng ta quốc tế siêu mộ end, tiếng vô tay ở đâu? Dương An nghiêng lỗ thai lắng nghe, tiếng vỗ tay lại lần nữa vang lên. Cái này tiếng vô tay không đủ nhiệt lực a. Mọi người có phải hay không đều nói đâu, để ta nhìn thấy nhiệt tình của các người đi. Dương An mỉm cười trêu chọc nói, hắn ngoắc điệu tiết lấy bầu không khí. Khán giả nhiệt liệt lên vô tay lấy, tiếng vỗ tay như sống động quanh quẩn ở diễn bá tính mỗi một cái góc. Cái này tiếng vỗ tay khiến nỗi lòng người bành trướng a. Tốt, cảm ơn các vị. Dương An hướng phía người xem hơi túi lầu nói, cảm ơn mọi người. Di Chặt cùng thao lấy sức sẹo tiếng phổ thông. Hai người mỉm cười hướng về người xem cùng giám khảo còn có quần chúng bình thẩm hơi cúi đầu. IT, Sjonge và Goter, chương mới nhất đọc đầy đủ Vút Vút Vút. Bị ẩn hoa tan dê cỡ cỡ đã danh tứ khác đều đã tuyên bố, người quán quân này tự nhiên không chút huyền niệm. Dương An khẽ miệng hơi dương lên. Hắn chậm rãi đi đến Lưu Tô An bên cạnh, dừng bước, tuy nhiên không chút huyền niệm, nhưng là chỗ chức trách, ta nhất định phải còn muốn tuyên bố một chút, quán quân đúng vậy Thiên Hậu Hạ Băng. Hắn ngửa đầu hô to. Nói xong hắn cao cao giơ lên Lưu Tô An tay. Lưu Tô An ngẩng cao lên đầu, mắt thấy phía trước, không có chút rung nào, vương giả khí thế hiện thị rõ. Bốn phía tiếng vỗ tay giống như là thủy chiều vào tới. Hạ băng mắt bên trong có vui sướng lệ quang chớp động. Cảm ơn, cảm ơn mọi người. Lưu Tô An cùng Hạ băng tay nắm tay, thật sâu không người chào. Thiên luôn bạn nữ đều ở cái này không người chào bên trong. Ở tiết mục sắp kết thúc thời khắc, có mời chúng ta ngọt ngào ca hậu Lê Mạt vì mọi người hát vang một khúc. Dương An mỉm cười nhìn lấy Lê Mạt. Duyên dáng giai điệu chậm rãi vang lên. Cô độc đứng ở cái này sân khấu, nghe được tiếng vỗ tay vang lên đến, trong lòng có của ta cảm khái vô hạn, bao nhiêu thanh xuân không còn, bao nhiêu tình hoài đã đổi mới đổi. Lê Mạt ưu nhã đứng ở chính giữa sân khấu. Theo duyên dáng giai điệu chậm chần dáng người, thanh âm ngọt ngào vang vọng diễn ba thính mỗi một cái góc. Khán giả theo tiếng âm nhạc có tiết tấu lúc lắc dáng người, đi theo lê mạt hát lên tới. Giờ phút này trên võ đài tất cả mọi người đều có cộng minh, tay nắm tay, đi theo giai điệu có tiết tấu nhẹ hát. Hạ Băng nhẹ giọng hát, tiên lặng nhìn lấy Lưu Tô An. Mà Lưu Tô An lại là nhẹ nhàng hừ phát, sợ mình cái kia cuống họng phá hủy chỉnh thể ưu mỹ cảm giác. Nữ thần đẹp áo thời kỳ thứ nhất tiết mục đã kết thúc, lần này tiết mục đặc biệt cảm tạ. Dương An kể cảm tạ thư. Theo Dương An kết thúc từ, thời kỳ thứ nhất tiết mục sao lục kết thúc mãn. Khán giả vang lên từng đợt tiếng vỗ tay như sấm. Nếu như mọi người đối với năm vị minh tinh cùng người mâu trên người phục trang cảm thấy hứng thú, mọi người buổi chiều 4 giờ thời điểm, có thể đi tham gia đấu giá, cảm tạ mọi người đối bản chuyên mục cùng hộ, cũng hy vọng các vị cầm lấy điện thoại di động của mình, nô nước tập ngập cho người ưa thích minh tinh bỏ phiếu nha. Dương An ở tiết mục sau cùng nhắc nhở lấy các vị ở tại đây. Được. Tiếng vô tay cùng tiếng thét chói tai vang lên lần nữa. Lần nữa cảm ơn mọi người. Dương An thật sâu không lời chào. Nó nàng năm vị nữ minh tinh cùng Lưu Tô gắn ở bên trong năm vị nhà thiết kế cùng một chỗ hương phía tính phòng, ghế giám khảo. Còn có quần chúng bình thầm đoàn thật sâu không người chào. Tiếng ngục sao lục hoàn tất, dọn bãi bắt đầu. Ta muốn đi tìm Hạ Băng ký tên. Đợi chút nữa ta nhất định phải đem Hạ Băng vừa rồi người mặc hôn xa vỗ xuống đến, rõ năm hôn lễ ta nhất định là chói mắt nhất lộng lệ nhất tân ương. Ta cảm thấy hẳn là tìm Lưu Tô An muốn chương ký tên, hôm nào nếu là hắn thành danh, cái này ký tên liền đáng giá tiền, bất quá ta trước tìm Hạ Băng ký tên lại đi tìm hạ ký. Đúng đúng đúng. Thừa dịp bản thân ở, hẳn là muốn ký tên, còn có chủ bảnh trùng, toàn bộ minh tinh ký tên đều muốn thu nhập túi bên trong. Chặng này túi quá tuyệt vời, mấy cái minh tinh đều nối người mỗi vẻ. Dựa theo cái này tiết tấu xuống dưới, cái này Lưu Tô An thành tên không xa, về sau nếu là hắn thành danh, đoán chừng rất khó muốn tới ký tên, đi đi đi, hiện tại liền đi. Đúng đúng đúng, chỉ bằng lấy cái này nhan giá trị cùng dáng người, ta cũng phải đi. Trên khán đại khán giả nhau nhau đứng dậy, từng cái hướng sân khấu đi đến. Hạ Băng, ngươi đẹp quá Có thể cho ta ký cái tên sao? Ta có thể cùng ngươi hợp cái ảnh sao? Hạ Băng, ta rất thích ngươi, ta là ngươi trung thực fan. Cảm ơn. Có thể. Hạ Băng y nguyên lộ ra mỉm cười mê người. Nàng chu vi đầy nhiệt tình người xem. Thời khắc này nàng giống nhau thường ngày rất có thân hòa lực, đối với những này yêu cầu hợp lý tự nhiên là từng cái thỏa mãn. Nàng Va nàng Phan từng cái chụp ảnh lưu ảnh, cũng giúp bọn hắn từng cái ký tên. Còn lại nữ minh tinh cũng bị khán giả bao quanh, cũng mở ra mị lực của mình. Chụp ảnh chung chụp ảnh chung, ký tên ký tên. Lưu Tô An nhìn lấy một màn này, hâm mộ ghen ghét còn có như vậy nếm một cái rất hận a. Như thế liền không có người tìm chính mình ký tên chụp ảnh chung đâu. Lưu Tô An, giúp ta ký cái tên đi, ta nhất định sẽ đi ngươi đảm bảo cửa hàng mua mua quần áo. Lưu Tô An Ngươi làm hôn xa thật là đẹp, thỏa mãn ta đối với hôn xa hết thể mỹ hảo ước mơ. Lưu Tô An, có thể hay không cùng ta hợp cái ảnh sao? Từng đôi chàn ngập chờ mong lại ánh mắt vô tội nhìn lấy hắn, từng quyển từng quyển sách nhỏ đưa tới trước mặt hắn. Ký tên. chụp ảnh chung. Cái này nhưng đều là tên người làm sự tình a. Khó nói ta đã nổi danh. Hạnh phúc tới quá nhanh, tựa như vào rồng. Đập Lưu Tô An là như si như say. Giờ khác này giống như ảo giác, để hắn trong nháy mắt có loại lâng cảm giác. Tốt, không có vấn đề. Lưu Tô An trên mặt tràn đầy mỉm cười giật liên tục không ngừng tiếp nhận các nàng trong tay vợ. Ai, sớm biết do sẽ có cái này một suất, chính mình hẳn là trước luyện tập một chút ký tên. Nhìn lấy như rắn bò sát đại danh, Lưu Tô An không được đuốt ve tranh đầu. Ai để cho mình không có trước gặp chi rõ đâu? Nhưng hắn vẫn là ai đến cũng không có cự tuyệt từng cái ký tên lấy. Lộ ra hắn tự nhận là hoàn mỹ nụ cười từng cái cùng khán giả chủ ảnh chung. Đây chính là người khác sinh lần thứ nhất như thế bị đoàn hoa vây quanh. Cảm giác này tự nhiên là này. Này là ra. Chưa xong con tiếp. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc gôlin. Vạm vỡ, ma sói, dị tán, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 272, đấu giá hiện trường, vì vĩnh hằng ngôi sao thêm thứ 12 cẳng. Rút đi hoa phục hạ băng, giờ phút này lấy một bộ tím nhạn sắp têu hoa dài mép, y nguyên xinh đẹp rung động lòng người. Tơ sở tê toàn tập đao loạt vút vút vút 80 tơ sở tê cương như tinh linh đen nháy ánh mắt sáng ngời, tăng thêm cái kia thanh linh thanh nhã trang dùng, khiến cho nhìn lên đến ở ngọt chất đồng thời lại phần, giống như từ phía trên bên trên xuống đến nhân gian tử. Nàng bước nhã bước chân nhẹ nhàng, Trầm rãi hướng buổi đấu giá hiện trường đi đến. Nó nàng mấy vị nữ minh tinh cũng đổi lại trang phục của mình theo sát phía sau, nhau nhau hướng buổi đấu giá hiện trường đi đến. Giờ phút này Lưu Tô An cùng với khác nhà thiết kế cùng nhau đến đây, hắn nhìn thấy Hạ Băng hơi gật đầu mỉm cười. "Lưu Tô An, ngươi chờ một chút." Hạ Băng đón, góc môi cái kia bơi mỉm cười mê người hoàn mỹ hiện ra. Lưu Tô An dừng bước, mỉm cười chào hỏi nói, "Hạ Băng, cùng đi đi, chúng ta thế nhưng là hợp tác ca. Hạ Băng đưa tay kéo lại Lưu Tô An cánh tay, góc môi nụ cười y nguyên hoàn mỹ. "Chốt như vậy sao?" Một đại minh tinh ở trước mắt bao người, không sợ bị tới. Không đập bị truyền thông viết linh tinh sao? Lưu Tô An sững sốt một chút nhìn nàng kia hoàn mỹ bên mặt, nhất thời không biết làm sao, mặt bá lập tức đỏ lên, cứ như vậy bị nắm hướng đấu giá hội trường đi đến. Hạ Băng cảm thấy Lưu Tô An xấu hổ cùng thẹn thùng, nàng che mặt mà cười, quay đầu đối sau lưng nó nàng mấy vị nữ minh tinh hờn dỗi nói, tất cả mọi người cùng mình hợp tác tay kéo tay tiến hội trường nha. Dạng này hiện trường người mới biết rõ chúng ta riêng phần mình nhà thiết kế là ai. Đúng a. Hạ Băng tỷ nói rất đúng. Di Phỉ nịnh nói, Cát Văn Hưng, chờ ta một chút. Nàng vừa nói vừa nện bước tiểu toái bộ hướng Cát Vạn Hưng đi đến. Nó nàng mấy vị nữ minh tinh cũng cùng mình hợp tác nhà thiết kế cùng một chỗ tay kéo tay. Lần hội đấu giá này là Nam TV đại tổ chức, người có mặt mũi khẳng định tới không ít, hy vọng ta cái kia hệ liệt có thể đập xuất cái giá cao. Quý Dụ sủ cỡ cỡ không tổ bụt quảng cáo, Di Phỉ đối trời xanh khẩn câu nói. "Di Phỉ, nếu là không ai đập ngươi cái kia một hệ liệt, ngươi nên làm cái gì bây giờ?" Chu Huyền Vũ mỉm cười trêu gẹo nói. "Đúng vậy a. Di Phỉ, ngươi cái kia một hệ liệt không quá thích hợp đấu giá, có người tiếp thu liền vụn trộn đi, muốn không ngươi tự mình ra tay đập a?" nói. Di thở một hơi thật dài, miệng môi, "Không sao." Ta đối với chính ta cùng nhà thiết kế Cắt Vạn Hưng có lòng tin, nhất định sẽ đập xuất tốt giá cả. Ta cảm thấy Hạ Băng nhóm này nhất định có thể đập xuất giá cao. Lê mặt hai mắt vụ sáng lên. Cái này rất khó nói, người có mặt mũi đều sớm kết hôn, bọn hắn đập hôn xa làm gì đâu? Ẹn mỉm cười. Nói cũng không phải không có lý. Di Phỉ gật gật đầu đồng ý nói. Mấy vị nam nhà thiết kế đối với mấy cái này bắt quái vấn đề không có chút nào hứng thú, tiên tĩnh ngay trước lục diệp vật làm nền lấy những này tiểu diễm bất tát hoa hồng. Đang khi nói chuyện cái này, bốn minh tinh tổ hợp đã đi vào đấu giá hiện trường. Hạ Băng, Lưu Tô An Lưu Tô An cùng Hạ Băng nghe được tiếng la, đều chú bước nghiêng đầu hướng sau lưng nhìn lại. Chỉ gặp Tô Hàng cùng Khương Lâm hai người trên mặt lộ ra nụ cười yêu nhã, chậm rãi hướng đấu giá hội trường đi tới. "Kì, Tô Hàng, Khương Lâm, các ngươi cũng là đi buổi đấu giá sao?" Hạ Băng vung vun tồn ngọc thủ hướng các nàng nhiệt tình chào hỏi. "Đúng vậy, chúc mừng hai vị, vừa rồi vốn muốn cùng các ngươi chúc mừng, làm sao fan quá nhiều, lại phải thôi, hiện tại vừa vẫn gặp được, đưa lên ta đến chấm chúc mừng." Tô Hàng mỉm cười chào đón, từng cái cùng Lưu Tô An cùng Hạ tay. "Hạ Băng tỷ, chờ sau đó cái kia hôn sa ngươi tổng không sẽ cùng ta đoạt." Khương Lâm mỉm cười giỡn xét lấy khẩu phòng, cũng tiến lên cùng bọn hắn từng cái nắm tay. Chúng ta liền bằng thực lực của mình đạt được đi, ta hạ băng mặc qua quần áo tuyệt không thể mặc ở trên thân người khác." Hạ Băng Ba khi nói, nàng nhấp nhẹ lấy môi mỏng, phấn nộn cánh môi giống như hoa hồng tiểu nổ đứt. Khương Lâm cái kia vô tội lại ai oán ánh mắt nhìn lấy Hạ Băng, "Hạ Băng tỷ, ngươi liền cho rảnh với ta đi, ta thật vô cùng ưa thích cái này hôn sa." Đấu giá hiện trường khẳng định tụ tập các lộ danh viện hào, cái này hôn xa cũng không nhất định là Hạ Băng đạt đến, nhưng thiếu một cái đối thủ mạnh mẽ, đối với Khương Lâm mà nói là mười phần có lợi. Hạ Băng khẽ cắn môi, nếu có suy tư, Khương Lâm, ngươi nếu là nay năm kết hôn, vậy ta có thể suy nghĩ một chút đem cái này hồn sa để ngươi. Thân thiếp làm không được a?" Khương Lâm hờn rồi nói. "Vậy ta lực bất phòng tâm a." Hạ Băng Y nguyên duy trì nản cái kia chiêu bài thức mỉm cười. "Lưu Tô An, Hạ Băng mặc hôn xa ngươi còn có làm hay không đâu? Ngươi trong tiệm nếu là bán cái này, ta lập tức cái thứ nhất mua." Khương Lâm đem mục tiêu chuyển hướng Lưu Tô An. "Người mẫu trên người hôn xa bản điểm khẳng định sẽ có, đến mức Hạ Băng cái này." Lưu Tô An nhìn lấy Hạ Băng muốn nói lại thôi. "Là không có." Hạ Băng hỗ trợ bổ sung nói, nàng xem thấy Lưu Tô An mỉm cười. Chỉ có độc nhất vô nhị mới có thể là tốt nhất hoàn mỹ nhất, đúng không? Nang Long Mi thật dài có chút rung động, trắng nõn vô hạ da thịt tấu suốt nhàn nhạt, nhạt, thật mỏng đôi môi như cánh hoa hồng tiểu nỗ đắc. Giờ khắc này để hắn hoàn hốt, hắn vậy mà đồng ý nó thuyết pháp, tán đồng gật gật đầu nói, đúng thế. Nói suất đúng vậy một khắc này, hắn hối hận. Đó cũng đều là tiền a. Nếu là không làm, cái này từng trương mau ra ra sẽ phải bay, cái này khiến trái tim của hắn đều đau. Cuối cùng tim của hắn có khuynh hướng mao gia gia bên này. Nhưng quân tử nhất ngôn tứ mã Chính mình nói ra cũng không thể làm cái nói nhảm đi. Hắn quyết định ở chi tiết cùng Theo Thu bên trên làm sơ sửa chữa, dạng này liền có thể lượn toàn kỳ Mỹ, dạng này hạ băng xuyên qua cái này cũng là độc nhất vô nhị. Liền vui vẻ như vậy quyết định. Ai? Cương Lâm thở dài một tiếng, nhưng nàng âm thầm phân cao thấp, bất kể thế nào, nhất định cắn chặt răng có thể bắt được. Đi vào đi, đấu giá liền muốn bắt đầu. Tô Hàng cầm đồng hồ, bị cười nhắc nhở nói. "Tốt, đi thôi." Hạ Băng kéo lên Lưu Tô An tay đi vào đấu giá hiện trường. Lưu Tô An tiến cửa lớn, liếc nhìn lại. Nam đại đại truyền hình lực hiệu triệu thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tham gia cuộc bán đấu giá này người thật đúng là nhiều a. Trong hội trường khách quý khu tới đều là nhân vật có mặt mũi, từng cái đều là thịnh trang có mặt, nam Âu phục phảng phiu, nữ hoa mỹ lễ phục, tựa hồ tới tham gia một trận thị uy. Bọn hắn hoặc là nhiệt tình nói chuyện với nhau, hoặc là ánh mắt quét mắt bốn phía, quan sát đến người khác. Khi Lưu Tô An cùng Hạ Băng tay kéo tay đi vào đấu giá hội trường, lập tức thành toàn trường nhìn chăm chú tiêu điểm. Mau nhìn, Hạ Băng tới. A, bên người nàng kéo nam nhân là ai? Không phải là nhà thiết kế a? Nó nàng vào sân mấy vị nữ minh tinh không đều là kéo nhà thiết kế tiến đến. Làm sao có thể Hạ băng làm sao có thể tìm một cái tên không kinh truyền người khi nhà thiết kế đây nếu như hắn là nhà thiết kế vì sao như thế mà sinh các người có ai quen biết sao không biết chưa thấy qua ở thời thượng thiết kế vòng nhiều năm người này thật đúng là chưa từng thấy qua hạ băng bên cạnh nam nhân tên gọi là gì còn có ai biết rõ cái này hạ băng thời kỳ thứ nhất tiết mục thứ tự là tên thứ mấy không biết lưu tô An người đều ở châu đầu kể thai nghị luận hắn tất cả mọi người đối với hắn sinh ra không tên lòng hiếu kỷ chưa xong con tiếp bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bịrết chương 273 đấu giá bắt đầu Lưu Tô An một đoàn người đi vào khách quý trên đế. IT, Sjonge và Goter, kéo bông gọn tiểu thuyết võng mỹ ẩn hoa tan dê cỡ cỡ hạ băng ưu nhã cùng khách quý trên ghế các lộ minh tinh chào hỏi, Hàn Huyên. Lưu Tô An tâm tình căn bản không có thụ những này ngôn luận ảnh hưởng, hắn bình tĩnh, khoan thai tự đắc ngồi ở khách quý trên đế, chờ đợi lấy buổi đấu giá bắt đầu. Theo một trận hiếu kỳ quan vọng về sau, bắt đầu có người lục soát đi ra Lưu Tô An thân phận. Ta biết rồi, hắn đúng vậy Lưu Tô An, hạ băng thảm đỏ mặc áo dài cùng người kia tạo ra áo khoác đều là xuất từ hắn chỉ thủ. Đúng, đúng vậy hắn, hắn còn cùng hạ băng cùng tiến lên qua tạm chí đâu? Hắn khẳng định đúng vậy Hạ Băng lần này mời tới nhà thiết kế. Không thể nào, cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử lại là nhà thiết kế. Hàn La đi, nếu không Hạ Băng cũng sẽ không kéo hắn đi vào đấu giá hội trường. Ta gặp qua Hạ Băng mà cáo dài, cái kia theo thủ là có thể xưng nhất tuyệt, không có mấy chục năm công lực không cách nào làm được, tuyệt không phải tiểu tử này có thể làm được, phía sau hắn khẳng định có cường đại tay xuống ở. Thật hay giả, hắn ngươi nói như vậy trong này khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Chỗ khách quý ngồi hình thành một cái vòng quan hệ, lẫn nhau thấp giọng nói chuyện với nhau, nghị luận. Tất cả mọi người đang đam luận Lưu Tô An. Có nói các vị đang ngồi cũng không biết Lưu Tô An là người thế nào. Một cái châu quang bảo khí trung niên phụ nhân kéo một vị ôn tồn lễ độ, khí định thần nhàn trung niên nam tử đi vào ghế khách quý. "Tạ Đồng, tạ phu nhân, các người cũng tới." Nguyên bản còn đang nghị luận mấy người rất cung kính nói. "Tạ Đồng đúng vậy trước mắt vị này Ôn Tồn Lễ Độ, khí định thần nhàn trung niên nam tử, một vị nổi danh tứ hải thủ phủ, hắn cũng là Tạ Kỳ cha." Giờ phút này mấy cái đàm lợn người, toàn bộ giá trị con người cộng lại cũng không có Tạ Đồng một người cao. Mà trước mắt vị này toàn thân tản ra quý phụ quang mang trung niên phụ nhân đúng vậy tạ phu nhân. "Các vị ngồi đi." IT Edgerv và Gother, tiểu thuyết tờ sở T Đao luật HTTPVvvvv. 80 tờ sở T cung tạ Đồng F1 chút tay, khí chất ý nguyên như gió êm dịu tế vũ, Phong Kinh Vân đảm nói, nhưng một cô cường đại khí chàng không che dấu chút nào tràn ngập ở trung quanh. Tạ phu nhân thì ở một bên lộ ra dịu dàng dễ thân nụ cười. "Cảm ơn, Tạ Đồng, Tạ phu nhân, các người cũng ngồi." "Tạ Đồng, Tạ phu nhân, các người ngồi trước." Mấy người cùng cung kính kính trở lấy. "Được." Tạ Đồng vợ chồng mỉm cười. Hai người ở chỗ khách quý ngồi phu nhân, vừa rồi nghe ý của ngài, ngài tựa hồ nhận An." Một cái bụng phẹ trung niên nam tử cẩn thận hỏi, "Chính mình vừa rồi thế, nhưng là nói Lưu Tô An có tay súng kia mà, hắn sợ mình vừa rồi nghị luận đắc tội ta đồng, cẩn thận thử thăm dò khẩu phong." Cũng không tính nhận biết, chỉ là ta ở trên tạp chí gặp qua người này. Tạ phu nhân ý nguyên lộ ra dịu dàng nụ cười, "A, nguyên lai like chỉ là như vậy, xem ra ta là quá lo lắng." Bụng phệ trung niên nam tử treo ở cổ họng tâm cuối cùng là rơi vào, trên mặt lộ ra thư thái nụ cười. Nhi tử ta tạ kỳ thế, nhưng là nhà hàng khách quen, hắn bạn gái dùng túi xách đúng vậy hắn trong cửa hàng, so bất kỳ một cái nào đại bại đều tốt hơn. Cái này một cái túi sách liền ba hơn 60 vạn, bất quá đúng là vật siêu cho giá trị, ngươi nói đúng không? Lao tạ. Tạ phu nhân trưng cầu mà nhìn xem Tạ Đồng, lập tức nhìn lấy khách quý trên ghế Lưu Tô An, đó là gương mặt thưởng thức. Là rất đáng, cái này Lưu Tô An tuổi còn trẻ, tay người này vượt qua thường nhân. Tạ Đồng tán đồng gật gật đầu. Bởi vì cái này bao, hắn đứa con kia Tạ Kỳ cũng bắt đầu lập nghiệp, hiện tại trang trực tuyến đứng cũng làm phong sinh thủy khởi, cái này với hắn mà nói tự nhiên là siêu giá trị siêu giá trị. Giờ phút này vị bụng vệ trung niên nam tử miệng há trương dương miệng lớn như vậy, lập tức liền ngây ngẩn cả người tiếp lấy hắn nuốt hai ba ngụm nước bọn, tựa như là trong cổ họng phát khô giống như. Mấy vị khác giờ phút này từng cái kinh ngạc miệng há thành nhỏ hình. Lưu Tô An mở chính là cái gì trâu cửa hàng? Lại còn trải qua tạp chí, một cái túi sách thế mà bán ra ba hơn 60 vạn. Đồng thời còn chiếm được tạ động vợ chồng tán thưởng. Hắn tự tạ động vợ chồng cái kia thưởng thức ánh mắt trong được xuất, lời nói đó không hề giả dối a. Tạ động thế nhưng là quát tháo giới kinh doanh nhân vật, hắn giậm chân một cái liền có thể để giới kinh doanh run Lưu Tô An tuyệt đối là không có cái nào, cũng không có khả năng mua chuộc tạ vợ chồng. Nhưng hắn rất ngạc nhiên, cái này Lưu Tô An đến cùng mở cái gì cửa hàng? Vậy mà để Tạ Đông vợ chồng nhìn với con mắt khác, đối với hắn tán thưởng có thừa. "Tạ phu nhân, cái kia Lưu Tô An mở chính là cái gì cửa hàng?" "Phu nhân ta cũng ưa thích dạo phố, hôm nào có cơ hội cũng làm cho nàng và ngài cùng đi dạo chơi." Bụng phệ trung niên lôi kéo làm câu nói. "Vì thực không cần tự mình đi đi dạo, cái kia cửa hàng đúng vậy một nhà bình thường đảo bảo cửa hàng." Tạ phu nhân dịu dàng cười một tiếng. "Chơi à? Ta sẽ không nghe lầm a. Đây quả thực làm cho người ta không cách nào tin nổi. Cũng chỉ là một nhà bình thường đảm bảo cửa hàng mà thôi." Không nút mẹo cửa hàng đều không phải là đảo bảo cửa hàng. Làm sao có thể? Ta đồng thân phận như vậy cùng địa vị hẳn là muốn xuất người tại cấp cao quốc tế nhãn hiệu cửa hàng. Làm sao lại ưu hái tại một nhà không đáng chú ý đảo bảo cửa hàng đâu? Cái này hoàn toàn không phù hợp thân phận a. Cái này mẹ nó cũng quá không hợp hợp lẽ thường. Mấy người cảm giác quá khó mà tin nổi, quá không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi thai trưởng còn cùng nói, cái này Lưu Tô An lần này thiết kế phục trang, ở tiết mục bên trong đưa tới rất cao tiếng vọng, cũng lấy được đệ nhất thành tích tốt. Ta đồng ánh mắt bên trong tràn đầy thưởng thức. Đúng vậy a. Ta vừa mới nhìn tiết mục ngoài lề. Cái kia Lưu Tô An thiếu thủ thủ nghệ quả thực là xuất thần nhượng hóa, không ai bằng a. Tuổi quá trẻ thật là tài hoa bộc lộ a. Trang phục của ta công ty liền thiếu dạng này một vị nhân tài. Dạ phu nhân ca ngợi chi từ khó mà nói nên lời. Câu nói này như là lôi bên công tắc. mấy người giờ phút này là hoàn toàn chẩn kinh. Haha. Ha. cái này Lưu Tô An vậy mà thật sự là một cái nhà thiết kế, hơn nữa còn là cái không tầm thường nhà thiết kế. Thật sự là mù chính mình cậu nhãn, có mắt không phải thái sơn a. Có người mặt xoát biến thành đỏ bừng, có người não không thôi. Vừa mới còn tại nói Lưu Tô An tìm tay súng Không nghĩ tới lập tức bị đánh mặt, hắn cảm giác mình mặt nóng bỏng, giống như đã sung lên. Bọn hắn giờ phút này xấu hổ vô cùng, hẳn không thể mặt đất có đầu cái đất để cho mình chui vào, mấy người riêng phần mình sợ hãi ngồi ở chỗ khách quý ngồi, không nói nữa. Mấy phút đồng hồ sau, buổi đấu giá rốt cục mở màn. Chỉ gặp Dương An một thân bài danh Âu phục, chậm rãi đi đến hội trường, mỉm cười đối mặt với các vị khách mời, tới một trận lời chào đầu, "Mọi người tốt, ta là đêm nay người chủ trì Dương An, hoan nghênh các vị trăm bận bụi bên trong trước tới tham gia Nam TV đại tổ chức buổi đấu giá từ thiện." Hôm nay chỗ bán đấu giá là bản chuyên mục Minh Tinh cùng nhà thiết kế cộng đồng thiết kế phục trang. Lần này bán đấu giá sở hữu khoản tiền đều sẽ quên cho tổ chức từ thiện. Tiếng vỗ tay như sóng động từng đợt vang lên. Cảm ơn, đấu giá kỳ thực không có cái gì quy tắc, đúng vậy người trả giá cao được, hy vọng các vị có thể được đến chính mình ngưỡng mộ trong lòng cái nào một cái, cầu chúc mọi người tâm tượng sự thành, mà đáo thành công. Dương An thật sâu không người chào. Dương An háng giọng một cái, tốt, hiện tại chúng ta tiến vào chủ đề của ngày hôm nay, đấu giá, đấu giá hiện tại bắt đầu. IT. 80 tờ sở T Chương 274: Liên tục đấu giá. Tiếng vỗ tay sóng sau cao hơn sóng trước, vang vọng ở toàn bộ đấu giá hội trường bên trên. Tờ sở T đạo loạt 80, tờ sở T cơ người mẫu nữ người mặc gì phỉ ở tiết mục bên trên triển lãm qua bộ kiêm màu đen hở rốn siêu ngắn mép đùi bộ, thiếu đi sốc nổi ngôn ngữ tay chân, bộ này phục trang vẫn là biết tròn biết méo. Trên màn hình lớn không ngừng mà phát hình bộ y phục này chế tác quá trình, đã đối với gì phỉ cùng các Vạn Hưng sáng tác lý niệm phần vấn. Dương An Dung nói, "Mọi người tốt, hiện tại người mẫu trên thân trôi triển bộ này phục trang, Đúng vậy hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá, đến từ gì cùng Cắc Vạn Hưng cộng đồng thiết kế tác phẩm." Ta tin tưởng mặc vào bộ này quần áo ngài nhất định là sống lực bắn ra bốn phía. Được. Từng tiếng tiếng khen tại đấu giá hội trận quân quẩn, tiếng vô tay hào không keo liệt vang lên. Dương An hơi cúi đầu, trên mặt y nguyên duy trì thân sĩ mỉm cười, "Cảm ơn mọi người như thế tiếng vô tay nhiệt liệt, giờ phút này đứng đấy cái này ta trong nháy mắt có loại sứ mệnh cảm giác, hôm nay đấu giá là một trận từ thiện đấu giá, có thể hay không chủ đến càng nhiều từ thiện. Liền nhìn các vị đang ngồi, mời mọi người hiến xuất thái tâm, nô nước tập nạp đấu giá, ta đại biểu tổ chức từ cảm tạ các vị, thiên bạn ngựa đều không nói bên trong đi, giờ phút này ta tuyên bố, người mậu trên Trên cái này đổ bộ giá khởi điểm 1 vạn nguyên, đấu giá hiện tại bắt đầu. Lời nói nói vừa dứt, chố khách quý ngồi đại tài chủ nhóm đều nóng lòng muốn thử. 1.5 vạn. Một cái phụ nữ trung niên dẫn đầu giơ bảng ra giá, giá. "Tốt, vị nữ sĩ này ra giá 1.5 vạn." Dương An mặt hướng lấy vị này phụ nữ trung niên, mỉm cười nói, "Ta xuất 2 vạn." Một người trẻ tuổi giơ bảng theo giá. "Được." Dương An vốn muốn xác định ra, lại bị mặt khác ra giá cắt ngang. "Ta xuất 2.5 vạn." "Ta xuất 2.8." Trong lúc nhất thời tất cả mọi người điên cuồng đấu giá bắt đầu, Dương An giờ phút này là không kịp nhìn. Hoàn loạn rồi trợn trước, ngơ ngác đứng ở nơi đó. 25, 2593, Vđút vđút vđút vị ẩn hủ a tạng. Xe từng tiếng đấu giá sổ tự tiếng vang triệt ở toàn bộ đấu giá hội trường. Gi Di Phỉ tâm đều sửa chữa đi lên, nàng đứng lên, hai tay thả ở dưới cằm, gương mặt chờ mong, trong miệng càng không ngừng hô nói, đi lên thêm, đi lên thêm. Di Phỉ, ngồi xuống, không nên kích động như vậy được không? Ở kính phía trước, nhất định phải bảo trì ưu nhã lạnh nhạt tư thái. Lê mặt lộ ra mỉm cười mê người, người biếng dựa trên ghế salon. Di mắt, miệng Ngồi nói chuyện không đau eo, chờ sau đó đến lượt ngươi đấu giá, ta nhìn ngươi là có hay không còn y nguyên bình tĩnh. "Tốt, ngươi nói có lý, bất quá ta quyết sẽ không như thế thất tố." Lê Mạt khỏe miệng hơi dương lên, gật gật đầu đồng ý nói. Đi qua mấy vòng tăng giá, di phỉ quân ngắn đồ bộ bị đập tới 7 vạn 6h, tiếng la ngừng lại. Hiện tại di phỉ bộ này quân ngắn đồ bộ đã bị Vương tổng đập tới 7 vạn 6, còn có người muốn tăng giá nữa sao? Còn gì nữa không? Dương An ra sức gọi bắt đầu, ánh mắt quét mắt toàn bộ đấu giá hội trường. Thời khắc này đấu giá hội trường lặng ngắt như tờ, không người lại để giá. Dương An quét mắt một vòng sau thấy không có người tăng giá nữa, thế là bắt đầu gọi nói, "7 vạn 6 lần thứ nhất." "7 vạn 6 lần thứ hai." Vẫn chưa có người nào tăng giá sao? Dương An dừng lại một chút, thấy không có người kêu giá, hắn giơ tay lên bên trong nhỏ gỗ truy nói ra, "7 vạn 6 lần thứ ba." "Thành giao." Dương An trong tay nhỏ gỗ truy một truy định âm. "Di Phỉ, chúc mừng chúc mừng, vô ra giá cao." Chu huyện Du ôm một cái gì Phỉ. "Ai, ta coi là có thể đột phá 10 vạn thôi, cái này giá cả vẫn là cách tâm ta ánh mắt bên trong giá cả thiếu đi như vậy ném một cái ném a." Di môi. Tuy nhiên đối với cái giá này, Nghiên cứu không phải rất hài lòng. Đã rất khá, so ta dự đoán muốn tốt nha." Các bạn hương an an ủi nói. "Được rồi, việc đã đến nước này, chỉ có thản nhiên tiếp nhận." Di Phệ bưng lấy khuôn mặt nhỏ, gương mặt phiền muộn. Dương An đưa tay mỉm cười đối mặt với Vương tổng, "Chúc mừng Vương tổng đập đến bộ này quần ngắn đồ bộ, cái này bảy vạn lục tướng sẽ quên cho tổ chức tư thiện, đồng thời cũng cảm tạ Vương tổng ngài một phần ái tâm." Mọi người đem tiếng vô tay đưa cho Vương tổng. Tiếng vỗ tay giống như là thủy triều ập tới. Vương tổng mặt mỉm cười đứng lên, chắp tay nói, "Cảm ơn, đả tạ đả tạ." Và ở không hổ đều là nhân vật có tiền a. Vừa ra tay liền biết có hay không. Dạng này một bộ quần ngắn đồ bộ, nếu như ở đảo bảo bên trên tiêu thụ, đoán chừng cũng liền bán cái 10 ngàn khối không đến đi. Không nghĩ tới ở cái này, đấu giá bên trên có thể đập suất bảy vạn sáu giá cao tới. Bởi đấu giá này quả nhiên là kẻ có tiền chơi đồ chơi. Bất quá cái này cũng bởi vì là minh tinh dị phệ xuyên qua, cho nên tràn giá cũng là không thể bình thường hơn được. Cái này cũng có thể đúng vậy cái gọi là minh tinh hiệu ứng đi. Lưu Tô An ủi chán đầu suy tư, tự mình làm hôn xa đến tột cùng sẽ đập ra giá bao nhiêu nghiên cứu đâu. Hồ hồ cái này hôn xa vẫn là hạ băng qua, cái này giá cả hẳn là không thấp Lúc này màn hình lớn đã ở phát ra chu huyện du cùng gì chính nam chế tác phục trang toàn bộ quá trình. Người mẫu nữ ăn Mặc Chu huyện du bộ kia bông hoa váy đầm ra sân, một bộ quần trắng thanh xuân tích lệ. Chu huyện du, ngươi bộ kia ra sân, giờ phút này tâm tình của người phải chăng rất khẩn trương đâu? Di Phỉ một bộ xem, náo nhiệt không chê chuyện lớn dáng vẻ. Con tốt, có một chút điểm khẩn trương đi. Chu huyện du lộ ra ngọt ngào mỉm cười, thản nhiên nói. Chu huyện du cái này rất thích hợp ăn Mặc hàng ngày, cái này giá cả hẳn là không thấp, yên tâm đi. Hạ Băng lộ ra nụ cười tự tin. A, cái kia sẽ là bao nhiêu đâu? Khó nói sẽ cao hơn ta giá cả. Di Phỉ gương mặt lo lắng, nàng cũng không muốn ngay cả đấu giá chính mình cũng là cái hạ chót, điều này hiển nhiên là thật mất mặt sự tình. Rất có thể nha. Hạ Băng khỏe miệng lộ ra một vòng khó lường nụ cười. Không thể nào. Di Phỉ vẻ mặt cầu xin. Nó nàng nữ minh tinh nhìn lấy nàng bộ này ta thấy mà yêu dáng vẻ, nhau nhau cho ôm ấp lấy đó an ủi. Giờ phút này Dương An háng giọng một cái, mặt mỉm cười nói, hôm nay kiện thứ hai vật đấu giá là Đông Hoa váy đầm, đến từ Chu huyện du cùng nhà thiết kế gì chính nam tác phẩm, bộ này giá khởi điểm vị 1.5 vạn ngàn nguyên, mời mọi người nô nước tập nhập đấu giá, đấu giá bắt đầu. Thanh thuần khí chất hình, ta tích ta ra giá 2 vạn. Một cái trải lấy viên thuốc đầu cô gái trẻ tuổi dơ bài hô nói, "Tuất, vị tiểu thư xinh đẹp này ra giá hai vạn." Dương An mặt mỉm cười, "Ta xuất 3 và 5." Bốn bộ đầu thời thượng nữ tử lớn tiếng hô nói, Bốn bạn. ta xuất 5 và rưỡi." "Ta xuất 5 và 8." Tiếng gọi giá liên tục, đập giá một đường đi lên trên trường lấy. "Trải qua ngươi truy ta đổi về sau." Chu viện du Đông Hoa váy đầm bị gọi vào 9 vạn tắm lúc, bỗng nhiên đình chỉ. Dương An mỉm cười nói, "Còn có hay không tiêu giá đây này?" Hắn quét một vòng, không người tăng giá nữa. Hắn giơ tay lên bên trong nhỏ gỗ truy Trong đồng du dương lớn tiếng nói ra, "9 vạn 8 lần thứ nhất, 9 bạn 8 lần thứ hai, 9 bạn 8 lần thứ ba." Thành giao, trong tay hắn nhỏ gỗ truy lần nữa góp vàng, "Cảm ơn, chúc mừng vị tiểu thư này đập đến cái này Đông Hoa váy đầm, đoạt được đập khoản đem toàn bộ quyên cho tổ chức từ thiện, đồng thời cũng cảm tạ vị tiểu thư này thái tâm, lần nữa cảm ơn." Bồ Po đầu thời thượng nữ tử đứng lên, lộ ra nụ cười mê người, hướng phía Dương An phất phất tay. Lúc này tiếng vỗ tay vang lên lần nữa. Chưa xong con tiếp, một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như chuẩn, sóc, gồ lìn, vạm bại, ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 275, chỉ còn lại có sau cùng một kiện vật đầu giá, vì vĩnh hằng ngôi sao thêm thứ 13 cảng. Huyền Du, chúc mừng ngươi, đồng đồng đắc. Kéo đông đòn tiểu thuyết võng mỹ ẩn hoa tan dê cờ cỡ, cỡ đổi mới nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái quái, quảng cáo ít, không bột bột, thích nhất cái này loại website, nhất định phải khen ngợi hạ băng ngón tay cái lên, cái kia bôi mỉm cười mê người hoàn mỹ ra. Cảm ơn hạ tỷ. Anh nắng sáng rỡ mỉm cười nhảy lên Chu Uyển Du đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. "Chúc mừng ngươi e hiếu hảo ôm một cái Chu Uyển Du." "Cảm ơn." Chu Uyển Du nụ cười y nguyên minh mị. "Cái này đập giá là một cái so một cái cao a. Có phải hay không cũng biểu thị ta?" Lê mặt góc môi lộ ra một vòng khó lường mỉm cười, trong nội tâm nàng tính toán, chính mình giá cả đã có thể ở Chu Uyển Du phía trên. "Ta thụ thương tâm thật đau quá, vì cái gì thụ thương luôn là ta đâu?" Di Phỉ thâm tình ngân nga lấy. Giờ phút này cũng chỉ có bài hát này có thể thay biểu tâm tình của nàng. Chu Huyển Du khoác vai của nàng đầu không nói tiếng nào, lúc này Vô Thanh thắng Di Chính Nam, chúc mừng ngươi." Lưu Tô an lộ ra hiếu hảo mỉm cười. "Cảm ơn." Di Chính Nam dắt dắt miệng. Đối với hắn mà nói, mặc kệ là tiết mục vẫn là đập kết quả, nói tóm lại vẫn còn có chút tạm được. Mấy vị khác nhà thiết kế cũng nhau nhau biểu thị chúc mừng. Lúc này Lê Mặt cùng Chu Vũ thân ảnh xuất hiện ở trên màn hình lớn. Sở hữu người đấu giá đều yên tĩnh quan sát màn hình lớn, thỉnh thoảng sẽ có một ít người thấp giọng trò chuyện với nhau đối với cái này Trần Lương chứa cái nhìn. Da trắng mỹ mạo đôi chân dài người mẫu Hoàn Mỹ diễu quay người tức là gợi cảm. Cái này treo cái cổ Hải Quân Lam minh hoa dài mép không có che chắn nàng phần lương ra thịt, vô luận từ góc độ nào nhìn qua đều như thế hoàn mỹ, hoàn mỹ phát họa xuất ưu mỹ tinh xảo đừng cong. Giờ phút này tiếng vỗ tay như sấm động dỗng nhiên văng lên. Tạ phu nhân, cái này đập ngải một kiện cũng không thấy bên trong sao? Cũng không thấy ngươi giơ bảng. Bụng phệ trung niên nam tử tò mò hỏi. Đã liên tục hai trận đập, hắn cũng không gặp Tạ Đồng vợ chồng nâng qua bài, tâm bên trong không được nạp lâu năm, khó nói hai người này kìm nén đại chiêu vẫn là hôm nay chỉ là đến đi cái đi ngang qua sân khấu đâu. Không đợi, tốt nhất nhất định ở phía sau đầu. Vê đút, vê đút, vê đút mẹ ẩn hoa tan dê cờ cờ tiểu thuyết hay tạ phu nhân dịu dàng cười một tiếng. A. Bổ vệ trung niên nam tử tâm linh thần hội gật gật đầu, quả nhiên là kìm nén đại chiêu đây. Đầu ra không phải chúng ta dự tính ban đầu. Ta đồng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Đang ngồi mấy vị khác hai mặt nhìn nhau, mọi người từ đầu đến cuối không có đoán được cái này tạ đồng vợ chồng hai người trong hồ lô đến tột cùng tựa như tốt gì. Dương An mỉm cười nói, hoa. Xem ra mọi người đối với cái này hại quân lam in hoa dài mép yêu thích toàn bộ đều hội tụ ở cái này tiếng vỗ tay chúng, nay khoản dài mép ưu nhã bên trong lộ ra nhỏ gợi cảm. Mặc kệ ngươi là nghỉ phép hoặc là có mặt tiến hội, lại hoặc là chính thức trường hợp đều có thể mặc, sẽ để cho ngươi rực rỡ hào quang một cái dài mép, cái này dài mép đúng vậy hôm nay đập thứ 3 kiện đập, từ Lê Mặt cùng Chu Vũ cộng đồng sáng tác, giá khởi điểm nghiên cứu vì hai và thối hy vọng các vị đang ngồi nô nước tâm lập. Đấu giá, ta tuyên bố thứ 3 kiện đập chính thức khai mạc. Vừa mới nói xong, đám người tâm tình tăng vọt, nhau nhau dơ bảng kêu giá. Ta ra giá, giá 2.5 vạn. Một vị dung mạo xinh đẹp tóc ngắn mỹ nữ giơ trong tay thẻ bài hô to nói, ta xuất 2.8. Một trung niên phụ nhân hô nói, 3 vạn. Vừa rồi vị ho hó, hó đầu thời thượng nữ tử cũng đi theo hô nói, một bộ tình thế bắt buộc tư thái. Ta xuất 3 và 5. Ta xuất 3 và 8. Ta xuất 5 vạn. Vị kia Dung Mạo xinh đẹp tóc quan mỹ nữ tiếp tục giơ bảng. Ta suất 5 vạn rưỡi, ho hó, hó đầu thời thượng nữ tử khẩn yếu không thả. Ta xuất 6,5 vạn. Dung Mạo xinh đẹp tóc quan mỹ nữ khiêu khích nhìn thoáng qua ho hó, hó đầu thời thượng nữ tử. Hai người ngươi truy ta đuổi, không ai nhường ai. Lê Mạt, có cái này hai đại thổ hào lẫn nhau cố tình nâng giá lấy, thời khắc này có phải hay không đang lén vui đâu? Di sinh sẵn hướng về phía Lê Mạt chớp hai mắt. Nhìn lấy tư thế qua 10 vạn là dư sai a. Di Phỉ thời khắc này nội tâm là có như vậy ném một cái rất không công bằng. Di Phỉ lời này của người liền khó nghe, cái gì gọi là vụng trộm vui, đây là thực lực nói rõ hết thảy, sự thật thắng hùng biện a. Lê mặt Y nguyên một bộ lười biếng dáng vẻ dựa sát vào nhau ở trên ghế salon, trên mặt lộ ra tự tin mà nụ cười ưu nhã. Đúng vậy a. Vừa rồi tiếng vỗ tay đã nói lên hết thảy e mỉm cười đồng ý lấy Lê Mạt. Tốt, coi như ta không nói, còn tiếp tục xem tìm vui. Di tự chốc nhục nhã nói. Dung Mạo Sinh đẹp tóc quan mỹ nữ cùng hô hô đầu thời thượng nữ tử còn tại cố tình nâng giá bên trong, chỉ là tăng giá biên độ cũng không lớn, trước mắt giá cả đã là 9 và 9, 13 vạn. Dung Mạo Sinh đẹp tóc con mỹ nữ cắn răng một cái, giậm chân một cái, miệng nàng góc lộ ra một tia tà mị nụ cười. Hô hô đầu thời thượng nữ tử tê liệt trên ghế ngồi, không tiếp tục giơ bảng kêu giá. Còn có người tăng giá sao? Dương An quét một vòng hội trường, thấy không có người lại giơ bảng tiêu giá, hắn bắt đầu gọi nói, 13 vạn nhất lần, 13 vạn lần thứ hai, 13 vạn lần thứ ba, thành giao. Hắn gõ trong tay nhỏ gỗ chùi Cảm ơn vị này tóc quan mỹ nữ đập cái này treo cái cổ hải quân lam in hoa dài mép, cảm tạ ngài vì từ thiện phụng hiến ngài một phần hái tâm." Dương An vỗ tay nói, "Hội trường đấu giá nhớ tới từng đợt nhiệt liệt trì lẫm." Tóc quan mỹ nữ đứng dậy mỉm cười gật gật đầu. Khách quý trên ghế lê mạt an mệ không được vui sướng trong lòng, cùng chúng minh tinh từng cái ôm ấp đấy. Giờ phút này màn hình lớn đã ở phát ra e cùng người hạt phục trang hình ảnh. Người mẫu cũng đem này khoản thấu thị gắn xong đẹp hiện ra ở trước mặt mọi người. "MH, đến lượt chúng ta, không biết rõ chúng ta sau cùng đập giá sẽ là bao nhiêu e khẩn mặt." Khẩn Trương lại nói, "E chớ Khẩn Trương." ra đối với chúng ta làm có lòng tin, cái này chắc chắn sẽ không ít hơn so với 10 vạn. Ngụy Hạc không có chút rung động nào, bình tĩnh tự nhiên. Hy vọng có thể nâng cao một bước e nắm tay vì chính mình động viên lấy. Nhất định sẽ, muốn đối với mình có lòng tin mới được, cầm ra ngươi đi tê đại khí chẳng tới. Ngụy Hạc mỉm cười nói, "Liễu Tô an suy đoán, bộ này thấu thị chứa chịu có thể ở 15 vạn nguyên trái phải." Lúc này Dương An lộ ra thân sĩ mỉm cười, mọi người bây giờ thấy được là hôm nay thứ tư khoản đập, từ e cùng Ngụy cộng đồng sáng tác, cái này cắt xén cùng thiết kế đều tương đối to gan mới lạ, cái này giá khởi điểm cũng là 2 vạn. Mọi người hiện tại có thể bắt đầu đấu giá. 3 vạn, 4 vạn, ta xuất 6 vạn. Giá cả rất nhanh bị thêm đến 10 vạn, còn có rất nhiều người ở tranh đoạn. Lúc này giá cả dừng lại ở 15 vạn, không người tiếp tục tăng giá. Lưu Tô An khỏe miệng phát họa xuất một vòng hoàn mỹ nụ cười, không nghĩ tới chính mình vậy mà đo đúng, xem ra chính mình có thể đi vé số. Dương An mỉm cười hỏi đến, còn có người tăng giá sao? Nếu như không có ta cần phải một truy định nhắm nha. 15 vạn giá cả đã rất cao. Đúng vậy a. Đã là trước mắt giá cao nhất nghiên cứu. Trong hội trường từng cái hai mặt nhìn nhau, nhỏ giọng thầm thì. Dương An thấy không có người tăng giá, hắn rơ tay lên bên trong nhỏ gỗ truy hô nói, 15 vạn nhất lần, 15 vạn lần thứ hai 15 vạn lần thứ ba thành dao. Nhỏ gỗ truy lần nữa bị Dương An đánh xuống. Dương An mỉm cười đối mặt ghế khách quý, chúc mừng Dương Phu Nhân đập đến bộ này thấu thị trứ, tiếng vô tay hiến cho Dương Phu Nhân. Hắn vô tay. Ở dưới sự hướng dẫn của hắn, trong hội trường tất cả mọi người cũng đi theo vỗ tay. Lúc này Lưu Tô An cùng hạ băng thân ảnh xuất hiện ở trên màn hình lớn, hiện tại chỉ còn lại có sau cùng một đập. chưa xong kia 80 tờ sờ tơ mơ hú hú hú goder, một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Ock, Goblin, Vampyre, ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 276, nàng bá khí dơ tay lên bên trong thẻ bài. Nương theo lấy thư dãn du dương âm nhạc, đấu giá hội trường lập tức yên tĩnh bắt đầu, màu vàng ánh làm cho cả đấu giá hội trường thêm mấy phần ấm áp cùng thoải mái dễ chịu, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên màn hình lớn. Tersert toàn tập đao luật Vút Vút Vút 80 tersert.com rẻ ngân. S e A N -E n O E R Z Cái này thêu thùa thủ nghệ tuyệt. Cái này tốc độ. Ai có thể nói cho ta biết, cái này kim khâu ở chỗ nào? Con mắt của ta ngay cả cái nhằm vào tàn ảnh đều chưa từng bắt được. Cái này cũng quá khó mà tin nổi đi, quá không khoa học, ngay cả máy móc đều chưa từng có cái này tốc độ đi. Đây quả thực là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Ta không phải là đang nhìn ma thuật biểu diễn a. Thành phẩm sẽ là gì chứ? Vẫn là rất chờ mong nha. Đấu giá trên ghế từng đôi mắt không kịp nhìn mà nhìn xem màn hình lớn truyền bá Lưu Tô Anna xuất thần nhập hóa, lô hỏa thuần thanh thế thừa. Từng cái con mắt băng liền trận lồi ra, cái cảm hẩm nện trên bàn chân. Giờ phút này ngoại trừ kinh ngạc, vẫn là kinh ngạc. Ở đây hết thảy mọi người không khỏi bị Lưu Tô An Theo thừa thủ nghệ chế phục. Tán thưởng thanh âm, tiếng ủng hộ tràn ngập toàn bộ đấu giá hội trường. Lập tức đấu giá hội trường bên trên vang lên từng đợt như tiếng vỗ tay như sấm. Nên tôi cuối cùng vẫn là sẽ đến. Lưu Tô An Cố làm chấn định mà nhìn xem màn hình lớn, hắn chỉ hy vọng đợi chút nữa đấu giá có thể đập suất một cái độ cao mới, một tia ngưng trọng mà biểu tình bất an lơ đãng ở trên mặt hắn lướt qua. Hạ băng bắt được trên mặt hắn cái kia một tia vi diệu biến hóa, ngồi ở bên cạnh hắn, lộ ra mỉm cười mê người, "Lưu Tô An, ngươi có phải hay không đang lo lắng sau cùng giá đấu giá nghiên cứu đâu?" "Đúng vậy, đến lượt chính mình vẫn sẽ có một số hơi khẩn trương." Lưu Tô An lần này không có che giấu, rất thản nhiên nói, "Yên tâm, ngươi theo thu cùng xén đều là nhất lưu, cái này bán đấu giá giá cả tự nhiên mà vậy cũng sẽ là sang quý nhất." Tám số không sách điện tử Vế Đốt Vế 80 tờ sở t.com hạ băng góc môi lộ ra một vòng khó lường mà tự tin mỉm cười. Lưu Tô An nhìn vẻ mặt tự tin hạ băng, khẩn trương trong lòng cảm giác cũng lập tức biến mất, hắn bình tĩnh mà đối diện lấy. Giờ phút này màn hình lớn đông lại hạ băng một bộ siêu đẹp lao nhà đôi cá thuần trắng hôn xa, hoàn mỹ chiếm cứ lấy màn hình lớn. Thật đẹp, huyền như tiên tử hạ phàm chân a. Phương Bắc cực kỳ người, tuyệt thế mà độc lập. Nhất Cố Khuynh không biết Gia nhân khó lần nữa. Sau cùng một kiện vật đấu giá khó nói đúng vậy hạ băng trên người cái này hôn xa sao? Hôn sa duy mỹ, mộng ảo, là sở hữu nữ nhân hướng tới chuyện cổ tích. Hôn xa mặc dù duy mỹ, nhưng cũng chỉ có thể thích hợp hôn lễ mặc, mặc dù là toàn thủ công chế tác, đoán chừng đập ít người, cái này giá cả cũng cao không được đi. Ai? Giống chúng ta những ngày kết hôn, cái này hôn sa khẳng định là sẽ không đập, sớm biết rõ muộn mấy năm kết hôn liền tốt, chính hy vọng thời gian có thể đảo lưu a. Tiếng ca ngợi, cảm thán âm thanh, một làn sóng tiếp theo một làn sóng tràn ngập đấu giá hội trường. Tạ phu nhân đôi mắt hoàn toàn sáng lên, đối với ở trước mắt bộ này hôn xa, nàng là mười vạn phần yêu thích, đáng tiếc chính mình thành xuân đã qua đời. Tuổi tác không ở lao tạng, cái này hôn sa mặc ở chúng ta con dâu trên thân cũng có phải hay không cũng sẽ hào quang rạng rỡ đâu." Tạ phu nhân nghiêng mặt đi, cùng Tạ Đồng nhỏ giọng lẩm bẩm lấy. Đó là khẳng định, bất quá không biết rõ bọn hắn người trẻ tuổi sẽ sẽ không thích đây. Tạ Đồng y nguyên một bộ khí định thần nhàn dáng vẻ. Ta cũng không tin bọn hắn sẽ không thích. Tạ phu nhân lộ ra tự tin lại có chút bá khí nụ cười. Tạ Đồng khỏe miệng câu cười, "Ngươi a, đừng quá vơ đoán, người tuổi trẻ sự tình vẫn là từ chính bọn hắn đi, chúng ta cũng khác những bảo." Nhìn ngươi nói, ta lại như thế ác bà bà sao? Ta cũng cứ như vậy thuận miệng nói. Cái này hôn sa ta cũng có thể thả trong tiệm làm tủ kính triển lãm cũng không tệ, dù sao đây chính là đại minh tinh hạ băng xuyên qua, nhất định có thể hấp dẫn nhãn cầu. Tạ phu nhân đánh lấy tính toán. "Tốt, chính ngươi làm quyết định đi." Tạ Đồng rất minh chủ nói. Dương An mỉm cười nói, "Mọi người tốt, trên màn hình lớn hạ băng mạc hôn sa đúng vậy, hôm nay sau cùng một cái vật đấu giá, từ Lưu Tô An tỷ mỹ thiết kế chế tác, hạ băng duỵ mỹ diễn dịch. Cái này hôn sa chế tác quá trình mọi người cũng đều rõ như ban ngày, toàn thủ công chế tác, lưu loát cắt xén, hoàn mỹ thêu thùa tạo cái này không gì sánh kịp, như mộng như vậy hôn xa. Hôn sa được công nhận là trên thế giới mỗi cô gái nhất muốn thứ năm giữ, có được một trận hoa mỹ hôn lễ, đại khái là mỗi cái lòng của nữ nhân bên trong không thể xóa nhòa cổ tích. Ở đây nữ sĩ có phải hay không đồng ý ta nói tới đây này? Các ngươi phải chăng muốn có lập tức muốn mặc nó vào xúc động đâu? Vâng. Ở đây chỗ có tuổi trẻ nữ tính bằng hữu nhóm đều vô to. Vâng. Rất muốn ở nâng làm một lần hôn lễ a. Ngay cả kết hôn cũng đi theo nói tiếng lòng của mình. Đấu giá hội trường lập tức sôi trào bắt đầu, tiếng vô tay liên tiếp. Dương An đè ép, ép tay, ra hiệu mọi người im lặng, hắn chắp tay nói, "Tốt, cảm ơn mọi người nhiệt tình tiếng vỗ tay." Đây là sau cùng một kiện vật đấu giá, hy vọng các vị đang ngồi ra sức nô nước tập ngập đấu giá. Hắn hắng giọng một cái, cái này hồn sa giá khởi điểm vì 10 vạn nguyên, tâm động không bằng hành động, đấu giá bắt đầu. Mạnh mẽ lên. Vừa dứt lời, đang ngồi danh viện cùng các phú hào nóng lòng muốn thử. 11 vạn. 12 vạn. 15 vạn. Khương Lâm lộ ra nụ cười mê người, yêu nhã dơ tay lên bên trong thẻ bài, lập tức thêm cao đập giá. 16 vạn. Trúc Lạnh mỉm cười ra giá. Trúc Lạnh một cái sổ phổ giờ để vẽ lộ công ty lao tổng, phần đầu nhiều năm tư sản hơn ngàn vạn. Hắn muốn cùng đại học thời kỳ một mực cùng nhau bạn gái của hắn Liêu Tuyết Hi kết hôn, hắn muốn cho bạn gái của hắn một cái lãng mạn mà duy mỹ hôn lễ, khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Tô An hôn sa lúc, nhận định đây chính là hắn cảm nhận bên trong tối lý tưởng hoàn mỹ nhất hôn xa, cái này hôn xa hắn tình thế bắt buộc. 16.5 vạn. 16 vạn 6. 17 vạn. Lại một vòng điên cùng báo tố giá. Khương Lâm lần nữa ưu nhã dơ tay lên bên trong thẻ bài, 200.000. Cái kia vừa rút lời, chúc lạnh lần nữa kêu giá, 21 vạn. Hắn tay lên bên trong bài, rất lịch sự hướng lấy Khương Lâm đầu mỉm cười. Khương Lâm không được cau mày đầu. Không nghĩ tới Hạ Băng còn không có ra giá cùng mình cạnh tranh, giá hỏa này vậy mà cũng chính mình tiêu hao rồi. Nàng không cam lòng yếu thế tiếp tục dơ bảng cái này, 25 vạn. Nàng khiêu khích như vậy ánh mắt nhìn qua Trúc Lạnh. 26 vạn. Trúc Lệnh thủy chung cắn chặt không thả. Cứ như vậy ngươi truy ta đuổi, cái này giá cả lập tức tiêu thăng đến 35 vạn. Khương Lâm có chút chịu không được, nhìn lấy đối thủ Trúc Lệnh còn không có muốn thả vứt bỏ dáng vẻ, nhìn lấy Hạ Băng còn dáng vẻ nhẹ nhàng bình thẳng như mây gió, thời khắc này Khương Lâm vẫn là bất đắc lựa chọn từ bỏ, tất lại năng lực của mình có hạn. Mọi người tự mình nghị luận. Dù sao ở đây đều là đã kết hôn nhân sĩ chiếm đa số. Dương An thấy không có người tăng giá, hắn dơ tay lên bên trong nhỏ gỗ truy, còn có ai phải thêm giá đây này? 35 vạn lần thứ nhất. Dương An vừa hô vừa nhìn lấy hội trường bốn phía, đang mong đợi có người tiếp tục tăng giá. Thời khắc này, chúc mặt lạnh lùng bên trên lộ ra thư thái nụ cười chiến thắng, hắn đứng dậy chắp tay biểu thị lòng biết ơn. Tiếng vỗ tay vang lên. 35 lần thứ hai. Dương An tiếp tục hô nói, 45 vạn. Khách quý trên ghế hạ băng giờ phút này xuất thủ, nàng bá khí giơ tay lên bên trong thẻ bài. IT. 80 tờ sờ t Gorter, một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, lìn, vàng Vampyre, Ma sói, Rì tàn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 277, Hạ Băng đây là từ bỏ tiếp tục đấu giá. Toàn trường một mảnh xôn xao. Hạ Băng tỷ, ngươi thật sự là quá tuyệt vời, cảm ơn ngươi vì ta xuất thủ. Ta còn tưởng rằng ngươi không có ý định đấu giá đâu, nói tóm lại, ta yêu ngươi chết mất, hạnh phúc thật tới quá đột nhiên. IT, -g và G chưa mới nhất đọc đầy đủ vé nút vé nút vé nút quý hi hữu. Cờ Cờ Khương Lâm ánh nắng rực rỡ như vậy mỉm cười tràn phóng. Không cần cảm ơn, chẳng qua là cảm thấy cái này đập giá quá thấp, có chút không phù hợp lưu nhà thiết kế giá trị con người mà thôi. Hạ Băng lộ ra rung động lòng người mỉm cười, Phong Khinh Vân đáp nói. Hạ Băng mỉm cười hướng về phía Lưu Tô An gật gật đầu. Cảm ơn. Lưu Tô An lộ ra hiểu ý mỉm cười. Hắn giờ phút này rốt cuộc Minh Bạch Hạ Băng vừa rồi nói đắt đỏ đến tột cùng là ý gì? Khương Lâm hơi lay động lấy bên thái mái tóc, chính mình đây là tự mình đa tỉnh, tự chuốc nút bất quá kính dưới đầu nàng ý nguyên duy trì cái kia mỉm cười mê người. Ta cảm thấy người kia khẳng định phải phản kích, tiếp xuống có trò hay để nhìn. Di Phỉ giống như cười mà không phải cười. Hạ Bang Ưu nhã hướng phía ghế khách quý vung tay một cái, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Giờ phút này vừa đụng phải ghế sofa ghế dựa, còn không có ngồi vững vàng chút lạnh nghe được 45 vạn thời điểm, cả Kinh kém chút trực tiếp từ ghế sofa trên ghế quán xuống, may mắn hai tay chống ở trước mặt chống ngồi, mới ngồi vững vàng. Hắn giờ phút này là gương mặt chấn kinh. Chúc Lạnh chỉ cảm thấy cái này tiếng vỗ tay có chút chói tai. Khá lắm, lập tức thêm 10 bạn. Cái này xuất chỉnh giảo kim đến tột cùng là người phương nào? Hiện tại Hạ Băng tiểu thư ra giá 45 vạn, còn có người tăng giá sao?" Dương An ánh mắt quét mắt đấu giá hội trường bốn phía. Hạ Băng lên góc môi lộ ra rung động lòng người mỉm cười, hướng phía ghế khách quý ưu nhã vung tay một cái. Hạ Băng tên chuyển vào chúc lệnh bên hai. "Cái này đến miệng con vị tuyệt đối không thể để cho nó cứ như vậy bay. Tuy nhiên ngươi là nữ minh tinh, nhưng ta cũng tuyệt không đa tạ, ta nhất định sẽ phụng đối tới cùng." IT, S Jong G và Gorter, Tortert sách điện tử download http://vvvv. 80 Tortert cơm chỉnh sửa lại một chút trang phục của mình, thân sĩ giơ tay lên bên trong thẻ bài, 50 vạn. Tình hình chiến đấu kịch liệt a, hiện tại đã thêm đến 50 vạn. Dương An nói còn chưa dứt lời, đấu giá giá cả lần nữa bị đổi mới. 55 vạn. Hạ Băng lần nữa ưu nhã giơ bảng, ý nguyên mây trôi nước chảy. 56 vạn. Trúc Lạnh lần nữa giơ bảng, lớn tiếng hô nói. 65 vạn. Hạ Băng con mắt đều không nháy mắt một chút, Khỏe miệng lộ ra nụ cười tự tin, một bộ vô cho hỏi nghi tư thái hiện ra ở trước mặt mọi người. Lần này tiếng vỗ tay tới càng thêm kịch liệt, mọi người không không bội phục Hạ Băng cái này một chứng thiên kim cử chỉ hào phóng. 66 vạn. Trúc Lạnh chặt không thả. Đối với hắn mà nói cái này giá còn chịu được nổi. Hai người lẫn nhau cắn chặt không thả. Tình hình chiến đấu mười phần kịch liệt, đã đến sự nóng sáng hóa giai đoạn. Cái này Hạ băng xuất thủ thật là quá xa hoa, không hổ là một đường nữ minh tinh a. Cái này có cái gì kỳ quái đâu, nàng vẫn là cái ẩn hình phú hào đâu, chút tiền lẻ này nàng cũng không quan tâm, nhưng nàng không phải còn độc thân sao? Làm sao cũng đấu giá hôn sa rồi? Chẳng lẽ là cố ý nâng lên giá cả? Cái này gọi ngàn vàng khó mua trong lòng tốt, cái này hôn sa là nàng tự mình xuyên qua trải qua tiết mục, muốn đem nó đấu giá tới làm chân phẩm cũng không phải là không được. Đến cùng ai sẽ thăng cái này hồn xa đâu. Cái kia trúc tổng thực lực cũng là không thể khinh thường, hắn giống như cũng là tình thế bắt buộc dáng vẻ. Cái này không đến cuối cùng quan đầu thật đúng là khó nói, bất quả nói tóm lại hạ băng tài lực vẫn là tại tại trúc tóm lại bên trên. Tất cả mọi người ở tự mình nghị luận. Trong nháy mắt cái này đập giá bị tiêu thăng đến 95 vạn. Lưu Tô An trong nháy mắt cảm thấy có chút hát LOL không được, tuy nhiên cái này hồn sa là toàn thủ công chế tác, toàn thủ công theo thùa, nhưng sử dụng vật liệu đều là cực kỳ bình thường, hiện tại giá cả hoàn toàn ở ngoài dự liệu của hắn. Đây hết thể hết thể đều là hạ băng sáng tạo, tâm hắn tồn cảm kích, mặc kệ là tiết mục vẫn là tại đấu giá hội trên trận hắn nhất định nhất cử thành danh. Hạ băng đúng vậy vẫn may của hắn nữ thần. Mà giờ khác này hạ băng lười biếng tựa ở ghế sofa mẹ kiếp trên lưng, góc môi phát họa xuất hoàn mỹ đường cong, ý nguyên bình tĩnh tự nhiên. Chiếu cái này tiết tấu xuống dưới, cái này hôn xa đúng vậy cái không gái, chúc lạnh tâm lý do dự. Giơ bảng vẫn là bất lực bài. Giơ bảng, tiếp tục như vậy nữa, chính mình rất có thể thành cái này xa vật hy sinh nghiêng. Hen, nhà, xi, si, dãng, zan, sản xuất, ken Bất lư bài. Nơi này tụ tập toàn bộ là thương giới danh lưu, hiển nhiên cử động lần này là rất đau đớn mặt núi. Trúc Lệnh giơ dự, hắn giờ phút này là tiến tối lưỡng nan. Dương An gặp qua người ở dở bảng, hắn không được đem âm thanh để cao N ở để sải bèn, phi thường cảm tạ Hạ băng tiểu thư, hôm nay báo ra chúng ta toàn trưởng giá cao nhất 95 vạn, còn có cao hơn sao? Bây giờ còn có người muốn tiếp tục tăng giá sao? Hạ băng vung tay một cái, nụ cười y nguyên mê người. Trúc Lệnh cắn răng một cái, giậm chân một cái, hắn chậm rãi dơ tay lên bên trong thẻ tổng có phải hay không muốn ra giá đâu? Dương An ánh mắt rơi vào Trúc Lạnh trên thân. Tà suất Chúc lệnh lời còn chưa nói hết liền bị đánh gãy. 100 bạn. Tạ Đồng mỉm cười giơ bảng. Tạ phu nhân mỉm cười hướng phía các vị đang ngồi phát tay. Lại là Tạ Đồng, Tạ Đồng xuất thủ, cái kia Hạ Băng cùng Trúc tổng vẫn sẽ hay không tiếp tục đi theo đấu giá đâu? Khó nói đi, Hạ Băng cái này cao ngạo cá tính đoán chừng còn sẽ cùng theo đấu giá đi. Không nghĩ tới Tạ Đồng vậy mà cũng sẽ ra tay, để cho người ta không thể tưởng tượng a. Người đang ngồi trâu đầu ghé hai bàn luận sốt xao, tất cả mọi người ở Hiếu Kỳ Hạ Băng sẽ làm như vậy, đều đang đợi lấy một trận trò hay trình diễn. Lập tức một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang vọng ở toàn bộ đấu giá hội trường. Chúc Lệnh nhìn thấy là tạ Đồng ra giá, hắn đem giơ lên thẻ bài thu hồi lại. Người ta thế nhưng là giới kinh doanh nhất có uy vọng đại phú hào, chính mình vừa vặn thừa cơ hội này tới một cái xuôi dòng lối thoát, bại tại dạng này đại phú hào trong tay cũng là hợp tình hợp lý, lần này, hắn không chút do dự lựa chọn từ bỏ. Hắn mỉm cười hướng về phía Tạ Đồng vợ chồng gật gật đầu. Lưu Tô An nhìn thấy Hạ Băng trên mặt lướt qua một chút do dự, hắn hiểu được thời khắc này Hạ Băng bận tâm Tạ Đồng vợ chồng thân phận, hắn hiểu được Hạ Băng hẳn là sẽ không lại tham dự đấu giá. Hạ Băng nội tâm có chút xoắn xuýt, chính mình rất nhiều truyền hình cùng điện ảnh đều là Tạ Đồng đầu tư quay chụp, ủng hộ bọn họ đều là thương giới danh lưu chính mình làm sao tìm được cũng phải bán tạ Đồng vợ chồng một cái chút tình mọn, ở cái này tranh sảng khoái nhất thời, đối với mình tuyệt đối là không, có chỗ tốt gì, cái này trong đó lợi hại quan hệ, cái gì nhẹ cái gì nặng trong nội tâm nàng rất rõ ràng. Hạ Băng để tay xuống bên trong thẻ bài, mỉm cười đứng lên đến, hướng về phía Tạ Đồng vợ chồng vùng tay một cái, cũng đưa tay làm cái tư thế mời. Tạ Đồng vợ chồng cũng hướng phía nàng mỉm cười phất tay. Tất cả mọi người ở đây đều hiểu, Hạ Băng đây là từ bỏ tiếp tục đấu giá. Dương An mẩm hiểu, mỉm cười dơ tay lên bên trong nhỏ gỗ truy, 100 vạn lần thứ nhất, 100 vạn lần thứ hai, 100 vạn lần thứ ba, thành giao. Dương An nặng nghề mà gõ trong tay nhỏ gỗ truy, "Chúc mừng Tạ Đồng đập bộ này hôn sa, đồng thời cũng cảm tạ Tạ Đồng sẽ từ thiện dâng hiến một phần ái tâm." Tiếng vỗ tay hiến cho Tạ Đồng. Tiếng vô tay nhiệt liệt giống như thủy triều vào tới, chỗ khách quý ngồi náo náo hướng Tạ Đồng nói lời cảm tạ, "Cái này nó bên trong không thiếu nịnh mọi người. Ta đại biểu tổ chức từ thiện cùng Nam TV này, cảm ơn các vị đang ngồi." Nói xong Dương An thật sâu không người chào, hắn nói tiếp đi nói, "Bản đại truyền hình vì các vị an bài cỡ nhỏ dạ yến, các vị có thể bước đến đến phòng khách hưởng thụ bữa tối." Tiếng vỗ tay vang lên. Chưa xong con tiếp, một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ọc, trồn, ọc, gỗ lìn, ải, ma sói, ghi tàn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 278, một câu điểm tỉnh người trong động vì vĩnh hằng ngôi sao thêm thứ 14 càng. Sửa sang xa hoa hiến hội sảnh, ở ánh đèn làm nổi bật hạ lộ ra kim bích huy hoàng. Xem sách truyện trường mới nhất mời đến kẹo đông gòn tiểu thuyết vóng vê đút vê đút vê đút. Mẹ ản ho Một bên trong bên trong tuyết trắng bữa ăn trên đài, bày đầy các loại tây thức bánh ngọt, mỹ thụ cùng hoa quả. Trong phòng yến hội đã tới không ít người, bất quá phần lớn riêng phần mình hình thành từng cái vòng quan hệ, tự lo lấy nâng cốc nói chuyện với nhau, bầu không khí mười phần hòa hợp. Mà Lưu Tô An lại một thân một mình cầm một chén nước trái cây, có chút nhàm chán lung lay. Cũng đúng, hắn không thuộc về cái vòng này, tự nhiên là không người cùng hắn bắt chuyện. Tuy nhiên tay hắn nghệ xuất chúng, lại bởi vì buổi đấu giá mà có chút danh tiếng, nhưng mọi người vẫn là nhất trí cho rằng hắn có hiện tại danh khí toàn bởi vì hạ băng hết sức giúp đỡ mà thôi. Lưu Tô An nhàm chán nhấp nhẹ lấy trong tay nước trái cây. Giữa giờ phút này còn thật sự có chút náo bụng, phối hợp an niệm tâm. Lúc này Tô Hàng cùng Khương Lâm cầm rượu đỏ chậm rãi mà đến. "Lưu Tô An, chúc mừng a. Lần đấu giá này lại nổ đến thứ nhất a." Tô Hàng cái kia bơ mỉm cười mê người hoàn mỹ hiện ra, nàng giơ tay lên bên trong ly rượu đỏ biểu thị chúc mừng. Khương Lâm êm ái vẫy lấy bên thái mái tóc, "Chúc mừng, chúc mừng." "Tô Tổng Biên, Khương tiểu thư, cảm ơn." Lưu Tô An giơ tay lên bên trong nước trái cây tâm linh thần hội cùng Tô Hàng, Lâm từng cái chạm Lâm nhấc nhẹ lấy một thanh rượu đỏ nói, "Hai con ngươi bên trong tràn ngập tò mò." Lưu Tô An, lần này hôn xa có phải hay không sẽ tại ngươi đảo bảo cửa hàng bên trên bán ra đâu? Đúng thế. Lưu Tô An khẳng định gật đầu nói, cái kia hạ băng cái này hôn sa cũng sẽ xuất hiện ở ngươi đảo bảo cửa hàng. Khương Lâm đôi mắt triệt để sáng lên. Cái này cũng sẽ có, nhưng chi tiết sẽ có khác biệt, sử dụng vật liệu sẽ tốt hơn, cái này giá cả cũng tự nhiên là không ít, ngươi nhìn, bán đầu giá giá cả nhiều cao như vậy, đúng không? 8 số không sách điện tử vế 80 tờ sở t com lưu tô an khẽ miệng câu cười. Hắn vừa nghĩ tới hệ thống cho ra vật liệu đều là thừa lại thêm chính mình gần như hoàn mỹ thủ công. Cái này giá cả làm sao sớm cũng không thể thấp hơn buổi đấu giá giá cả a. Chỉ là hắn không biết rõ hệ thống đến lúc đó sẽ cho xuất một cái gì giá cả. Người sẽ không cũng dự định bán cái 1 triệu a?" Khương Lâm lo lắng nói, nàng đau lòng ví tiền của mình a chỉ bằng lưu tô an tay nghề, cái kia 100 vạn cũng là đáng, huống hồ hắn không phải nói, vật liệu cũng là thừa thừa. Tô Hàng Y nguyên lộ ra nụ cười mê người. "Cũng đúng, một kiện thượng thừa hồn sa đều là động một tí mấy trăm vạn trí thượng ngàn vạn." Khương Lâm cảm thấy giá cao cũng là hợp tình hợp lý, thậm chí cảm thấy đến bằng lưu to an tay nghề đúng là vật siêu trô đăng giá. Hiện tại biết rõ Lưu Tô An cửa hàng sẽ có hơn xà bán ra, nàng liền không lo về sau mua không được ngưỡng mộ trong lòng hoàn mỹ Husa. Dạng này vừa so sánh có phải hay không cảm thấy không quý rồi." Lưu Tô An chêu chậm nói. "Đúng vậy à. Dạng này vừa so sánh đơn giản vật siêu cho giá trị, bất quá ta phải vì thế mà tiếp tục phân đấu a. Nhiều đi dạo mấy lần ngươi đảo bảo cửa hàng, đoán chừng ta cái này một năm liền toàn vì ngươi làm việc." Khương Lâm ngữ khí mệt mại. "Hôm nay tới Phú Thương rất nhiều, trong này khẳng định cũng không ít độc thân, muốn không ngươi ở cái này lựa chọn, tuyển cái tốt khi rộng rãi thái thái, liền không lo không mua nổi." Đô hàng nhấp nhẹ lấy rượu đỏ, khoe miệng lộ ra một tia tà mị nụ cười. Tổng Biên, người sức lực bắt ta chơi bừa, nếu là như vậy, hiện tại ta đã sớm kết hôn, ta khinh thường khi cái gì rộng rãi thái thái, ta phải giống như Hạ Băng tỷ học tập, chính mình làm cái phú hào, nữ nhân nhất định phải có sự nghiệp của mình mới được." Khương Lâm ngữ khí kiên định, nàng hỏi tiếp nói, "Lưu Tô An, Hạ Băng tỷ làm sao không có ở? Các ngươi không phải cùng một chỗ xuất đấu giá hội trường sao? Xuất hội trường lúc nàng để cho ta đi trước, cụ thể ta cũng không rõ ràng, đoán chừng đi trang điểm lại đi." Lưu Tô An một bộ không liên quan chuyện ta dáng vẻ. "A." Khương Lâm gật gật đầu. Lưu Tô An, gần nhất cửa hàng có hay không bên trên còn lại kiểu mới đâu? Có lời nói chúng ta có thể tiếp tục hợp tác. Tô Hàng là ba câu nói không rời công tác ca, không hổ là cái công chúng của nhân. Liên năm trước lên một cái áo khoác, trước mắt không có còn lại sản phẩm mới, nếu không tới lúc hôn xa bên trên mới, ngươi cho ta tuyên truyền tuyên truyền. Thời khắc này Lưu Tô An cũng rất có thương nhân khí chất, một câu điểm tình người trong động, cái này đề nghị không tệ. Tô Hàng tán đồng gật gật đầu, tâm lý tính toán kế hoạch. Đúng vậy a. Tổng biên, lập đồng thời lấy hôn xa làm chủ đề tạp chí cũng không tệ a. Có tiết mục hiệp ở, tạp chí của chúng ta lượng tiêu thụ khẳng định sẽ bạo dạ. Khương Lâm hai mắt vụ sáng lên. "Tốt, trở về hảo hảo kế hoạch kế hoạch, liền chờ ngươi bên trên mới, Lưu Tô An." Tô Hàng nâng trên nói. Lưu Tô An gật gật đầu, "Được. Cái kia trước dạng này, đến lúc đó sẽ liên lạc lại đi, ta bên kia còn có người quen, ta đi lên tiếng kêu gọi, trước hết xin lỗi không tiếp được." Tô Hàng ưu nhã mỉm cười. "Tốt, ngươi xin cứ tự nhiên." Lưu Tô An đưa tay làm dấu tay xin mời. Tô Hàng cùng Khương Lâm hai người rời đi. Giờ phút này lại còn lại Lưu Tô An lẻ loi chờ đợi người, lại phối hợp an điểm xuất phát tâm tới. "Ngươi tốt, ngươi là Lưu nhà thiết kế đúng không?" Chúc Lạnh gặp Tô Hàng các nàng rời đi, mỉm cười tiến lên đón. Lưu Tô An ngước mắt, người này rất là khuôn mặt. Nha, người này chẳng phải là vừa vặn cùng Hạ Băng cùng một chỗ đấu giá hôn xa vị nào sao? Hắn tới làm gì? Lưu Tô An không được đề cao cảnh giác, không hiểu nói, ta là Lưu Tô An, ngươi có chuyện gì không? Ngươi tốt, ta là Chúc Lạnh. Chúc Lạnh đưa tay đem nắm. Tục Ngư nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Đã người ta biểu hiện hữu hảo, Lưu Tô An tự nhiên cũng không thể bừng giá nữa, hắn cũng hào phóng thò tay đem nắm, ngươi tốt, ta là Lưu Tô An. Nói xong hắn còn là có chút bất an bổ sung một câu, ngươi đến tụt cùng có chuyện gì đâu? Ta rất thích ngươi thiết kế hôn xà, ngươi trong tiệm có hôn xa bán không? Chúc Lạnh Y nguyên mỉm cười. Qua chút thời gian liền sẽ có. Lưu Tô an thuận miệng nói rằng, ta muốn hỏi hạ ngươi thực thể cửa hàng ở chỗ nào? Ta muốn thay đổi thiên hòa bạn gái của ta đến tiệm của ngươi trải chọn lựa hôn xa. Chúc thất vọng đau khổ bên trong một trận vui vẻ. Thực thể cửa hàng? Không, chỉ có đảo bảo cửa hàng mà thôi, muốn mua ngươi trực tiếp đảo bảo bên trên mua sắm, bản điểm không tiếp thụ đến cửa mua hàng, một kiện thương phẩm một cái ID chỉ có thể đập một lần, không thể lặp lại đập còn có chỉ tóc biểu chính bọc nhỏ. Lưu Tô An đem trong cửa hàng trọng yếu quy củ từng cái nói một lần. Cái này đảm bảo cửa hàng con mẹ nó thật đúng là nguy bức. Vậy mà có quy củ nhiều như vậy, nào có lái như vậy đảm bảo cửa hàng. Quá bất an lẽ thường ra bài. Dạng này đảm bảo cửa hàng buôn bán được. Cái này từng chuối chữ ở trúc lạnh trong đầu chợt lóe lên. Trúc lạnh bất đắc dĩ vút về trán đầu. Người ta đã đem quy củ dạng được nhất thanh nhị sở, ở thương trường nhiều năm hắn tự nhiên rất rõ ràng. Nhiều lời vui, nói nhiều sẽ chỉ làm chính mình muối dính đợi cho. Cái kia lưu nhà thiết kế, vậy ngươi đảm bảo cửa hàng tên là cái gì? Chúc lạnh mặt lộ vẻ mỉm cười nói nhiều đến mét tóc cửa hàng lưu tô An nhẹ mèo nhạt viết nói được rồi ta nhớ kỹ ngày khác ta sẽ cùng bạn gái của ta tới người đảo bảo cửa hàng nhìn xem chúc lạnh mỉm cười nói tốt có việc ngươi trực tiếp liên hệ ta đảo bảo cửa hàng phục vụ khách hàng đi lưu tô An hứng hở nói Tốt, minh mạch vậy ta trước xin lỗi không tiếp được chúc lạnh gật đầu mỉm cười xin cứ tự nhiên lưu tô An mặt mỉm cười đưa tiếngúc lạnh lưu tô An nhìn lấy phi thường náo nhi tiếng hội sà đây hết thể hiển nhiên cùng hắn không gặp nhau lúc này hạ băngtạ đồng vợ chồng cùng một chỗ đi vào tiến hội sà chưa xong con tiếp. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc ốc, goblin, vạm bại, ma sói, dị tán, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 279, ta đồng vì sao mà đến? Ta đồng tới. Nhanh nhanh nhanh, ta động vợ chồng tiến đến. Hạ băng vậy mà cũng cùng Tạ động vợ chồng cùng một chỗ tới, xem ra giao tình không ít. Nguyên bản còn hình thành từng cái vòng quan hệ các tân khách, lập tức chen mà đi, sợ không cẩn thận bị người đoạt tiền cơ giống như IT goter và gotter, tiểu thuyết tờ sở t download h tờ tờ tờ v đút v v 80 tờ sở t.com tràn diện này, trận thế này, Lưu Tô An mặc dù lý giải, nhưng cũng có chút nhìn không thói quen. Cho ta một ly nước tranh. Lưu Tô An mỉm cười đối đi ngang qua bưng rượu nhân viên tạp vụ nói rằng, "Được rồi, tiên sinh." Bưng rượu phục vụ mặt mỉm cười ưng nói, nhưng vẫn còn có chút nghi ngờ quan sát một chút Lưu Tô An, hắn từ bưng bàn bên trong cầm ra một ly nước tranh đưa cho Lưu Tô An, rất có lệ phép nói, "Tiên sinh, người nước chanh." "Cảm ơn." Lưu Tô An mỉm cười tiếp nhận. Hắn lười biếng đang nghỉ nơi khu Hắn phối hợp uống vào nước tranh, giống như một cái khán giả, hứng hở mà nhìn xem một màn này, suy nghĩ bay xa. "Ta Đổng, Tạ phu nhân, ngài tốt. Ta Đồng, ngài đã tới. Tạ phu nhân, ngài hôm nay thật là chói lọi a. Chúc mừng Ta Đổng." Tạ phu nhân vừa rồi đập ngưỡng mộ trong lòng vật đấu giá. Chen chúc mà đi các tân khách bên trong tại cửa ra vào hai bên, từng cái mặt lộ vẻ mỉm cười, cung cung kính kính. Ninh Lọn, A Duận Định hót người không thiếu kỳ số. "Cảm ơn." Ta Đổng đại khí vừa đi vừa vẫy tay. Tạ phu nhân trên mặt y nguyên lộ ra dịu dàng nụ cười, một tay kéo Ta Đổng cánh tay, vui vẻ tiếp nhận ca ngợi thanh âm. Tạ động vợ chồng cùng còn lại các phú hào lẫn nhau hàn huyên, nâng cốc luận hoan. Quỳ Diệu Thủ, Cờ Cờ Tiên Hỏa Đại Đạo Lưu Tô An, ngươi làm sao một người ngồi cái này? Hạ Băng ngữ khí mềm mại. Hạ Băng cái kia một gương mặt gần như hoàn mỹ thu vào hắn tầm mắt, hơi nhếch lên thật mỏng xà cụ dạ bờ môi, tiểu diễm mắt tác. Lưu Tô An nháy nháy con mắt, tỉnh táo lại, rất rất miệng gạt ra vẻ mỉm cười, "Hạ Băng, ngươi đã đến." Hạ Băng nhìn lấy hắn bộ kia hàm dạng, mặt mà cười, "Ngươi làm sao một người ngồi cái này, làm sao không cùng mọi người cùng nhau giao lưu trao đổi đầu?" Rất hiển nhiên Hạ Băng cảm thấy Lưu Tô An này sẽ rất không thích sống chung. Lời này thanh tịnh, tương đối thích hợp ta." Lưu Tô An thẳng thắn nói rằng. "A, Tô Đa, tùy ngươi, ngươi lựa thích liền tốt." Hạ Băng Lý Giải gật gật đầu, mỉm cười ở ngồi xuống một bên. Tiết mục sao lục xong, ngươi có tính toán gì đâu? Có muốn hay không ta sắp xếp người, cùng ngươi ở chỗ này dạo chơi, thuận tiện du lịch dưới." Hạ Băng lộ ra mỉm cười mê người, hai con ngươi bên trong tràn đầy chân thành tha thiết. "Cảm ơn, bất quá du lịch coi như xong, nếu là ta lại ở lại, ta cái kia đảm bảo cửa hàng đoán trừng liền tóc không giá hạng." Hắn thẳng thắn nói ra chính mình lo lắng. Hạ Băng cái kia ngây thơ song mắt thấy hắn, muộn 1 2 ngày giao hàng hẳn là cũng không thành vấn đề đi, ta tin tưởng những cái kia đáng yêu người mua nhóm sẽ tha thứ. Làm ăn ý tứ là thành tín, không thể thất tín. Hắn góc miệng lộ ra nụ cười tự tin. Nói có lý, vậy ta cho ngươi an bài ngày mai vé máy bay đi. Hạ Băng khỏe miệng hơi dương lên. Được rồi, cảm ơn. Ngươi sáng mai sẽ còn ở cái này lưu lại sao? Hắn hai con ngươi bên trong tràn ngập tò mò. Ta đến làm muốn a. Đáng tiếc toàn đoàn làm phim còn đang chờ ở ta phê hy đâu, ta sáng mai sáng sớm máy bay. Hạ Băng biếng rúc vào ghế sofa mẹ kiếp trên lưng, bất đắc dĩ nói. À, hắn gật gật đầu nói, hắn vỗ chán đầu đột nhiên nhô tới, mỉm cười nói, Hạ Băng, ngươi có thể cho ta một trường ký tên chiếu đâu. Hạ Băng vụ sáng lấy nàng lông mi dài, hai tay ngâng cầm lên, khóe miệng phác họa xuất mỉm cười mê người, không nghĩ tới mị lực của ta vậy mà lớn như vậy, cả ngươi Lưu Tô An cũng bắt đầu chuyển đường bị phấn. Ngươi Lưu Tô An muốn ký tên chiếu, tự nhiên sẽ hai tay dâng lên. Cảm ơn, kỳ thực không phải ta muốn ký tên chiếu, là ta cái kia biểu muội muốn ta thay nàng muốn ký tên chiếu, nàng là ngươi Lưu Tô An nói ra tình hình thực tế. Nguyên lai là chính mình tự mình đa tình. Hạ Băng khẽ miệng cái kia bôi hoàn mỹ nụ cười biến mất không thấy, thay vào đó là bất đắc gì cười khổ, "Hả? Thật sao?" "Đúng vậy, lần này đi ra nàng là giận đi giận lại, ta nếu là quên, đoán chừng cái này một tuần lễ cũng sẽ không an sinh." Lưu Tô An phát ra từ phế phủ cười, mặt mày hớn hở nói, "Tốt, ta nhớ được, về tiểu điểm sau ta sẽ chọn mấy trường đưa cho ngươi." Hạ Băng lay động lấy bên thai mái tóc, gật đầu nói, "Vậy ta thay biểu muội ta cảm ơn ngươi." Lưu Tô An mỉm cười nói, "Tiện tay mà thôi mà thôi, ngươi cũng không cần một mực đem tại chữ treo ngoài miệng đi, này cũng quá khách khí đi." Hạ Băng khẽ miệng phát họa suất một vòng mỉm cười thản nhiên, nàng nói tiếp đi, về sau còn có rất nhiều chuyện muốn rượi vào các ngươi, về sau có mặt thảm đỏ dạ hội loại hình, còn cần ngươi Lưu Tô An hỗ trợ thiết kế phục trang đâu, đến lúc đó ngươi không cần từ chối là được. "Sẽ không, ngươi mở miệng sự tình, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ đem hết toàn lực." Lưu Tô An mỉm cười nói, hiện tại hắn có thể chính mình thiết kế làm nửa trang, cái này tự nhiên là an toàn không có vấn đề. "Tốt, một lời đã định nha." Hạ Băng trên mặt buộc lộ xuất nụ cười hòa. "Hả? Hạ Băng cũng ở a? Ta đồng kéo phu nhân cùng đi tới. Ta đồng, ta phu nhân." Hai người mời ngồi. Hạ Băng mỉm cười đứng dậy đón lấy. Hạ Băng khách khí, chúng ta là đến tìm Lưu nhà thiết kế. Tạ Đồng rất lịch sự nói. Một bên Tạ phu nhân lộ ra dịu dàng nụ cười, Đúng vậy à, chúng ta tìm Lưu nhà thiết kế đảm chút chuyện, Hạ Băng ngươi ngồi đi." "Tìm ta?" Lưu Tô An lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. "Tìm hắn? Không thể nào." Hạ Băng không dám tin tưởng chỉ Lưu Tô An, gương mặt không hiểu. Hai người đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết Tạ Đồng vợ chồng tùy ông chi ý đúng vậy, đúng vậy tìm Lưu nhà thiết kế. Tạ Đồng vợ chồng khẳng định gật gật đầu. Hạ Băng hướng về phía Lưu Tô An máy mắt. Hắn hiểu được Hạ Băng muốn biểu đạt ý tứ. Hắn đứng lên đến, mỉm cười nói, "Tạ Đồng, tạ phu nhân, các ngươi tốt." "Ngươi tốt, Lưu nhà thiết kế." Tạ Đồng vợ chồng tiến lên từng cái cùng Lưu Tô An nắm tay. "Ngươi nhìn, Tạ Đồng vợ chồng tại sao cùng cái kia Lưu Tô An nắm tay đâu?" "Tạ ta Đồng vợ chồng khẳng định là hướng về phía Hạ Băng đi, ngươi không thấy được Hạ Băng cũng ở tại chỗ sao?" "Tạ Đồng vợ chồng là thân phận gì, khẳng định là hướng về phía Hạ Băng đi." "Nhưng chúng ta vẫn là cẩn thận là hơn, ngươi không thấy được Hạ Băng đang cùng hắn thân nhau a?" Người quanh nhỏ giọng lẩm bẩm lấy. Ta đồng mỉm cười nói, "Tất cả mọi người đừng đứng đây nữa, đều ngồi đi." "Tốt, Tạ Đồng." Tạ phu nhân, các người cũng ngồi đi. Hạ Băng cùng Lưu Tô An trăm miệng một lời nói, bốn người cùng một chỗ ngồi xuống. Lưu nhà thiết kế thật sự là tài hoa bộc lộ a. Ta Đồng Hào không keo kiệt tán thưởng nói, "Cảm ơn, ngươi quá khen." Lưu Tô An mặt mỉm cười, Lao tạ, ngươi a, liền khắc Hàn Huân, trực tiếp tiến vào chủ đề đi." Tạ phu nhân ở một bên thúc giục nói. Hạ Băng cùng Lưu Tô An đồng loạt nhìn lấy Tạ Đồng vợ chồng, hai con người bên trong là tràn đầy sự khó hiểu. "Lưu nhà thiết kế, là như vậy, ta muốn mua ngươi cái này một hệ liệt hôn sa bản quyền." Tạ Đồng lộ ra thân sĩ mỉm cười, đi thẳng vào vấn đề. ID 80 tờ sở T cơ ó ó ó goter, chương 280, tự tuyệt vẫn là đáp ứng. Đúng vậy à, Lưu nhà thiết kế, đối với ngươi cái này hệ liệt hôn sa, ta 10 phần tán thưởng, ngươi ra cái giá. IT, S g và Goter, tám số không sách điện tử H tờ tờ tờ V đúc V đúc V đúc 80 tờ sở T con. Tạ phu nhân sang trọng bước người. Tạ Đồng Hoa tạ phu nhân hai người khí định thần nhàn nhìn lấy Lưu Tô An, một bộ tình thế bắt buộc tư thái. Hạ Băng nâng cằm lên, nhiều hứng thú nhìn lấy hắn, góc môi nâng lên một vòng đường cong, nàng ở suy nghĩ lấy Lưu Tô An đến cùng sẽ trả lời như thế nào sẽ mượn cơ hội nâng lên giá cả sao? Đó là cái cơ hội ngàn năm một thở. Trước mắt ngồi thế nhưng là giới kinh doanh lão đại, không giao ra trên trời, không công phu sư tử vọng, hiển nhiên là có lỗi với đang ngồi hai vị thân phận a. Mà cái này còn không là trọng yếu nhất, trọng yếu nhất như vậy quen biết hai vị, về sau trên buôn bán cơ hội hợp tác còn sẽ có rất nhiều. Nhưng là, Lưu Tô An cũng không phải bình thường người. Lưu Tô An là thấy tiền sáng mắt chủ sao? Đáp án này hiện như là khẳng định. Nhưng hắn biết rõ mổ gà lấy chứng tiến hành tuyệt đối không thể lấy. Cái này hôn sa bản quyền không thể bán, hắn còn chuẩn bị chế tạo thành cửa hàng bảo Tại sao có thể đem cái này bản quyền bán đi đâu? Dù cho trước mắt hai vị là giới kinh doanh lão đại cũng không được. Hắn góc miệng phát họa xuất hoàn mỹ nụ cười, đứng lên chiều bái lấy hai vị hơi túi đầu, khiêm tốn nói, "Cảm ơn Tạ Đồng Hòa Tạ phu nhân đối với ta Lưu Tô An thưởng thức, cái này mua sắm bản quyền một chuyện chỉ sợ làm hai vị thất vọng, ta chưa từng có nghĩ tới muốn bán đi cái này hôn xa bản quyền, hy vọng Tạ Đồng, Tạ phu nhân thông cảm." Hạ Băng đôi mắt bên trong tràn đầy thưởng thức, rất hiển nhiên Lưu Tô An trả lời nằm ngoài dự liệu của nàng lại tại tình lý bên trong, đây mới là nàng chỗ nhận biết Lưu Tô An. Vì cái gì? Là lo lắng giá cả sao? Ta vừa rồi cũng đã nói Cái này giá từ ngươi mở ra, ngươi hoàn toàn không cần cố kỵ, tùy tiện nói. IT, Stronger và Gutter, tám số không sách điện tử hattertvđucvđucvđuc com tạ phu nhân nghe xong Lưu Tô An nói không mua, lập tức không bình tĩnh. Đúng vậy a, giá cả không là vấn đề, ngươi cứ mở miệng. Ta đồng phụ họa theo đôi nói. Ta đồng, tạ phu nhân, cái này thật không phải là vấn đề tiền. Lưu Tô An một nói từ chối nói. Nghi hoặc, vẫn là nghi hoặc. Không hiểu, vẫn là không hiểu. Nào có người ngại nhiều tiền? Đây nhất định là ở v tha để bắt thật, về sau khẳng định sẽ giao giá trên trời, loại thủ đoạn này ở trên thương trường quá quen thuộc. Tạ phu nhân lộ ra nụ cười thân thiết, "Lưu nhà thiết kế, đã không phải vấn đề tiền, cái kia đến tuột cùng là vấn đề gì đâu?" Tạ Đồng chuyển động ngọc trong tay ban chỉ, hắn đôi mắt trung lưu lộ ra một tia hiếu kỳ. "Cái này hôn xa ta là dự định ở chính mình đảm bảo cửa hàng bên trên tiêu thụ, cho nên cái này bản quyền là quả quyết không thể bán." Lưu Tô An dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Tạ Đồng hân thượng gật, gật đầu, "Cái này Lưu Tô An đúng là có chút không giống bình thường, mặc dù tài hoa bộc lộ, lại không tiêu không gấp, cũng rất có nguyên tắc của mình." Hậu sinh khả úy. Lưu nhà thiết kế ý nghĩ không tệ, thế nhưng là ngươi cái kia rủ sao chỉ là một nhà đảm bảo cửa hàng, hôn xa cái này loại hoa lệ lại tinh xảo, nên ở trong tủ cửa lộ ra được, dạng này mới có thể thể hiện giá trị của nó, đào bảo cửa hàng là bán không gian nó cao đoan. Tạ phu nhân êm tai nói, nàng nói tiếp đi nói, ta có trang phục của mình công ty, cũng có chính mình cửa hàng, để ta tới làm cái này một loạt hôn xa là không thể thích hợp hơn. Cảm ơn Tạ phu nhân hảo ý, ta cũng biết do Tạ đồng hòa Tạ phu nhân thực lực hùng hậu, nếu như cái này một loạt hôn xa từ các ngươi đến chế tạo kinh doanh, khẳng định so ta tốt hơn hơn ngàn lần. Lưu Tô An mỉm cười. Lưu nhà thiết kế lòng tựa như gương sáng, nhưng ngươi vì cái gì còn muốn cự tuyệt đâu?" Tạ phu nhân mỉm cười, kế tục truy vấn nói. Lưu Tô An mỉm cười nói, mỗi một cái thiết kế tác phẩm đều chút xuống ta ý nghĩa cùng tâm huyết, bọn hắn tựa như con của ta, cho nên rất xin lỗi, cũng mời hai vị tôn trọng một cái nhà thiết kế tiếng lòng." Tạ Đồng vỗ tay, trên mặt lộ ra thoải mái mỉm cười. Hạ Băng đối Lưu Tô An giơ ngón tay cái lên, trên mặt lộ ra thưởng thức nụ cười. Tạ phu nhân không hiểu nhìn lấy ở một bên vỗ tay Tạ Đồng, lửa khí hờn dỗi nói, "Lão Tạ, Hạ Băng, hai người cũng không giúp đỡ nói một chút." Lưu nhà thiết kế đã nói rất rõ ràng, không cần ép buộc, về sau có cơ hội lại hợp tác đi. Ta đồng khí định thần nhà nói, cái này tâm tình căn bản không bị ảnh hưởng, ngược lại đối với Lưu Tô An lớn thêm tán thưởng. Tạ phu nhân, ngươi phục trang điểm có danh tiếng nhà thiết kế nhiều như vậy, tùy tiện vẽ mấy chương cầu đều sở so Lưu Tô An mạnh. Hạ Băng ôm Tạ phu nhân vai đầu, lưỡi khí mệt mỏi, nàng hướng về phía Lưu Tô An máy mắt. Hạ Băng, tuy nhiên ngươi là xuất phát từ hảo ý, nhưng không mang theo như thế tổn hại người a. Lưu Tô An bất đắc vớt vẻ đầu. Ai, người có chí riêng, ta cũng không phải không biết chuyện người, đã ngươi kiên trì Vậy ta cũng không dễ miễn cưỡng nữa ngươi." Tạ phu nhân chỉ biết thở dài một hơi. "Cảm ơn, cảm ơn hai vị." Lưu Tô An gật đầu nói. "Các ngươi biết không, nguyên lai tại động hỏa Tạ phu nhân là muốn mua sắm Lưu Tô An hôn xa chế tác bản quyền đây." Bụng phệ trung niên nam tử nhỏ giọng lầm bẩm lấy. Một người đeo kính kính trung niên nam tử tò mò nhẹ giọng hỏi nói, "Làm sao ngươi biết? Vậy cái kia cái Lưu Tô An ra giá bao nhiêu đâu? Có phải hay không giao giá trên trời đâu? Sự tình đảm lúng rồi sao?" Tiểu tử này hôn xa thiết kế vậy mà đạt được động vợ chồng tưởng thức, hắn khẳng định công phu sư tử ngậm chào một cái người cao gầy nam tử nghi ngờ hỏi. Bổ vệ trung niên nam tử mỉm cười nói, "Ta vừa rồi đi ngang qua bên kia thời điểm nghe được bọn hắn nói chuyện, các ngươi tất cả đều là sai, cái này Lưu Tô an vậy mà không bán." Đeo kính trung niên nam tử không dám tin tưởng giơ lên trên sống mũi kính mắt, không được tất cao giọng, "Cái gì? Hắn vậy mà cự tuyệt Tạ Đồng hào ý? Thật hay giả. Nói xong hắn vội vàng che miệng 13, vô ý thức nhìn bốn phía dưới, sợ bị người khác nghe được. Xuyết, nhỏ giọng một chút." Bổ bên trong người đàn ông xuy nói. Người cao gầy nam tử cau mày gương mặt không hiểu, ngay cả Tạ Đồng cũng tuyệt. Người khác định bợ còn đến không kịp đâu. Tiểu tử này vậy mà cự tuyệt, hắn náo tử có phải hay không bị cửa che lớn. Đúng vậy a, đúng a. Tiểu tử này quá không biết trời cao đất rộng. Đeo kính trung niên nam tử không tiếp rẻ lung lay đầu. Còn tưởng rằng vị này Lưu Tô An rất nhu bức, nguyên lai là cái đần độn a. Người cao gầy nam tử giống như cười mà không phải cười nói. Lưu Tô An cùng Tạ Đồng vợ chồng đám tiếu do sinh. Cổ thai trưởng âm thanh âm vang lên, cảm ơn cho vị tham gia đêm nay giải yến, hi vọng các vị chơi tận hứng. Tiếng vỗ tay vang lên. Xong nói cổ trưởng mỉm tới cùng Tạ động vợ chồng Du dương vũ Lưu Tô An, theo giúp ta nhảy một chi múa đi. Hạ Băng ưu nhã đưa tay làm cái tư thế mời, nụ cười trên mặt như hoa đỏ rộ. "Ta không biết." Lưu Tô An cao mày đầu, gương mặt xấu hổ. "Sẽ không ta dạy cho ngươi, ngươi sẽ không để cho tay của ta một mực cứ như vậy đưa a." Hạ Băng ánh nắng sáng rỡ mỉm cười nhảy vào khuôn mặt của nàng. "Chẳng phải nhảy một bản nha, có gì ghê gớm đâu." Lưu Tô An hảo phóng đứng lên đến, mỉm cười nói, "Hạ Băng tiểu thư, mời đi." Hai người đi vào sân nhảy. Hạ Băng giảng một chút yếu lĩnh, hai người bắt đầu theo âm nhạc nhảy múa. "Ai lu, ngươi lên chân của ta." "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ngươi không sao chứ?"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 So ta bình thường làm việc đều mệt mỏi. Vất quá. Vừa rồi chính mình là đang khiêu vũ sao? Hiển nhiên đáp án là phủ định. Chính mình rõ ràng đúng vậy ở dẫm chân. Hạ băng chân không biết có hay không bị hắn dẫm hỏng. Một cơn lo lắng thản nhiên mà sinh, tràn ngập nội tâm của hắn. Lưu Tô An, người đang suy nghĩ gì đấy? Người cũng không phải bác sĩ, lo lắng cái quọng lông a. Hắn không được lắc lắc đầu. Không nghĩ, vẫn là tắm một cái ngủ đi. Hắn lười biếng rỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó hắn hướng phòng vệ sinh đi đến. Ao ào tiếng nước chảy từ trong phòng vệ sinh truyền xuất. Sau 20 phút Lưu Tô An tắm rửa qua về sau, cuốn khăn tắm từ phòng vệ sinh đi ra. Hắn giang ra cánh tay, lộ ra hoàn mỹ nụ cười, thoải mái, đêm nay đến thư thư phục phục ngủ một giấc, vì sao lục tiết mục, hai ngày này rõ ràng thiếu ngủ. Thân yêu dường, ta tới. Hắn hướng phía giường nhảy xuống dưới, lại 180 độ thay đổi lớn, thư thư phục phục nằm ở trên giường, híp lựa hai mắt, gương mặt thuần thụ. Bất chi bất giác hắn nhắm chặt hai mắt, bắt đầu tiến vào mộng đẹp. Đột. Băng lảnh điện tử âm bỗng nhiên lên, phá vỡ nguyên bản cái kia mừng chủ sinh lấy một cái nhà thiết kế thân phận, hoạch được nữ tiết chúc mừng chúc mừng. Ha, hắn đánh một cái thật dài ngáp. Hắn nuốt nuốt hai mắt, trong đầu hồi phục nói, "Cảm ơn ngươi cái này đến chấm chúc mừng, bất quá ngươi vì cái gì mỗi lần đều như vậy cần ăn đòn đâu?" "Ngươi biết không, ta liền muốn đi vào mộng đẹp, ngươi liền không thể để cho ta thư thư phục phục ngủ một giấc sao?" "Tôi ta, bản hệ thống lòng từ bi một lần, chủ ký sinh ngươi ngủ tiếp, phần thưởng này ta liền không phát hạ." "8 số không sách điện tử vé đút vé 80 tờ sở tề khen thưởng." Vừa nghe đến khen thưởng hai chữ, Lưu Tô an tĩnh cả ngủ, lập tức tới tinh thần. "Hệ thống, ta tỉnh, ta không ngủ." ngươi vẫn là ra tay trước thả khen thưởng sau lại biến mất đi. Hắn bỗng nhiên ngồi dậy, trong đầu lớn tiếng đáp lại nói: "Nấu lâu như vậy, vất vả lâu như vậy, chính mình còn không hoàn toàn là vì phần thưởng này. Ngày nhớ đến mong, tâm tâm niệm niệm khen thưởng cuối cùng đã tới, chính mình há có thể trơ mắt nhìn lấy nó biến mất không thấy gì nữa." Điều này hiển nhiên không phải ta Lưu Tô An tác phong. Đã như vậy, lại sao lúc trước còn như thế đâu? "Tốt ta, ta biết vậy chẳng làm, ngươi liền cấp cho khen thưởng đi." Lưu Tô An bất đắc dĩ vứt chân đầu. Cái này cũng có thể liền gọi tự tác ngược không thể xuống đi. Mây chủ ký sinh điểm kích nhận lấy khen thưởng thần cấp may và công cụ một kiện thần cấp may và công cụ một điện. Nghe xong chữ này mắt, Lưu Tô an tâm bên trong lột bộ một tiếng. Hắn linh qua một lần thần cấp may và công cụ xong đầu tú hoa trầm. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy một cỗ chẳng may chi mây bao phủ ở phía trên đỉnh đầu hắn. Hắn giờ phút này ngoại trừ bất an, vẫn là bất an. Hệ thống, lần này thần cấp may và công cụ sẽ không lại là cái gì tú hoa trầm a? Lưu Tô an cao mày đầu hỏi. Chủ ký sinh, không phải tú hoa trầm, ta chỉ có thể nói do so túi hoa trầm lớn, mời nhận lấy khen thưởng. Tuy nhiên biết rõ lần này lại sẽ bị hố, nhưng có chút ít còn hơn không đi. Hắn tự anủi mình kiên trì điểm kích nhận lấy trong máy mắt, trên tay của hắn nhiều một cái lớn hộp. Ha ha, cái này hộp đúng là so với lần trước xong đầu tú hoa chân hộp phải lớn. Hệ thống lần này đúng là lời nói không hoa, nhưng nơi này mặt khẳng định cũng không phải cái gì đáng tiền hàng. A ah a ah a, ah. hắn chỉ cảm thấy một đám quạ từ phía trên đỉnh đầu hắn bay qua. May vá thần cấp công cụ chi thần cấp tiến đao một thanh, chủ ký sinh đã nhận lấy. Ha ha, thần cấp tiến đao? Ta kéo cả nhà ngươi, ngươi cái này chuyên lựa ta hệ thống. Lưu Tô An đem trong tay hộp mở ra, một thanh kim quang lừng lánh lớn kim tiến đao yên tĩnh nằm ở trong hộp. Hệ thống Thanh này kim tiến đao là vàng dòng sao?" Đôi mắt của hắn hoàn toàn sáng lên. "Chủ ký sinh, không phải vân dòng, bất quá thanh này kim tiến đao mặt ngoài có kim a, thật sự có kim." Hai con mắt của hắn triệt để ảm đạm vô quang, tủ rũ, đầu đen dao muốn nói, "Ha ha, lãng phí thời gian của ta, cái này tiến đao ta cắt chỉ đầu đều trên nó quá nặng quá lớn." Nay khoản thần cấp tiến đao, vô cùng sắc bén, chém sắt như chém bùn, lại cứng cỏi đồ vật ở nó sắc bén xoạt xoạt xoạt xoạt dưới, còn như trang giấy, không chịu nổi một kích. "Hệ thống, ngươi xác định ngươi là nói tiến đao, mà không phải là đang nói bảo kiếm sao? Con chém sắt như chém bùn" Còn không chịu nổi một kích, hắn nhíu môi nàng đậu đen rau mục lấy, "Chủ ký sinh, nếu như không tin ngươi có thể thử một chút. Trong thủ điểm đồ vật có thể loạn kéo sao? Tất vẫn phải bồi thường tiền, nếu như cái này cái kéo thật như vậy sắc bén, ta giờ phút này muốn nhất kéo đúng vậy ngươi." Hắn ở náo hải cười khổ nói, "Ý nghĩ rất tốt đẹp, đáng tiếc ngươi là kéo không đến bản hệ thống. Ngươi, khinh người quá đáng." Lưu Tô an lệch cạch một tiếng đem hộp con dưới, "Là con lửa là ngựa, trở về linh lợi liền biết rồi." Đong Ai đã chế thế như vậy ở cửa. Lưu Tô an tâm bên trong nạp lâu năm, hắn vội vàng từ dưới giường Hắn một bên mặc dép lê bên cạnh đứng nói, "Tới." Hắn chậm rãi mở ra cửa. "Này." Hạ Băng cầm Ký tên chiếu mỉm cười đứng tại cửa ra vào chào hỏi. Một chương Hạ Băng Ký tên chiếu thu vào Lưu Tô An tầm mắt, hắn mỉm cười nói, "Này, Hạ Băng, ngươi." Nhìn lấy chỉ quấn khăn tắm Lưu Tô An xuất hiện ở trước mặt mình lúc, Hạ Băng trên mặt nổi lên đỏ ửng, giống như một đóa chợt thẢ đỏ rực hoa, nàng hơi lúng túng chỉ Lưu Tô An nói, "Lưu Tô An vô ý thức nhìn xuống chính mình, mới bừng tỉnh đại ngộ, chính mình thất thố, không có ý tứ, vừa tắm rửa xong, ngươi chờ chút, ta đi đổi một bộ quần áo. Ta chỉ là tới Hạ Băng chỉ mình ký tên chiếu, mỉm cười nói, không chờ Hạ Băng nói xong, Hán vội Vàng đóng lại cửa. Âm một tiếng cửa đóng lại. Đưa ký tên chiếu. Hạ Băng đứng ở ngoài cửa, lúng túng lay động lấy bên thái mái tóc, chờ đợi lấy. Ở sau cửa Lưu Tô An cảm giác cả người cũng không tốt. Lần này thật là ném quá mất mặt phát. Hán vội Vàng đổi một tiếng y phục, đi phòng vệ sinh pháng sửa sang lại tiểu nghi cho, sau đó một lần nữa mở ra cửa, lộ ra bản thân cho rằng hoàn mỹ nhất nụ cười, lễ phép quỳ lên, "Hạ Băng, đã chế thế như vậy ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Muốn không tiến vào ngươi biết, đi vào ngồi thì không cần. Ta tới là cho ngươi đưa ký tên chiếu, cái này mấy chương là ta tỉ mỉ chọn lựa, hy vọng biểu muội của ngươi có thể ưa thích." Hạ Băng lộ ra nụ cười mê người, đem trong tay ký tên chiếu đưa cho Lưu Tô An. "Đã chế thế như vậy ngươi còn cố ý đưa tới cho ta, cảm ơn, kỳ thực ngươi có thể buổi sáng ngày mai cho ta." Lưu Tô An tiếp nhận trong tay nàng ký tên chiếu. "Sáng mai ta sớm ban máy bay, sợ thời gian đuổi, không kịp." Hạ Băng hai con ngươi mỉm cười. "Hả, tóm lại cảm ơn ngươi." Lưu Tô An gật đầu mỉm cười. "Cái kia ta đi trước, sẽ không quấy ngươi ngơi, hạ gặp." Hạ Băng hướng về phía Hàn Ưu Nhã phất, phất tay.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 Kiều Đông gọn tiểu thuyết vóng mỹ ẩn hoa tan dê cờ cờ lòng chỉ muốn về Lưu Tô An một khắc cũng không dám chế mại hướng phi trưởng cửa chính đi đến. "Lưu tiên sinh, hạ bang lần trước an bài tài xế đã đợi chờ đã lâu." Hắn tiến lên đón. "A, là ngươi." Lưu Tô An mỉm cười. "Phạm tiên sinh để tới đón ngươi, ngươi bây giờ là về nhà vẫn là." Tài xế mỉm cười trưng cầu ý kiến của hắn. "Cảm ơn." Hắn gật đầu mỉm cười, "Hắn nếu có suy tư nói, trước không trở về nhà, ta muốn trước đi một chuyến huyện thành." "Được rồi, vậy lên xe đi, cái này hành lý ta thay ngươi thả dương phía sau đi." Tài xế vừa nói vừa mở cốp sau xe hắn gật gật đầu, mặt mỉm cười, "Được rồi, đã làm phiền ngươi." "Không phiền phức, ngươi quá khách khí. Đây hết thể đều là Phạm Lục 1 tự mình sắp bài, vừa rồi Phạm Lục 1 còn ở trong điện thoại đối với hắn dặn đi dặn lại, người này khẳng định là cái gì nhân vật trọng yếu, bằng không Phạm Lục 1 cũng sẽ không như thế để bụng. Tài xế giờ phút này nào dám lãnh dạ. Hắn nhanh nhẹn đem hành lý của hắn Dương phóng tới xe trong cấp sau. Hai người sau khi lên xe, hắn cùng tài xế nói ra cô mụ nhà cụ thể địa chỉ, xe phi nước đại trên đường. Trên đường đi, Lưu Tô an Tọa ở chỗ ngồi phía sau nhắm mắt dưỡng thần lấy. Thật lâu, xe vững vàng dừng lại ở Lưu Quên Trố trong khu cơ sở. Lưu Tiên Sinh, đến." Tài xế xoay đầu lại mỉm cười nói, Há, đến?" Hắn mở mắt ra nhìn lấy ngoài cửa sổ xe, một cú cảm giác quen thuộc thản nhiên mà sinh. "Lưu Tô An, vậy ta tại bực này ngươi đi." IT, Escherger và Gotter, chương mới nhất đọc đầy đủ Vút Vút Vút. Mỹ ẩn hoa Tanje cỡ cờ tài xế cung cung kính kính nói, "Không cần, ngươi trở về đi, chờ sau đó chính ta đón xe trở về." Hắn đoán chừng chính mình cái này trong thời gian ngắn là già không được. "Cái này, chỉ sợ không tốt ta, nếu là Phạm Tiên Sinh trách cứ xuống tới, Tài xế mặt gặp rủi ro sắc, không có đem Lưu Tô An an toàn đưa đến nhà, cái này nó bên trong nếu là có cái gì sơ xuất, chính mình thế nhưng là chịu không nổi. Yên tâm, ngươi rất tận trách, ta sẽ cùng Phạm Lục nói chuyện, ngươi trở về đi. Lưu Tô An mở ra dưới cửa xe xe. Tài xế Ma Lưu mở cốc sau xe đem hành lý cầm ra, cung cung tính kính giật theo. Cho ta đi, ngươi trở về đi. Lưu Tô An đưa tay đi lấy hành lý. Muốn không ta lấy cho ngươi lên đi. Tài xế ân cần nói. Thật không cần, ta mình có thể, ngươi trở về đi. Hắn cầm qua hành lý, kéo lấy hành lý hướng lâu đạo đi đến. Vậy ngươi đi thông thả. Tại xế hướng về phía bóng lưng của hắn bất an hô nói, Lưu Tô An giờ tay lên tiêu sái vung tay lên. Một trận tiếng bước chân dồn dập sau, Đông đông đong. Trên mặt hắn tràn đầy nụ cười hạnh phúc, nhẹ nhàng gõ cửa. Ai vậy? Cửa chậm rãi mở ra. Cô mụ. Hắn hai con người mỉm cười. Lữ Quên ngước mắt, trên mặt tràn đầy nụ cười sẵn lạ, Thiểu An, nhanh nhanh nhanh, tiến nhanh phòng, ngươi làm sao đột nhiên đến đây, cũng không cứ gọi điện thoại đến, ta cũng tốt chuẩn bị một chút." Lưu Tô An đột nhiên đến thăm để nàng vừa mừng vừa sợ, nàng liền tranh thủ hắn nên vào nhà. "Ta vừa xuống phi cơ không lâu, thuận tiện ghé thăm ngươi chút." Ta mang cho ngươi một số thổ đặc sản. Vừa mới tiến phòng khách, hắn ngay tại trong dương hành lý chuyển bắt đầu. Hắn cầm ra thổ đặc sản đặt ở trên bàn trà, cũng không biết rõ có ăn ngon hay không, liền tùy tiện chọn lấy mấy thứ. Những này rất đã đi, ngươi mua cô mụ đều cảm thấy ăn ngon, ngươi tiết mục quay chụp xong, hết thể thuận lợi sao? Kết quả thế nào? Ngươi có hay không mệt nhọc? Lưu Quên lo lắng lập tức ném suất rất nhiều vấn đề. Cô mụ, hết thể cũng rất thuận lợi, ta là cái này kỳ tiết mục đệ nhất danh. Lưu Tô An hai tay khoác lên Lưu Quên vai đầu, trọng kỳ sự tuyên bố kết quả trận đấu. Thật đó a, ngươi quá tuyệt vời. Cô mụ vì ngươi kiêu ngạo tốt, cái này tiết mục lúc nào phát sóng?" Lưu Quên lộ ra vui mừng biểu lộ, không kịp chờ đợi hỏi. Hắn góc miệng hơi dương lên, "Ngày mùng ngày 8 tháng 3 lên mỗi tuần tháng 6 năm 2030 bá suất." "Tốt, cô mụ nhớ, ta tiểu An tiết mục có thể nào bỏ lỡ?" Lưu Quên lấy điện thoại cầm tay ra đem này ngày tồn nhập bạn ghi nhớ bên trong. Nàng vỗ tay, bừng tỉnh đại ngộ nói, "Đúng rồi, chờ lấy, cô mụ hiện tại đi mua ngay đồ ăn, chúng ta đêm nay một nhà hào hào ăn mừng một trận." "Cô mụ, bận hồ, ta vậy ghé thăm một chút, đem thổ đặc sản thuận mang cho ngươi." Lưu Tô An khẽ miệng câu cười. Tô Đắc Sản ta nhận, bất quá ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ cũng là đừng đi." Lưu Quên Tu lại thổ đặc Sản, lộ ra nụ cười hiền lành. "Cô mụ, ngươi thật không bội hổ, ta vừa rồi ở trên máy bay ăn qua." Hắn vội vàng giải thích nói. Lưu Quên dạp bộ như không có nghe được, không có trả lời hắn. "Hả, còn có cái này, ta suýt nữa quên mất." Lưu Tô An vỗ trán cúi đầu lên chuyện trọng yếu đến, hắn móc ra một trường chồng chất lấy giấy trắng đưa cho Lưu Quên, "Cô mụ, đây là cho biểu muội." "Cái gì?" "Đợi lát nữa có thể chính mình giao cho nàng." Lưu Quên nhìn lấy gãy đến chỉnh chỉnh tề, tề tò mò bên cạnh hỏi bên cạnh mở ra. Biểu muội biết đến, Lưu Tô An không có đạo rõ. Chập chớp chập. Cô nương này lớn lên thật xinh đẹp, tựa như điện ảnh mình tinh giống như, phía dưới chữ này ta thấy thế nào không hiểu đâu. Lưu Quên mở ra cũng thưởng thức, con mắt của nàng hoàn toàn sáng lên, phát ra ca ngợi thanh âm, chỉ là cái này rồng bay phượng múa ký tên, nàng thật lòng nhìn không rõ. Nàng không chớp mắt nhìn lấy trong tay ảnh chụp, yêu thích không buông tay, sau đó một chương một chương cẩn thận nhìn lấy. Cô mụ, cái này đúng vậy đại minh tinh hạ bằng, lớn lên xinh đẹp rất bình thường, nàng chính là ta lần này tiết mục hợp tác. Lưu Tô An nhẹ mèo nhạt viên nói, miệng lộ ra vẻ cười. Thật sao? Đáng tiếc." Lưu Quên ý vị thâm trường nói. Lưu Tô An gương mặt không hiểu, "Cô mụ, đáng tiếc cái gì rồi?" "Không có việc gì." Lưu Quên muốn nói lại thôi, nàng đem ảnh chụp thu hồi, cười nói, "Ngươi ở nhà chờ ta, ta một hồi liền mua thức ăn trở về." "Cô mụ, thật không cần, ta một xuống phi cơ liền đến cái này, còn không có về nhà đâu, cũng không biết rõ cửa hàng bên kia thế nào." Hắn ngăn lại Lưu Quên, hai con ngươi chung lưu lộ ra lo lắng. "Yên tâm đi, một hồi liền tốt, ngươi nếu là lo lắng trong tiệm, ngươi có thể đi tư phòng bên trên máy tính nhìn xem, ngươi trong tiệm không phải có nhân viên ở sao? Có cái gì tốt lo lắng." Lưu Quên không có thỏa hiệp nói: "Cô mụ, ta là lo lắng không có hàng, toàn bộ nhờ ta một người làm sản phẩm, đoạn hàng sẽ không tốt." Hắn bất đắc dĩ co kéo miệng: "Ta biết rõ ngươi tài giỏi, nhưng cũng không kém cái này trong thời gian ngắn đi, người là sát, cơm là thép, tiền này là vĩnh viễn lửa không xong." Lưu Quên ngữ khí kiên định không thể nghi ngờ, lại trì hoán xuống dưới, đoán chừng cô mụ phải tức giận. Lưu Tô An đành phải gật gật đầu đồng ý tốt: "Vậy ngươi ở nhà chờ lấy, ta đi một lát sẽ trở lại." Lưu mặt ánh rỡ, hớn phát kinh kịch vui vẻ đi ra cửa. Lưu Tô An chỉ có thể chờ đợi căn loại Đây không phải ta muốn sinh hoạt, mỗi một ngày đều đang lặp lại lấy làm chuyện giống vậy, khó nói. Sinh hoạt liền vốn nên như vậy sao? Diệp Lâm một bên ở gian phòng kéo lấy, một bên để tay lên ngực tự vấn lòng. Quên đai chẳng biết lúc nào lên, đã lặng yên bỏ lên trên lòng của nàng đầu. IT 80 tờ ST cơ ó ó ó ó gơ đơ, chương 283, nhưng làm hết thảy đều bình thản trở lại, còn lại phía dưới có lẽ chỉ là tái nhật. Sinh hoạt từng ly từng tí tựa như đồng hồ dây nhà bảo, đích tí tách cách cực nhanh hướng phía trước chạy nhanh. Tám số không sách điện tử vế đút vế 80 tở sở T con cái kia vòng tròn từ mỗi ngày sáng sớm bắt đầu, đến trời tối người yên lúc kết thúc. Sau đó, sáng sớm lại tới, không có dừng lại, không có nghỉ ngơi, thậm chí không có một chút có thể cung cấp cắm vào biến hóa rất nhỏ của lượng. Kéo xong Diệp Lâm ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi một hồi, suy nghĩ nan vạn. Khi Thái Dương vừa mới chưa tỉnh lại, Đông Phương chân trời lộ ra một tia thời điểm. Nàng nhất định phải từ bên trên bò lên tới. Nàng nhất định phải là chồng vì con trai bắt đầu một ngày bận rộn. Cái này tựa hồ là nàng chạy không thoát phục vụ chức trách. Sáng sớm, nàng liên mở ra bận rộn hình thức giống như máy móc sinh hoạt hình thức. Khi chồng cùng con trai còn đắm chìm trong ngọt ngào mộng đẹp bên trong lúc, nàng vì hai người bọn họ tìm ra riêng phần mình muốn mặc quần áo, vỡ dậy, cũng đưa nó nhóm tỉ mỉ từng cái phối hợp tốt, chỉnh tề thả tại bọn họ có thể đụng tay đến địa phương, mở ra bọn hắn tinh xảo mỹ hảo một ngày. Thích đáng quản lý tốt những này, nàng càng bản không rảnh bận tâm chính mình nghi dung. Nàng gái kia bận rộn thân ảnh xuất hiện ở trong phòng bếp. Trên mặt tuy nhiên có một tia mệt mỏi, nhưng vẫn như cũ không có chút nào lời oán giận vì chính mình cho yêu người làm lấy bữa sáng, tỉ mỉ chứa bàn mang lên cái bàn. Mỗi lần nhìn được chồng cùng con trai ăn say sưa ngon lành thời điểm, Phản phất chính mình hết thể giao ra đều là đáng giá. Đưa đón con trai trên giới học, phụ đạo con trai bài tập, mỗi ngày làm lấy vụn vật nội trợ. Đây hết thảy đều sẽ để Diệp Lâm Hoa thời gian dài cùng tinh lực. Khó nói liền bởi vì chính mình là toàn chức thái thái sao? Nhất định phải đem những này xem như là nghĩa vụ của mình cùng chức trách để hoàn thành sao? Vì cái nhà này, nàng từ bỏ sự nghiệp của mình, cam tâm tình nguyện vì cái này nhà giao ra hết thảy. Nhưng chính mình giao ra lại chưa từng nghe tới chồng thường yêu xong nửa câu thân mật lời nói, một câu lời cảm tạ cũng chưa từng nói qua. Quỳ Cơ cơ thiên hỏa đại đạo tiểu thuyết phảng phất đây hết thể như là một cộng 1 bằng 2 tới đơn giản như vậy, như vậy đương nhiên, nàng đã quyết đãi, nàng muốn từ trong hội này nhảy ra. Nhưng nội tâm đáp án nói cho nàng, không thể. Nàng dựa sát vào nhau ở trên ghế salon, ở trong lòng không ngừng mà nói cho chính mình, sinh hoạt vốn nên như thế, hôn nhân đúng vậy nổi bắt bầu buồn vận mệnh hòa âm, chính diễn lấy nhất giản dị nhạc chương. Nhưng làm hết thể đều bình thản trở lại, còn lại phía dưới có lẽ chỉ là tái nhợt. Giờ phút này lòng của nàng hiện đầy vẻ lo lắng. Thường yêu sạch bận rộn mà khẩn trương làm việc, vì cái nhà này Vì thê tử Diệp Lâm cùng con trai có thể vượt qua giàu có thời gian, hắn nhất tâm nhào vào sự nghiệp bên trên, công tác bắt đầu một khắc cũng không dám thất lễ. Cũng bởi vì công tác, hắn không để ý đến thê tử Diệp Lâm cảm thụ, cũng bỏ qua rất nhiều thiên luân chi nhạc thời khắc. Nghĩ đến gần nhất thê tử tâm tình không tốt, tâm lý tính toán cái này kết hôn ngày kỷ niệm tới gần. Nghĩ đến qua nhiều năm như vậy chính mình cũng không cho thê tử mua qua đồ vật, hắn quyết định ở cái này kết hôn ngày kỷ niệm cho thê tử Diệp Lâm một kinh hỉ. Giúp xong trong tay công tác, hắn thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, ở đảo bảo bên trên đi dạo bắt đầu. Hắn tìm kiếm, lần này lục soát là hắn nhất chăm chú một lần một nhà một nhà so sánh trọn. cuối cùng hắn tuyển định lưu Tô An tiệm này trải, hắn nhìn chúng cái này cao bội xong bài khâu áo khoác, hắn cảm thấy Diệp Lâm nhất định sẽ ưa thích cái này, mặc vào cũng nhất định rất có khí chất. Hắn ấn mở vượng vượng hảo tư vấn lấy, "Thường Yêu sạch yêu Diệp Lâm, ngươi tốt, trưởng quý có ở đây không?" Như Hiểu bội vừa nghe đến tiếng đinh đông đội vàng ngứu, rất có lễ phép hồi phục, "Nhiều đến mét tóc, nhỏ nhiều, ngài khỏe chứ? Phục vụ khách hàng nhỏ đa số ngài phục vụ, xin hỏi có gì có thể hô trợ sao?" "Thường Yêu sạch yêu Diệp Lâm, cái này cao xong bài khâu áo khoác có hàn sao?" Thường Diêu tưởng thay áo khoác kết nối tóc đến vừa vượng hảo bên trên. Nhiều đến mét tóc, nhỏ nhiều, ngại khỏe chứ, cái này áo khoác có hàng, ưa thích lời nói ngài có thể trực tiếp mua xuống. Thường yêu sạch yêu Diệp lầm, áo khoác không có số đo sao? Ta nhìn trên đó viết đồng đề mã. Nhiều đến mét tóc, nhỏ nhiều, đúng vậy, áo khoác chỉ có một cái số đo, hàng bản kiểu dáng, rộng rãi hình, chỉ cần không phải rất mập hoặc là rất nhỏ gầy người đều có thể không chế được. Thường yêu sạch yêu Diệp lầm, dạng này à, cái kia ta lão bà 165cm, thể trọng 95 trái phải, mặc vào đến hẳn là để mắt. Thường Diêu Sạch trong đầu não bộ vợ mình ấy liền mặc cái này áo khoác hình ảnh, hẳn là rất đẹp, hơn nữa khí chàng mười phần. Hắn không được lộ ra hiểu ý nụ cười. Nhiều đến mét tóc, nhỏ nhiều, ngài thái thái dáng người rất tốt, tuyệt đối mặc vào đến xinh đẹp, ngài nhãn quang thật tốt, chọn chúng, cái này áo khoác, ta tin tưởng ngươi thái thái nhất định sẽ ưa thích, cũng nhất định sẽ rất vui vẻ, ngài thật sự là vị hảo hảo tiên sinh. Vì suốt cái này áo khoác, như hiểu bội miệng là vô cùng ngọt, đánh chữ tốc độ cũng nhanh chóng. Thường Diêu Sạch yêu dịu lầm, cảm ơn khích lệ, ta còn làm không tốt. Yêu sạch muốn lấy mình bình thường thật đúng là không để ý đến thê tử diệp lâm cảm thụ đối với hảo hảo tiên sinh sưng hô này cảm thấy nhận lấy thì ngại nhiều đến mét tóc nhỏ nhiều ngài muốn đập rồi sao thương yêu sạch yêu diệp lâm đang thao tác bên trong nhiều đến mét tóc nhỏ nhiều tốt. không bao lâu cao buổii sông bài khấu áo khoác bị vô xuống thương yêu sạch yêu Diệp Lâm, đã vô xuống khi nào giao hàng tóc cái gì chuyển phát nhanh nhiều đến mét tóc nhỏ nhiều đợi lát nữa giao hàng tóc bưu chính bọc nhỏ thương yêu sạch yêu dệt lâm không có còn lại chuyện phát nhanh rồi saoưu chính bọc nhỏ có chút chậm không biết rõ có thể vượt qua hay không Nhiều đến mét tóc, nhỏ nhiều, bản điểm hợp tác chỉ có biểu chính bằng nhỏ, cũng chỉ tóc biểu chính bằng nhỏ, còn lại chuyển phát nhanh không thể tóc, hy vọng ngài có thể thông cảm. Thương yêu sạch yêu Diệp Lâm, tốt, hy vọng trên đường không cần chậm trễ, hy vọng có thể gặp phải. Nhiều đến mét tóc, nhỏ nhiều, cảm ơn ngài thông cảm. Thương yêu sạch dựa vào ghế, bất đắc dĩ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lưu Tô èn đần ghi chép máy tính, nhìn một chút chính mình cửa hàng mấy ngày nay tình hình gần đây. Hắn lộ ra thư nụ cười, cửa hàng hết tệ bình thường. Hắn mở ra Ali 73 địa chỉ internet, muốn lục hạ thích hợp làm xa vật liệu. Hắn đột nhiên nhớ tới hệ thống đã nói Hắn trong đầu hỏi: "Hệ thống, ta dự định tiến vật liệu làm hôn xa, có phải hay không cũng muốn đi ngươi chỉ định ạ Lị Bảy Bạ cửa hàng tiến vật liệu?" Lưu Tô An bản đến coi là vẫn là đi lần trước cửa tiệm kia trải nhập hàng, không nghĩ tới lại là khác biệt cửa hàng. Dựa theo hệ thống cho cửa hàng chỉ, Lưu Tô An tìm được ạ Lị Bảy Bạ cửa hàng. Hắn ở cửa hàng trang đầu bên trên nhìn một chút, không được phát ra ha ha thanh âm. Quả nhiên là hệ thống tìm cửa hàng, lại là một nhà chỉ tóc biểu chính bọc nhỏ cửa hàng. Xem ra chỉ cần là hệ thống chỉ định cửa hàng, nhất định phải tóc biểu chính bọc nhỏ. Ta thật bội phục mình cơ trí, không cẩn thận đã tìm được hệ thống quy luật. Con may là cùng tỉnh, cái này đoán chừng đến hàng thời gian sẽ không quá chậm. Lưu Tô an nghiêm túc chọn lựa mấy thứ vật liệu, đem vô xuống, sau đó lên mở. Hắn hiện tại ngồi đợi thu hàng, chưa xong con tiếp. IT. 80 tờ sở T cơ ngó hú hú hú, một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc ốc, goblin, vạm bại, ma sói, dị tán. Dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ dạo, bán tiếu cho cả thế giới chương 284, hôn xa gia bán, vị vĩnh hằng ngôi sao thêm thứ 16 càng. Liêu lão bản, nhà ngươi hàng đến. Bưu chính tiểu ca hai tay đặt ở miệng hai bên làm loa hình, đối Liêu Tô An kêu cửa lớn lớn tiếng hô nói. "Ai ti, Sjonge và Gorter, kéo đông gọn tiểu thuyết vống ve vút vút vút." Mị ẩn thủ ạ, Tạn Dê cỡ cỡ thanh âm này quả thực là đinh tai nhức óc. "Tới, Bưu chính tiểu ca, ngươi tốt một bộ phá tiếng nói tử, ngươi đây là muốn đem phòng trợ đánh sập sao?" Đứng tại cửa ra vào Trịnh Vân nắm miệng trêu chọc nói. Bưu chính tiểu ca ngón tay nhất chỉ, "Tiểu tử ngươi ngay cả ta đều dám trêu chọc, có tin ta hay không giết còn tin rời đi." Chuyện hàng, bớt nói nhiều lời, gây ai cũng chớ chính tiểu ca. Ta hẳn còn tại trên tay hắn đây." Khoan thai tới chậm Lưu Tô An vỗịnh Chính Vân bắt đầu, lời nói thâm điếc nói, "Ha ha, vì cái gì thụ thương luôn là ta? Luôn luôn ta." Chính Vân bất đắc dĩ rắc rắc miệng. Lưu Tô An mỉm cười nên đón tiếp lấy, "Bưu Chính đại ca, khổ cực, mượn một bước nói chuyện. Còn tốt, xem ở Lưu lão bản trên mặt mũi, ta liền không so đo." Bưu Chính tiểu ca hướng về phía Chính Vân dương dương đắc ý nhẹ răng cười một tiếng. Nụ cười này, ở Trịnh Vân trong mắt hoàn toàn đúng vậy thiếu ăn đòn. Thiếu gọn. Ngươi lại nhân có đại lượng, ngươi tướng trong bụng có thể thuyền." Lưu Tô An đem ca ngợi chi từ lộ rõ trên mặt. Bưu chính tiểu ca nghe được là lòng tràn đầy hoan hỷ, say mê nó bên trong, lúng lúng bắt đầu. Lưu Tô An hướng về phía Trịnh Vân Ngạc, nháy mắt, ra hiệu lấy hắn chuyển hàng. Còn tốt lần này vật liệu một quyền một quyển thể diện tích không lớn trọng lượng cũng không nặng, Trịnh Vân một chuyến một chuyến nhanh nhẹn sách. Sau một lát, toàn bộ chuyển xong. Trịnh Vân hướng phía Lưu Tô An làm cái ok thủ thế. Lưu Tô An ngầm hiểu nói, "Bưu chính tiểu ca, ta về trước phòng, ngươi cũng trở về đi." Nói xong, Lưu Tô An quay người thập cấp mà lên, đi vào cửa lớn bên trong. "Con này, ngươi từ bỏ." Còn đắm chìm trong say mê bên trong buô chính nhỏ ngay cả hàng đã chuyện xong đều không rõ ràng, hắn giờ phút này còn không hiểu ra sao, không biết mùi vị. Xem sách truyện chương mới nhất mời đến kẹo đông gọn tiểu thuyết vổng vế vút vút vút. Mệ án hoa tan dê cở cở người còn có hàng sao? Chính Vân hướng về phía hắn phất tay mừng thầm nói. Bảy một tiếng, cửa đóng lại. Buô chính tiểu ca không được ngáy mắt, lăng lăng đứng ở cái kia. Lưu Tô An sửa sang lấy vật liệu. Cái này vật liệu là tiếng càng ngày càng nhiều, cái này không gian là càng ngày càng ít. Đà tân phòng a, ngươi nhanh lên làm xong đi, không phải vậy ngay cả ngủ không gian cũng bị mất. Lão bản, ngươi nói Bưu Chính Tiểu Ca phát hiện hàng bị chúng ta dọn đi rồi, lại là biểu tình gì đâu?" Chính Vân cười trên nỗi đau của người khác nói. Haha, ha, tròn mắt chứ sao." Lưu Tô An lạnh nhạt nói. Chính Vân nghe ngoài cửa xe tiếng vang, đoán chừng cái này Bưu Chính Tiểu Ca tự chốc nhục nhã đi. Lưu Tô An chọn xuất thích hợp hôn sa vật liệu, đem bày ra đang làm việc trên đài. Hắn đối thiết kế bản thảo thoáng đã làm một ít hứa cải biến. Hắn mở ra trên máy móc cái nút, máy móc phát ra nhỏ xíu tiếng ôi minh. Máy móc cực nhanh may năm lấy, cắt xén, may, thêu thùa một mạch mà thành. 1 phút đồng hồ sau, cắt xén hoàn thành. Sau 5 phút, hôn xa đơn giản mô hình. Sau 8 phút, Lưu Tô An xe chỉ luật kim, theo thùa nước chảy mây trôi, xuất thần nhập hóa. Tinh tế thêu rùa, dây dây, thêu hoa thương ác, thay đổi dần sen kẽ, nhằm vào cùng nhằm vào sen lỡn, chậm rãi say mê tại cái này bơi thánh khiết bên trong, từng tia từng tia dây nhỏ, cánh lá, dây leo khắc họa rõ ràng, để hoa bút pháp càng thêm tinh tế tỉ mỉ, càng thêm lập thể sung mãn. Đang, Lưu Tô An tiến hành kết thúc công việc công tác. Hắn cầm thần cấp tiến đao, còn không có chạm đến dây đầu cảm giác, cái này dây đầu liền rơi xuống. Cái này thật không hổ là thần cấp tiến đao, giết dây ở vô hình bên trong. Sau 3 phút, một kiện duy mỹ hoàn mỹ hôn sa hiện ra ở lưu to an trước mắt. Thủ công may lập thể bông hoa, tinh tế tỉ mỉ tinh xảo lập thể lấy bông hoa tinh công mật thám bài bố ở toàn bộ mép trên thân, bông hoa nở rộ nhã trí, tinh khiết ý thơ. Lấy hoa hình nguyện chuyển yếu kiểu, đồ án hoa văn có rất nhỏ bay bổng hiệu quả, đủ rất tinh xảo, đầy đủ nghệ thuật duy mỹ, hoa hình sinh động rất thật, giống như chân thực điêu khắc tiến hành xa hoa thủ công đinh châu, tinh tế tạo hình, tự nhiên dán ra hoa lệ. Như ẩn như hiện ở ngực, làm cho người ta mơ màng gợi cảm, chạm rỗng bao vai thiết kế để vai đường còn càng thêm duy mỹ, xuất mơ hồ màu da, quyến động lòng người. Hơi lộ ra nhỏ xường quay xanh hơi có vẻ gợi cảm sau lưng ái tâm hình chạm giống gợi cảm thiết kế chạm giống tinh xo thủ công dung hợp phù điêu lập thể tạo hình sinh động lại hiện ra đại khí cảm giác sa mỏng bao trùm sau lưng để sau lưng như ẩn như hiện hiệnoan trang bên trong không mất gợi cảm đáng nhắc tới chính là nó siêu đẹp mắt góc độ đúng vậy nó làm cho người kinh diễm đến nội tâm của tán bóng lưng lập thể lấy bông hoa nhẹ che thân eo Đem bờ mùng eo nhỏ nhắn hoàn Mỹ bày ra vì hành, hành eo tăng thêm cảm nhậns thì rất càng lộ vẻ gầy tốt hơn trạng phầno chuyển hìnhuyện chuyển ra người mề mại theo vừa ở đuôi cá thiếp thân cắt sẽ lên dưới, pháp họa xuất hoàn mỹ gợi cảm được con, đã có thể hiện thân tài lại có chấn chận nữ vương phong phạm. Siêu S đuôi cá đường cong, đại tú gợi cảm nữ vương, thu eo đuôi cá bản hình, mảnh mai đến cực điểm, gợi cảm đến cực điểm, sắc sỡ nhập nhộng. Hoa mỹ tinh xảo lớn kéo đuôi, nhu hòa sa mỏng, tinh tế tỉ mỉ lảy phối hợp tinh xảo thủ công chi tiết, để mỗi người hoa văn đều suy nghĩ lý thú diễn có, đóa đóa thủ công theo tụa bông hoa tươi mát nở rộ. Lưu Tô An không kịp chờ đợi muốn đem cái này hồn chụp ảnh lên giá. Đem hồn treo chụp ảnh, mỗi chi tiết đều không buông tha, tinh tế đến mỗi một cái chỗ rất nhỏ đáng đạt tới làm đến tập toàn tập Mỹ. Nhìn lấy máy chụp hình bên trong từng chương tinh mỹ vô cùng ảnh chụp, Lưu Tô An lộ ra mỉm cười giỡn dỡ. Nay khoản hôn xa giá bán 688.888 nguyên. "Ok Lưu Tô An trong đầu hồi phục nói. Hắn trở lại chính mình trước máy vi tính, đem máy chụp ảnh kết nối máy tính, biên tập lấy thương phẩm nói rõ, thiết trí lên giá thời gian. Tốt như vậy hôn xa, tự nhiên muốn cùng thân ái lão người mua các bằng lưu chia sẻ chia sẻ." Hắn ấn mở người mua cờ cờ ở trong đám phát ra thông báo. Nhiều đến mét doc Hôn sa kỳ thực đúng vậy lòng của nữ nhân để một cái ấm áp nhất, nhất nhu tình mộng, ở tâm lý nữ nhân sâu nhất chô yên tình nguyện nút lấy, một cái nữ nhân một sinh nhất định phải mặc một lần áo cưới trắng loãng, cùng người mình yêu cùng một chỗ đập ảnh cưới, năm sau đệ nhất khoảng kiểu mới hôn sa, các vị có nam phiếu có nữ phiếu người mua nhóm nô nước tập ngập mua sảng a, đến một trận ấm áp mà lãng mạn hôn lễ đi. Lưu Tô An đem hôn xa kết nối tóc đến trong đám. Bại gia đàn bà, một kiện hôn sa, tràn đầy nữ nhân đối với tương lai sinh hoạt tới, một chương ảnh cưới, ngoại trừ muốn giữ lại mình mỹ lệ bên ngoài, còn muốn chứng minh tự chọn đối người, ở bên cạnh mình nam nhân, là đáng giá tiến nhiệm cùng dựa vào. Mà ta đã đã chứng minh ta vị nào là người thích hợp, vì cái gì không cho ta sớm mấy năm gặp được cái này hôn sa, giống như thời gian đảo lưu, lại một lần hôn lễ. Ta đây không phải béo, lão bản, không mang theo như thế ngựa chó, ngươi để cho ta những này độc thân cậu làm sao chịu đổi. Ta lấy khóc chướng ở vế đút cửa ngầm kéo que tâm lý tự nhiên ngọ, vô số lần tưởng tượng chính mình vì yêu nhất người mặc vào hôn xa một khắc này, huyền chuyện mà lại mỹ lệ, một nhất định có bị hạnh phúc rực đỏ như như quả táo gương mặt, một nhất định có bị yêu say mê như chấm nhỏ như vậy đôi mắt. Thủ hộ ngươi hồn trà mạn chờ ta cầu hôn thành công ngày đó, ta nhất định đưa nó mua xuống. Một tử mị người. Mỗi cô gái đều có một cái mơ ước, ngộ tưởng chính mình mãi mãi cũng là thế giới tiêu điểm, có một cái vĩnh viễn bảo vệ chính mình nam nhân, hiện tại hôn sa có, nhưng cái kia cả một đời yêu chính mình nam nhân, kia người ở chỗ nào? Từ giờ trở đi, nỗ lực tìm nam phiếu, thực hiện nhân sinh mộng tưởng. Thơ nhỏ đáng yêu, từng nhìn thấy cổ tích sau cùng đều là công chúa là vua tử mặc một bộ tinh xảo hoàn mỹ hôn sa đi vào hoàng cung hoàn mỹ kết thúc, ta muốn công chúa cùng vương tử từ nay về sau vượt qua hạnh phúc sinh hoạt, chúng ta sẽ bị cái kia một bộ hôn xa cảm nhiễm, hạnh phúc khoái hoạt bên trong. Trong đám phi thường náo nhiệt, mỗi người đều biểu hiện ra đối với hôn sa hướng tới cùng các vọng Lưu Tô An thừa dịp có thời gian đem mặt khác mấy khoản hôn xa cũng nhất nhất đội chế ra, về sau chụp ảnh biên tập lên giá. Hắn đem cái này mấy khoản ảnh cười phiến thông qua cờ QR chuyển cho mây trắng chi thức sản quyền công ty trách nhiệm hữu hạ, xin nhờ bọn hắn thay làm. Chưa xong còn tiếp. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 285, lưu nhà thiết kế có đây không? Nhân sinh chỉ có một lần, chỉ có toàn lực chuyên trú vào một cái phương hướng, cũng không chân chính vì đó giao ra tâm huyết, mới có thể trình độ lớn nhất dương hiện tài năng của mình, độc nhất vô nhị tự mình. Vút vút Quy hải cơ cơ câu sách tiểu thuyết võng, tựa như núi cao hàng ngũ nước, không có chi nhánh mới có thể đi càng xa. Công tác đúng vậy giao ra nỗ lực, lấy đạt thành một cái nào đó mục tiêu. Mà giờ khắc này Lưu Tô An đang vị chi phần đấu. Ban đêm thời khắc, có lẽ những người khác ngồi vây quanh ở trước tivi cùng người nhà hàn huyên, có lẽ có người trong buồn tắm ngâm tắm thích thú hưởng thụ lấy nhẹ nhàng âm nhạc, có lẽ có người ở chơi game tờ cờ chính tiến hành đến sự nóng sáng hóa giai đoạn, có lẽ có người chính nhất tay uống vào cà phê một tay cầm điện thoại di động nhìn lấy tiểu thuyết. Nhưng, những này đều cùng Lưu Tô An không quan hệ. Lưu Tô An trong phòng đèn đuốc sáng rực, máy móc phát ra tiếng văn minh. Hắn tính tại gấp rút chế luyện một nhóm có một nắm hàng, hắn nhất định phải vì học lái xe, vì tiết mục sao lục chuẩn bị đủ hàng, dạng này hắn có thể tránh lo hậu về sau, quá chú tâm đầu nhập cũng xuất sắc hoàn thành. Chỉ là hắn ẩn ẩn có chút lo lắng, cái này hôn xa lượng tiêu thụ, dù sao tiết mục còn không có phát sóng, ảnh hưởng này lực trước mắt mà nói cơ hồ là không. Thuốn hồi hôn xa chỉ thích hợp nào đó một đám thể người tiêu thụ. Cái này hôn xa giá cả không phải người bình thường có thể tiêu phí lên. Nguyên bản lòng tin 10 phần hắn, có như vậy ném một cái rất bất an trong nháy mắt phun lên trong lòng. Có khi hy vọng càng lớn thất vọng liền. Phi, phi. Liễu Tô An đem cái này không tốt ý nghĩ ếch rết từ trong trứng nước. "Sạ giao qua đi." Trúc Lãnh kéo lấy mệt mỏi thân thể trở lại công ngủ của mình, người biếng nằm trên ghế salon, an tính phóng thích trên thân thể mệt nhọc. Lúc này hắn thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Hắn đưa tay từ lấy điện thoại cầm tay ra, ngón tay nhẹ mau lấy màn hình điện thoại di động. "Thân ái, vừa mới tới thời điểm ngươi không ở, ta nghĩ ngươi hẳn là đi sạ giao, ngươi khẳng định không có ăn no, ta bao hết chút bánh sủi cảo đặt ở trong tủ lạnh, đói bụng chính ngươi nấu ăn chút gì đi, yêu ngươi Liễu và mới nhất đọc đầy đủ Cờ cơ mỗi chữ mỗi câu thu vào tầm mắt của hắn, trên mặt hắn lộ ra rực rỡ nụ cười hạnh phúc. Lúc này cái kia cảm giác mệt mỏi sớm đã tan thành mây khói. Liêu Tuyết Hi, hắn này sinh yêu nhất nữ nhân, hắn sẽ dùng hắn một sinh cả một đời thủ hộ nàng. Chuyện cũng như huyễn phim ngựa đồng dạng rõ ràng ở ánh mắt. Hai người đã là cao trung đồng học lại là bạn học thời đại học, lẫn nhau yêu nhau. Bởi vì hai người gia đình bối cảnh khác biệt, cha mẹ kiên quyết phản đối. Bọn hắn ái tình trải qua khảo nghiệm, nhưng từ không nghĩ tới từ bỏ. Trải qua không bị cha mẹ trưởng bối xem trọng, trải qua không bị các bạn học xem trọng. Lòng của bọn hắn thủy chung chăm chú liền cùng một chỗ, bọn hắn hái tình không thể phá vỡ. Hai người bọn họ kiên định hái tình rốt cục cảm động cha mẹ, rốt cục bị cha mẹ tiếp nhận. Trúc Lạnh nhìn lấy cái này gian phòng trống rỗng, gian phòng này cần một cái nữ chủ nhân. Trúc Lạnh muốn cho Liêu Tuyết Hi tốt nhất. Từ lần trước đem buổi đấu giá ảnh cưới phiến cho Liêu Tuyết Hy sau khi xem, nàng vô cùng ưa thích, nói là mộng tưởng bên trong hôn sa. Muốn cùng với chính mình tại đấu giá hội bên trên không có lập đến, tâm bên trong rất là hái nãy. Nhiều đến mép tóc cửa hàng, ở trong góc của hắn lần nữa hiện hiện suất bán đấu giá chẳng cảnh. Lưu An nói qua trong cửa hàng sẽ có hôn xa cũng có lẽ bây giờ đã có cũng có nói. Hắn nhấn mở bà ảo, tìm kiếm nhiều đến mét tóc cửa hàng, đồng tiến nhập cửa hàng trong đầu. Có ý tứ, hắn cười khổ nói, không nghĩ tới cái kia Lưu Tô An nói quy cụ còn sát thực a. Cái này rất nhiều quy cụ đúng là có chút kỳ hoa. Bất quá đối với một cái người có tài hoa mà nói, có riêng một ngọn cờ quy củ cũng thuộc về bình thường. Hắn tìm kiếm Hôn Sa. Đôi mắt của hắn hoàn toàn sáng lên. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền làm ra Hôn xa. tuy nhiên cái này Hôn xa cùng Hạ Băng xuyên qua có chút khác biệt, nhưng tương tự duy mỹ. Bất quá cái này kích thước làm sao truyện. Hắn có chút vượt hồ. Hắn nhớ lại Liêu Tuyết Hi ba vòng kích thước, cùng thương phẩm tưởng tình bên trong kích thước biểu thẩm tra đối chiếu lấy, tiểu hao hẳn là có thể, thế nhưng là hôn xa không so với bình thường y phục, nhiều một chút thì béo, ít một chút thì gầy. Hắn ấn mở vượng vượng hảo, gõ nhẹ màn hình điện thoại di động. "Chúc lạnh cùng Tuyết hy 1314 cùng một chỗ, ngươi tốt, xin hỏi Lưu nhà thiết kế có ở đây không?" Tiếng đinh đông vang vọng ở cả phòng, Lưu Tô An lập tức thả tay xuống đầu công tác, trở lại trước máy vi tính. "Lưu nhà thiết kế?" "Nói là ta đi." Xương hô này hô cũng chỉ có ở đài truyền hình thời điểm người khác kêu lên, chẳng lẽ là người quen? Nhìn lấy vượn vượng tên trúc lạnh hai chữ, có một loại cảm giác quen thuộc. Hán vội vàng ở trên bàn phím đưa vào. Nhiều đến mét tóc, ngươi tốt, ta đúng vậy Lưu Tô An, ngươi là Chúng ta quen biết sao? Hỏi lời này, để trúc lạnh có loại xấu hổ cảm giác. Trúc lạnh cùng Tuyết Hy 1314 cùng một chỗ, Lưu nhà thiết kế thật là quý nhân nhiều chuyện quên a. Chúng ta ở tiết mục kiến hội bên trên thấy qua, ta là trúc lạnh, đúng vậy muốn mua ngươi trong tiệm hôn xa cái vị kia, Lưu nhà thiết kế nên sẽ không quên đi. Nha. lai like là hắn Lưu Tô An bừng tỉnh đại ngộ. Ha ha. Rốt cục có mua hôn người. Lưu Tô an tâm bên trong một trận cung hỉ. Nhiều đến mét tóc, ngươi tốt, chúc lạnh, ta nhớ được, đương nhiên nhớ kỹ, chúc tổng nhà, ngươi lần này là dự định mua sắm hôn xa sao? Chúc lạnh cùng Tuyết Hi 1314 cùng một chỗ, nguyên lai Lưu nhà thiết kế nhớ kia, ta lần này là dự định mua sắm hôn xa, nhưng ngươi cái này lại không thể đến cửa mẫu thử, ta sợ đến lúc đó cái này kích thước không thích hợp liền phiền toái. Chúc lạnh nói ra chính mình lo lắng. Nhiều đến mét tóc, cái này thương phẩm nói rõ bên trong đều có kích thước biểu ô, bình thường đều là rất tinh chuẩn. Chúc lạnh cùng Tuyết Hi 1314 cùng một chỗ, ta cảm thấy bạn gái của ta mặc S mã có thể vượt qua cái này hôn xa chỗ rất nhỏ hẳn là còn cần điều chỉnh đi, nhiều một chút thì béo, ít một chút thì gầy, hẳn là muốn hoàn mỹ nhất mới được. Nhiều đến mét tóc, chúc tổng thật đúng là đã tốt muốn tốt hơn a. Cái này không có vấn đề, người vô xuống thời điểm đem bạn gái của người ba vòng ghi chú giới, giao hàng lúc ta sẽ căn cứ ngươi cung cấp ba vòng tại làm điều khiển tinh vi trình, đảm đoan như lượng thân mã làm đồng dạng hoàn mỹ. Vì thúc đẩy đơn đặt hàng, hắn vẻ mặt vui cười lên nhân, làm ra nhiều bộ. Chúc lạnh cùng Tuyết Hi 1314 cùng một chỗ, tốt, ta tin tưởng lưu nhà thiết kế tay nghề, vậy ta đi mua sắm. Nhiều đến mét tóc, tốt, cảm ơn tín nhiệm. Chúc Lạnh thao tác bên trong. Sau một lát, đôi cá hôn xa bị vỗ xuống cũng trả tiền. Chúc Lạnh cùng Tuyết Hi 1314 cùng một chỗ, lưu nhà thiết kế, ta đã vỗ xuống, còn xin ngươi sớm một chút giao hàng, tuy nhiên không đợi, nhưng vẫn là muốn sớm một chút thú đến. Nhiều đến mét Tóc, ok, không có vấn đề, sáng mai sẽ phát ra, đến mức có tác dụng trong thời gian hạn định ta tiểu vô pháp bảo đảm, đoán chừng cũng sẽ không quá chậm. Chúc Lạnh cùng Tuyết Hi 1314 cùng một chỗ. Tốt, vậy ta trước hạ, có cơ hội chúng ta lại tụ hợp. Nhiều đến Mắt Tóc, tốt, chúc tổng, ngươi bật điệu. Chúc Lạnh cùng Tuyết Hi 1314 cùng một chỗ. Bản này, Lưu Tô An thở một hơi dài nhẹ nhõm, gương mặt phiền muộn. Cái này giá cả hôn sa sát thực thích hợp các phú hào, nhưng đảm bảo cần chính là thân dân giá cả. Rốt cục bán ra kiện thứ nhất hôn sa. Đây là một cái khởi đầu tốt, tin tưởng sáng mai lại lại là một ngày nắng đẹp. Lưu Tô An ở trong lòng vì chính mình động viên lấy. Chưa xong còn tiếp, bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 286, thời gian là vĩnh viễn không cách nào ma diệt tình yêu. Một công ty cộng, và tiểu thuyết tờ download http Tám mươi tờ sổ T cơm biu chính tiểu ca biu chính xe nghiêm chỉnh thành một đạo sinh đẹp phong cảnh. Một sợi ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ xe vậy vào biu chính tiểu ca trên mặt, hơi dương lên khỏe miệng để cho người ta cảm thấy một trận ấm áp. Thường yêu sạch. Biu chính tiểu ca xuống xe dơ tay lên bên trong ba khóa, nhìn lấy thu hàng cột cái kia một nhóm tin tức, không được đọc lên tiếng tới. Haha, ha, có chút ý tứ. Hắn lông mày trợ tiêu, khóe miệng lộ ra một tia lực lượng thần bí khó lường nụ cười. Lấy điện thoại cầm tay ra, nhẹ mão lấy màn hình điện thoại di động, hắn ở trong tin nhắn ngắn đưa vào phía dưới nội dung, Thái Khanh mời tại 10 điểm trước đến công ty cửa chính đến nhận lấy ba khóa. Hắn đem này tin tức điểm gửi đi, Khoan Hai tự đắc ngồi ở trong xe chờ đợi. Trong văn phòng, Thường yêu sạch đi nguyên vùi đầu làm việc. Ông. Trên bàn công tác điện thoại di động phát ra chấn động thanh âm. Cái này chấn động động âm thanh cắt ngang hắn công tác suy nghĩ. Hắn bất đắc di dong đưa đầu, cầm lấy trên bàn điện thoại di động, nhẹ vạch lên màn hình tra xét. Nhìn điện thoại di động bên trên tin tức, hắn không được vuốt ve chán đầu, cười khổ nói, "Ai khanh? Đây là đang gọi ta phải không?" Hiện tại ngay cả đưa chuyển phát nhanh đều biến đổi hoa văn dạng ngây thơ, xem ra ta thật là OT chẳng lẽ là ta áo khoác đến rồi. Tới thật sự là kịp thời, còn tưởng rằng sẽ bỏ lỡ, không nghĩ tới hết thẻ đều vừa vặn. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười vui vẻ. Thường yêu Sạch nhìn lướt qua thời gian, đã là 9 điểm 58 phân, hắn cao mày đầu, tự đủ nói thầm lấy, bất quá này thời gian đoán chừng không kịp đi. Vế đút vế đút vế đút. Mị ẩn thủ ạ tạn dê cỡ cỡ kẹo đông gọn cái này 2 liền xuống delay khẳng định là không kịp. trừ phi mình giải một đôi cánh bay xuống đi. Ý nghĩ rất tốt đẹp, nhưng hiện thực rất bất Hắn lo lắng nếu như chính mình không có đúng hạn đi túi kia khỏa, cái này đưa chuyển phát nhanh chính là không phải sẽ đi thẳng một mạch đâu. Một cô bất an mây đen bao phủ hắn. Hắn tranh thủ thời gian ở trong tin nhắn ngắn hồi phục, bất quá lần này hắn cũng giả ngây thơ một lần, hồi phục tin nhắn, thời gian quá đuổi, thần làm không được ra. Phát xong tin tức, hắn cầm điện thoại di động lên tranh thủ thời gian đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Bưu chính tiểu ca duồng dịch hai tay vào ngực, dựa vào ở bên cạnh xe, ánh mắt nhìn thẳng cửa chính, buồn bực ngắn ngẩm chờ đợi lấy, con mắt có phải hay không nhìn hạ trên điện thoại di động thời gian, cách hắn quy định thời gian cũng nhanh đến. Nhưng cửa chính một người ảnh cũng không có. Này thời gian đoạn, tất cả mọi người còn khi làm việc đâu, tự nhiên là không nhìn thấy bóng người, hắn tự an ủi mình. Làm sao còn chưa tới, khó nói không thấy được tin nhắn, ta có phải hay không nên gọi điện phải đâu? Làm sao mù mấy người cũng không phải cái biện pháp. Trong miệng hắn không ngừng thầm thì. Lúc này điện thoại di động tin nhắn tiếng nhắc nhở đột nhiên văng lên. Hắn vội vàng hoạt động lên màn hình điện thoại di động, liếc nhìn tin nhắn, khỏe miệng không được lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ, còn thần làm không được. Có chút ý tứ. Hắn ở trên màn ảnh tiếp tục hồi phục, chẳng có kiên nhận mấy người hái khanh, thái khanh chỉ cần ra giôi thúc ngựa tới. Phát xong tin nhắn, hắn lộ ra thư thái nụ cười, người này đoán chừng một hồi liền có thể lên đi. Thời khác này, thường yêu Sạch gắng sức đuổi theo hướng cửa chính đi, hắn túi đầu nhìn điện thoại di động bên trên tin tức, lại phát ra một tiếng bất đắc di cười khổ. Hắn trực tiếp hướng bưu chính xe đi đến. "Ngươi tốt, ta đúng vậy Hải Khanh." Thường yêu Sạch tự mình trêu chọc nói. "Hải Khanh ngươi rốt cuộc đã đến, chấm đã xin đợi ngươi đã lâu, chấm hôm nay cô ý tới đưa Hải Khanh một phần cống phẩm." Bưu chính tiểu ca mỉm cười nói, hắn xoay người đi cầm bà "Còn diễn lên. Cái này bưu chính tiểu ca nhập hí quá sâu đi. Tốt à vậy ta liền chơi với ngươi sẽ, hóa giải một chút áp lực công việc." Vui vẻ một chút tâm tình Thương Yêu Sạch tiếp lấy lại phát ra một tiếng bất đắc di cười khổ, thần tạ hoàng thượng nâng đỡ. Bưu chính tiểu ca chỉ túi kia khỏa mỉm cười nói, Ai Khanh, mời ký tên đi." Tuân chỉ. Thương Yêu Sạch kém chút liền tiểu chàng, may mắn hắn kịp thời che lên miệng. Hắn dương dương sái sái đem ở mặt đơn bên trên ký lên đại danh của mình, mỉm cười nói, "Hoàng thượng, thần đã ký tên." Hoàng thượng nhìn xem phải chăng ngập ý. Bưu chính tiểu ca khỏe miệng câu cười, "Không tệ, không tệ, Hái Khanh chữ rồng bay phượng múa, chấm thật lòng xem có hiểu." Thường Yêu Sạch bất đắc dĩ rắc, rắc miệng. Bưu chính tiểu ca kéo xuống mặt đơn, đem bao khỏa đưa cho hắn mỉm cười nói, "Ái Khanh có thể, cái này cống phẩm ngươi liền thu thuất đi, chớ cũng phải bày điều khiển hồi cung, Ái Khanh lui ra đi." Thương yêu Sạch cầm ba khóa, gật ra vẻ mỉm cười nói, "Tu chỉ, hoàng thượng ngươi đi thong thả, thần liền không tiến xa." "Ái Khanh mời trở về đi." Bưu Chính tiểu ca nên ngang đi tiến bộ lái. Hắn tiêu sái vung tay một cái, không mang đi một đám mây màu. Trận này có thể cho sinh hoạt tăng thêm một vòng dị dạng phong thái náo kịch, rốt cuộc kết thúc. Thương yêu Sạch công tác bên trong cây kia căng thần kinh, cũng lòng xuống, cái này tâm tình cũng dễ dàng rất nhiều. Hắn cầm ba khóa đi về phòng làm việc của mình. Hắn cầm lấy dao dọc giấy đem bao khóa bao bên ngoài chứa mở ra, cầm ra bên trong hộp, đem hộp mở ra. Một kiện trùng chất chỉnh chỉnh tề tề cao bồi xong bài khấu áo khoác thu vào tầm mắt của hắn. Chạm đến kỹ thủ cảm giác, ưu tuyển cao bồi sợi tổng hợp, mềm mại thoải mái dễ chịu, sợi cẩn thận mềm mại, hàng dệt ôn hòa thông khí, tạo nên tốt bản hình đồng thời chiếu cô thân thể ra thị thoải mái dễ chịu yêu cầu, mềm mại thân ra thông khí, thể hiện tinh xảo phẩm chất yêu cầu. Sinh động như sinh hoa, tinh xảo mã tra cứu chế tác. Nhìn đến ánh mắt của mình cũng không tệ lắm, gió này rất thích hợp Diệp Lâm khí chất, hắn tin tưởng Diệp Lâm hắn nhất định sẽ ưa thích, trên mặt hắn lộ ra nụ cười vui mừng. Thường yêu thanh khinh nhẹ vướt ve áo khoác, phản phất tại vướt ve người yêu của hắn. Nhớ tới trước kia tương nhu dĩ mạn thời gian, nhớ tới trước kia yêu đương lúc thời gian tươi đẹp, nhớ tới lần đầu gặp phải Diệp Lâm lúc nhìn thoáng qua. Thường yêu sẽ không khỏi thổ thức. Từng có lúc, là thời gian mà diệt bọn hắn ái tình vẫn là đã hình thành thì không thay đổi sinh hoạt sát thực sẽ để cho hai người cảm thấy chán ghét. Thời gian, ma diệt chẳng qua là kích tình mà thôi, nhưng mà hắn thành toàn đây này, lại là bọn hắn forever lớp tình. Thời gian là vĩnh viễn không cách nào ma diệt tình yêu, chỉ là yêu nhau người phải hiểu, tình yêu chân chính là bình thản làm bạn cùng dụng tâm tính hành. Dụ tâm kinh doanh đây là hắn một mực chỗ sơ sót. Theo quan hệ cố định, lúc đầu nhiệt độ hơi hạ xuống về sau, tuy nhiên hai người như cũng mười phần cảm mến tại đối phương, nhưng là lẫn nhau đã sẽ không lại lớn tiếng nói suất ca ngợi cùng cổ vũ lời nói. Đối với thê tử cổ vũ cùng ca ngợi chi tử, cái này hoàn toàn là hắn thiếu hụt, lấy là tất cả đều là như vậy thuận theo tự nhiên, như vậy đương nhiên, lại không để ý đến đối phương cảm thụ. Hắn muốn đem ý nghĩ của mình cùng yêu thương lớn tiếng biểu đạt đi ra, nhưng là một mực bất tiện luôn từ hắn thật đúng là nói không ra nào ngọt lời nói. Hắn từ trên bàn công tác cầm lấy giấy viết thư, giữa bàn nghiêm túc vừa nghĩ vừa viết. Hắn đem chính mình lời muốn nói một mạch viết ở trên tờ giấy, chữ lời bao hàm hắn tâm tình, chữ chứa mang theo yêu. Hắn bao hàm yêu thương đem giấy viết thư để vào một cái đỏ trong phong thư, ở phong thư bên trên viết lên thân yêu diệp làm tay, nhẹ nhàng mà đem rắn tại áo khoác bao trang hộp bên trên, chính là vì có thể làm cho nàng một chút liền có thể nhìn thấy phong thư này. Chưa xong còn tiếp. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Ogre, Goblin, Vampyre, Ma sói, Rỉ tàn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiểu bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 287, nguyên lai hắn vẫn nhớ, vì vĩnh hằng ngôi sao thêm thứ 17 càng. Thường yêu Sạch vận động lên phòng cửa chìa khóa. IT, Strong và Gorter, tờ SRT tiểu thuyết đạo luật Vút Vút Vút. 80 tờ SRT con. Ngươi tại sao trở lại? Cái giờ này ngươi không phải hẳn là ở công ty sao? Diệp Lâm nghe tiếng đến đây mở cửa, nhìn thấy đứng tại cửa ra vào Thường yêu Sạch chính tỏ mò nhìn nàng. Ta. Vốn định cho Diệp Lâm ngạc nhiên Thường Ưu Sạch nhìn thấy Diệp Lâm đi ra, nhất thời im lặng, không biết làm sao đem hộp dấu ở sau lưng. Ngươi ăn trưa? Nếu như không có ta làm cho người đi." Diệp Lâm quay người muốn đi bận biểu hồ. "Diệp Lâm, ta ở công ty đến qua." Thường yêu sạch vội vàng ngăn cả nói. "Diệp Lâm thần sắc xa sút, thờ phạc mà ứng nói, "Hả, có phải hay không, cái gì văn kiện quên ở nhà rồi? Nhưng ta thu thập thời điểm không có gặp có vấn đề gì a?" Trên mặt nàng hiện hiện xuất lo lắng hai chữ. "Ta nhưng thật ra là về đến cấp người tặng lễ vật." Hắn góc miệng lộ ra một vòng thần bí mỉm cười. Diệp Lâm hai con người bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu, "Lễ vật, cái gì lễ vật?" Thường Yêu Sạch từ phía sau cầm ra hộp đưa cho Diệp Lâm, mỉm cười bên trong sen lẫn không có ý tứ, "Đưa cho ngươi, cầm đi, công ty của ta còn có việc, ta đi về trước, chờ ta đi ngươi lại hủy đi đi." "Vì cái gì?" Diệp Lâm thủy chung không hiểu. "Cầm đi, nhìn ngươi liền biết rồi, vậy ta trước về công ty." Thường Yêu tướng thanh hộp đặt ở Diệp Lâm trên tay. Nói xong hắn mỉm cười hướng phía Diệp Lâm vẫy tay. "Cái gì đó?" Khiến cho như vậy thần thần bí bí. Nàng xem thấy trong tay hộp có nhìn lấy biến mất ở cửa thang máy Thường Yêu Sạch, trên mặt viết đầy nghi hoặc không hiểu. Nàng đóng lại cửa về tới phòng khách. "A, này làm sao có một trương phong thư đâu?" Thời khắc này nàng ngoại trừ Hiếu kỷ vẫn là Hiếu Kỳ. Nàng nhẹ nhàng kéo xuống cái kia phong thư, đem hộp đặt ở trên bàn trà. Thân yêu diệp Lâm Thu, đây là viết cho ta tin. Phong thư bên trên cái kia sáu chữ to, cường tráng mạnh mẽ, đây là nàng không thể quen thuộc hơn được. Không sai, là hắn, chồng của nàng thường yêu sạch. Tờ ST tiểu thuyết đạo loạn 80 tờ ST cơm giờ phút này, lòng của nàng tựa như vô số chỉ mọc đầy bướm bướm cánh cực nhanh thoát ra. Trong lòng của nàng trong nháy mắt dâng lên một đạo thất thái cầu vồng. Đem phong thư nhẹ nhàng mở ra, cầm ra bên trong giấy viết thư. Giấy tuy nhỏ tình lại nặng. Chữ chữ đập vào mỹ mắt. Nàng Kim lòng không đặng đọc lên tiếng đến, "Thất yêu vợ, ta cảm tạ ngươi, cảm tạ ngươi có thể làm cho ta như vậy hào tránh lo âu về sau chăm chỉ làm việc, ta cảm tạ ngươi, cảm tạ ngươi vất vả cần cù, không chối từ khổ cực vì ta kiến tạo một cái thoải mái dễ chịu mà ấm áp nhà không khí. Ta cảm tạ ngươi, cảm tạ ngươi vì ta sinh ra một cái hoạt bát khỏe mạnh đáng yêu con trai. Ta muốn cảm tạ chỗ của ngươi thật sự là nhiều lắm, nhiều như vậy năm, ngươi vì cái này nhà giao ra hết thảy, ta đều nhìn ở trong mắt, nhớ ở trong lòng, chỉ là ta cho tới bây giờ cũng không từng nói ra miệng." Giọng nói của nàng trở nên nghẹn nào bắt đầu Giờ phút này, nước mắt sớm đã ở trong hốc mắt đạo kinh lấy, hai mắt trở nên mơ hồ bắt đầu, nàng nhẹ nhàng sát khóe mắt, tiếp tục mà nhìn xem tin. Nàng ngõ chữ mỗi câu nhẹ giọng đọc lấy, "Ta nhìn dung nhan của ngươi dần dần suy, lại cảm nhận được vẻ đẹp của ngươi, ta nhìn ngươi mịn màng hai tay trở nên thô giáp, lại cảm thụ được ngươi chấp nhất, ta nhìn ngươi cặp kia tràn ngập vui buồn con mắt, ta bắt đầu xem, kỹ ức chúng ta. Ký thức cho tới nay, ta cũng không có xem nhẹ qua ngươi, chỉ là hết thảy tất cả đều ở trong tim ta." Cái này, có lẽ đúng vậy nam nhân một loại phương thức biểu đạt đi. Ta muốn để ngươi biết rõ, ta là yêu ngươi vẫn luôn là yêu ngươi, ở ngươi thu đến phong thư này năm h triệu, đến Dỗ Mạn Đỉnh quán cà phê, ta ở đâu chờ ngươi. Mỗi chữ mỗi câu thẳng đến xem hết là khoản là một thằng yêu tha thiết chồng của ngươi. Nàng đem tin chăm chú nâng ở ở ngực, nước mắt sớm đã làm ướt vào áo. Gương mặt mặc dù có treo nước mắt, khóe miệng lại là ngầm lấy cười, hạnh phúc trong lòng của nàng không ngừng mà lan tràn. Dỗ Mạn Đỉnh quán cà phê. Đây là bọn hắn đã từng hẹn hò nhất thường đi địa phương. Không biết từng có lúc, bọn hắn đã cực kỳ lâu chưa từng đi nhà này quán cà phê. Gần nhất một lần cũng liền ở 4 năm trước, nàng nghi ngờ con trai trước đó, hai người bọn hắn đi qua một lần. Về sau một lần cũng chưa từng đi, hôm nay hắn nghĩ như thế nào đi muốn đi nhà này quán cà phê đâu. Hắn nói về nhà chỉ là đến tặng lễ vật, khó nói cái này lễ vật. Ánh mắt của nàng không tự chủ được rơi vào cái hộp kia bên trên, đến tột cùng là dạng gì lễ vật? Nàng tâm bên trong hiếu kỳ, lau khô nước mắt, nàng như nhặt được chân bảo tựa như đem lá thư này chân tảng bắt đầu. Chậm rãi mở ra trên bàn trà hộp, nàng kinh ngạc hô nói, Ilya phục, không nghĩ tới hắn vậy mà lại mua quần áo cho ta. Khẽ chạm vào áo khoác, hạnh phúc lần nữa lặng lẽ lan tràn, khắp qua nội tâm của nàng. Nàng chậm rãi đem áo khoác cầm lấy, yêu thích không buông tay vuốt ve. Tiểu dáng kinh điện không mất chào lưu, phối hợp cao bồi sợi tổng hợp, ưu nhã bên trong mang theo vài phần tùy tính, chính thức nghỉ dưỡng trường hợp đồng đều có thể mặc xuất khác biệt mùi vị. Cắt xẻ lưu loát tinh tế, theo hoa sinh động rất thật, chỉnh thể lộ ra cao hiển gầy lộ ra thân eo. Sợi tổng hợp mềm mại không mất phẳng, thiết thân mềm mại thoải mái dễ chịu, độ dày vừa bên trong. Hiện đại cảm giác cổ áo lớn thiết kế, kinh điển thẳng thán, phụ trợ xuất lưu loát thời thượng khí chất. Dây buộc linh trụ, tăng lên cảm nhận, để phẩm vị càng chúng, tự do nắm giữ thời thượng chào lưu. Thang trang trí tay áo phản, xuất khí 10 phần. Nơi con bướm dây buộc thiết kế tân trang phần eo đường cong, có thể tùy ý cuốn chói tại bên hồng, tăng thêm nữ tính mị lực. Diệp Lâm 10 phần hoan hỉ, không nghĩ tới thường yêu sạch lần thứ nhất vì nàng mua áo khoác, hơn nữa còn theo sở thích của mình mua sắm, xem ra hắn thật là rất dùng. Nàng giống một cái hoài xuân thiếu nữ, vội vàng nóng nhìn thời gian có thể giống một thước selfie, hy vọng nó cực nhanh chạy vọt về phía trước chạy, nhưng nó lại tựa ốc sinh đồng dạng thủy trùng chậm rãi hướng về phía trước lúc đích. Nàng đem áo khoác treo tốt, đồng hồ trên tường tí tách đi lấy, cái này mỗi 1 phút mỗi 1 giây đều giống như dài vỏ ý đồ để cho mình bận rộn vào nội trợ, thế nhưng là nàng cái này tâm đã sớm bay xa. Rốt cuộc, đồng hồ chuyển đến nàng chờ đợi thời gian điểm. Nàng tỉ mỉ vì chính mình hóa một cái trang, mặc vào hắn mua sẵn món kia cao bồi xong bài khấu áo khoác. Nhìn lấy trong gương chính mình, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, nàng cả người nhìn lên đến hồng nhuận phấn tốt, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều. Nàng không kịp chờ đợi đi ra ra môn. Nàng ở cửa tiểu khu ngăn cản một chiếc taxi xe, hướng về trong lòng cái kia chờ đợi đã lâu địa phương chạy tới. Vừa xuống xe, nàng vội vàng trả tiền, thẳng đến lấy quán cà phê mà đi. Tiếng quán cà phê Nàng liền thấy cái kia quen thuộc bóng lưng. Thời khắc này Thường yêu Sạch chính ngồi ở chỗ gần cửa sổ chờ đợi nàng đến. Đó là bọn họ yêu đương lúc, yêu nhất chỗ ngồi. Trên mặt nàng tràn đầy nụ cười hạnh phúc, nện bước bước chân nhẹ nhàng hướng hắn đi đến. "Vợ." Thường yêu Sạch đứng lên, mỉm cười, ngữ khí tràn đầy yêu thương. Đây là hắn lần thứ nhất gọi hắn vợ, tuy nhiên hắn có chút ngượng ngùng âm thanh, nhưng ở nàng nghe tới, là như vậy dư âm còn vang vẳng bên thai. "Chồng." Nàng thân thiết hô nói, nàng kéo ra cái ghế, đối diện với hắn ngồi xuống. "Vợ, người vẫn luôn là xinh đẹp như vậy." Hắn mỉm cười mà nhìn xem Diệp Lâm. Sau đó từ cái ghế bên cạnh bên trên cầm ra một bó to hoa hồng. Đây là? Nàng kinh ngạc nói không ra lời, tâm lý lại sớm đã rót đầy mật. Hôm nay là chúng ta kết hôn ngày kỷ niệm, hy vọng người thích ta an bài hết thảy." Thường yêu sạch khỏe miệng lộ ra nụ cười hạnh phúc. Hắn nhớ Ký, nguyên lai like hắn vẫn nhớ. Diệp Lâm cho là hắn quên đi, không nghĩ tới hắn nhớ Ký cũng tỉ mỉ an bài một màn này. Nàng cảm động, đồng thời cũng hạnh phúc. Nguyên lai, like, hết thảy đều ghi khắc trong lòng của hắn, chỉ là cho tới bây giờ đều chưa từng dùng ngôn ngữ biểu đạt đi ra, đó là khắp đang nghi để yêu. "Cùng người yêu người nhìn nhau cười một tiếng, yên lặng dắt tay đi qua." không cần ngôn ngữ không cần hứa hẹn. Bình bình đạm đạm ái tài là thật. Chưa xong con tiếp, 8 IT. 80 tờ sở T cơ ngó hú hó u g o một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như elf, chuẩn, gỗ goblin, vạm bại, ma sói, dị tản. Dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 288, nhiệm vụ mới không cho phép dùng đảo bảo doanh tiêu thủ đoạn. Một năm kế sách ở chỗ xuân, một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm. Giáo đông gọn tiểu thuyết vóng vế đúc vế đúc vế đúc ẩn hoa tan rề cở cở vì cái gì tốt như vậy hôn xa, nó liền không có người mua đâu. Lưu Tô An nhìn lấy thành giao trong ghi chép chỉ bán suất một cái hôn xa, cau mày đầu không biết vì sao. Tiếp tục như vậy nhưng không ổn a. Hắn phân tích số liệu mà phương. Cái này hôn xa xem lượng cũng không ít, nhưng là vì sao liền không có người mua xem đâu? Sẽ không ngay cả tư vấn hộ khách đều không có a. Một cỗ chẳng may chi mây trong nháy mắt bao phủ hắn. Nhiều đến mét tóc, hiểu rồi, mấy ngày nay có người hay không đến tư vấn hôn xa đây này. Nhiều đến mất tóc nhỏ nhiều, bản, có người tư vấn Bất quá lắc đắc không có mấy. Có tư vấn bên trong so không có hiếu thắng, thế nhưng là vì cái gì không ai mua sắm. Đến tận cùng là nguyên nhân gì đâu? Nhiều đến mét tóc, tư vấn vì không có cái gì mua sắm đâu. Nhiều đến mét tóc nhỏ nhiều, lão bản, nguyên nhân này rất vừa xem hiểu ngay a. Giá quá cao a. Giá cao như vậy đoán chừng chỉ có thổ hào có thể tiêu phí lên đi, phổ thông bình dân chỉ có chùn mất phần. Lão bản, cái này hồn xa ngươi phải làm chút giá cả tương đối thân dân mới là đạo lý quyết định. Thật sự là một câu đạo phá thiên cơ. Thật chính là nguyên nhân này. Chính mình lúc trước tất cả lo lắng đều nghiệm chứng. Một cái tốt sản phẩm cũng cần bao trang lẫn lộn cũng cần tiếp thị quảng 3A cái này đáp án là khẳng định mở Li kết nối đến bên trên chui dương hoạt động cả hai đều là đốt tiền đồ chơi chui dương càng là cái không đấy có lúc sau đã rất cố gắng nhưng kết quả lại chỉ là cái rắm vẫn là trước Linh kết nối đến thử nghiệm xuống đi tiết mục cũng khoái bá đoán chừng tiết mục bá xuất sau có sức ảnh hưởng cái này lượng tiêu thụ sẽ có chuyển biến tốt đẹp đi. điân liền vui vẻ như vậy quyết định vềút vềúẻ tan d cờ cờ tiểu thuyết hay kẹo đồng gòn lưu tô hẹnẩn ghi chép link kết nối đến hậu trường đìnhnh Hệ thống cái kia băng lãnh điện tử âm bỗng nhiên vang lên. Mời chủ ký sinh ở một tuần lễ tiêu thụ tại chỗ bán 10 bộ hôn xa, không cho phép dùng đảm bảo lên bất luận cái gì doanh tiêu thủ đoạn. Là một cái thần cấp đảm bảo điểm chủ, tại không có tiếp thị sản phẩm trợ giúp dưới, cũng có thể nhẹ nhõm quậy tung tiêu thụ, quậy tung đi, thiếu niên. Không cho phép dùng đảm bảo lên bất luận cái gì doanh tiêu thủ đoạn. Hệ thống, ngươi tuyệt đối là con khỉ mời tới đậu bị. Ngươi khó nói không thấy được ta mấy ngày nay hôn sa lượng tiêu thụ, ngay cả cái quọng lông còn không có đi. Ha, ha hệ thống, ngươi tuyệt đối là cố ý, ngươi cử chỉ này hoàn toàn đúng vậy bỏ đá xuống giếng. Lưu Tô An tức giận ở não hải bên trong đáp lại nói: "Chủ ký sinh, có đôi khi không ép mình một chút, ngươi liền vĩnh viễn cũng sẽ không biết mình tiềm lực lớn bao nhiêu, ta xem trọng ngươi nha." Haha, <cười> Lưu Tô An lại không phản bắt được. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu đúng như một cái suất ca giống heo đầu. Lưu Tô An tổ lấy quay hàm trầm tư suy nghĩ bên trong. "Lão bản, ngươi làm gì ngẩn ra đâu?" Trước tới làm Trịnh Vân nhìn lấy giống như một loại pho tượng Lưu Tô An, vẻ mặt nghi hoặc. "Ngươi đã đến? Ta đang suy nghĩ chuyện gì?" Lưu Tô An thờ phặc mà ngước mắt nhìn thoáng qua hắn, nữ khí bình thản. Đến cùng là vấn đề gì để cho chúng ta anh minh lao bản gặp khó khăn đâu? Muốn không nói ra, ta cho ngươi xuất nghị kế." Tục ngự nói lao tướng xuất mã một cái đỉnh hai. Chính Vân lộ ra nụ cười tự tin. Lưu Tô An dùng vô cùng ánh mắt hoài nghi nhìn lấy hắn, ánh mắt này rõ ràng đang nói ngươi được không? Thật hay giả? Bị người hoài nghi năng lực của mình, thật con mẹ nó khổ cực. Chí Vân một mặt biểu tình không vui, ngữ khí kiên định, "Lão bản, ngươi đây là ánh mắt hoài nghi sao? Năng lực của ta không thể nghi ngờ." "Tôi ta, là ta không đúng, ta không nên trong khe cửa nhìn ngươi." Vậy ngươi nói một chút ngươi ý nghĩ đi." Lưu Tô An gạt ra vẻ lúng túng mỉm cười, vươn tay làm cái tư thế mời. Chính Vân một mặt một bức, "Lão bản, ngươi có phải hay không buổi sáng ngủ hồ đồ rồi?" Chính Vân cao mày đầu, bất đắc dĩ rắc rắc miệng, "Lão bản, sự tình ngươi cũng không có nói cho ta biết, ngươi để cho ta nói gì thế?" Quý chữ đã lặng yên bỏ lên trên Lưu Tô An mặt. "Là như vậy, ta dự định một tuần lễ bên trong bán ra 10 bộ hôn xa, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể sử dụng đảo bảo lên bất luận cái gì doanh tiêu thủ đoạn, ngươi nói có gì tốt biện pháp?" "Ngươi cũng thấy đấy, cho đến trước mắt liền bán đi ra một bộ hôn sa mà thôi." Vì cái gì không thể sử dụng đảo bảo bên trên bất luận cái gì doanh tiêu thủ luật đâu. Ngươi cái này rõ ràng không phải cùng mình không qua được sao? Trịnh Vân không rõ, cũng nghĩ không thông, cái này Lưu Tô An trong hồ lô đến tuột cùng là muốn làm cái gì? Nghi hoặc, vẫn là nghi hoặc. Không hiểu, Ý Nguyên không hiểu. Nhìn lấy Trịnh Vân cái kia nghi hoặc có ánh mắt khó hiểu, Lưu Tô An không biết giải thích như thế nào. Hắn đây là người cơm ăn hoàng liên, có khổ nói không ra a. Nào có nhiều như vậy vì cái gì? Ta vui lòng, ta thích, ta đúng vậy cùng mình không qua được, không được sao? Ngươi liền đem chủ ý của ngươi nói cho ta biết là được rồi. Lưu Tô An chỉ có thể lấy cường ngạnh ngự khí bỏ đi Trịnh Vân tiếp tục truy vấn. "Lão bản, người đây là ăn thuốc xuống sao?" Trịnh Vân hỉu khoát hứng tiếng a. Hắn chuyển não tử muốn a nghĩ, hắn lộ ra nụ cười, "Lão bản, đã không sử dụng đảo bảo bên trên bất luận cái gì doanh tiêu thủ đoạn, như vậy chúng ta có hay không có thể sử dụng họ Ferlin doanh tiêu thủ đoạn đâu. Đúng a?" Thật sự là một câu bừng tình người trong động. Hệ thống cũng không có nói không thể họ Ferlin làm quảng cáo. Cái này rõ ràng đúng vậy hệ thống lỗ thủng. Bất quá, cái này họ làm sao tiếp thị? Trên TV, internet bên trên đều lên quảng cáo. Cái này thành bản đầu nhập hiển nhiên quá lớn. Lão bản, có thể in một ít truyền đơn, chúng ta lại đi một số đại hình thương trường, phú nhân căn cứ tóc truyền đơn." Trịnh Vân cười ha hà nói. Tóc truyền đơn giống như đại hải vớt nham vào, nhưng đầu nhập thành bản ít, vẫn là có thể thử một lần." "Tốt, tóc truyền đơn cũng là biện pháp, bất quá vấn đề là ai đi tóc. "Người đi tóc sao?" Lưu Tô An khỏe miệng câu cười. "Tại sao là ta?" Chính Vân nội tâm kháng cự. "Nơi này chỉ có ta và ngươi hai người, ngươi không phát, khó nói để cho ta người lão bản này đi tộc sao?" Lưu Tô An tựa ở ghế dựa mẹ tiếp trên lưng, hai tay khoanh gối ở sau hóp. Lão bản thế nào? Lão bản nếu là lãnh đạo nên mang đầu đi mới đúng." Trịnh Vân không cam lòng yếu thế nói. "Trịnh Vân, dài khả năng đem ta một ván." Lưu Tô an gạt ra vẻ mỉm cười, tóc truyền đơn chủ ý ai nói lên liền từ ai đi tóc. "Nào có đạo lý như vậy? Ta đây là hảo tâm không có hảo báo a. Thật sự là hiếu kỳ hại chết." Ai? Trịnh Vân một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Hắn dứt dứt miệng, ngữ khí kiên định, không phục nói. "Muốn tóc cùng đi tóc, ta một người kiên quyết không đi. Tốt ta, ta cũng không phải không biết chuyện người, cùng một chỗ liền cùng một chỗ, bất quá bây giờ việc cấp bách là muốn trước ấn truyền đơn đi." Lưu Tô thênh thản hiệp nói: "Tuất, dạng này mới không sai biệt lắm." Trịnh Vân gật gật đầu biểu thị đồng ý ta muốn đi tuyển mấy chương hoàn mỹ nhất hành trụ, đến lúc đó ngươi đi ấn truyền đơn, dù sao ngươi bây giờ xem như có xe nhất tộc, cái này quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ liền giao cho ngươi." Lưu Tô an mỉm cười nói: "Cái này không có vấn đề, nhưng là ngươi không đi, nếu là truyền đơn ấn không thích hợp nên làm cái gì bây giờ?" Chính Vân lo lắng nói: "Nhưng ta còn có chuyện muốn làm, đi không được a? Đến lúc đó tóc tấm bản cho ta, ta kiểm tra một chút là có thể." Lưu Tô an nghĩ nghĩ nói: "Được rồi." Trịnh Vân làm cái ok thủ thế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 Cho dù là vì một cái hèn mọn mục tiêu mà phấn đấu cũng đáng tiêu ngạo, bởi vì vô số hèn mọn mục tiêu mệt mỏi tích lấy đến khả năng đúng vậy một cái vĩ đại thành tựu. Kim tự tháp là từ mỗi một khối thạch đầu mệt mỏi diện tích mà thành, mỗi một khối thạch đầu đều là lại cực kỳ đơn giản, mà kim tự tháp lại là to lớn mà vĩnh hằng. Lưu Tô An đang vì chi mà nỗ lực phấn đấu. Hắn ấn mở cờ cờ người mua bảy. Nhiều đến mét, các vị thân yêu người mua các bằng hữu, hôn sa đã bên trên mới nhiều ngày, mọi người mau tới mua à, chính mình không mua cũng có thể giới thiệu còn lại thân bằng hảo hữu tới mua. Trang bức giả ngây thơ thần thiếp làm không được, thần thiếp làm không được a. Khác đặc biệt sao lại nhãi, ngay cả cái nói chuyện đối tượng đều không có, hôn xa cái quọng lông a. Nguyên Vương ngươi thấy thế nào? Ngậm kẹo que tâm lý tự nhiên ngọ, hôn xa cần thành xong thành đôi, ngươi để cho chúng ta những này độc thân cậu làm sao chịu nổi a. Cự tuyệt ngược chó. Ta nhiều hơn dự ý, lão bản lại đi ra ngược chó, yêu mến độc thân cậu, ta phải theo luật thôi. Chỉ nguyện bắt đầu như lúc mới gặp, ta cũng rất muốn lập tức tìm tới một cái nam phiếu, thế nhưng là có câu lời nói được tốt, hôm nay chuyện không giải quyết được, không cần sốt ruột, bởi vì sáng mai vẫn là không giải quyết được, hy vọng rõ năm ta có thể giải quyết người này sinh vấn đề khó khăn lớn nhất đi nhiều đến mức, trưởng quỷ kia bây giờ đang cái này cầu chúc mọi người độc thân đều lập tức thoát đơn, mọi người bên người có hay không tốt kết hôn thân môn các hảo hữu đâu. Có lời nói có thể để cho bọn họ tới nhiều đến tiệm gạo mua sắm hôn xa, cam đoan vật chỗ đáng. Bá khí bên cạnh để lẩm no, thái khanh hôn sa, cái này giá cả, chỉ sợ chỉ có chấm chịu đựng nổi đi, ha ha ha. Đáng tiếc chấm đã đang cưới, còn chưa ngủ. Giống lên, đúng a. Cái này giá cả chúng ta những này bình thường lãnh đạo đến nỗi phấn đấu tốt nhiều năm a, bốn phía bằng lưu thân thích cũng mua không nổi a. Chơ Lam, cái này giá ta mua nổi, bất quá ta không có nam phiếu tròn lên ta không nổi. Một tử mít người, ta đồng ý thơ làm, cái này giá cả hoàn toàn không có vấn đề, ta hát ổ lệ ở, bất quá bây giờ thiếu cái đối tượng kết hôn. Nhiều đến mét, à một tử Mỹ người cái này hôn xa thật rất tốt rất đẹp, người trước tiên có thể mua đi, nói không chừng người một mua hôn xa, nguyệt lao liền cho người dựng tơ hồng đâu. Một tử Mỹ người, hôm nay lão bản là thế nào, tại sao phải người ta mua hôn xa đâu. Người có cái này công phu vẫn là nhiều hơn sản phẩm mới đi, không có vội hay không, cái này hôn xa không có khả năng ta một người mèo khen mèo dài đôi, không có cái mới lang ta sẽ không mua sắm. Vê đút, vê đút, vê đút. quy hải Cờ cờ cầu sách tiểu thuyết võng, chuyển góc gặp được yêu, lão bản, nhanh lên mới, chúng ta cần sản phẩm mới nữ trang, mùa xuân tới, mùa hè còn xa sao. Lưu Tô an im lặng, chết để bó tay rồi. Cái này nhất định là hắn mở ra phương thức không đúng, nhất định là. Tốt như vậy hôn xa cũng đều không hiểu thưởng thức. Đến lúc đó tiết mục bá xuất về sau, các người muốn mua ta đều không mua. Hắn giờ phút này ngoại trừ bất đắc dĩ, vẫn là bất đắc dĩ. Chỉ có thở dài một tiếng. Chúc lạnh chính ở cùng công tác của mình đoàn đội nhóm ở trong phòng họp họp lấy. Đinh linh linh. Lúc này điện thoại không đúng lúc vang lên. Chúc Lệnh trợ lý cầm điện thoại di động của hắn nhẹ dọng đi đến bên cạnh hắn, mỉm cười nhẹ giọng đưa điện thoại di động đưa cho hắn, "Chúc tổng, có ngài điện thoại." "Được rồi, cho ta đi." Chúc Lệnh tiếp nhận trợ lý điện thoại trong tay, hắn nói tiếp đi nói, không có ý tứ, "Ta trước nhận cú điện thoại, mọi người trước nghỉ ngơi một chút đi, hội nghị chờ một chút lại tiếp tục." "Được." Đang ngồi công tác nhân viên chăm miệng một lời nói. Chúc lạnh đứng dậy hướng phòng hợp cửa đi ra ngoài, nhìn lấy xa lạ số điện thoại mã, tâm bên trong một trận hiếu kỳ, hắn nhẹ mò lấy màn hình điện thoại di động, "Ngươi tốt, ta là Chúc Lệnh, xin hỏi người là vị nào?" "Ngươi tốt, ta là bưu chính Bắc nhỏ." Ta ở ngươi công ty dưới lầu, có bọc đồ của ngươi, làm phiền ngươi tới ký thu cắt đi. Bên đầu điện thoại kêu bưu chính tiểu ca vội vàng đáp lại nói: "Vụ chính bọc nhỏ, có phải hay không áo cưới của ta đến hàng đây?" Trúc mặt lạnh lùng bên trên lộ ra nụ cười hạnh phúc, nhưng là sẽ nghĩ mở ra một nửa, chính mình không có khả năng đặt xuống quả đạo rời đi. "Không có ý tứ, ta hiện tại chính đang hợp, thoát thân không ra, ngươi nhìn muốn không ngươi để sân khấu thay ta thu một cái đi, đã làm phiền ngươi." Trúc lạnh rất lịch sự, cũng rất có lễ phép nói. "Được rồi, vậy ta để sân khấu thay mặt thu một chút, chính ngươi nhớ kỹ đi lấy là được." Biểu chính tiểu ca dặn dò nói. Được rồi, không có vấn đề, cảm ơn, cái kia trước như vậy đi, ta còn có việc, liền cúp trước." Trúc Lạnh mỉm cười nói. Sau khi nói xong hắn cúp điện thoại. Bưu Chính Tiểu Ca thu hồi điện thoại di động, bất đắc dĩ nói, "Ai? Còn được bản thân đưa qua." Hắn cầm bao khóa hướng Trúc Lạnh công ty cửa lớn đi đến. Đại Sảnh Tiểu thư chính phục án làm cùng với chính mình trong tay công tác, căn bản không có phát giác được Bưu Chính Tiểu Ca đến. Hắn hắng giọng một cái, nhẹ nhàng gõ đánh lấy sân khấu bản công tác, người tốt." Đại Sảnh Tiểu thư ngước mắt nhìn lại, Bưu Chính Tiểu Ca gương mặt đẹp trai thu vào mí mắt của nàng. "Hoa." Dáng dấp cấp chính Là ta đồ ăn." Con mắt của nàng đều nhìn thẳng. Nàng Hoa Xi si như vậy cười khúc khích. Thời khắc này nàng Tâm Hoa vì Bưu Chính tiểu ca mở. Bưu Chính lời nói, lặp lại một lần, "Ngươi tốt." Đại sảnh tiểu thư tỉnh táo lại, trên mặt tràn đầy mỉm cười rực rỡ, "Tiên sinh, ngươi tốt, có gì có thể hỗ trợ sao? Ta là Bưu Chính tiểu ca, phiên phức cái sách tay này ngươi ký thay dưới." Bưu Chính tiểu ca mỉm cười nói, "Được rồi, không có vấn đề." Đại sảnh tiểu thư ân cần nói. Nàng mỉm cười đưa tay đi lấy Bưu Chính tiểu ca túi trên tayขวา, hai tay không cẩn thận đụng một cái Bưu Chính tiểu ca tay trên mặt của nàng nổi lên lúc thì đỏ choáng, giờ phút này lòng của nàng nhỏ con lửa đi loạn. Làm phiền ngươi ký chữ, ta còn có kiện tốt đưa." Bưu chính tiểu ca gương mặt không hiểu, lễ phép nói rằng, "Được." Đại sảnh tiểu thư mỉm cười trả lời, bối rối cầm bút lên đến, ở mặt đơn bên trên nhăn nhăn nhó nhó ký lấy chữ. "Cảm ơn." Bưu chính tiểu ca kéo xuống mặt khi, mỉm cười nói, "Ai đu." Đại sảnh tiểu thư đột nhiên cảm giác được bụng tốt chứng. Đây là muốn đánh giám tiết a? Nhưng quyết không thể ở xuất ca trước mặt thả. Chính mình còn muốn có thể hay không bước đây. Nàng cố nén, nhưng nàng thật sự là nhịn không nổi. Làm sao bây giờ? Làm thế nào mới tốt? Nhưng nàng thật nhịn không nổi. Nàng ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy, vậy ta liền nhẹ nhàng thả, nhẹ nhàng thả hẳn là liền không thành vấn đề đi. Kết quả, phốc. Cái này tờ mỡ giờ tuyệt đối là nàng từ lúc chào đời tới nay thảm vang dội nhất một cái rắm. Bưu Chính Tiểu Ca cầm mặt đơn tay không tự chủ được run một cái, hắn giờ phút này bị hun chính là gương mặt mỗ bức. Thật sự là bị chơi kham rồi. Không mặt mũi gặp người. Nàng hận không thể có một cái lỗ có thể chui vào. Bưu Chính Tiểu Ca yên lặng cầm trong tay mặt đơn đi tới cửa chính, chỉ để lại đại sảnh tiểu thư một người âm thầm thở Đi ra ngoài cửa bưu chính tiểu ca một trận cù tiếu Đây có lẽ là năm nay nhất quĩnh chuyện đi. Chưa xong con tiếp, 8 IT. 80 tờ sở T cơ ngó ó ó gờ t, bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương 291, Người biết do ta hôm nay vì sao mà đến, vì vĩnh hằng ngôi sao thêm đệ một tầng cẳng. Đông đông đông. Hạ Hàn trên mặt tràn đầy hạnh phúc tiểu dung, hắn gọi Liêu Tuyết hy gia môn. Đến. Liêu Tuyết Hi cái kia ngọc nào thanh âm lên. Chốc lát sau đó, rãi mở ra. Một mỹ lệ làm rung động lòng người khuôn mặt ánh vào mắt hắn mản. Hạ Hà Hàn, ta liền biết rõ là ngươi đến." Liêu Tuyết Hi khẽ miệng phát họa ra nụ cười, liền hai con ngươi đều hàm chứa ý cười, ngữ khí hơn rối. "Ngươi làm sao biết rõ? Chẳng lẽ ngươi thần cơ diệu toán, hay là ngươi một mực ở cửa sổ chờ ta?" Hạ Hà Hàn buông xuống trong tay hộp, một vòng hạnh phúc tuôn ra chạy lên não, hắn bên đổi giày bên hỏi. "Nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho ta." Nàng khỏe miệng lộ ra một vòng mỉm cười mê người. "A, nguyên lai like như thế a." Hạ Hà ngầm hiểu nói, hắn hai tay khoác lên Tuyết đầu vai, hắn ngữ khí tình mà ngập yêu thương. "Tuyết Hi, vậy ngươi biết rõ ta hôm nay vì sao mà đến?" Liêu Tuyết Hi cái kia tràn ngập ôn nhu đôi mắt nhìn qua hắn, lộ ra nhàn nhạt tiểu dung, chẳng lẽ không phải vì ta mà tới sao? Đương nhiên chính là ngươi mà đến, bất quá hôm nay ta còn có một cái càng chuyện trọng yếu. Hạ Hàn đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Liêu Tuyết Hi hai tay ôm lấy hắn eo, hai mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng yêu khí, chuyện quan trọng. Cái gì chuyện quan trọng đây? Người xoay người sang chỗ khác. Hạ Hàn khẽ miệng lộ ra một tia thần bí tiểu dung. Nàng chấp hai mắt, hai mắt bên trong tràn đầy sự khó hiểu, Ngư Khê Ôn Nu, ngươi Còn bán được cái nút đến. Ngoan, xoay người sang chỗ khác, liền một hồi Hạ Hàn hai mắt bên trong hàm chứa yêu thương. "Tốt, ta quay người." Liêu Tuyết hy ngữ khí lời nói dụ hoặc, nàng phối hợp xoay người sang chỗ khác. Hạ Hàn lấy cái hộp. "Được không?" Nàng không kịp chờ lời hỏi, lập tức liền tốt, ngươi a. Liền là không có kiên nhẫn, hắn ngữ khí tràn đầy yêu thương. "Ta là cấp bách tính tỉnh, ngươi cũng không phải không biết." Liêu Tuyết hy gấp giọng, hắn chạy đến Liêu Tuyết Hi trước mặt, chậm rãi đem hộp mở ra. "Tốt, ta cấp bách tính tình, nhìn xem thế nào." Hắn trên mặt toát ra hàm xúc tiêu dung, khỏe miệng hơi hơi dương lên lấy, xuất ra trong hộp áo cưới một kiện trắng đoán lại duy mỹ áo cưới ánh vào nàng tầm mắt. Hạnh phúc luôn luôn tới như vậy đột nhiên. Nàng trong lòng tràn đầy hạnh phúc giống như ánh nắng đồng dạng rạng lạn mà không cách nào che giấu, sáng ngời trong mắt lóe ra hạnh phúc. "Đây, đây là áo cưới." Nàng trong lòng vừa mừng vừa sợ. Hạ Hàn mỗi chữ mỗi câu nghiêm trang nói, "Là, thích sao?" "Ân, ưa thích, ta ưa thích." Nàng dùng sức gật gật đầu, khỏe mắt lừng lánh tinh tinh. "Nguyện ý trở thành ta đẹp nhất tân nương sao?" Hạ Hàn đơn dưới quỷ, "Nguyện ý, ta nguyện ý." Liêu Tuyết phát ra từ nội tâm tiêu gạo, hạnh phúc sớm đã tràn đầy. Giờ khắc này kiếm cũng dễ Đây cũng là nàng trở mong đã lâu thời khắc, trở thành hắn đẹp nhất tân ương. Tuyết Hi, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi trở thành ta sinh mệnh bên trong trọng yếu nhất người một trong, xuân hạ thu đông luân hồi, cùng một chỗ chậm rãi ra đi. Hạ Hàn Thâm tình chậm rãi nói, tương nho dí mặt, không rời không bỏ, kéo tay ngươi, mưa gió cùng một chỗ chịu được. Liêu Tuyết Hi hạnh phúc tràn đầy. Hai người hàm tình mạch mạch nhìn xem hai bên, hai con ngươi nhìn nhau, thế giới chỉ còn hai bên. Mặc vào thử xem a, Tuyết Hy Hạ Hàn đem áo cưới đưa tới nàng trên tay. vậy ngươi ta sẽ. Liêu tuyết Hi mỉm cười. Ôm trong ngực cưới, giờ phút này nàng ngoài trừ hạnh phúc hay là hạnh phúc. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, hối ức ở nàng trong lòng lan tràn. Cậu lúc lúc, Hà Hạ Hàn là lớp học đứa bé được nuôi dưỡng tốt, ngồi ở nàng xếp sau, lúc ấy hắn là một cái không nói nhiều nam hài tử. Lần kia là nàng chụp nhật, quét dọn phòng học sau đó, trước khi đi thời điểm nàng trông thấy Hạ Hà Hàn một người tựa ở đầu hành lang bên tường, một sợi ánh nắng vậy ở trên mặt hắn, một khắc kia cái kia xuất khí khuôn mặt thật sâu in vào Liêu Tuyết Hi trong lòng. Câu kia cùng đi a để cho nàng đến nay khó quên. Hai người vai đi ở trong sân trường, người nào cũng không có nói chuyện, thẳng đến ở ký túc xá cửa ra vào hai bên nói một câu bye bye. Hôm nay về sau sau đó trong mắt nàng liền nhiều một người thân ảnh, kia chính là Hạ Hàn. Khi đó đối tình yêu vẫn là tình tình mê mê nàng, chỉ là cảm thấy hắn là rất không sai nam hải tử. Mà đối mặt thi đại học cấp lực, nàng thủy Trung không có đem mấy chữ kia nói ra, chỉ là đang trong lòng âm thầm thể, nhất định muốn thi đậu cùng một học giáo. Vì trong lòng lý tưởng, vì trong lòng tín niệm, nàng nỗ lực. Công phu không phụ lòng người, nàng rốt cục mộng tưởng thành thật. Thi đại học sau ngày nào đó, Hạ Hàn trịnh trọng kỳ sự nói cho nàng ta thích ngươi, ở cái kia buổi chiều trạm vạng tối liền một mực ngơi, nguyện làm ta bạn gái sao? Một khắc kia nàng giống như hôm nay một dạng Không chút do dự mà nói ra ta nguyện ý bà chữ này. Từ nay về sau sau đó, sân trường đại học bên trong nhiều một đôi tình lữ, kia chính là Liêu Tuyết Hy cùng Hạ Hàn. Hai người một đường đi tới, đã trải qua rất nhiều, cũng càng hiểu được chân quý hai bên. Trong gương Liêu Tuyết Hy một bộ lộ trắng, trên mặt tràn đầy hạnh phúc mà thỏa mãn tiểu dung. Nàng bước lấy nhẹ nhàng bộ pháp, một mặt thẹn thùng đứng ở trước mặt Hạ Hàn. Giờ phút này nàng người còn yêu kiều hơn hoa. Giờ phút này Hạ Hàn sớm đã nhìn lốc. Áo cưới chế tác lại cực kỳ tinh xảo, thuần thủ công tinh tế tỉ mỉ tinh xảo lập thể viền hoa che kín vây thân, đóa hoa vừa đúng địa điểm xuyết ở áo cưới phía trên làm ra vẽ rồng điểm mắt tác dụng, không thể bắt bẻ cắt may hoàn mỹ làm nổi bật lên thânương thon dài hình thể, khiến tinh tế vòng eo cùng chống lên phần hông hình thành đường cong lạ lướt. Đơn giản thích chạm giống Sa mỏng bao trùm phía sau lưng, đoan trang mà giàu có ý mới, như ẩn như hiện ngược đường con đưa nàng tốt dáng người lộ ra càng thêm mê người ngột ngào. Thân trên tinh xảo hoa văn thẳng đến chỗ đầu gối, hợp với điệp dung nhan độ đại ngư vĩ, giống như là mới vừa rời đi mặt nước mỹ nhân ngư, cho người ta một loại kinh diễm đẹp. Hạ Hàn nhìn không chuyển mắt, không khỏi nhìn thẳng. Đẹp mê người, đẹp lật. Hạ Hàn thầm tình hắt lên, đinh Dương đường tiếng trùng Chúng ta ở thượng đế và thân hữu trước mặt chứng kiến, đôi nam nữ này hiện tại liền muốn kết làm phu thê, chớ quên tất cả những thứ này là cỡ nào thần thánh, ngươi nguyện ý sinh tử khổ vui vĩnh viễn cùng hắn cùng một chỗ, yêu quý hắn, tôn trọng hắn, ăn đuổi hắn bảo hộ lấy hắn, hai người đồng tâm thành lập được mỹ mãn gia đình, ngươi nguyện ý làm thế này sao? Z, yes, Izzo. Liêu Tuyết hi hạnh phúc đáp trả. Hắn thân tình chậm rãi ráp tay nàng, nghe ta nói tay trong tay cùng ta cùng đi, trải qua yên ổn sinh hoạt, hôm qua đã tới không kịp ngày mai liền sẽ đáng tiếc, hôm nay ngươi cho ta, nghe ta nói tay trong tay chúng ta cùng đi, đem ngươi một đời giao cho ta. Hôm qua không muốn quay đầu ngày mai muốn tới người già, hôm nay ngươi muốn gả cho ta. Thính yêu kỳ thật liền là một loại sinh hoạt. Cùng người người yêu nhìn nhau cười một tiếng, yên lặng dắt tay cùng một chỗ đi qua, không cần ngôn ngữ cũng không cần hứa hẹn. Buộc lên tạp đề, đi vào phòng bếp, vì người người yêu nấu một nồi canh, gió nổi lên thời điểm thân mật vì nàng chăm chú vào áo, xử lý bị gió thổi loạn mái tóc, có mưa thời gian, cầm một cây dù vì nàng che gió che mưa, vì nàng chống lên một mảnh trời trong. Tình ngủ lúc, sóng mắt lưu động phần kia quan tâm ôn thịt ở giữa phần kia áp, có thể hạnh phúc một đời. Còn vợ ở, Thanh Phong Cầu 10 điểm cuối chương 3.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 Lão bản, người muốn đi đâu? Thiên Đạc bách Hóa đã đến, người đi nhầm phương hướng rồi. Chính Vân cầm truyền đơn đứng ở Thiên Đạc Bạch Hóa quảng trường bên trên, Nguyên Bản dự định hướng bách Hóa đại môn đi đến hắn, không để ý phát hiện Lưu Tô An đã đi xa, gấp gáp hướng về hắn đi xa bóng lưng nhắc nhở. Lưu Tô An cũng không quay đầu lại, tiêu sái vung vung lên ống tay áo, trực tiếp đi về phía trước, căn bản không có cần dừng lại ý tứ. Đây là cái gì tiết tấu? Đây là có ý tứ gì? Nhìn qua Lưu Tô An bóng lưng, Trịnh Vân một mặt không hiểu, hắn lẩm bẩm lủ là muốn lâm trận bỏ chạy? Không phải là muốn để cho ta một người ở nơi này phát triển đơn A, nói xong rồi hai người cùng một chỗ, làm sao có thể nếu vậy mà nói không giữ lời đây. Ta Trịnh Vân, tuyệt không thỏa hiệp. Hắn tăng tốc bước chân theo sát mà đi, "Lão bản, ngươi chờ một chút ta." "Lão bản, ngươi là muốn chạy trốn sao? Có ta ở đây, muốn chạy trốn? Cửa đều không có." Trịnh Vân đứng ở bên cạnh hắn chất vấn. Hắn nghiêng mặt qua nhìn một cái Trịnh Vân, khỏe miệng phát họa ra một vòng thần bí mỉm cười, "Đi phía trước phát." "Phía trước phát? Vì cái gì? Ngươi lưu lượng rất dày đặc địa phương thế, nhưng là thiên đạc bạch hoa Không hiểu cùng Nghi Hoặc cũng đã bỏ đầy chỉnh Vân khuôn mặt. Thiên đạc bách hóa dòng người là rất nhiều, nhưng là chúng ta hôm nay phát thế nhưng là áo cưới truyền đơn, cái kia áo cưới thích hợp nhất người nào nhóm Lưu Tô an khỏe miệng câu cười. Đương nhiên là chuẩn bị kết hôn người. Chính Văn sờ lên cầm tự tin nói. Hắn mỉm cười vô hắn đầu vai gật đầu nói, "Đúng rồi, người nói rất đúng, kết hôn người khẳng định muốn đi tiệm áo cưới chọn lựa áo cưới, cho nên chúng ta hiện tại muốn đi địa phương liền là áo cưới cửa tiệm." Hắn cũng đang internet tra một chút vốn là to lớn nhất tiệm áo cưới quốc tế tục lệ tiệm áo cưới. Nhà này tiệm áo cưới thế nhưng là danh phẩm cửa hàng. Ra vào tự nhiên đều là có tiền chủ, chỉ cần bị những người này nhìn chúng mua sắm, bản thân nhiệm vụ còn sầu không hoàn thành sao? Giờ phút này hắn đang hướng bản thân mục đích đi tới. Nguyên lai like như thế, ta làm sao lại không nghĩ đến đây, hay là lão bản ngươi nghĩ chu toàn? Chính Vân bừng tỉnh đại ngộ, rất là đồng ý bất quá hắn trong lòng hay là ẩn ẩn có chút lo lắng, đi áo cưới cửa tiệm phát chuyên đơn, cái này chủ ý là không sai, thế nhưng là, cái này tựa hồn là đang cướp người nhà tiệm áo cưới sinh ý a, làm như vậy sẽ không bị đánh a? Hắn không khỏi dừng lại bước chân, trong lòng tràn đầy lo lắng. Đi a, sao không đi? Thời gian cấp bách, đừng lãng phí ở trên đường." Lưu Tô An quay đầu lại cười ha hả nói, "Lão bản, ta sợ bị đánh." Trịnh Vân nói ra trong lòng lo lắng, "Yên tâm, trời sập xuống tới do ta đỉnh lấy, huống hồ chúng ta chỉ là đang cửa ra vào trên đường phát chuyển đơn, nhân ra không có lý do gì muốn đánh chúng ta, hiện tại thế nhưng là pháp trị xã hội." Hắn An ủi Trịnh Vân, nói tiếp, "Đi nhanh đi, buổi chiều còn muốn chạy trở về giao hàng, nếu là thời gian không kịp, ta liền nhường ngươi một người đi áo cưới cửa tiệm phát truyền đơn." Rắc rắc miệng, đen bao phủ hắn, "Đi thôi, làm sao như vậy dạy vọ đây." "Yên tâm." Lưu Tô An dắt lấy hắn cánh tay đi về phía trước. Hai người một trước một sau hướng quốc tế tục lệ tiệm áo cưới. Liền nơi này, Lưu Tô An ngước mắt nhìn lại, quốc tế tục lệ tiệm áo cưới mấy cái hồng sắc chữ lớn ánh vào mắt hắn mạn, hắn khỏe miệng lộ ra hiểu ý Tiếu Dung. Ha ha. Trịnh Vân chỉ có một tiếng bất đắc di thở dài. "Trịnh Vân, cho ta chuyển đơn, chúng ta chuyển đơn có hạ, chủ yếu nhất là phát cho những cái kia từ áo cưới ra vào đám tình nhân, bất quá trên đường những cái kia tình lữ cũng có thể phát hạ." Lưu Tô An mỉm cười chỉ huy nói, "A." Trịnh đầu đáp, đem chuyển đơn phân một bộ phận cho hắn. Hai người lăng lăng đứng đấy, mắt lớn chừng mắt nhỏ đấy. Vài phút sau, hai người người nào cũng không có phóng ra một bước, vẫn là mắt lớn chừng mắt nhỏ. Lại tiếp tục như thế không phải chuyện gì. Lưu Tô An vung tay lên nói, "Trịnh Vân, người trước bên trên." "Lão bản, miệng ta đần nếu là làm họng làm sao bây giờ, người trước làm mẫu mùa a." Trịnh Vân vui tươi hớn hở nói, "Anh, nhân sinh có rất nhiều lần thứ nhất. Lần thứ nhất kinh doanh pháp tắc cá lớn, thận trọng, ra mặt dạy. Chẳng phải phát một chuyến đơn, có cái gì to lớn. Ta liền lớn mật đi lên phía trước, đi lên phía trước." Lưu Đô An nhìn thấy có một đôi ngăn nắp tịch lệ tình lữ đang muốn hướng áo cưới cửa tiệm đi đến, mỉm cười lên tiếp trước, "Các người tốt, hai vị là chuẩn bị kết hôn tân nhân a. Hai vị có thể nhìn xem chúng ta áo cưới, đây là bản điểm áo cưới, hai vị có thể cởi xuống." Hắn đem truyền đơn đưa cho một bên tóc quân nữ sĩ, "Cái gì áo cưới? Quốc tế tục lệ tiệm áo cưới làm hoạt động sao? Chúng ta tới thật là đúng lúc." Tóc quân nữ sĩ một trận mừng rỡ, mỉm cười tiếp nhận hắn truyền đơn. "Cái này không phải quốc tế tục lệ tiệm áo cưới tuyên truyền hoạt động đơn, ngươi tốt, ta là nhiều đến mép phát cửa hàng điểm chủ, là một nhà đảm bảo chủ." Chúng ta chất lượng so quốc tế tục lệ tiệm áo cưới muốn càng tốt. Lưu Tô An vẫn như cũ duy trì mỉm cười. Đào bảo điểm chất lượng so danh phẩm cửa hàng càng tốt. Nhìn xem trên truyền đơn cái kia một cái khoản tinh xảo tịnh lệ áo cưới, cái này thức mình là thật thích, nhưng chất lượng này nàng là không tin được, những cái này tinh mỹ hình ảnh nhất định là tu đồ hiệu quả hoặc là dứt khoát là treo đầu dê bán thịt chó. Vị này tóc căn nữ sĩ hoài nghi, thậm chí không tin, nhưng là không có nói ra. Nàng hôm nay là đến mua danh phẩm, tự nhiên là chướng mắt đảo bảo hàng. Ta a. Bất quá ngươi điểm áo cưới ta không cảm thấy hứng thú công nữ sĩ mỉm cười, đem truyền đơn ném ở trên mặt đất, sau đó kéo nàng nam phiếu trực tiếp hướng quốc tế tục lệ tiệm áo cưới cửa lớn đi đến. Trịnh Vân tức giận nhặt lên trên mặt đất truyền đơn, nhẹ nhàng mà phất qua trên truyền đơn đuổi đất, không có hứng thú cũng không cần loạn ném a. Quá không có tư cách, những người này quá không biết hàng. Được rồi, một màn này sớm ở trong dự liệu. Lưu Tô An khỏe miệng phát họa ra một tia bất đắc dĩ mỉm cười. Hắn thế nhưng là đánh không chết tiểu cường, làm sao có thể tùy tiện bị đánh ngã? Giờ phút này hắn là càng chiến càng hăng, cái này ra mặt cũng càng ngày càng rảnh. Mỗi một thích hợp qua tình lữ, hắn cũng có lập tức mỉm cười lên đón. Rất có lễ phép nhất nhất giới thiệu, nhưng cuối cùng vẫn như cũ cuối cùng đều là thất bại, nhưng hắn vẫn như cũ không có nhu trí, vẫn như cũ mặt mỉm cười nên đón vị kế tiếp tình lữ. Trình Vân thụ hắn ảnh hưởng gia nhập hắn đi liệt, cũng mặt mỉm cười phát truyền ơn. Người tốt, váy giày hai vị một cái, ta là nhiều đến mét phát cửa hàng điểm chủ, đây là bạn điểm mới đẩy ra áo cưới, hai vị nếu là ưa thích mà nói có thể đợi xuống." Lưu Tô An mỉm cười đem truyền tay một phát cho một cái trải lấy công chúa đầu nữ tử. "Tốt, ta ân." Trải lấy công chúa đầu nữ tử lộ ra ngọt ngào tiểu Nàng ánh mắt lộ ở Lưu Tô An trên truyền đơn áo cưới. Cái này thứ nàng nữa thích, nàng mỉm cười đối bên người nam phiếu nói, thân ái, ngươi nhìn những cái này áo cưới, thật đẹp a. Nàng nam phiếu nhìn sang chuyên đơn, con mắt này rơi vào đảo Bảo mấy chữ kia, Đào Bảo hàng, làm sao hợp với ngươi, hơn nữa đảo Bảo hàng còn bán cái này giá cả, khẳng định không ai muốn mấy người tới nhà áo cưới cửa tiệm Phát chuyên đơn, đi đi đi, chúng ta đi tiệm áo cưới bên trong mua sắm. Hiểu rõ một cái cũng không sao. Trải lấy công chúa đầu nữ tử không ngừng nói, bên ngoài hai người kia là chuyện gì xảy ra? Làm sao ở chúng ta áo cưới cửa ra vào Phát chuyên đơn? Tiệm áo cưới lao bản nhìn thấy Lưu Tô An hai người ở cửa ra vào phát truyền đơn, một mặt không vui, chất vấn điểm trưởng. "Cốn vợ ở, Thanh Phong Cầu vượt 10 điểm cuối chương 3. Câu mới phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vật khác tại đây, http://chuanvucuong.me/ bỏ người 2991 tháng này mình đang làm bộ mới là Thần Võ Đế Tôn mong các bạn ủng hộ, http://chuanvucuong.thienvu.de tổng chương 293, một giờ làm một bộ áo cưới." "Lão bản, là ta sơ sót, ta liền nhường bọn họ đi." Tiệm áo cưới một mặt bất nói. "Hai người kia à, vừa mới trả lại cho ta phát truyền đơn đây, còn hướng ta trả hàng áo cưới chốc quán nữ sĩ vừa vặn ở bên, mỉm cười cắm lời nói, tiệm áo cưới lao bản là mà sẩm lại, chẳng lẽ là đồng hành ác ý cạnh tranh? Tiệm áo cưới lao bản trong lòng lo lắng, Điếm trưởng, nhanh đi xử lý a, đừng để bọn họ hai người ảnh hưởng tới bản điếm danh dự, nhường bọn họ đi nhanh lên là được. Ở không có thăm dò đối phương nội tình trước đó, tiệm áo cưới lao bản cảm thấy nhiều một sự còn không bằng ít một chuyện. "Tuất, lão bản, ta liền đi nhường bọn họ đi." Điếm trưởng gật đầu đáp, sau đó hướng ngoài cửa đi đến. Hai người kia là mợ đào bảo điểm, cái kia một kiện cưới cả, áo cưới giá cả kiêu ngạo cho các ngươi chồng tiệm áo cưới cả. Chốc nữ sĩ cười nói, Tiệm áo cưới lao bản tỏ mò hỏi, có đúng không? Vậy hắn áo cưới giá bán bao nhiêu đây? Hắn cửa hàng tên ngươi biết sao? Giá cả 688.888 nguyên, gọi cái gì cái gì ấy, vừa mới không nhìn kỹ không nhớ kỹ. Chớp quan nữ sĩ chớp hai mắt, nhớ không nổi. 688.888 nguyên. Cái này giá cả sát thực không ít. Đến tột cùng là một nhà cái dạng gì đảm bảo điểm đây? Hiếu kỳ, chàng đây hiếu kỳ. Ngươi nhờ nhân viên cửa hàng tấm kia chuyển đơn cho ngươi xem chẳng phải biết rồi. Chớp quan nữ sĩ nhắc nhở. Thực sự là một câu bừng tỉnh người trong lòng. Ta ân, vị nữ sĩ này ngươi tùy ý, ta còn có việc, xin đi trước." Tiệm áo cưới lao bản đứng dậy mỉm cười nói. "Ngươi tốt, cái này là át chủ bài khoản đùi ca áo cưới, toàn bộ thủ công thêu thùa, phía sau lưng ái tâm trạm rồng thiết kế." Lưu Tô An thật không sợ người khác làm phiền giới thiệu lấy. Chính Vân cũng ngửa không ngừng vó phát truyền đơn. "Ngươi tốt, ta là quốc tế tục lệ tiệm áo cưới điểm trưởng, hai vị ở vốn cửa tiệm phát truyền đơn cũng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến bản bán bình thường, hi vọng hai vị tranh thủ thời gian đi, đừng ảnh hưởng chúng ta buôn bán." Tiệm áo cưới điểm chủ trịnh trọng nói. "Không có ý tứ, chúng ta một hồi liền rời đi." Bị tiệm áo cưới điểm trưởng hạ lệnh đuổi khách, Lưu Tô An cũng biết rõ bản thân làm như vậy không đúng, nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ, hắn mỉm cười vô liêm sỉ một lần. "Mời các ngươi nhanh rời đi, nếu là lại không rời đi, ta cần phải kêu an ninh đội ngươi đi." Tiệm áo cưới điếm trưởng hiển nhiên không có nguyên lai tính khí tốt, ngữ khí cường ngạnh nói. Nghe xong tiệm này dài bất thiện nữ, Trịnh Vân trong lòng liền tức lên, ngươi người này làm sao dạng này? "Chúng ta không phải nói một hồi liền đi, lại nói cái này đường cái là nhà của ngươi sao? Ta đứng ở trên đường cũng không được. Có thể ngươi ảnh hưởng tới tiệm chúng ta buôn bán bình thường, hơn nữa các ngươi bây giờ là áp ý cạnh tranh." Ta nhường các ngươi bản thân đi đã là hết tình hết nghĩa, là các ngươi bản thân đổ thừa không đi. Tiệm áo cưới điểm chủ cũng không phải ăn chay, không buông tha nói, ta liền không đi, bảo an đến ta cũng không đi, đừng tưởng rằng các ngươi cửa hàng lớn liền có thể tùy tiện khi dễ người." Trịnh Vân lớn tiếng ồ nào. Trong lúc nhất thời người vây xem càng ngày càng nhiều. "Trịnh Vân, ngươi đừng ồ nào, đúng là chính chúng ta đối lý trước." Lưu Tô An ngăn cả nói. "Ta là không quen nhìn mới nói." Trịnh Vân khí nang túi mà nói. "Lão bản, bọn họ." Điếm trưởng gặp lão bản cũng đến đây, trong lòng bất an, dù sao bản thân không đem sự tình làm tốt, ta đều nghe Tiệm áo cưới Lao Bản ngầm hiểu nói, hắn mỉm cười hướng về phía Lưu Tô An nói, "Ngươi tốt, ta là nhà này quốc tế tục lệ tiệm áo cưới Lao Bản, có thể cho ta xem dưới các ngươi truyền đơn sao?" "Ngươi muốn làm gì?" Trịnh Vân cảnh giác đứng ở bên người Lưu Tô An, nói lời tiếng, hắn nghĩ nếu như đánh nhau mà nói, hai người cùng một chỗ dù sao cũng tốt hơn một người à. hắn ngẩng cao đầu, một bộ ở trên, cao nhìn xuống thái độ. "Trịnh Vân, yên tâm, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, hắn sẽ không đem chúng ta như vậy." Lưu Tô An vẫn như cũ bảo trì cái này hoàn mỹ tiểu dung. "Hai vị yên tâm, ta không có ý tứ khác, ta nghe ta hộ khách nói các ở nơi này phát áo cưới truyền đơn." Ta thuần túy là hiếu kỳ, có thể cho ta xem dưới các ngươi truyền đơn sao?" Tiệm áo cưới lao bản rất lịch sự mà nói, "Cho ngươi, trận to ngươi mắt nhìn kỹ." Chính Vân rút ra một chương truyền đơn đưa cho trước mắt vị này tiệm áo cưới lao bản. Tiệm áo cưới lao bản cầm truyền đơn, khoe miệng lộ ra một vòng không hiểu mỉm cười. Điểm trưởng to mò góp qua mặt, không nhìn không biết, xem xét dần mình. 688.888 nguyên. Cái này 688.888 nguyên giá cả, lại là xuất từ một nhà đao bảo điểm. trưởng trên mặt lộ ra giễu cợt, đao một bộ áo cưới bán 688880 nguyên. Đây là khôi hài sao? Khó trách sẽ không có suy nghĩ. Các người có phải hay không ít đánh dấu số lẻ a? Đảm bảo điểm áo cưới 6888. 88 nguyên còn qua loa. Cái gì? Ta không có nghe lầm chứ? Đào bảo điểm áo cưới bán hơn 68 vạn. Đây là mổ heo a. Đem khách hàng cũng làm theo mập. Cái này lão bản nấu sao? Nếu như là 68, ta còn có khả năng đi đào bảo điểm nhìn xem, 68 vạn nguyên, ta chỉ có thể nói người nào đi người đó ngu b. Nhìn thấy rất nhiều người đều lộ ra xem thường thần sắc, điếm trưởng vừa mới bị ức hiếp tâm rốt cục Tiểu báo cưới lão bản khỏe miệng một màn kia không hiểu mỉm cười càng rõ ràng. Nhìn xem một bộ này phó sắc mặt. Lưu Tô An cũng đã quá quen thuộc, hắn vẫn như cũ khí định thần nhàn. Mà giờ phút này Trịnh Vân hiển nhiên là không giữ được bình tĩnh, cô lậu quả văn, không biết hàng gia hỏa, những cái này áo cưới áp dụng đều là thượng thừa vật liệu, hơn nữa đều là toàn bộ thủ công chế thủ, 68 bạn nguyên bán cho các ngươi xem như các ngươi nhặt được đại tiền nghi, nếu là các ngươi tận mắt gặp qua ta lão bản bản sự, bảo đảm nhường các ngươi nguyên một đám ngoác ta lão bản làm một bộ áo cưới, nhiều nhất chỉ cần một giờ. Trịnh Vân một bộ hùng vệ, khí phách hiên ngang bộ dáng. Thật giả Nói mạnh nữa a. Nhất định là khó lắm, áo cưới rườm ra như vậy chỉnh tự làm việc làm sao có thể ở trong một giờ hoàn thành đây. Đúng rồi a. Chưa ăn qua thịt heo, chẳng lẽ chưa thấy qua heo chạy. Đây tuyệt đối là không có khả năng, thuần Tú nói khoác. Đám người bên trong tiếng chất vấn liên tục. Haha. ha, ha. ngươi cho rằng ta là ngày đầu tiên ở tiệm áo cưới đi làm sao? Một giờ làm một bộ áo cưới? Thổi cái gì như đây. Điểm trưởng chỉ Trịnh Vân, giống nhìn ngỡ ngẩn một dạng biểu lộ nói ra, cười nhạo, một kiện áo cưới cần mấy cái chuyên nghiệp nhà thiết kế cộng đồng hoàn thành, hơn nữa còn cần mấy ngày thậm chí thời gian dài hơn đến hoàn thành. Hắn dĩ nhiên chỉ cần một giờ. Quả thực là thiên phương dạ đảm, ý nghi hao huyền a. Ha ha. Là người tóc giải kiến tương hẳn, cô lậu quả văn a, ta lão bản há lại những cái kia bình thường nhà thiết kế có thể so sánh. Trịnh Vân âm vang hữu lực nói. Tiệm áo cưới lão bản nghe hai người tranh chấp tiếng, đối với một giờ làm một bộ áo cưới, hắn cũng là không tin. Áo cưới cũng không phải cái khác quần áo, dùng tài liệu nhiều gấp mấy lần, chế tác cũng phức tạp vô số lần, một người nếu có thể ở trong một ngày làm tốt liền đã là phi tốc. Có thể nhìn xem Trịnh Vân cái kia một bộ cực kỳ nghiêm túc bộ dáng. Còn có Lưu Tô an phần kia khoan thai tự đắc, khí định thần nhàn bộ dáng, nhường hắn hiếu kỳ, hắn nghĩ một nghiệm thật dạ. Hắn phòng lên trưởng, lộ ra thân sĩ tiểu dung, tốt. Tất nhiên như thế, như vậy ta cung cấp vật liệu, hai người các ngươi nếu như có thể ở trong một giờ làm tốt một bộ áo cưới, ta vật liệu miễn phí đường, còn cho phép các ngươi ở ta trong tiệm làm quảng cáo. Cốn vợ ở, Thanh Phong cầu vượt 10 điểm cuối chương 3. Câu mới phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây, http://chuanphucongmember129991 tháng này mình đang làm bộ mới là Thần Võ Đế Tôn mong các bạn ủng hộ, http://chuanphuconghienbodetong